t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi diệt môn không ngoan hưởng ngày xưa hàn tranh tại huyện hát thạch lúc hắn cảm thấy phủ t ĩ n h châu chính là đại châu phủ nhưng trên thực tế tại sơn nam đạo bên trong phủ t ĩ n h châu địa vị cùng phủ yên ba không sai bị lắm đều là biên giới nơi châu phủ nhỏ bất quá phủ t ĩ n h châu chỗ yếu đạo đồng thời không có hồ yên ba ngăn cản cho nên ngược lại là lộ ra muốn so phủ yên ba phồn hoa màu mỡ rất nhiều tại không có từng trải qua văn hương giáo l ẫ i lúc hoài nam đạo sản vật phong phú lui tới sơn nam đạo đều cẩn thống qua phủ tinh châu cái này chút đồ tốt phủ tính châu nhưng đều là muốn chức giữ lại một phần lúc này vương già trang viên bên ngoài hàn tranh đem thu thủy kinh hồng đào cắm trên mặt đất hai tay vây quanh chờ lấy vương gia người đi ra dương thiên kỳ đám người phân bố tại bốn phía gắt gao nhìn chằm chằm vương gia tự viện tránh cho có cá l ọ t lưới trang viên cửa lớn bị đ ẩ y ra vương gia lão tổ vương hủ mang theo hơn bốn mươi tên vương gia tộc người đi tới với tư cách phủ tính châu đệ nhất thế gia vương gia đương nhiên không đến mức cứ như vậy một chút xíu người chỉ bất quá bộ phận lớn tộc nhân đều tại ngoại giới giúp đỡ phủ tính châu chống cự yêu ma hàn tranh nhìn xem vương hủ như thế gian mua khí tức như thế đê mê bộ dáng hắn nhẹ nhàng lắc đầu cao tuổi rồi đều nhanh phải vào quan tài người làm sao lại nhìn không ngươi nói các ngươi cấu kết hát sơn lào yêu ngoại trừ có thể đổi lấy một thế b ê u danh còn có thể đạt được cái gì đâu sáu mươi năm trước trần trấn phủ liền có thể đem hát sơn lào yêu cho đổi ra sơn nam đạo hiện tại trần trấn phủ chỉ sẽ mạnh hơn các ngươi bằng cái gì sẽ cho rằng hát sơn lào yêu có thể thành sự vương hủ t r â m giọng nói vị đại nhân này đang nói cái gì ta làm sao nghe không rõ đâu ngươi nói vương gia chúng ta cấu kết hát sơn lào yêu nhưng có chứng cứ dưới mắt phủ t ĩ n h châu yêu loạn tấp nập với tư cách phủ t ĩ n h châu thứ nhất đại thế già vương gia chúng ta thế nhưng là khắp nơi hỗ trợ bình định yêu loạn kết quả ngươi lại nói ta vương gia cấu kết yêu ma cái này đúng thật là làm cho người thất vọng đau khổ à? hàn tranh đ â n g v a i nói đợi chút nữa vương ra ngươi bị diệt môn thời điểm ngươi sẽ càng thất vọng đau khổ đi không cần nói nhảm nhiều lời động thủ đi tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp xốc lên trong tay thu thủy kinh hồng đao dương thiên kỷ các loại huyền giáp vệ cũng là đồng bộ rút ra binh khí trong tay đến trong n g á y mắt một cố l ạ n h leo túc sát khí tức liền đem vương ra đám người vây quanh cho tới nay đều lộ ra rất bình tĩnh vương hủ sắc mặt có chút biến hóa từ hắn lựa chọn cùng hát sơn lào yêu hợp tác bắt đầu hắn liền dự liệu được sẽ có cái ngày này bất quá vương hủ lại không quan trọng hắn lựa chọn cùng một là vì để cho vương gia kéo dài không bị cái khắc thế lực giang hồ chỗ chia cắt thứ hai là muốn gia tăng thảo nguyên thậm chí hát sơn lão yêu còn hứa hẹn có thể cho hắn đan hải phục hồi như cũ trở lại đình phong đối với hát sơn lão yêu hứa hẹn vương hủ là tin tưởng chỉ có từng trải qua sáu mươi năm trước hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo người mới biết hát sơn lão yêu mặc dù am hiểu đùa bỡn lòng người nhưng nó có một chút lại là không thể nghi ngờ nó cho tới bây giờ đều không gặp người chỉ cần là hát sơn lão yêu hứa hẹn ngươi nó liền nhất định sẽ làm đến nói đến một người ở thời kỳ đó hát sơn lão yêu uy tín thế nhưng là muốn so triều đỉnh đều cao cho nên vương hủ đã sớm liệu đến diệt ma ti sớm tối đều sẽ đánh đến gây gớm trực tiếp trốn vào núi rừng đầu nhập hát sơn lao yêu dưới trướng hắn duy nhất không nghĩ tới chính là diệt ma ti vậy mà sẽ đến nhanh như vậy thậm chí còn không đợi mình đem hát sơn lao yêu bàn giao nhiệm vụ hoàn thành diệt ma ti người liền đánh tới cửa rồi với lại trước mắt cái này trẻ tuổi diệt ma giáo h ú cũng làm thật sự là gọn gàng mà linh hoạt đến cực điểm mình muốn kéo dài một ít thời gian kết quả hắn vậy mà không nói hai lời liền muốn đậu thủ vị đại nhân này đơn giản không thèm nói đạo lý mong muốn không dậy mà chu sao triều đình liền xem như muốn giết người cũng hầu như muốn xuất ra chứng cứ đi đầu thẩm vấn A. vị đại nhân này mở miệng liền muốn hủy diệt ta vương ra như thế tàn bạo ngân lệ đơn giản so với yêu ma đều quá mức vương hủ nghiêm nghị mở miệng tương đỉnh trụt mũ liền hướng phía hàn tranh trụt tới hàn tranh thản n h i ê nói n chớ cùng ta nói cái kia chút vô dụng nói nhảm thẩm vấn các ngươi thật lãng phí thời gian còn tàn bạo ngân lệ ta lại tàn bạo ngân lệ có thể có các ngươi tàn bạo ngân lệ mặc dù ta không biết các ngươi đi nghiền ép cái kia chút khổ cực huyện thành là vì cái gì nhưng các ngươi động tác này đối bách tính tạo thành h ã n hại thế nhưng là so yêu ma còn nghiêm trọng tiếng nói vừa ra hàn tranh thân hình k h a động trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh qua trong mặc dù hàn c h a n h không biết hát sơn láo yêu thu thập cái kia chút vàng bạc tiền tài là vì cái gì nhưng vương gia trợ trụ làm ngược d i ệ t môn tuyệt đối không oan uổng đại tru dân chúng kỳ thật theo hàn c h a n h đã coi như là cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn một nhóm người chỉ cần có thể miễn cưỡng ăn no đói không chết bọn hắn đều sẽ không tạo phản cho dù là phần n g o à i có yêu ma có ít người bị yêu ma ăn bọn hắn đều sẽ tự mình tỉnh lại là mình không cẩn thận mà sẽ không trách tội đến triều đình hoặc là diệt ma ti trên đầu nhưng vương gia lần này phối hợp yêu ma ép cái kia chút mách tính số lượng không nhiều tiền tài mới thật sự là trí mạng không có tiền liền muốn đói bụng đói bụng liền muốn tạo phản, chỉ đơn giản như vậy. hàn tranh hiện tại xem như rõ ràng vì sao a ôn đ ì n h vận bọn hắn đối hát sơn l á o yêu tái hiện như thế như lâm đại địch cái này hát sơn l á o yêu thực lực không nói trước chỉ riêng nó tại phía sau màn chỗ tạo thành cái này chút nhiễu loạn đều đầy đủ diệt ma tí nhức đầu lúc này nhìn thấy hàn tranh xuất thủ vương hủ sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi hắn đã từng là đan hải cảnh chuẩn tông sư lúc này mặc dù đan hải vỡ tan thực lực không còn đ ỉ n h p h o n g nhưng nhãn lực kinh nghiệm vẫn là có cái này hàn tranh tốc độ lực lượng cơ hồ siêu việt huyền cương cảnh cực hạ tối thiểu hắn tạ ngang nhau cảnh giới cơ hồ không gặp qua hàn tranh như vậy tồn tại Chỉ sợ cũng chỉ sợ một, một, một, một bên vương hồ chân t thấy i ê i bồi dưỡng ra tuổi trẻ thế cũng là lập tức xuất thủ quanh thân liệt diễm cương khí ngưng tụ trong tay một thanh đỏ thâm trưởng thương lại hiện ra lay động lạnh thấu xương nóng rực thương hoa thật mạnh lực lượng một đao qua đi hàn tranh tay phải k ế y tấn phạm quang long âm vang vọng thiên địa đại uy thiên long bồ tắc quan phật quang nổ tung long âm gào thét bên trong cái kia phần thiên đại thủ lớn trực tiếp bị hàn tranh đánh tan vương hủ lui lại mấy bước nguyên bản cái kia giàn mua mặt bên trên lập tức nổi lên một vòng bệnh trạng c h i ệ u hồng thân thể của mình so với chính mình dự đoán còn muốn kém một chút vậy mà liền ngăn cản người trẻ tuổi kia một kích đều miệng cưỡng hàn tranh đắc thế không tha người quanh thân khí huyết sôi t r ả o máy liệt long tượng c h ấ n ngục tình uy năng bị hàn tranh thôi động đến mức độ lớn nhất đầy trời đao ảnh như bóng với hình d á a n chặt lấy vương hủ điên cùng chém xuống đem cái này đã từng đan hại cảnh chuẩn tông sư bức từng bước lùi lại chỉ có thể miễn cưỡng r ử a vào c ư ơ n g khí tự bảo vệ mình phía sau vương chân nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân khí huyết điên cùng thiêu đốt lên cùng quanh thân liệt diễm cương khí hợp nhất trường thường trong tay đâm ra cương khí biến hóa giống như huyết diễm gia long thẳng đến hàn tranh giữa lưng mà đến vương chân toàn lực xuất thủ mong muốn cứu viện nhà mình lao tổ nhưng phút ch vừa rồi còn tại điên cùng tấn công vương hủ hàn tranh trong tay đao thế t r ậ n thay đổi a tị đạo tu la chạm đột nhiên rơi xuống nhưng lại không phải chém về phía vương hủ mà là quay đầu chém về phía vương chân hàn tranh có thể phát ra được vương hủ cái này lao già còn không có chân chính buộc phát ra toàn lực đến hắn dù sao ngày xưa là đan hải cảnh chuẩn tông sư dù là lúc này đan hải bị phế cũng hẳn là là có một chút nội t ì n h tại không phải dễ d i ế t như vậy trái lại cái này vương chân chỉ là huyền cương cảnh trung kỳ lúc này dù là thiêu đốt khí huyết buộc phát ra toàn lực đến cũng không phải hàn tranh đối thủ a tị đạo tu la chạm phía dưới vương chân trường thương trong tay trực tiếp bị thu thủy kinh hồng phá vỡ lực chỗ chặt đứt cái kia cực kỳ cường hãn quần g bạo hết u y sắt trong nháy mắt mãnh liệt tiến vào vương chân trong cơ thể để hắn mạnh mẽ ngụm máu tươi phun ra phút chốc hàn tranh một tay hư không một nắm rời núi sử dụng to lớn cương khí bàn tay khổng lồ trong nháy mắt đem vương chân nắm ở trong tay hung hăng hướng về dưới mặt đất đập tới nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức q u ó c bạo hưởng truyền đến trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên một đoàn sương máu cái kia vương thình lình đã không có hình người bị hàn tranh một cái rời núi mạnh mẽ đập chết dây trắng chúc đạo Chém huyền giết vương, vương c hủ trung g kỳ võ i thật là không có xuất toàn lực hắn hiện tại trạng thái nếu là toàn lực xuất thủ vậy liền cách cái chết không xa cho nên vương hủ chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian chờ đợi phủ tính châu diệt ma giáo lý kiều hướng tới tiêu huyền ngày bình thường thu mình không ít thứ chỉ cần có thể giúp mình ngăn cản cái này hàn tranh nhất thời một lát mình liền có thể mang vương ra rời đi ai nghĩ đến cái này hàn tranh ra tay vậy mà như thế tàn nhẫn dứt khoát mấy chiêu liền đem mình cháu ruột chém giết ngay tại vương hủ nổi giận vô cùng mong muốn buộc phát ra mình chân chính lực lượng lúc nơi x a một thanh em bỗng nhiên chuyển đến khoan động thù đã một tên nhìn bộ dáng bốn mươi năm mươi tuổi trung niên diệt ma giáo hí chạy nhanh đến nhìn thấy ở đây tình huống hắn sắc mặt lập tức biến đổi lúc này không riêng gì vương chân bị hàn tranh chém giết ngay cả cái khác vương gia đệ tử đều bị dương tiên kỳ bọn hắn chém giết hơn phân n vương gia loại này võ đạo thế gia đệ tử cùng diệt ma ti tinh nhuệ s o ra tố chất còn hơi kém hơn một chút dương thiên kỳ lúc này đã dừng tay hắn vội vàng đi vào hàn tranh sau lưng thấp giọng nói hàn huynh người này là phụ trách c h ấ n thủ phủ t i n h châu diệt ma giáo hí tiểu huyền hắn nhưng thật ra là sơn nam đạo bản địa bồi dưỡng lên huyền giáp vệ nhưng rất sớm đã đầu nhập vào vũ vân phi g i ớ i trướng xem như vũ vân phi bọn hắn người với lại gia hỏa này làm việc không từ thủ đoạn đối đầu định luật đối bên giới ngang ngược hắn tại diệt ma ti tổng bộ quản lý một danh lúc thanh danh liền không thế nào tốt hàn tranh h i mắt khẽ gật đầu một cái nguyên lai、like、là v vậy cái này liền dễ làm tiêu huyền vội vàng chạy đến nhìn thấy vương chân bỏ mình còn có vương gia t h n g trạng hắn lập tức cho mày hắn cùng vương hủ quan hệ cũng không t ệ lắm chuẩn xác điểm tới nói là vương gia bỏ được ở trên người hắn hoa tài nguyên mỗi tháng đúng hạn dâng lễ ngày lễ sinh nhật cái gì vương gia cũng biết đưa lên trọng lễ ngày bình thường vương gia sẽ còn giúp đỡ tiểu huyền chấn áp bản địa thế lực giang hồ đối mặt như thế h i ể u chuyện vương gia tiêu huyền cùng đối phương quan hệ đương nhiên sẽ không sai vương hủ nhìn thấy tiểu huyền đến nơi lập tức bắt đầu kê ban tiêu đại nhân các ngư diệt ma ti đây là muốn giết chết ta vương ra sao không nói hai lời liền muốn đến hủy d i ệ t ta vương gia đi lên liền cho ta vương gia trụ một đỉnh cấu kết yêu ma chủ mũ ta vương gia cấu kết hay không yêu ma kiểu đại nhân người không biết sao phủ tinh châu các nơi bạo phát yêu loạn là kiểu đại nhân ngươi nói diệt ma ti nhân thủ không đủ ta vương gia lúc này mới triệu tập các đệ tử giúp diệt ma ti chấn áp yêu ma giải cứu b á c h tính kết quả bây giờ lại ta vương gia lại thành yêu ma đồng l o a đây là như thế nào đoan luồng á cầu kiểu đại nhân ngươi vì ta vương gia làm chủ đưa ta vương g i a một cái công đạo vương hủ bi p ẫ n mở miệng một bộ biệt khuất đến cực điểm bộ g á n g tiêu huyền vội vàng an ủi v ư ơ n theo ta được biết tổng bộ phái các ngươi tới là hỗ trợ chấn áp các nơi yêu loạn kết quả ngươi lại tự tiện đối vương ra bực này chúng can nghĩa đảm nguyện ý giúp đỡ diệt ma ti thế lực giang hồ đập thủ đây là đạo lý nào chuyện này chuyện ngươi thiết yếu phải cho ta một cái công đạo không phải ta tất nhiên bẩm báo tổng bộ nơi đó đi tiêu huyền mới mở miệng hàn tranh liền biết hắn hẳn là không cùng hát sơn láo yêu cấu kết chỉ là cái hám lợi đen lỏng kẻ hồ đồ mà thôi hắn nếu là cùng hát sơn láo yêu cấu kết liền sẽ không nói loại này nhiều lời mà là trực tiếp đậu thủ đi đầu xử lý mình diệt khẩu lại nói diệt ma ti bên trong giống như là triệu vinh nghiệp loại kia làm phản đồ kỳ thật cũng không tính quá nhiều một là bởi vì diệt ma ti bản thân phúc lợi cũng khá chỉ cần ngươi dám đánh dám liều đồng thời thực lực một mực đều bảo trì tại lên cao trạng thái cơ hồ đều có tấn thăng hy vọng thứ hai là bởi vì diệt ma ti thời gian dài cùng yêu ma liên hệ biết yêu ma hung tàn n g o a n lệ cho nên bọn hắn có lẽ sẽ cùng vương ra loại này thế lực giang hồ cấu kết nhưng lại rất ít sẽ đi cùng yêu ma cấu kết cái này phủ tĩnh châu báo cáo yêu loạn tiêu huyền thân là trấn thủ phủ tĩnh châu diệt ma gia úy k ế tiêu quả hắn thế bình mà đại nhân ngươi luôn miệng nói vương gia trung can nghĩa đảm nhưng ngươi cũng đã biết vương gia cũng sớm đã cùng hát sơn lào yêu cấu kết với nhau người tốt lớn mà ta lại còn dám cho vương gia làm bảo đảm ngươi cũng đã biết nó hậu quả là cái gì tiêu huyền khen nhứ mày hắn cũng không cho rằng vương gia sẽ cùng hát sơn lào yêu cấu kết vương gia hiện tại thế nhưng là phụ tĩnh châu thứ nhất đại thế gia mình còn cùng vương gia quan hệ một mực cũng không tệ ép tới cái khác thế lực giang hồ không ngẩng đầu được lên vương gia qua như thế tới nhuẩn ăn no dỗi việc đi cùng hát sơn láo yêu cấu kết dù sao kiểu huyền là không tin còn có người trước mắt này là hàn tranh cũng làm cho kiểu huyền mang theo một chút địch ý hắn là vũ vân phi thủ hạ tâm phúc tự nhiên nghe nói doanh chữ khôi rơi và ôn định vận thủ hạ một cái miệng còn hôi sữa người mới trong tay đây chính là sơn nam đạo diệt ma ti đệ nhất doanh mình như thế già dặn đều không thể quản lý bây giờ lại để một cái gia nhập diệt ma ti một năm cũng chưa tới người mới đến quản lý đơn giản liền là cặn cái hiện tại tiểu tử này còn dám tới mình trên địa bàn náo sự đơn giản buồn cười nhìn thoáng qua vương hủ tiêu huyền hư l ạ n h nói hàn tranh coi như ngươi nghi ngờ vương gia cùng hát sơn lao yêu có cấu kết cũng không thể đi lên liền diệt cả nhà người ta a như thế hung tàn bá đạo ngươi để cái khác thế lực giang hột như thế nào đối xử ta diệt ma ti ngươi giết xong người phủi mông một cái đi phủ t i n h châu cục diện r ố i dám lại muốn ta tới thu thập đây là đạo lý nào ta đây không phải vì vương gia làm bảo đảm mà là vì ta diệt ma ti danh tiếng suy nghĩ liên quan tới vương gia chuyện ta muốn lên báo diệt ma ti toàn bộ thiết yếu phải cẩn thận kiểm tra thực hư sau mới có thể độc thủ tiêu huyền cũng không phải ngớ ngẩn đương nhiên không thể để người mở c ớ coi như hắn cùng vương gia quan hệ tốt tin tưởng vương gia sẽ không có cấu kết với hát sơn lào yêu hắn cũng không thể trực tiếp vì vương gia làm bảo đảm nhưng là tiêu huyền cũng không thể cho phép hàn tranh ngay tại phủ tinh châu tại dưới mỹ mắt hắn dễ dàng như thế liền hủy diệt vương gia toàn bộ phủ t i n h châu đều biết vương gia là vì hắn kiều huyền làm việc kết quả hiện tại vương gia dễ dàng như thế liền bị hủy diệt hắn kiều huyền mặt mũi để nơi nào phủ tinh châu cái khác thế lực giang hộ lại sẽ thấy thế nào hắn hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu phun ra hai chữ đến ngớ ngẩn、người、nói cái gì tiêu huyền một mặt không dám tin diệt ma ti bên trong huyền giáp vệ lẫn nhau ở giữa thấy ngứa mắt hoặc là có lợi ích xung đột đều là rất bình thường ghê gớm song phương liền là âm dương q u á i khí vài câu tối đa cũng liền là minh tranh làm đấu nhưng cái này hàn tranh đi lên liền nhục mà mình rõ ràng liền là chạy vạch mặt đi ta nói ngươi là ngớ ngẩn không biết mùi vị ngớ ngẩn hàn tranh một mặt chán ghét nhìn xem tiêu huyền hát sơn lão yêu ngóc đầu trở lại phía trên các đại nhân cái nào không phải nghiêm trận lấy lợi liền xem như vũ vân phi cũng chỉ là nghĩ đến muốn cùng ôn đại nhân tranh cái cao thấp mà sẽ không cố ý lãnh đạm loại chuyện này vương gia cấu kết hát sơn là yêu ngươi nhiều nhất xem như cái không làm tròn trách nhiệm tội hiện tại ngươi lại nhất định phải giúp vương gia kéo dài thời gian chờ bọn hắn chạy trốn ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn qua phía trên trách phạt trách không được t u ổ i đã cao vẫn chỉ là cái diệt ma giáo húy cuối cùng bị ném tới phủ tính châu loại địa phương này những năm gần đây tu luyện không g i ả i thực lực thì cũng thôi đi còn không g i ả i đầu vóc nói như vậy trấn thủ châu phụ diệt ma giáo húy cùng tại tổng bộ quản lý một danh o diệt ma giáo húy là không có cao thấp điểm bất quá cũng muốn căn cứ tình huống thực tế đến xem ví dụ như hàn tranh trước đó tại phủ yên ba bây giờ lại quản lý xếp hàng thứ nhất danh chữ thôi đây chính là tháng t r ư c trước đó liêu h à n h thịnh cũng tại tổng bộ quản lý một doanh đi theo sau phủ yên bà đây là nhận nhiệm vụ lúc lâm n g uy đại biểu phía trên coi trọng hắn mà t i ê u huyền nha trước đó tại tổng bộ quản lý một danh o lúc liền biểu hiện bình thường hiện tại lại tới phủ t ĩ n h châu như thế cái nơi hẻo lánh cái này rõ ràng liền là không có cái gì quá lớn công tích bị đ ẩ y đi đến nơi đây d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi hai uy hiếp t i ê u huyền loại người này tại diệt ma ti bên trong ngồi ở vị trí cao mới là ảnh hưởng nhất diệt ma ti thực t ự c thân ở diệt ma ti bên trong ngươi có thể thực lực yếu nhưng ngươi lại không thể không hành động tiêu huyền một cái người cùng vương g i a cấu kết ngược lại là dễ nói nhưng hắn như vậy hành động lại là làm cho cả phủ t ĩ n h châu diệt ma ti đều đã mất đi phải có tác dụng mà tiêu huyền những cái kia thủ hạ nếu là đều học hắn diễn xuất trên làm dưới theo đợi đến bọn hắn tương lai tấn thăng làm diệt ma giáo hí về sau mới là toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti tai nạn đến lúc đó diệt ma ti liền coi như là nát đến thực chất bên trong nhưng may mà là tiêu huyền loại người này còn tính là số ít mà lúc này tiêu huyền bị hàn tranh làm lục như vậy hắn lập tức sắc mặt dữ tợn trong nháy mắt lâm vào nổi giận ở trong làm cản hàn g tranh tốt xấu là ngươi tiền bối ăn cơm xong so ngươi ăn qua muối còn nhiều ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng dám làm nhục như vậy tại ta ta tất nhiên không cùng ngươi từ bỏ ý đồ hàn g tranh cười lạnh nói ngươi ăn cơm xong nhiều đến ý cái cái gì sức lực mình là cái thùng cơm ngươi còn kiêu ngạo lên ngươi làm sao không so chúng ta ai giết yêu giết nhiều đây từ khi ta gia nhập sơn nam đạo diệt ma ti đến nay chỉ là chết trong tay ta đại yêu cũng đã vượt qua mười ngón số lượng ngươi không cùng ta từ bỏ ý đồ ta cũng không nghĩ thả qua ngươi tiêu huyền cấu kết vô gia phản bội diệt ma ti cùng nhau cầm xuống tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp vung tay lên trực tiếp để dương thiên kỳ đám người không cần cố kỵ tiểu huyền trực tiếp liền động thủ hàn tranh tại doanh chữ khôi vi vọng t cao dù sao hắn từ gia nhập sơn nam đạo diệt ma ti đến nay liền là tại tổng bộ chấp hành nhiệm vụ cái này chút huyền giáp vệ nhưng đều là nhìn xem hàn tranh qua khởi tự nhiên đối hàn tranh chịu phục cực kỳ hàn tranh không đem tiểu huyền để vào mắt bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không cố kỵ vương hủ nhìn thấy tiểu huyền vậy mà mảy may đều không làm gì được hàn tranh bị hàn tranh một tên tiểu bối măng máu chó đầy đầu hắn lập tức thầm mắng một tiếng phế vật tiểu huyền không đáng tin vậy. bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình không đợi hàn tranh xuất thủ vương hủ quanh thân liền trong nháy mắt ánh lửa lóng lánh hùng h ồ n khí huyết sôi trào tiêu đốt giống như cột lửa xông thẳng tới chân trời trong một c h ư ớ c mắt vương hủ trong nháy mắt hóa thành một đạo sao băng lửa hướng về phía sau bỏ chạy vương gia phần lớn người lúc này đều không tại trong gia tộc chỉ cần hắn có thể chạy đi h á c sơn lão yêu tất nhiên sẽ tiếp nhận hắn tiêu huyền ngây n g ố c nhìn xem hóa thành ánh lửa bỏ chạy vương hủ hắn từ khi biết vương hủ bắt đầu vương hủ liền làm ộ t bộ nửa chết nửa sống bộ dáng sau đó liền cho mình đưa lên đại lễ cầu mình chăm sóc vương gia các loại. nhưng lúc này vương hủ chỗ bậy ra lực lượng cơ hồ đã đạt đến huyền cương cảnh đ ỉ n h phong đến đan hải cảnh ở giữa hàn tranh cười lạnh một tiếng quanh thân trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết quang toàn lực thi triển huyết ảnh phù quang đại pháp hướng về vương hủ đ u ổ i theo vương hủ tốc độ lại nhanh cũng nhanh bất quá huyết ảnh phù quang đại pháp hắn trong nháy mắt cảm giác sau lưng một đạo lạnh thấu xương mánh liệt huyết s á t đao cương đánh tới hàn tranh trong tay h a tị đạo tu la chạm rơi xuống một đao chém xuống sau quanh thân đao cương tràn ngập cái kia sôi chảo mánh liệt đao cương giống như gió táp mưa rào trong nháy mắt liền đem vương hủ toàn bộ một t r ư ợ n g rơi xuống ngang qua hơn mười t r ư ợ n g phần thiên đại thủ ấn rơi xuống triệt để đem đao cương tất cả đều đốt d i ệ t người lão già này quả nhiên là tại dấu r ố t vừa rồi vương hủ dùng một chiêu này cùng hiện tại vận dụng một chiêu này uy thế thế nhưng là hoàn toàn khác biệt nhưng lúc này dùng qua một chiêu này về sau vương hủ sắc mặt trong nháy mắt tái n h ậ t một chút hắn đan h ả i vỡ vụn hiện tại chỉ có miễn cương tiêu đốt khí huyết mới có thể đổi lấy ngày xưa đan h ả i cảnh một phần lực lượng nhưng vấn đề là hắn khí huyết lực cũng đồng dạng không đủ cho nên hắn thiết yếu vận dụng tốc độ nhanh nhất đánh tan h à n tranh sau đó thoát đi khi sâu một hơi vương hủ điên cùng t i ê u đốt lên khí huyết lực vô biên c đỉnh đầu một vòng mặt trời bay lên một quyến rơi xuống ngay thẳng ánh lửa giống như sao băng rơi xuống liên tiếp đánh tới hướng hàn tranh cái này mỗi một kích lực cơ hồ đều bao hàm lấy một bộ phận đan hải cảnh lực lượng bình thường huyền cương cảnh võ giả tới chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị c ố này cường đại lực lượng triệt để đánh nát đây cũng là rõ ràng vương ra tại phủ tĩnh châu đắc tội nhiều như vậy thế lực nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám tới tìm vương ra phiền phức nguyên nhân vương h g ủ một ngày chưa chết bọn hắn liền một ngày không dám lô mãng vị này đã từng đan hải cảnh đỉnh phong vương ra láo tổ dù là bây giờ đan hải vỡ vụn nhưng cũng như thế có thể buộc phát ra một bộ phận đan h chỉ tiếc hàn tranh cũng nhìn ra hắn mong muốn làm cái gì vương hủ lực bộc phát cường đại nhưng lúc này loại này cấp bậc thế công hắn lại có thể kiên trì bao lâu hắc thiên như lai ma phật tướng cùng đại uy thiên long bồ tát quan liên tiếp sử dụng hàn tranh trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ vương hủ thế công vô biên ma khí cùng phật quang nổ tung long ngâm gào thét vang vọng thiên địa vương hủ trong tay cái kia mặt trời trói trang lưu tinh không ngừng rơi đập mỗi lần đều có thể đem hàn tranh ranh lui lại một bước nhưng thủy trung không cách nào triệt để đánh tan hàn tranh phòng ngự chuẩn xác điểm tới nói hàn tranh cũng không có phòng ngự mà là trực tiếp lựa chọn hung hăng nhất lấy công đối công đấu pháp, nhanh chóng tiêu hao vương hủ lực lượng. phạm vi hơn mười t r ư ợ n g bên trong c u n g bạo cơ ư n g khí thậm chí đều hình thành to lớn gió bao vòng xoáy xoắn nát chung quanh hết thể tồn tại càng đánh vương hủ liền càng là suy yếu khí huyết thậm chí đã đến gần như khô kiệt biên giới mới bắt đầu thời điểm hắn lực lượng còn có thể đạt tới đan h ả i cảnh nhưng lúc này lại đã chỉ còn lại có huyền cương cảnh đ ỉ n h phong mà trước mắt hàn tranh mặc dù chống cự lên cũng rất phí sức nhưng lại mỗi một kích đều có thể hoàn mỹ tiếp tục chống đỡ đồng thời giống như đến bây giờ còn có thừa lực hắn rõ ràng chỉ là huyền cương cảnh hậu kỳ lấy ở đâu khủng bố như thế lực lượng nội tình vương hủ lúc này nhìn sang một bên còn tại xoắn s u t mình mu giận dữ h ế t t i ể u huyền n g ư ơ i hôm nay nếu là ngồi xem hàn tranh d i ệ t ta vương ra ta liền đưa ngươi những năm này tại phủ t ĩ n h châu làm chỗ chuyện đều nói ra ngoài những năm gần đây ta vương ra cho ngươi bao nhiêu thứ dù là cho ăn con chó cũng phải kêu lên hai câu a t i ể u huyền sắc mặt lập tức biến đổi hắn cùng vương ra dây dưa có chút quá sâu có nhiều thứ nếu để cho vương hủ nói ra vậy hắn coi như thật vạn kiếp bất phục nghĩ tới đây t i ể u huyền nhìn về phía vương hủ ánh mắt mang theo một vòng sắc cơ hắn cũng không phải n g ngẩn giúp đỡ vương hủ cùng hàn tranh đ ộ n thủ vậy liền thành diệt ma ti nội bộ tàn sát lẫn nhau hắn khẳng định là phải bị nghiêm trọng điều tra với lại vương hủ dám cầm chuyện này uy hiếp hắn lần thứ nhất vậy liền có lần thứ hai nhưng nếu là thừa này thời cơ giết vương hủ mình ghê gớm ném một chút mặt mũi ngược lại là có thể triệt để để vương hủ im miệng cảm nhận được t i ề u huyền ánh mắt vương hủ lập tức cười lạnh một tiếng gia hỏa này lòng tham không đáy không hề điểm mấu chốt có thể nói mình từ vừa mới bắt đầu liền không có hoàn toàn muốn qua r ử a vào hắn trốn qua một tiếp vương hủ vừa hướng hàn tranh xuất thủ vừa cười lạnh nói tiểu đại nhân ngươi liền xem như giết ta cũng vô dụng ngươi những chuyện t i ê ta vương ra người đều biết hôm nay coi như ta chết đi t người thế nhưng là ngũ đại trấn thủ đô ý một trong vũ vân phi đại nhân tâm phúc hôm nay dù là người đối hàn tranh động thủ vị kia vũ vân phi đại nhân cũng có thể giúp ngươi ôm lấy bằng không ngươi làm những chuyện kia nếu là giải đến toàn bộ sơn nam đạo bên trong vũ vân phi hắn nhưng đều che không được vương hủ tiếng nói vừa ra tiêu huyền sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn vô cùng suy tư xoan suýt một lát kiều huyền vậy mà trực tiếp xuất ra một thanh đen kịt côn sát đến mang theo gào thét c ư ơ n g khí b ạ o hưởng đánh tới hướng hàn tranh rất rõ ràng vương hủ trong tay n h ư ợ c điểm có chút lớn lớn đến có thể cho hắn liều lĩnh ra tay với hàn tranh trình độ ngớ ngẩn hàn tranh thầm mắng một tiếng cái này kiều huyền quả nhiên là không có đ ầ u góc hắn vậy mà không biết có bao nhiêu n h ư ợ c điểm rơi vào vương ra trong tay cái này diệt ma giáo húy cũng làm thật làm bất tước đến cực điểm trước đó hắn còn tưởng rằng là mình một tay cầm nắm vớt ư ơ g ra trên thực tế lại là vương ra một mực đều tại nắm lấy hắn chỉ bất quá trước đó không tới thời khắc mấu chốt vương ra một m không có bạo phát đi ra lúc này chân tướng phơi bày tiểu huyền nếu như không ra tay t h â n bại danh liệt chính là hắn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi ba phế đi hắn không biết sống chết mắt thấy tiểu huyền vậy mà lựa chọn đối với mình xuất thủ hàn tranh hừ lạnh một tiếng bắt đầu thiên huyền chân cương bị hắn thôi động đến cực h ạ n long tượng c h ấ n n g ụ c k ỉ n h bộ u c phát ra tràn đầy rộng rãi khí huyết lượt đến đồng thời hàn tranh tay trái kết tấn hát thiên như lai ma phật tướng bỗng nhiên bạo phát ma khí phật quang hợp nhất lấy một đích hai hàn tranh vậy mà trực tiếp lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ tiểu huyền thế công ma phật lực mạnh mẽ chống đỡ kiều huyền một côn đó hàn c h a n h chỉ thủ không công quanh thân phật quan g ma khí lập tức bị oanh nát một m ả n h nhưng hàn c h a n h nhưng không có mảy may biến hóa mà là chuyển thủ làm công á tị đạo tu la chạm thẳng đến vương hủ mà đến sớm tại kiều huyền xuất thủ trong nháy mắt vương hủ cũng đã thu liễm lực lượng thân h ò a ánh l ử a quay người liền trốn hắn nhưng mảy may đều không muốn cùng hàn c h a n h cùng chết nhưng phút chốc hàn c h a n h tay phải đột nhiên trong hư không một nắm to lớn cương khí bàn tay khổng lồ bay lên lại hiện ra trực tiếp đem vương hủ nằm ở trong tay trước đó vương hủ liền kiến thức qua rời núi、Uy、năng q u a n người hắn cương khí t r à lan ánh lửa nổ tung miễn cưỡng đem cái kia cương khí bàn tay khổng lồ xe rách nhưng phút chốc hắn lại run sợ phát hiện trong cơ thể mình cái kia số lượng không nhiều khí huyết vậy mà tại rời núi phía dưới bị bóc ra cơ hồ không còn một mảnh vương hủ quanh thân cái kia xôi cháo thiêu đốt cương khí trong nháy mắt liền suy yếu x u ố n g dưới phía sau kiều h u y ề n thấy thế vội vàng điên cuồng công hướng hàn g tranh nhưng hàn g tranh lại đã sớm thi triển huyết ảnh phù quan g đại pháp qua trong dây lát liền tới đến vương hủ trước người vương hủ buộc phát ra mình cuối cùng một chút lực lượng màu làm ánh lửa trong nháy mắt đem hắn bọc có lực lượng kia vậy mà thập phần kỳ dị tựa như có thể hàn tranh quanh thân c ư ơ n g khí vừa mới tiếp xúc đến cái kia ngọn lửa màu ulam vậy mà trong nháy mắt liền bị buộc hơi không còn nhưng hàn tranh cũng không có lui mà là trực tiếp một chỉ điểm ra tam thế pha kiếp chỉ xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai lực lượng trực tiếp thấu qua cái kia ngọn lửa màu ulam trong nháy mắt đánh vào vương hủ trên thân cái này chỉ lực bá đạo mạnh mẽ trong nháy mắt liền đem vương hủ t â m mạch đánh nát trong nháy mắt không có sinh t ứ c chém giết đan hải cảnh v õ giả bởi vì đan hải vỡ vụn khí huyết hư vô chỉ có thể thu hoạch được năm khí huyết tây nguyên vương hủ đã từng dù sao cũng là đan hải vỡ vụn tu vi giảm lớn nhưng còn có thể giá trị năm khí huyết t i n h nguyên đây đối với hàn tranh tới nói cũng đã xem như không tệ xoay đầu lại hàn tranh nhìn về phía kiều huyền lộ ra một chút l ạ n h lạnh dáng tươi cười kiều đại nhân ngươi ta trướng còn muốn thật tốt tính toán tiêu huyền nhìn thấy hàn tranh chém giết vương hủ sau trong lòng chính là trầm xuống vạn nhất vương g i a người đem hắn làm ra qua chuyện nói hết ra mình coi như thật xong đời hắn căn bản là không có biện pháp xác định vương hủ là thật phân phó vương g i a người làm như thế hay là tại phố、Hồ、trương thành thế lúc này nghe được hàn tranh lời nói tiêu huyền hư lệnh nói tính cái gì tính vương hủ đều đã chết ngươi còn muốn như thế nào nữa đương nhiên là mong muốn người chôn cùng hắn tiếng nói vừa ra hàn tranh quanh thân phật âm phật sướng cùng long ngâm gào thét đồng bộ vang lên đại uy thiên long bồ t á t quan đ ỗ n g nhiên lại hệ ra hướng về tiểu huyền vào đầu nghiền ép mà đến tên này trước đó nếu chỉ là sống chết mặc bây hàn tranh cuối cùng nhiều lắm là cùng ôn đình vận chi tiết báo cáo tình huống cuối cùng xử trí như thế nào cái này tiểu huyền để ôn đình vận cùng vũ vân phi bọn hắn đỏ sức thuận tiện nhưng tiểu huyền vậy mà không biết sống chết đối với mình xuất thủ hàn tranh lại há có thể để hắn tốt qua hàn tranh người vô cớ tàn sát đồng liêu đây là phạm vào diệt ma thi tối k � tiêu huyền sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trong tay trường côn điên cuồng múa lên cơ ư n g khí điên cuồng bạo phát giống như to lớn máy xay gió điên cuồng luân chuyển lấy nhưng lại bị đại uy thiên long bồ tắt quan lực triệt để nghiền ép x é nát tàn sát đồng liêu không ta chỉ là đang vì ta diệt ma ti diệt trừ cấu kết hát sơn lao yêu bại hoại hàn tranh trong tay huyết sắt đao quang loại lên a tị đạo tu la chạm rơi xuống thường h ự c mánh liệt huyết sắt lưới đao giống như chém ra cửa địa ngục trong nháy mắt liền đem tiểu huyền toàn bộ người đều cho đánh bay ra ngoài vừa mới chính diện giao thủ hàn tranh liền có thể phát giác ra được cái này tiểu huyền thực lực quá yếu thậm chí yếu hơn hắn mặc dù là huyền cương cảnh trung kỳ nhưng lại lực lượng phủ phiếm đ ù i tu v i ế n tới đều muốn mạnh hơn hắn rất rõ ràng cái này kiều huyền một thân thực lực cũng không phải dựa vào các loại nhiệm vụ dốc sức làm đi lên mà là dựa vào nịnh ngọt cộng thêm các loại đan dược nấu đi lên cho nên tại sơn nam đạo diệt ma ti tổng bộ lúc h ắ n thống lĩnh một danh o nhưng lại biểu hiện thường thường mà đến rồi cái này phủ t ĩ n h châu hắn ngược lại là như cá gặp nước rất rõ ràng là có thể lừa gạt liền lừa gạt hoặc là cùng vương ra hợp tác liên thủ cảnh thái bình giả tạo cộng thêm những năm này sống an nhàn sung sướng cả ngày đều ở tại châu phủ bên trong cơ hồ liền không có ra ngoài tiêu diệt qua yêu ma Thực lực này thậm chí muốn so tại sơn nam đạo tổng bộ lúc cũng không bằng đầy trời đao ảnh trong nháy mắt liền đem tiểu huyền bao phủ thu thủy kinh hồng phá vỡ lực phát động hàn tranh liên tục vài đao đều chạm tại trong tay hắn côn sắt đen cùng một cái vị trí cơ hồ là thoáng qua ở giữa trong tay hắn côn sắt đen cũng đã đứt gãy song phương bất luận là lực lượng vẫn là võ ký thậm chí cả năng lực thực chiến đều không phải là một cái cấp độ tồn tại hàn tranh một tay hư không một nắm rời núi bàn tay khổng lồ trực tiếp đem tiểu huyền nắm ở trong tay hung hăng hướng về trên mặt đất rơi đập tiểu huyền lập tức gào lên t h ấ thảm máu tươi miệng lớn phun tiêu huyền ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi vội vàng cầu xin tha thứ tha mạng tha mạng yên tâm ta là sẽ không giết người tiêu huyền trên thân tội danh không ít ít nhất ngồi vững chính là cùng vương ra cấu kết cùng thư giãn không làm tròn trách nhiệm về phần cấu kết hát sơn lào yêu nhà hàn tranh có thể cho hắn ăn ở trên người nhưng lại còn cần nghiêm c ầ n điều tra ngoại trừ cấu kết hát sơn lào yêu trước hai loại tội danh hay là không được tiêu huyền tính mạng hàn tranh lúc này giết hắn làm ì n h đ ố i lý ngay tại tiêu huyền vừa mới thở dài một hơi lúc hàn tranh lại đem chân xê dịch về hắn đan hiền hương khí bạo phát bỗng nhiên đặt xuống tiêu huyền lại là một m ụ n máu tươi phun ra, lần này trực tiếp bị hàn tranh phế bỏ đàn điện đã hôn mê không giết hắn nhưng là phế đi hắn vẫn là có thể dương thiên kỳ lúc này cũng giải quyết cái khác vương ra người còn bắt sống mấy cái lúc này hắn đi tới có chút lo lắng hỏi hàn huynh người cứ như vậy không trải qua thẩm phán trực tiếp phế bỏ tiểu huyền sẽ có hay không có vấn đề à? ta lo lắng vũ vân phi sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình hàn tranh không có vấn đề nói tiểu huyền cùng vương ra c ấ u kết đối với mình người đ ọ o thủ ta phản kích phía d ư ớ i không cẩn thận phế đi hắn không bình thường sao có thể cho hắn lưu một cái mạng cũng không thể rồi đao kiếm không có mắt quyền cước vô tình bình thường tỷ thí đều tránh không được nộ tương h ú n g chi là chân chính thời điểm giao thủ huống h ổ kiều huyền đã bị ta phế bỏ vóc công ai còn sẽ vì hắn ra mặt vũ văn phi khả năng biết phẫn nộ nhưng lại sẽ không vì một cái phế vật ra mặt ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ vương gia rốt cuộc có hay không nắm giữ lấy kiều huyền được điểm nếu là thật có vậy thì càng tốt nói rồi ta vừa vặn bắt mấy cái sống trước thẩm vấn một chút dương thiên k ỳ mang tới mấy tên vương gia đệ tử thẩm vấn một chút kết quả lại có chút không như mong muốn bắt sống mấy cái kia đều là vương gia chi thứ địa vị không cao chỉ biết là vương gia thường xuyên sẽ hối lộ kiều huyền nhưng lại không biết sự t ì n h khác bất quá cũng là không quan trọng chỉ là cấu kết vươn ra lười biếng không làm tròn trách nhiệm cái này hai đầu liền đầy đủ muốn tiểu huyền mệnh hàn tranh gọi tới hai tên huyền giáp vệ để bọn hắn đi đầu đem tiểu huyền mang về đến phủ khai bình tổng bộ đi trực tiếp giao cho ôn đình vận để ôn đình vận nhìn xem xử lý chính hắn thì lá trước không quay về mà là muốn chờ diệp lưu vân cùng tô vô minh bên kia giải quyết x o n g sau nhìn tình huống mới quyết định trước đó hàn tranh cùng tô vô minh diệp lưu vân hai người ước định cẩn thận tại ba tòa châu phủ ở giữa thanh đài tự tụ hợp thanh đài tự đã từng là một tòa không nhỏ trồ miếu cũng là một cái thế lực giang h bất quá tại sáu mươi năm trước hát sơn lao yêu h ỏ a loạn sơn nam đạo lúc liền bị tàn sát không còn sau đó liền hoang phế xuống tới ba người trước đó liền ước định cẩn thận ai trước giải quyết xong nhiệm vụ liền ở chỗ này chờ đợi người khác hàn tranh đi vào thanh đài tự thời điểm nơi này còn không có mờ h a i rất rõ ràng tô vô minh cùng diệp lưu vân bên kia còn không có giải quyết triệt đ ể xong bất quá hai người kia đồng dạng không có phát tới tin tức cầu viện hẳn là cũng sẽ không ra cái gì ngoài ý m u ố n hàn tranh liền đi đầu tại thanh đài tự trình đốn vừa vặn vừa đạt được thiên yêu đan pháp hàn tranh cũng muốn đi đầu nguồn còn không tìm tới hàn tranh chỉ bắt lấy la đạo nhân cái đôi như thế vẫn chưa đủ tiếp xuống hắn còn muốn đi phủ đại châu điều tra một phen cho nên hàn tranh chuẩn bị dùng trong khoảng thời gian này tích lũy cảm giác no lại đột phá mấy môn công pháp để phòng vật nhất d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý đem mình với tư cách lực lượng hạch tâm đi rèn luyện đoạt thiên địa tạo hóa cổ động chân đan với lại tại chính thức tu luyện thiên yêu đan pháp trước đó hàn tranh cũng nhất định phải đem mình đục thân cường độ lại để t h ă n g một bậc thang thật giống như trước đó hiến huyền không nói tới như thế thiên yêu đan pháp ưu điểm rõ ràng khuyết điểm cũng là rõ ràng lấy nhân tộc thân thể giống yêu tộc đi ngưng đan không phải dễ dàng như vậy thành công sau một lúc lâu hàn tranh mở ra lò luyện thao thiết kiểm tra một hồi mình trong khoảng thời gian này tích lũy cảm giác no dưới mắt lò luyện thao thiết bên trong chừng ba trăm sáu mươi một điểm cảm giác no đầy đ ủ hàn tranh lần nữa tiêu xài một đợ Hàn tranh mắt dưới cái ó hai h môn công p p là cần có nhất đ đầu đột phá, một phá, cái là l này g tượng Ngục Trấn Kinh, một Kinh, cái thì l Trần n Vũ g u ê n t hai ầ n này Bảo Thể. h Cái này hai môn công pháp một cái cung cấp cường đại khí huyết lực lượng một cái thì là cung cấp cực kỳ mạnh mẽ nhục thân cường độ cái này hai môn công pháp sau khi đột phá hàn tranh cơ hồ liền có chín mươi chắc chắn đi đầu cô đ ọ g lực lượng hạnh tâm bắt đầu tiến hành rèn luyện long tượng trấn ngục kính dễ nói nó độ thuần thục đã đạt đến chín mươi năm hơi tiến vào lò luyện thao thiết bên trong tu luyện một cái liền có thể tiến hành đột phá nhưng chân vũ nguyên thần bảo t h ể độ thuần thục mới chỉ có mười ba phần trăm thì là cần hàn tranh tiêu tốn rất nhiều cảm giác no đem nó tu luyện đến viên mãn từ xưa đến nay p h à m là công pháp luyện thể tiến độ đều là cực kỳ trầm chạp thuộc về tiêu chuẩn giải công với lại công pháp luyện thể giai đoạn trước ưu thế không rõ ràng chỉ có đến cuối cùng đại thành về sau mới có thể phát huy ra chân chính uy năng đến cho nên trên giang hồ các thế lực lớn chủ tu công pháp luyện thể cũng là càng ngày càng ít bất quá chờ nhục thân đại thành về sau trong tay ngươi binh khí ngay cả ta nhục thân đều chặn không phá ta tùy tiện một quyền ngươi liền trọng thương uy năng cũng là cực kỳ kinh người hàn tranh không có cách chỉ có thể tiến vào lò luyện thao thiết bên trong dựa vào trồng cảm giác no đi đầu đem chân vũ nguyên thần bảo thể tu luyện đến đại thành long tượng c h ấ n ngục kình d ễ nói hàn tranh chỉ phí phí năm ngàn cảm giác no liền đem nó độ thuần thục tăng lên đến viên mãn mà chân vũ nguyên thần bảo thể loại này công pháp luyện thể tiến độ đơn giản chậm kinh n g ư ờ i hàn tranh một hơi đóng một trăm năm mươi điểm cảm giác no mới đem triệt để tu luyện đến viên mãn từ lò luyện thao thiết bên trong đi ra hàn tranh nhìn thấy mình cảm giác no tiêu hao đều có chút đau lòng một trăm năm mươi cảm giác no à mình đến chém giết bao nhiêu ma bao nhiêu h u y n cường cảnh võ giả mới có thể tích lũy nhiều như vậy cảm giác、no. đ ổ i thành cái k h á c huyền cương cảnh công pháp cái này chút cảm giác no đều có thể trực tiếp trồng đến viên mãn đồng thời đột phá c h ắ c không được trên giang hồ cái này chút tông môn thế gia chủ tu công pháp luyện thể ít như vậy thật sự là công pháp luyện thể tính so sánh giá cả thật sự là quá thấp trừ phi là đụng phải một ít thiên phú dị bẩm trời sinh liền lục thân khí huyết cường đại võ giả bằng không phần lớn người tiêu tốn đồng dạng thời gian tu hành chủ tu công pháp luyện thể võ giả cảnh giới khẳng định phải chậm người k h á c một mạng lớn đột phá chân vũ nguyên thần bảo thể cùng long tượng trấn ngục tình cần bao nhiêu cảm giác no trần vũ nguyên thần bảo thể đột phá cần tiêu hao một trăm n g h n điểm cảm giác no cái này một đợt đột phá xuống tới hàn tranh trong khoảng thời gian này tích lũy cảm giác no liền chỉ còn lại có hai vạn sáu n g h n điểm toàn bộ đột phá a lò luyện thao tiết h trong nháy mắt mở ra miệng rộng trong đó màu đen lực lượng đang không ngừng bắt đầu khởi động cuối cùng hóa thành hai cái quả cầu ánh sáng màu đen dung nhập hàn tranh trong cơ thể huyền cưng ơ cảnh long tượng trấn ngục tỉnh đột phá làm đan h ả i cảnh long tượng tỉnh thiên đ ộ lục độ thuần thục ban đầu mười phần trăm huyền cưng cảnh trần vũ nguyên thần bảo thể đột phá làm đan hạ cảnh trần vũ cựu dương thánh thể độ thuần thuộc ban đầu mười phần hàn tranh khép hờ hai mắt cẩn thận thể nộ lấy cái này hai môn công pháp lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười trải qua lò luyện thao thiết sau khi đột phá công pháp đều sẽ không để cho người thất vọng cường độ tuyệt đối là cùng giai công pháp bên trong người nổi bật cái này long tượng kình thiên đồ lục lúc này đã là cấn tại hàn tranh trong đầu long tượng chống trời thần lực vô biên một khi quan t ư ợ n g thi triển đem sẽ bộc phát ra cực hạn khí huyết lực lượng có lực kháng họa trời y năng mà chân vũ cựu dương thánh thể thì là đã có thể triển lộ ra công pháp luyện thể chân chính cường độ y năng cựu dương lực gia thân vạn pháp bất xâm trụ tả lui tránh lại đao kiếm khó thương bách độc không sợ cho nên xưng là thánh thể đương nhiên đây đều là đại thành về sau hiệu quả hiện tại hàn tranh dù là chỉ có mười phần trăm độ thuần thục cũng có thể có được một bộ phận uy n ă n g cỡ này lúc này hàn tranh làn ra dưới ánh mặt trời còn không rõ ràng như là tại trong hát cám thậm chí đều lại phát ra một cô ngông lung kỳ i quang nếu là có một chút cấp thấp tâm tả quỷ vật một loại đồ vật tiến đến hàn tranh bên người trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái k i a cựu dương lực chô x o a n giết hàn tranh lại tại thanh đài tự bên trong đợi năm ngày tô vô minh mang người trở về ngày hôm sau diệp lưu vân cũng mang người trở về ba người lẫn nhau trao đổi một cái tình báo kết quả chỗ gặp phải chuyện vậy mà đều không sai bật nhiều đều là các nơi thế lực giang hồ cùng hát sơn lào yêu cấu kết mặt ngoài yêu loạn nổi lên một phía cái tia chút thế lực giang hồ hỗ trợ chống cự yêu ma trên thực tế lại là trong bóng tối diễn trò nghiền ép tiền bạc cuối cùng những tiền bạc này đều đã rơi vào la đạo nhân trong tay mà cái này chút làm loạn yêu ma cùng thế lực giang hồ đều là la đạo nhân ở tại phía sau tổ chức s â u chối có chút yêu ma mặc dù là đã yêu nhưng lại cũng không phải là hát sơn lào yêu tâm phúc mà là bị la đạo nhân thuyết phục đến giúp hát sơn lào yêu thậm chí bọn chúng có chút đều không gặp qua hát sơn lào yêu cho nên cũng không biết hát s hàn g tranh cao mày nói kỳ thật có một chút ta cực kỳ n g h i hoặc ngươi nói la đạo nhân khiến cái này yêu ma cùng thế lực giang hồ phối hợp ép từng cái địa phương tiền bạc là vì cái gì đến ngươi ta loại cảnh giới này tiền bạc có khả năng mua được tài nguyên tu luyện sớm đã có hạn bọn hắn muốn ép cũng là ép nguyên tinh mới đúng tô vô minh trầm giọng nói ta cũng nghĩ không thông với lại bọn chúng là cố ý muốn ép tiền bạc cho nên cũng không có đối châu phủ chủ thành độc thủ mà là ngược lại đối phía dưới huyện thành độc thủ cái này chút trong huyện thành độc thủ diệp lưu vân nghi ngờ nói nhưng ta cũng không nghe nói qua cái này hát sơn lao yêu thiếu tiền a ngày xưa hát sơn lao yêu quét sạch sơn nam đạo thời điểm ngược lại là chiếm cư không ít linh điền phá mạch nhưng cũng không gặp qua hát sơn lao yêu trắng trận vơ vét của cải a hẳn là hát sơn lao yêu làm như thế chỉ là đơn thuần mong muốn kiếm chuyện hàn g tranh nhẹ nhàng l ắ ấ đầu đây chính là dương thần cảnh yêu vương nó làm bất cứ chuyện gì đều là có mắt tính làm sao có thể là thuần túy mong muốn n h u loạn sơn nam đạo ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán các người nói hát sơn lao yêu hiện tại như thế nghiên ép tiền tài có phải hay không là muốn đợi nó triệt để rời núi họa loạn sơn cho dân chúng phát Thật dân tiền. T. đại ộ c các thủ đ o n d ệ p lưu vân s ắ chu mặt m ạ n mẽ biến. tiền nhiên dân chúng phát tiền đương Cho c phát h là y ệ n nhưng vấn đến tốt, phát. phải đề Đại là là ai đến phát? Đại tru cơ sở mục nát thành cái gì bộ dáng đám người cũng đều biết không nói là dân chúng lầm than tối thiểu phần lớn người đều qua khổ cực quan viên tham n ũ n g hào cường tham lam dân chúng đối chiều đỉnh công tín lực đã hạ xuống đến cực hạ không phải văn hương giáo tại hoài nam đạo cũng sẽ không v u n g cánh tay hô lên liền quét sạch toàn bộ hoài nam đạo loại thời điểm này hát sơn lão yêu nếu là trắng trận cho dân chúng phát tiền để bọn hắn làm loạn náo sự nói không chừng liền sẽ tại sơn nam đạo tái diễn toàn bộ hoài nam đạo tình cảnh dân chúng cũng sẽ không q u ả n tiền này là từ đ â u đến bọn hắn chỉ biết là ai cho mình tiền mình liền nghe ai dù là đối phương là yêu ma hàn tranh lắc đầu nói đây chỉ là ta suy đoán nhưng bất luận hát sơn lão yêu r ố t cuộc muốn làm gì chúng ta cũng đều muốn tiếp tục tra được ta bên này có cái tin tức la đạo nhân là tại phủ đại sơn sâu chuỗi khống chế cái này chút thế lực giang hồ cùng yêu ma chúng ta lại đi một chuyến phủ đại sơn nhìn xem có thể hay không mò được một con cá lớn kỳ thật dưới mắt hàn tranh bọn hắn đã coi như là đem sơn nam đạo nam bộ yêu loạn đã bình định nhưng chuyện này chỉ có thể xem như chị ngọn không chị gốc còn không bắt được phía sau la đạo nhân Điểm ấy chương ô n g lao à n t hai trăm sáu mươi lăm lưu hương kỳ tô vô minh cùng diệp lưu vân hoàn toàn lấy hàn tranh làm chủ hàn tranh quyết định đi phủ đại sơn bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối huống hồ bọn hắn cũng không muốn thua bởi đường r ắ c cùng tư hải yến lần này là doanh chữ khôi gây dựng lại sau nhiệm vụ lần thứ nhất bọn hắn t i ế t yếu xuất ra trói sáng công lao ép đối diện một đầu ba người ăn nhịp với nhau lập tức mang lên người tiến về phủ đại sơn phủ đại sơn ở vào sơn nam đạo phía nam yếu đạo chính là một tòa chỉ so với phủ khai bình nhỏ hơn một chút đại châu phủ sơn nam đạo cái này chút châu phủ bên trong nhưng phàm là đại châu phủ cơ hồ đều là lúc trước đại chu kiến quốc mới bắt đầu liền tồn tại châu phủ trải qua ngàn năm phát triển mới có như vậy quy mô giống như là phủ đại sơn loại này quy mô đại châu phủ nó phụ trách c h ấ n thủ cũng không phải là diệt ma g i á t h ú mà là c h ấ n thủ đô úy hàn tranh đến phủ t ĩ n h châu có thể không đem tiểu huyền đ ể ở trong mắt trực tiếp liền đi hủy diệt v ư gia nhưng đến phủ đại sơn làm việc hắn về tình về lý cũng muốn đi bái kiến một cái bản địa c h ấ n thủ đô uý nếu là có thể đạt được đối phương phối hợp thì tốt hơn phủ đại sơn bản địa c h ấ n thủ đô uý là ai ngươi cũng đã biết hắn là tình huống như thế nào thế nhưng là thuộc về vũ vân phi bọn hắn phía bên kia hàn tranh đối diệp lưu vẫn hỏi biết hiện tại sơn nam đạo diệt ma ti nội bộ phe phái tranh về sau hàn tranh làm việc cũng phải cẩn thận một chút như đối phương là thuộc về vũ vân phi bọn hắn một phái t i ê n người mình sẽ phải đổi một loại phương thức giao tiếp Diệp Lưu vân nói, phủ đại sơn c h ấ n thủ đô ý là lưu v â n kỳ, là một vị tư cách rất già đại nhân, giống như đã năm hơn t r ă m tuổi, tại sơn nam đạo diệt ma ti b ố i phận gần với t ử tồn bảo lao đại nhân. trước đó t ử lao đại nhân vô tâm tranh đoạt q u y ề n thế, ô đại nhân cũng chỉ là diệt ma g i á huy, cho nên lưu v â n kỳ tự nhiên sẽ không lựa chọn đ ứ n g đội. h ắ n không phải vũ vân phi người, nhưng cũng không tính là t ử lao đại nhân bên này. Nhêm chỉnh mà nói, lưu v â n kỳ chỉ nghe lệnh tại trần c h ấ n phủ, h ắ n cùng vũ vân p i còn có từ lao đại nhân quan hệ bọn hân cung đều xem như còn có thể lấy. Hàn tranh k h a gật đầu một cái chỉ cần đối phương không phải vũ vân phi bọn hắn người bên kia cái kia hẳn là liền không có vấn đề gì vậy đối phương danh tiếng thế nào diệp lưu vân suy nghĩ một chút nói danh tiếng hẳn là còn tính là có thể lưu v â n kỳ phụ trách c h ấ n thủ phủ đại sơn đã có thể có hơn ba mươi năm từ hắn tấn thăng c h ấ n thủ đô uý bắt đầu một mực liền phụ trách c h ấ n thủ phủ đại sơn bản địa cũng không có b ộ c phát ra cái gì đại quy mô yêu làm loạn còn tính là bình ổn cho nên lần này hàn huynh ngươi nói la đạo nhân vậy mà sẽ ở phủ đại sơn ta còn có chút kinh ngạc phủ đại sơn triều đình bên này có lưu h â n kỳ trấn thủ thế lực giang hồ cũng không ít thậm chí còn có tẩy kiếm các loại này đỉnh tiêm đại phái la đạo nhân cũng dám ở chỗ này kiếm chuyện lá gan cũng là rất lớn hàn tranh lại tại trong đầu đem yến huyền không cho đánh thức mong muốn hỏi một chút yến huyền không có biết hay không lưu hơn kỳ yến huyền không khinh thường nói đương nhiên không nghe nói qua tiểu tử này hiện tại mới chỉ là đan h ả i cảnh sáu mươi năm trước đoán chừng liền cái diệt ma giáo ý đều không phải là nhiều nhất chỉ là cái dẫn đội mà thôi loại này cấp bậc tầng dưới chót huyền giáp vệ năm đó sơn nam đạo diệt ma ti nhiều như vậy ta làm sao có thể đều nhớ cái này chứng minh ngơi đối diệt ma ti cơ sở không đủ giải hàn tranh hận hắn một câu mang theo đám người tiếp tục đi đường sau ba ngày liền đến phủ đại sơn chỉ nhìn một cách đơn thuần n ó diện tích cùng phồn bình trình độ phủ đại sơn cũng không thua phủ khai bình quá nhiều tiến vào châu phủ về sau hàn tranh trước tiên đi vào phủ đại sơn diệt ma ti nha môn đưa lên b á i thiếp cầu kiến lưu v ư n kỳ b á i thiếp vừa mới đưa vào đi một tên người mặc huyền kim thôn sư giáp tướng mạo đôn hậu giữ lại hai phía rìa mép người trung niên liền dẫn dáng tươi c ư ờ i bước nhanh đi tới nghe qua hàn tiểu hữu đại danh không hổ là ta sơn nam đạo diệt ma ti mới nhất quật khởi tuấn kiệt nhân vật quả thật phong thái bất phàm hàn tranh cười chắp tay nói, gặp qua lưu đại nhân, lưu đại nhân quá khen rồi cái này lưu v â n kỳ thái độ rất không tệ gặp mặt chính là khuôn mặt tươi cười đ ó lấy đồng thời nhiệt tình cực kỳ chuyện đ ầ u tiên tiến trong n h à môn lại nói tổng bộ đến các anh em lặn lội đường xa đến ta phủ đại sơn cũng đừng kiêm l ư ợ n g vừa nói lưu v â n kỳ một bên chào hỏi một tên thủ hạ tiểu thất để nhà bếp làm chút đồ ăn ngon d ễ uống tới chiêu đ á i một chút cái này chút tổng bộ đến các anh em đừng quá hẹp hòi chọn tốt bên trên còn có chúng ta phủ đại sơn một chút đặc sắc cũng đều cho làm ra cho mọi người nếm thử tươi lưu đại nhân quá khắc khí chúng ta mới từ phủ tính châu tới cũng không lâu lắm đường môn ba liên ư u lạc i người đến h h h n là k cái h nào kêu đoạn ôn đại nhân bê quan lão nhân g ra ông ta làm việc công xử lý tương đối chẳng ghét may mả về sau ôn đại nhân xuất quan nếu không từ lão đại nhân quan, coi như thật muốn không chịu nổi lưu hân kỳ cười to nói người khác đều hận không thể đem quyền lực n ắ m ở trong tay từ lão đại nhân lại hận không thể toàn bộ đẩy ra phía ngoài ai đều c h ơ q u ấ y g i à y ta nghỉ ngơi bất quá từ lão đại nhân đây cũng là chúng ta mẫu mực chúng ta những người này một thân vết thương cũ nói không chừng không sống tới từ lão đại nhân như vậy niên k ỳ liền muốn đi địa phủ báo cáo thở dài một tiếng lưu hân kỳ hỏi ta nghe nói gần nhất nam bắc hai bên đều đang náo h yêu loạn tổng bộ không phải phái các người đi trợ giúp bản địa bình định yêu loạn sao các người đến ta phủ đài sơn thế nhưng là xảy ra vấn đề gì cần ta phủ đài sơn xuất thủ trợ giút hàn tranh lắc đầu nói cũng không phải là cần lưu đại nhân tr chúng ta đ thẩm vấn ra tin tức cái kia la đạo nhân liền trốn ở phủ đại sơn bên trong gia lệnh sâu chuỗi một chút yêu ma còn có cùng yêu ma cấu kết thế lực giang hồ tìm hiểu nguồn gốc lần này chúng ta muốn triệt để đem cái kia la đạo nhân cho móc ra cho nên lúc này mới tới phủ đại sơn mong muốn mời lưu đại nhân ngài hỗ trợ phối hợp điều tra lưu v â n kỳ ngón trò g õ cái bản trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư trầm n g âm một lát lưu v â n kỳ mở miệng nói hàn tiểu h ư u coi là thật xác định la đạo nhân ngay tại phủ đại sơn không phải ta lưu v â n kỳ tự biên tự diễn ta tại phủ đại sơn mặc dù không giống hàn tiểu h ư u ngươi từng tại phủ yên ba lúc làm như vậy lóa mắt nhưng cũng không kém ta bên trên nhưng ngăn được bản địa tông môn thế lực cho dù là tẩy kiếm c á t cũng không dám ở phủ đại sơn làm quá mức điểm bên giới nhưng tiêu diệt yêu ma phủ đại sơn hai mươi bảy huyện ngoại trừ cái kia chút xa x ô i núi rừng không nghe nói qua địa phương nào náo ra qua yêu làm loạn la đạo nhân nếu là tr lui tới còn có cái khác yêu m à ta khẳng định đã sớm phát hiện đối phương hàn tranh trầm giọng nói không dám nói tuyệt đối nhưng chín mươi phần trăm chắc chắn hẳn là ngay tại phủ đại sơn lưu đại nhân năng lực ta đương nhiên là t h i tưởng bất quá la đạo nhân cái thẳng kia liền là lấy x ả o t r á n ổ i danh cho nên ta nghi ngờ hắn liền là đang chơi một tay dưới đĩa đèn thì tối cho rằng nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương hắn biết không ai sẽ nghi ngờ phủ đại sơn nhưng lại hết lần này tới lần khác liền trốn ở phủ đại sơn đây cũng là có khả năng hàn tranh nói có chút chuyện dù sao la đạo nhân nếu là trốn ở lưu hơn kỳ bên trong phạm vi còn hạn hắn cũng là trên mặt không ánh sáng trước đó lưu v u â n kỳ đối hàn tranh bọn hắn thái độ không sai thậm chí đều có thể nói lên được là nhiệt tình bất quá cái kia có thể là bởi vì xem ở từ tồn bảo trên mặt mũi hoặc là mong muốn quan hệ thân thiết hàn tranh loại này tân tú tuân kiệt nhưng hàn tranh lúc này đưa ra muốn điều tra toàn bộ phủ đài sơn lại là xúc động lưu v u â n kỳ mặt mũi cùng lợi ích hắn còn có thể không đối hàn tranh bảo trì loại thái độ này hàn tranh cũng không dám xác định thậm chí gặp được một chút tính tình không tốt trực tiếp trở mặt đều là có khả năng lưu h u n kỳ ngón trò có tiết tấu đập tái bản ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ lần này hắn thời gian suy nghĩ có chút dài nửa ngày về sau lưu vân kỳ lúc này mới c ư ờ i nói đã hàn tiểu hữu như vậy chắc chắn vậy ta liền phối hợp hàn tiểu hữu ngươi trà một chút thật có thể đem cái k i a xảo trá la đạo nhân cho bắt tới cũng là chuyện tốt bất quá chúng ta cũng là không kém cái này một hai ngày các vị trước tiên ở trong nha môn nghỉ ngơi một đêm ngày mai ta liền điều phối nhân thủ phối hợp các ngươi bắt đầu điều tra một bên diệp lưu v â n thấy thế lập tức thở dài m ộ t hơi hàn tranh trực tiếp đứng lên đến chắp tay nói cảm ơn lưu đại nhân Lưu làm là như Vân ứng Hàn Tranh, Kỳ kỳ đáp đã để phối hợp tranh, làm đã coi như là cực kỳ để ý sau o l ậ n đó ị vị, a Tranh ma Tranh Tranh. Sau hắn là chấn thủ Hàn chỉ là diệt ma giáo ý. Phải phối hợp Hàn phối hợp hắn, mà không phải hắn đến phối hợp Hàn cũng đến đến là là là mà đô đ diệt giáo lưu v â n kỳ thái độ vẫn như c ũ còn tính là nhiệt tình sau phần ra tiệc hàn tranh tìm đến tô vô minh cùng diệp lưu vân thương nghị ngày mai phải làm thế nào đi thăm dò tìm la đạo nhân tô vô minh từ trước đến nay không quá am hiểu loại chuyện này hắn cách làm đơn giản trực tiếp nếu là đội thành hàn đến khẳng định là trực tiếp lục xoát lượt toàn bộ phủ đ ạ sơn trực tiếp dùng càn quét lớn phương thức đem la đạo nhân tìm ra nhưng phủ đ à i sơn là lưu v u â n kỳ địa bàn bọn hắn tự nhiên không tiện như vậy đi làm diệp lưu vân cảm thán nói không nghĩ tới vị này lưu đại nhân lại còn thật đáp ứng phối hợp chúng ta các ngươi nói hắn có phải hay không cũng cố ý đứng tại từ lão đại nhân bên này hàn tranh lắc đầu nói lưu v u â n kỳ liền xem như mong muốn đứng đội cũng chỉ sẽ đi cùng từ tồn bảo lão đại nhân ứng mà không phải ở chỗ này cùng chúng ta lấy lòng trong mắt của ta vị này lưu đại nhân chỉ là đơn thuần rất biết làm việc thủ vướng diệt ma ti danh giới cuối cùng quy tắc hôm nay là chúng ta tới lưu h u n kỳ sẽ phối hợp gia nhập nếu là đường dắt bọn hà tới lưu h u n kỳ cũng biết phối hợp có thể tại phủ đài sơn loại này đại châu phủ đâm dễ nhiều năm như vậy đồng thời đem phủ đại sơn quản lý thỏa đáng không có ra cái gì nhiễu loạn vị này lưu đại nhân không phải cái gì nhân vật đơn giản bất quá dạng này cũng tốt dù sao cũng so cái kia chút không rõ ràng ngớ ngẩn muốn tốt lưu đại nhân mặc dù đáp ứng phối hợp chúng ta bất quá cái này chúng quy là chính chúng ta nhiệm vụ vẫn là phải là cần nhờ mình mới là phủ đại sơn bản địa huyền giáp vệ chủ yếu đi từng cái thế lực giang hồ nơi đó dò xét tin tức bọn hắn quen thuộc phủ đài sơn làm tự nhiên muốn so với chúng ta càng thêm thuật tay chúng ta mang đến người lần này chủ yếu chọn cái kia chút yêu ma đậu thủ tại xoắn giết yêu ma đồng thời dò xét la đạo nhân tin tức la đạo nhân lần này rời núi không riêng gì kích động cái kia chút thế lực giang hồ cũng tương tự chiêu mộ tam sơn ngũ nhạc không ít giải rác yêu ma quỷ quái vì hát sơn lào yêu làm việc cái này chút yêu ma hành tung tốt hơn dò xét nói không chừng liền sẽ tìm ra một chút dấu vết để lại tô vô minh cùng diệp lưu vân gật đầu đồng ý ngày thứ hai sáng sớm hàn tranh liền đi nói với lưu vân kỳ mình kế hoạch lưu vân kỳ cũng là đồng ý cũng tương tự đối hàn tranh cách làm rất là hài lòng hôm qua hắn mặc dù đáp ứng hàn tranh sẽ phối hợp nhưng này làm sao phối hợp thì là muốn khắn nói nếu là hàn để bọn hắn phủ đại sơn diệt ma ti đi trong rừng sâu núi thảm dò xét y ê u m a lưu h â n kỳ ngoài miệng không nói trong lòng cũng là sẽ bất mãn nhưng lúc này hàn tranh chỉ là để bọn hắn phối hợp t r a một chút các nơi thế lực giang hồ mình đi xoắn giết y ê u m a cái này độ khó liền nhỏ rất nhiều phủ đại sơn diệt ma ti tại bản địa thế lực giang hồ bên trong vẫn rất có lực uy hiếp ngoại trừ tẩy kiếm các phủ đại sơn diệt ma ti muốn điều tra cái khác thế lực giang hồ cũng đều phải ngoan ngoan phối hợp cho nên cái này cũng không tính việc khó gì với lại hàn tranh mang người đi tiêu diệt yoma cũng coi là giúp đỡ phủ đại sơn giải quyết một chút tiềm ẩn phiền t o á i lư Quản Lưu muốn Vân Kỳ muốn phủ đại sơn một diệt yêu ma, ma, coi coi ma ti thực lực không đủ các nơi châu phủ lực lượng cũng như thế không đủ phủ đại sơn diệt ma ti nha môn tổng cộng có hơn ba trăm t i n h tên huyền giáp vệ là hàn tranh nắm giữ phủ yên ba lúc gấp đôi còn muốn nhiều nhưng cái này chút nhân số cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế được phủ đại sơn cái này chút thế lực giang hồ lưu v â n kỳ cũng không dành bận tâm cái kia chút giấu ở núi sâu rừng ra hoặc là âm vũ xó xỉnh bên trong yêu ma cho nên hắn chỉ có thể cam đoan phủ đại sơn không có yêu ma công khai làm hại gây sóng gió hắn cũng không có cách nào giải quyết triệt để phủ đại sơn tất cả yêu ma ngày thứ hai sáng sớm lưu v â n kỳ liền đem dưới tay hơn năm mươi tên huyền giáp vệ thả ra giúp đỡ hàn tranh bọn hắn tìm hiểu tin tức phủ đại sơn diệt ma ti bên này còn có rất nhiều nhiệm vụ cần người xử lý lưu h â n kỳ tự nhiên không cách nào vận dụng tất cả lực lượng giúp hàn tranh. g ạ t ra hơn năm mươi người đến cũng đã xem như rất cho hàn tranh mặt m ũ i hàn tranh sau khi nói cảm ơn dựa theo lưu v â n kỳ cho bản đồ thẳng đến chỗ phủ đại sơn biên giới thương long lĩnh m à đi cái này thương long lĩnh chính là dây núi thiên thương chín h á n h trong đó có một tôn huyền cương cảnh đại yêu tại thương long lĩnh ba nguyện động chiếm núi làm vương danh xưng ngọc diện lan g quân nhưng quái dị là không ai biết đối phương là cái gì yêu ma cái này ngọc diện lan g quân thực lực không yếu dưới trướng lại còn có bốn tên đại yêu trên trăm tiểu yêu thực lực mạnh mẽ bá đạo cực kỳ thực lực như vậy yêu ma thiết yếu muốn lưu h â n kỳ dẫn đầu toàn bộ phủ đại sơn diệt ma ty gần nửa lực lượng tiến về ti nhưng bởi vì đối phương chỉ là tại thương long lĩnh một vùng hoạt động tối đa cũng liền là bắt chút ham gần đường đi thương long lĩnh thương đội cũng không có ngang nhiên đi tiến đánh huyện thành châu phủ lưu huân kỳ liền một mực đều không còn n ó hàn tranh tuyển cái này ngọc diện lang quân cũng là bởi vì lưu huân kỳ cho hắn trên bản đồ cái này ngọc diện lang quân là tổng hợp thế lực mạnh nhất một cái dòng g ã năm vị đại yêu một tòa trong động phủ còn có trên trăm t i ể u yêu nguồn thế lực như vậy l à đạo nhân không có đạo lý không đi mời chào dù sao hắn đều có thể chạy đến phủ tính châu đi mời chào tê phong đại vương cho nên hàn tranh có tám thành nắm chắc cái này ngọc diện lang quân tuyệt đối cùng la đ thương long lĩnh tất cả đều là núi rừng đường nhỏ con đường gập gành khó đi còn có yêu ma ẩn hiện không đến hướng nơi này thương đội thật đúng là không tính ít cái này to lớn thương long lĩnh nằm ngang ở hai tòa châu phủ ở giữa đường vòng cần nhiều hơn hai trăm dặm trên đường đi người ăn ngựa nhai tiêu hao vô số lợi nhuận cũng liền còn thừa không có mấy cho nên một chút tiền vốn không dạy tiểu thương nhân liền sẽ mạo hiểm đi thương long lĩnh cũng không biết bao nhiêu người tiến vào yêu ma bụng cái k i u ngọc diện lan g quân chố ba nguyện động vị trí ngay tại thương long lĩnh đỉnh cao nhất hàn tranh đám người vừa mới bước vào đỉnh cao cái kia trên dãy núi lập tức liền xuất hiện mười mấy tên tiểu yêu vừa hướng về hàn tranh đám người bắn nhanh mà đến vừa lớn tiếng la lên địch tập bẩm báo đại vương diệt ma ti đánh tới cửa rồi hàn tranh mướn mày trong tay thu thủy kinh hồng trên đao một đạo c h ó i mắt sáng c h ó i đao cương chém ra đem cái kia chút tên nọ xé rách tên cướp trong tay có nọ phá thành thì cũng thôi đi làm sao lại liền trong tay yêu ma đều có loại này quân đội vũ khí sắp bén diệp lưu vân móc ra lăng vân trấn thiên cùng đến trong tay năm mũi tên tể phát liên tiếp dương cung cái tên cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền đem cái kia chút tiểu yêu bắn giết lúc này cái kia ba nguyện động bên trong truyền đến gầm lên giận bản công tử những năm gần đây cùng các ngươi diệt ma ti nước giếng không phạm nước sông hiện tại các ngươi lại còn dám chủ động tới cửa khiêu khích quả nhiên là thật lớn mật trên trăm tiểu yêu từ động phủ ở trong tuần ra tám tên thân thể khỏe mạnh lợn yêu dơ lên một chiếc hoa lệ xe ngựa từ ba nguyện động bên trong đi tới cái kia xe ngựa phía trên ngồi ngay thẳng một tên người mặc hoa lệ cầm bảo công tử trẻ tuổi nó tướng mạo anh tuấn đầu đội bạch n g ọ c quan trên lỗ hai treo hai cái thanh x à bộ dáng chất ngọc mặt dây chuyền đồng thời trẻ tuổi công tử bên trái ôm một tên tướng mạo xinh đẹp thành thục xả yêu nửa người trên chỉ có cái yếm che lấp nửa người dưới đôi rắn quấn qu bên phải thì là ô m một tên quyến rũ động lòng người hồ yêu tuyết trắng đuôi cáo bị cái kia ngọc diện lang quân cầm trong tay vớt vớt phía sau hắn còn có hai tên đáng yêu diễm lệ nữ yêu nhu hòa nắm vớt b ả vai hắn một màn này đơn giản liền là tất cả nam nhân trong giấc m ộ n g hình tượng ngay cả diệp lưu vân cũng n h ị n không được hâm mộ ám đạo cái này yêu ma thật mẹ hắn biết hưởng thụ lưu vân kỳ cho trên tư liệu chỉ nói là cái này ngọc diện lang quân giới t r ư ớ n g có bốn tôn đại yêu nhưng phía trên kia cũng không có nói cái này bốn tôn đại yêu vậy mà đều là yêu mị động lòng người nữ yêu làm sao cái này yêu mà cũng là xem mặt cái này mặt trắng nh bất quá diệp lưu vân quay người nhìn về phía tô vô minh cùng hàn tranh hai người này sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa đều là một bộ vẽ túc s á t đối với tô vô minh tới nói bất luận là nam yêu vẫn là nữ yêu đều là một thương đâm đi qua hai lỗ thủng đối với hàn tranh tới nói bất luận nam yêu vẫn là nữ yêu đều là đi lại yêu mà t i n h nguyên nhìn thấy bọn hắn bộ dáng diệp lưu vân khỏe miệng c giật hai lần hắn hiện tại giống như rõ ràng vì sao a mình tu vi đổi không kịp hàn tranh cùng tô vô minh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý ngọc d i ệ n lan quân phẫn nộ nhìn về phía hàn tranh đám người thậm chí còn cảm giác mình có chút bị khuất toàn bộ sơn nam đạo nhiều như vậy làm sằng làm bậy đại yêu có chút thậm chí trực tiếp tiến đánh h u y ề n thành hàng trăm hàng ngàn ăn người mình chỉ trông coi một cái thương long lĩnh tối đa cũng liền là ăn chút l u i tới thương đội hoặc là bắt một chút khí huyết rồi rào tán tu võ giả làm đồ ăn vật giải thèm một chút cái này quá mức sao Cùng cái khác yêu ma so, mình cũng chính là lao bà nhiều một chút, cái này quá mức、sao. Các mình nhiều này người không quá diệt ti đi yêu ma một ma lao sao. so, tì là bà làm sao người cái này yêu ma tại thương long lĩnh ăn người chẳng lẽ lại vẫn là c h i ề u đ ỉ n h cho ngươi phát đặc quyền không thành hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói nói một chút đi la đạo nhân rốt cuộc ở nơi nào đương nhiên ta biết các ngươi cái này chút yêu ma mạnh miệng ngươi cũng có thể lựa chọn không nói chờ ta công phá ngươi cái này ba người động đến lúc đó dùng hết thủ đoạn ta tin tưởng ngươi chọn nói nghe được hàn tranh nói ra la đạo nhân ba chữ này ngọc diện lan g quân hơi biến sắc mặt sau đó hắn liền hừ lạnh nói ta không biết cái gì la đạo nhân nếu là lưu v â n kỳ tự mình đến đây ta vẫn còn biết lùi tránh ba xá nhưng ngươi một cái nho nhỏ diệt ma giáo húy cũng muốn bản t ỏ a khuất phục đơn giản liền là tìm chết ngọc diện lang quân là biết la đạo nhân thậm chí la đạo nhân còn tự thân đến mời c h à o qua hắn bất quá cùng tê phong đại vương rõ ràng cự tuyệt khác biệt ngọc diện lang quân là đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt hắc sơn lão yêu y danh ngọc diện lang quân là biết nhưng nó tại cái này thường lòng l ĩ n h ba nguyện động cùng mình nhóm vợ nhỏ tiêu g i a o vui sướng nếu là không có đầy đủ lợi ích nó cũng không muốn vì hắc sơn lão yêu sống pha chiến đấu đánh sống đánh chết nhưng tương tự ngọc diện lang quân cũng sợ mình trực tiếp cự tuyệt sẽ đắc tội hắc sơn lão với lại hát sơn lão yêu nếu là giống 60 năm trước quét sạch sơn nam đạo lời nói mình không có dựng vào chuyến xe này sau đó cũng biết hối tiếc không kịp cho nên lúc ban đầu la đạo nhân tới thời điểm ngọc diện lang quân chỉ nói là mình muốn cân nhắc một chút nếu là tương lai hát sơn lão yêu quyết định muốn triệt để rời núi mình khẳng định cũng biết tận một chút non nất lực nó có thể so sánh tê phong đại vương có đầu óc nhiều hạ quyết tâm muốn làm cái cỏ đầu tưởng tên không tiếp hát sơn lão yêu cầm thế nó liền đi theo hát sơn lão yêu cùng một chỗ quét sạch sơn nam đạo vì đó thúc đẩy nếu là nhân tộc bên này cầm thế nó liền tiếp theo có đầu rút cổ tại thương long lĩnh qua mình cuộc sống tạm、bỡ. chỉ là ngọc diện lang quân không nghĩ tới diệt m à ti m ũ i c h ó đã vậy còn quá linh nhanh như vậy liền đuổi theo lúc này cái k i ê u ngọc diện lang quân bên người hồ yêu trợt vươn tay điểm nhẹ lấy h à n tranh cười lạnh nói phu quân đám này nhân tộc đơn giản khinh người quá đ á n g la đạo nhân nói không sai nhân tộc cùng ta yêu tộc thể không cùng tồn tại nếu là không có hát sơn yêu vương trong bóng tối uy hiếp sơn nam đạo nơi nào còn có chúng ta yêu tộc nơi dung thân bọn hắn nhân tộc tàn sát lẫn nhau nhưng xưa nay đều không nói cái gì ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dáng chúng ta yêu tộc ăn một số người liền muốn kêu đánh kêu giết đây là đạo lý nào tiểu tử này trẻ tuổi như vậy cũng đã là diệt ma dạ quý nhìn bộ dáng hẳn là diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật chúng ta không bằng trực tiếp đem cái này chút diệt ma ti ra đen cho toàn bộ làm thịt đầu người cầm đi cho hát sơn yêu vương xem như lễ gặp mặt ngọc diện lang quân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nhìn mình bên cạnh hồ yêu quát khẽ nói tư nam chớ có nói bậy tám đạo sau lưng nó hai cái nữ yêu cũng đều là khẽ hừ một tiếng một người trong đó bất mắn nói tư nam em gái đơn giản có chút quá không ra gì phu quân cũng còn không nói cái gì cái nào cho phép ngươi ở chỗ này vì phu quân ra lệnh cái này hồ yêu tư nam là trễ nhất đi vào ngọc diện l à n g quân bên người nữ yêu nhưng là được sủng ái nhất cho nên một mực đều bị cái khác ba cái nữ yêu c h ố ghen ghét với lại tại liên quan tới hát sơn lao yêu trong chuyện này cái khác ba cái nữ yêu đều không muốn để cho ngọc diện l à n g quân cùng hát sơn yêu vương đánh sống đánh chết chỉ có cái này tư nam một mực cổ động ngọc diện l à n g quân gia nhập hát sơn lao yêu dưới trướng hàn tranh khỏe miệng lộ ra một vòng dáng t ư ơ i cười đây chính là ngươi nói không biết la đạo nhân bất quá la đạo nhân câu nói này nói vẫn là rất có đạo lý nhân yêu thật là thể không cùng tồn tại nhân tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau xác thực không phải chuyện gì tốt nhưng cái này nhưng cũng không phải các ngươi có thể tùy ý giết chóc nhân tộc đem nhân tộc xem như đồ ăn lý do tiếng nói vừa ra hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng đao đã ra khỏi vỏ tô vô minh trong tay b ả n long thương bên trên lóng lánh một cỗ kinh người c ư ờ n g khí long lánh long ảnh mơ hồ lại hiện ra diệp lưu vân cũng đã là dương cung cái tên ba chi liệt diễm phần không tiễn đồng thời khoác lên lang vân trấn thiên cung bên trên v ậ n sức chờ phát động ngọc diện lan quân có chút bất mãn nhìn tư nam một chút nhưng lúc này lại cũng không có cách nào trách cứ mình vợ nhỏ hít sâu một hơi ngọc diện lan quân quất lên nhỏ nhóm giết cho ta. giết chết đám này diệt ma t i ra đen chó tiếng nói vừa ra ngọc d i ệ n lan quân mạnh mẽ đưa tay bốn thanh trường kiếm đồng thời từ hắn cái kia rộng t h ù n g thỉnh cầm bảo ống tay h áo bên trong bay ra đồng thời chém về phía hàn tranh cái này bốn thanh trường kiếm nội vận địa thủy hỏa phong bốn loại lực lượng một kiếm liệt diễm ngang trời dòng lớn màu xanh liệt diễm nương theo lấy kiếm thế từ cao lao xuống một kiếm nặng nghề vô cùng mấy trượng kiếm quang bọc tại một kiếm kia quanh thân giống như cự kiếm bay bổng thái sơn áp đỉnh một kiếm nhỏ nhắn mềm mại như nước mặc dù nhìn như cực một kiếm mau l ẹ lạnh đ ấ u xương kiếm quang tốc độ nhanh trong cơ hồ giống như vô hình tại ngọc diện lan g quân xuất kiếm trong nháy mắt cũng đã đi tới hàn tranh trước người cái này ngọc diện lan g quân vừa ra tay hàn tranh lập tức liền rõ ràng vì sao đối phương rõ ràng còn không phải đan h ả i cảnh yêu quân liền có thể để lưu v â n k ỳ kiên kỵ như vậy nó mặc dù là yêu ma nhưng chiêu này ngự kiếm thuật lại không thua trên giang hồ đ ỉ n h tiêm kiếm đạo đại phái bốn kiếm từ cao lao xuống giống như bốn tôn huyền cương cảnh kiếm đạo cao thủ đồng thời công hướng hàn tranh hàn tranh tay nắm ấm quyết quanh thân bỗng nhiên phát ra một tiếng như sấm nổi bồn bực thanh em bạo trong chốc lát vô biên khí huyết tại hàn tranh quanh thân phòng lên lấy sôi trào thậm chí cái kia tràn đầy khí huyết lực đều tại hàn tranh phía sau ngưng tụ thành một bộ tranh minh họa long tượng trống trời thần lực vô biên a tị đạo tu la chạm vung ra tại long tượng kỉnh tiên đổ lục ra chỉ dưới hàn tranh một đao kia uy năng giống như khai thiên nửa bầu trời sắc thậm chí đều bị hàn tranh một đao kia cực hạn lực lượng c h ố i nhuộm dần đến đỏ rực quản hắn cái gì, địa thủy phong, bất luận cái gì kiếm thế tại hàn tranh dưới một đao này đều tất cả đều tan thành mấy khói thậm chí một đao kia dư uy còn tiếp lấy chém về phía ngọc diện lan quân ngọc diện lan trước mắt cái này diệt ma giáo hí tuyệt đối không phải lưu vân kỳ bọn thủ h ạ n ó không phải loại kia không có đầu góc yêu ma tại phủ đài sơn nhiều năm như vậy ngọc diện lang quân đã sớm đem lưu vân kỳ dưới trướng cao thủ giải rõ ràng lưu vân kỳ dưới trướng nếu là có loại này cao thủ cấp bậc hắn chỉ sợ sớm đã đến tiêu diệt ba người động ngọc diện lang quân bên cạnh xà yêu xít lên một tiếng trước người vô số yêu lực hóa thành vô tận màn nước lại hiện ra trung điệp ngăn tại ngọc diện lang quân trước người lúc này mới rốt cục đem hàn tranh một đao kia uy thế c h ấ ngăn cản phu quân chớ hoảng sợ chúng ta cùng một chỗ đối địch xà yêu hướng về phía ngọc diện lang quân Vũ Mỹ vừa còn tôi ê vô minh lúc này càng là quanh thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt mang theo một chút tàn nhẫn điên cuồng mang theo dưới trướng huyền giáp vệ trực tiếp thẳng hướng ngọc diện lan quân đám người hắn lúc này trong mắt không quan trọng nam nữ chỉ có ngươi chết ta sống giờ khác này ngọc diện lan quân rốt cục có chút bối rối trước đó diệt ma ti tới ba cái diệt ma giáo hí hắn còn không coi là chuyện to tát kết quả ai nghĩ đến ba người này toàn bộ không phải dễ cùng hàng người vừa mới giao thủ Phía phương ép mình nằm tên đại yêu trên khí thế lại bị đối phương ép một đầu. nhiên bên bị tên yêu trên lít lít Yên nằm ngươi một đại đối đè đầu. lại cùng lúc đó hồ yêu tư nam trong tay một thanh kiếm nhỏ lại hiện ra thân hình hóa thành một đạo bóng trắng thẳng hướng diệp lưu vân nàng có thể cảm giác được trong này diệp lưu vân yếu nhất trước hết giết hắn chuẩn không sai xà yêu kia hừ nhẹ một tiếng mang theo một tên khác nữ yêu cùng ba nguyện động cái khác yêu ma đón lấy tô vô minh lấy hai địch một bọn chúng cũng chuẩn bị mau chóng đánh tan tô vô minh sau đó đi giúp mình phu quân đối phó hàn tranh d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm sáu mươi tám k h ô n g tước kiếm khí ngọc diện lan g quân cái này chút kiểu thê m ị thiếp coi là chỉ có một cái hàn tranh khó chơi mảy may đều không đem diệp lưu vân cùng tô vô minh để ở trong mắt các nàng lại còn nghĩ đến mau chóng đánh tan diệp lưu vân cùng sau đó đi giúp nhà mình phu quân xử lý hàn tranh thật tình không biết bất luận là tô vô minh hay là diệp lưu vân kỳ thật đều là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ người nổi bật bọn hắn tại doanh chữ khôi cho hàn tranh làm phụ tá chỉ là bởi vì hàn tranh mạnh hơn mà không phải bởi vì bọn hắn yếu lúc này diệp lưu vân trong tay l a n g vân c h ấ n thiên cung trực tiếp phát ra từng tiếng sét đánh nổ vàng đến mũi tên giống như gió táp mưa rào nổ b ắ n ra nói là liên châu tiễn nhưng đơn giản muốn so súng máy còn khoa trương với lại ở trong đó còn trộn lẫn lấy các loại thuộc tính đặc thù mũi tên trực tiếp áp chế đến cái tia hồ yêu tư nam không nàng còn muốn phá vây ra ngoài cùng diệp lưu vân cận chiến thật tình không biết diệp lưu vân tại cận chiến phía trên thực lực cũng là không hề yếu mà đổi thành bên ngoài hai cái nữ yêu đối đầu tô vô minh hạ tràng càng là thế thảm tô vô minh mặc dù vận r ủ i ra thân nhưng hắn xuất thủ chính là thiêu đốt khí huyết đem mình bước cho bên trên t u y ệ t lộ có khả năng bạo phát đi ra lực lượng đơn giản kinh người vô cùng bàn long thương bên trên sát khí n g ố t trời long ngâm gào thét vô biên cương k h í ở trong thương ảnh tứ tán tràn ngập cơ h ộ là trong nháy mắt liền đem cái kia hai cái nữ yêu đẻ chế mấy chiêu xuống tới hai cái nữ yêu vậy mà tràn ngập nguy hiểm từ vừa mới bắt đầu vây công biến thành hiện tại miễn lúc này ngọc diện lang quân cũng đã chú ý tới phía dưới động tĩnh nhưng hắn nhưng cũng không có cách nào xuất thủ trợ giúp tại cái kia nữ yêu yên nhiên lực lượng gia trì phía dưới ngọc diện lang quân quanh thân yêu lực mánh liệt cơ hồ tăng vọt đến có thể so với đan h ả i cảnh tình trạng lít nha lít nhít kiếm khí ngưng tụ nương theo lấy ngọc diện lang quân gầm lên giận dữ trong nháy mắt vô cùng vô tận mánh liệt kiếm khí hướng về hàn g tranh xuyên qua mà đến long tượng kình thiên đ ồ lục thần lực gia trì trần vũ cựu dương thánh thể bảo vệ nhục thân hàn tranh lực lượng trong nháy mắt bị hắn thôi động đến cự t h ạ n phía sau cơ khí mánh liệt sôi tr giống như nước đất quyền thế ngang qua thiên địa cái kia cô cường đại lực lượng trong nháy mắt liền đem từng tầng kiếm khí phá hủy trong chốc lát phạm vi hơn một mươi triệu bên trong đều là vô biên vô tận kiếm khí gió bao lưu chuyển bất luận là ngọc diện lang quân hay là hàng trành hai người bọn họ lực lượng cơ hồ đều đã đạt đến huyền c ư ờ n g cảnh cự c hạn thậm chí đến gần vô hạn đan hải cảnh tình trạng thậm chí có thể nói yếu một ít đan hải cảnh chuẩn tông sư tới nói không chừng đều phải chịu hai cái lớn bốc đấu mà lúc này tô vô minh bên kia cũng đã có chiến quả trong tay hắn bản long thương trên dưới tung bay mỗi một kích cơ hồ đều là toàn lực xuất thủ long chiến tô vô minh chiến ý ngập trời vô biên huyết sắt quần c u ộ n bên trong long thương nô ra trực tiếp đem một tên nữ yêu xuyên qua bây giờ ngọc d i ệ n lan g quân nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt trong nháy mắt đỏ thấm nó mặc dù là cái háo sắc hoa tâm yêu ma nhưng đối với mình mỗi một cái vợ nhưng đều là có tình c ả m thật mà lúc này một cái khác xạ yêu cũng tại tô vô minh điên cuồng tấn công phía dưới tràn ngập nguy hiểm đáng chết tiên nhiên ngươi thôi động thiên linh ngạc ta phải vận dụng chân thân lực ngọc diễn lan quân hướng về phía sau l ư n g yên nhiên hét lớn một tiếng nữ yêu yên nhiên sắc mặt biến đổi phu quân không thể trong cơ thể ngươi huyết mạch còn không có triệt để k í c h phát tùy tiện vận dụng chân thân lực sẽ có nguy hiểm bích diên đều đã chết còn q u ả n cái gì nguy hiểm hay không ta muốn nuốt sống bọn hắn cho bích diên báo thủ nhìn xem ngọc diện lan g quân cái kia trương anh tuấn khuôn mặt lúc này đều trở nên dữ tợn tiên nhiên bất đắc dĩ đành phải tay nằm ấ n quyết đồng thời trong miệng hát ra một đoạn linh hoạt kỳ hảo thê lương nhạc khúc t r u n g quanh vô biên vô tận thiên địa linh khí đơn giản giống như biển lớn quân g a quán chú đến ngọc diện lan quân trong cơ thể trong nháy mắt liền để nó khí thế trở nên vô cùng kinh khủng ngọc diện lan quân phát ra một tiếng loài chim sắc nhọn tiế cuối cùng vậy mà hóa thành một cái t r ừ n g vài trượng lớn nhỏ màu xanh khổng tước hàn tranh gặp qua yêu ma không ít nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khổng t ư ớ c yêu ma lúc này to lớn khổng t ư ớ c ngựa mặt lên trời huyết dài hoa lệ khổng t ư ớ c lông đôi u bên trên n ồ n g đậm yêu khí tràn ngập đồng thời cũng tản ra kinh người k i ế m khí hàn tranh thân hình k h ẽ động huyết ảnh phù quang đại pháp thi triển mà ra trực tiếp hóa thành huyết ảnh nhanh chóng đi vào ngọc diện làng quân trước người sau lưng no cái kia khổng tức lông đôi bên trên kiếm ý kinh người hàn tranh liền không có gặp qua cường đại như thế kiềm khí tuyệt đối không thể để cho đối phương chém ra một kiếm này nhưng hàn tr vô biên vô tận kiếm khí t r i ề u dân t u ô n ra nương theo lấy sau lưng nó khổng tức lông nuôi múa một đạo trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ giống như khai thiên kiếm khí vào đầu rơi xuống đây là cực hạn tinh thần kiếm khí không bao hàm bất luận cái gì thuộc tính lại là đơn thuần vô cùng cường đại một kiếm này uy năng để hàn tranh cũng hơi biến sắc cảm giác được cực lớn cảm giác c áp bách cương khí cổ động gào t h é t bên trong nước đất một quyền lần nữa bên ra cùng kiếm khí k i a đụ nhau lập tức phát ra một tiếng kinh người cực hạn bảo hưởng đến khổng tước huyết i quanh thân yêu khí trong nháy mắt tạm đạo một mảng lớn nhưng ngọc diện lan còn vẫn là ngưng tụ y long tượng kình thiên đ ồ lục thôi động hàn tranh quanh thân lập tức buộc phát ra cực hạn cường đại khí huyết lực đồng thời hàn tranh tay nắm ấ n quyết đại uy thiên long b ổ t á c quan sau lưng hàn tranh ngưng tụ phật tâm phật sướng long ngâm gào thét sau lưng hàn tranh quanh quẩn đại uy thiên long lực trực diện lực lượng kia cực hạn một kiếm hàn tranh đột nhiên lui lại hơn mười bước đại uy thiên long b ổ t á c quan trực tiếp bị một kiếm kia chém vỡ nhưng lại bị hàn tranh dùng cường đại đến cực điểm khí huyết lực lượng mạnh mẽ chống đỡ xuống tới ngọc diện lan quân trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin mình ngưng tụ bản nguyên yêu lực cậu thêm còn có yên kết quả cái này hàn tranh lại còn có thể gánh vắt được diện ma ti bên trong lấy ở đâu như vậy quái vật phu quân mau dừng lại thân thể ngươi đã gánh không được bản nguyên yêu lực tiên nhiên sau lưng ngọc diện lan g quân hô to lúc này ngọc diện lan g quân khổng tức chân thân bên trên từng tia từng tia vết rách lại hiện ra thậm chí còn ra bên ngoài thấm lấy mau tươi ngọc diện lan g quân trong cơ thể có thượng cổ khổng tức dị t r ù n g huyết mạch mặc dù chỉ có một chút nhưng bị kích phát sau lại có thể buộc phát ra cực h ạ n cường đại u y nam đến chỉ bất quá cái này đại giới lại không phải nó có thể tiếp nhận dưới mắt chém ra hai kiếm cũng đã không sai biệt lắm đến cực h ạ n còn có một kiếm. ta cũng không tin cái này hàn tranh còn không chết lại cho ta ngưng tụ sức mạnh ngọc diện lan g quân cũng là đang đánh cực hàn tranh lúc này cũng đã là d ầ u hết đèn tắt yên nhiên không thể làm gì chỉ có thể lại lần nữa hội tụ lực lượng nhưng lúc này nàng cũng là khỏe miệng chảy máu hiển nhiên c ư ơ n g ép ngưng tụ thiên địa linh khí tiến vào ngọc diện lan g quân trong cơ thể cũng đối với nàng tạo thành cực lớn phụ tải sáng chói chói mắt lông đôi múa ở giữa phảng phất hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang lóng lánh sáng chói quang huy một kiếm quang lóng lánh sáng chói quang huy một kiếm chém xuống tại một kiếm này chém ra trong nháy mắt ngọc diện lan quân khổng huệ mại vô cùng ngọc diện lan g quân cuối cùng này một kiếm chém tới hàn tranh không còn tử thủ vừa thi triển long tượng kình thiên đồ lục b ộ c phát ra cực hạn khí huyết lực lượng vừa thôi động tử huyết huyền dương đại pháp đem c ố này khí huyết lực lượng thỏa thích t i ê u đốt cái này hai môn công pháp lẫn nhau ở giữa cũng có thể phối hợp đây cũng là hàn tranh trước đó thôi diễn qua chẳng qua là lần thứ nhất dùng đến cực hạn tràn đầy khí huyết lực lượng ngưng tụ trong tay thu thủy kinh hồng phía trên thanh huyền binh này thậm chí đều có chút không chịu nội cỗ lực lượng này mà phát ra từng tiếng ngâm khẽ nương theo lấy hàn tranh một đao chém xuống giống như xé trời n ư ớ đất màu đỏ tươi đao mang trượt qua trời cao. cùng ngọc diện lang quân một kiếm k i a b ỗ n g nhiên đụng nhau trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều phảng phất dừng lại sau đó đinh thái nước góc cương khí nổ tung âm thanh vang lên kiếm quang tiêu tán nhưng đao khí vẫn còn có một chút lưu lại trực tiếp hướng về ngọc diện lang quân c h é m tới lúc này ngọc diện lang quân đã là hấp hối cái kêu gọi là yên nhiên nữ yêu hội tụ lên tự thân cuối cùng một cô yêu lực ngăn tại ngọc diện lang quân trước người nhưng nàng bản thân yêu lực liền thập phần nhỏ yếu càng chưa nói lúc này cũng là yêu lực gần như tiêu hao sạch sẽ, sẽ dù là chỉ là còn sót lại đao khí cũng không phải nàng có thể ngăn cản chương hai khí cũng trăm sáu i mươi chín sống diêm vương ngọc diện lan g quân trọng thương chiến bại ba nguyện động một trận chiến này đã không có bất kỳ huyền n h i ệ n gì mà lúc này tô vô minh cũng là gọn gàng đem xà yêu kia chép giết mảy may đều không thương hương tiếp ngọc cái kia đang bị diệp lưu vân chỗ áp chế hồ yêu tư nam trông thấy ngọc diện làng quân bị đánh g ầ n chết cái khác ba cái nữ yêu đều bỏ mình nàng thân hình khéo động vậy mà hóa thành một đạo màu trắng huyễn ảnh thoát ly c h i ế n đoàn tốc độ thậm chí nhanh đến gần với huyết ảnh phù quan g đại pháp tình trạng ngọc diện lan g quân khàn khàn cuống họng hô to thứ n a m cứu ta cái kia hồ yêu tư nam lúc này lại thay đổi trước đó đối ngọc diện làng quân ôn nhu kiểu mị ngược lại là một mặt khinh thường vẻ chán g é t phế vật quả thực là phế vật hưởng cho ngươi còn tự xưng trong cơ thể có khổng tức thánh vương huyết mạch kết quả là cái này h á c sơn yêu vương để mắt ngươi để ngươi gia nhập h á c sơn yêu vương g i ớ i trướng ngươi còn ra sức thức tử do dự kết quả rơi vào kết cục như thế cũng là đáng đ ợ i cùng n g ư ơ i loại phế vật này ngủ thời gian dài như vậy cũng làm thật sự là tiện nghi ngươi còn muốn để cho ta cứu ngươi n a m mơ tiếng nói vừa ra tư nam đ ố n g nhiên hóa thành một đạo bạch mang qua trong dây l á t cũng đã biến mất không thấy gì nữa hàn tranh không có đi đổi u hắn vận dụng từ huyết huyền dương đại pháp sau khi huyết tiêu hao cũng là dị t h ư ờ n g to lớn lúc này đã không có khả năng lại hao phí khí huyết thôi động huyết ảnh phù quang đại pháp theo đuổi rét đối phương mà lúc này ngọc diện lan quân lại mặt mũi tràn đầy dữ t trong mắt tràn đầy vẻ hối hận phát ra từng tiếng gào thét đến nó rõ ràng nó toàn bộ rõ ràng đây hết thể đều là hát sơn lào yêu đều là la đạo nhân tính toán tư nam là cuối cùng đi đến nó bên người nữ yêu cũng là thụ nhất nó sùng ái nhưng cái khác nữ yêu hết thể đều là lấy ngọc diện lang quân làm chủ ngọc diện lang quân bất luận làm ra quyết định gì các nàng đều chỉ sẽ phục tùng sẽ không can dự mà tư nam thì là không giống nhau nàng thường xuyên tại ngọc diện lang quân bên thai thổi cái gối gió thổi phông hát sơn lào yêu tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu tương lai có nhiều tiền đồ loại hình la đạo nhân tới về sau nàng cũng là cực lực tán thành gia nhập hát sơn lào yêu dưới trướng nếu là không có tư nam ngọc diện lang quân khả năng cũng biết giống như tê phong đại vương rõ ràng cự tuyệt đối phương nhưng chính là bởi vì có tư nam ở một bên thay đổi một cách tự nhiên nó mới sẽ do dự mong muốn hai bên đứng đội cho đến giờ phút này ngọc diện lang quân mới biết được nguyên lai la đạo nhân đã sớm để mắt tới nó t ư nam là hát sơn lão yêu dưới trướng đại yêu bao quát hôm nay một trận chiến này đều là cái này tư nam trong bóng tối cổ động mong muốn hắn triệt để cùng diệt ma t i trở mặt không có bất kỳ cái gì lui lại chỗ trống chật chật chết giới hoa mẫu đơn làm ủy cũng phong lưu a bà lão này nhiều cũng không có chỗ tốt bởi vì ngươi cũng không biết rốt cuộc cái nào lao bà cùng ngươi là cùng dường khắc nậu hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu đi đến ngọc diện lang quân trước người thản nhiên nói nói một chút đi la đạo nhân ở nơi nào ta cho ngươi thông thoái ngươi có thể có hôm nay cũng là la đạo nhân hại ngươi hẳn là hận hắn nói ra ta giúp ngươi báo thủ ngọc diện lang quân hung giữ trừng mắt hàn tranh khàn giọng nói ta không biết la đạo nhân ở nơi nào nhưng la đạo nhân nói qua nếu là có một ngày ta nghĩ thông suốt liền đi v ẫ n kiếm sơn trang tìm hắn vẫn kiếm sơn trang bên trong có người khác la đạo nhân cùng nó có thủ hàn tranh bọn hắn càng là giết mình bà cái vợ ngọc diện lang quân đương nhiên cũng hận hận hàn t nó lúc này lựa chọn nói ra la đạo nhân tung tích cũng không phải là sợ nó chỉ là muốn nhìn xem la đạo nhân cùng hàn tranh song phương tự giết lẫn nhau ai đều không được chết tử tế hàn tranh phảng phất nhìn ra ngọc diện lan g quân suy nghĩ trong lòng hắn thản nhiên nói sợ là muốn để ngươi thất vọng la đạo nhân chắc chắn phải chết hắn sẽ t r ư ớ c xuống tới bồi t i ế p ngươi tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp một đao đâm vào cái kia k h ô n g tức ngực chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm nạn viên tiến huyền không lúc này lại bỗng nhiên tỉnh lại tại hàn tranh trong đầu thở dài nói kỳ thật gia hỏa này vẫn còn thật không tính là cái gì tội ác tại chờ yêu ma. Người ta ôm cuộc sống tạm bỡ qua thật tốt kết quả chính là bởi vì lẫn vào diệt ma ti cùng hát sơn lao yêu đấu tranh bên trong liền chết thảm cũng là thật xui xẻo hàn tranh cười lạnh nói người lão nhân ra làm sao còn đột nhiên đồng tình lên cái này yêu ma tới không tính tội ác tại trời có tội liền là có tội còn điểm cái gì tội lớn tội nhỏ hắn vô tội lui tới thương long lĩnh bị nó ăn những thương nhân kia liền không vô tội không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác bất luận nó rốt cuộc là đại tội vẫn là tội nhỏ chỉ cần nó là ăn người yêu ma vậy liền đáng chết hàn tranh cho tới nay đều rất chán ghét một câu tội không đáng chết cái tia tội gì lại là h ẳ n là chết cái gọi là sinh tử còn không đều là người đến định tại hàn tranh nơi này hắn tự nhiên có mình chuẩn tắc đến p h á n định ngươi có n ê n hay không chết tiến huyền không bị hàn tranh hận nhất thời không nói chuyện sau một lúc lâu mới khẽ hừ một tiếng nói tiểu tử ngươi nếu là sinh ở đại chu vừa mới kiến quốc đoạn thời gian kia tuyệt đối có thể tại diệt ma ti bên trong đi đến cao vị l i ê n ngươi cái này t ầ m tính tiêu chuẩn đắc quan đối với cái kia chút giang hồ tông môn tới nói liền là sống diêm vương còn có ta khuyên ngươi bây giờ rời đi phủ đại sơn trở về hô cứu binh đi cái này phủ đại sơn nước so ngươi tưởng tượng đều muốn sâu vì sao a tiến huyền không cười lạnh nói ta cùng hát sơn lao yêu cái k i a tảng đá tinh đánh qua không ít quan hệ tên này xảo trá đa nghi am hiểu nhất từng tầng từng tầng bố cục đương nhiên ngươi phát hiện một cái con rán thời điểm cái này dưới đất nói không chừng đã có một tổ con rán ngươi tại phủ t ĩ n h châu phát hiện vô gia tìm hiểu nguồn gốc một đường mò tới phủ đại sơn nơi này thậm chí còn không phải hát sơn lao yêu hà hồ chỉ là cái k i a la đạo nhân dùng đến bố trí kế hoạch địa phương có trời mới biết cái k i a la đạo nhân rốt cuộc tại nơi đây bố trí xuống cái gì cái này tiểu khổng tức bên người hồ yêu thế nhưng là không biết bao nhiêu năm trước liền bị la đạo nhân xếp vào tại nó bên người la đạo nhân bố cục đều như vậy s Có từ r ờ i mới biết s lão, lão đại nhân cùng ôn đại nhân đem xếp hàng thứ nhất danh t h ữ khôi giao cho ta hiện tại mắt thấy có một chút xíu độ khó liền đi tìm phía trên cầu viện vậy ta quản lý danh chữ khôi còn có ý nghĩa gì yến huyền không nửa ngày không nói chuyện từ khi rời đi thiên phật thôn về sau nhìn thấy bây giờ sơn nam đạo diệt ma ti yến huyền không một số thời khắc l u ô n sẽ chất vấn chính mình lúc trước là có hay không làm sai hiện tại sơn nam đạo diệt ma ti tại toàn bộ đại chu các đạo bên trong thực lực như cũ không tính là quá mạnh thậm chí nói là trung du đều có chút miết cưỡng nhưng cùng ngày xưa yến huyền không quản lý sơn nam đạo lúc so sánh vậy nhưng thật sự là phải cường đại nhiều lắm lúc này tô vô minh cùng diệp lưu vân cũng đã đem chọn cái ba nguyện động yêu ma đều cho dọn dẹp sạch sẽ trở về phụ mệnh diệp lưu vân có chút x ấ hổ ta không nghĩ tới cái kia nữ yêu lại còn có bí pháp mang theo lại còn để nàng cho chạy trốn năm cái đại yêu hàn g tranh xử lý hai cái tô vô minh xử lý hai cái kết quả là hắn một cái đều không xử lý còn làm cho đối phương cho chạy trốn cái này là thật là có chút mất mặt không ngại cái kia nữ yêu cũng không phải là phổ thông đại yêu mà là la đạo nhân phái tới t i ề m phục tại ngọc diện làng quân bên người nàng một mực đều tại ẩn giấu thực lực ngươi không có chú ý tới cũng thuộc về bình thường sau đó hàn g tranh vừa nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhận tô vô minh nhẹ nhàng lắc đầu nói tô minh n g ư ơ i đối ngươi bây giờ sức chiến đấu giống như không có rõ ràng nhận biết ta ngươi lấy thực lực, đối phó cái kia hai cái nữ yêu cơ hồ là dễ dàng nhưng ngươi còn t i ê u đốt khí huyết liệu mạng cái này giống như có chút không có lợi à. tô vô minh nở một nụ cười lắc đầu nói không ngại như thế như vậy là nhanh cũng có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phước ta không đem mình bước đến tuyệt lộ ông trời cũng biết đem ta bước đến tuyệt lộ cùng nó để cái này lão tặc thiên an bài cho ta đủ loại sự cố không bằng ta tự mình tới hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu tô vô minh cái này vận r ù i chậm c h ễ hắn quá nhiều chuyện nếu là không có cái này vận r ù i ngăn cản nói không chừng hiện tại tô vô minh hẳn là giống như hắn có thể bước vào huyền cương cảnh hậu kỳ lúc này một mực đều chờ mặc kiến huyền không đông như nói a tiểu từ này có chút kỳ quạy a rõ ràng là phá quân mệnh cách thẳng tiến không lùi nhưng trên thân lại thiếu một chút đ ồ vận quả nhiên là k ỳ quái dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi v â n kiếm s ơ n trang cái gì phá quân mệnh cách người còn hiểu xem tướng yến huyền không đông nhiên xuất hiện câu này giống như đối tô vô minh tình huống có chút hiểu rõ xem như hào hữu nếu là yến huyền không thật có thể giải quyết tô vô minh trên thân vận r ủ i vậy coi như tất cả đều vui vẻ ngược lại không có thể nói là sẽ xem tướng bất quá là năm đó sơn nam đạo có cái lao đạo sĩ tự xưng cái gì thiền cơ thần toán xem tướng cho người ngược lại là có một tay t a c ù n g hắn học đ ư ợ c một t r ậ n tại h ắ n cái k i a thấy được mấy loại cao q u ý không tàn đội mệnh cách phá quân chính là trong đó một trong phá quân vì tung hoành và ạ quân xông pha chiến đấu tướng thẳng tiến không lùi đánh đâu thắng đó như thế mệnh cách người tính cách kiên cường cương liệt vô cùng toàn bộ người giống như một thanh t r ư ờ n g thường xuyên qua trước mắt hết thảy nhưng là cứng quá dễ gãy có được phá quân mệnh cách người nửa đường chết yểu cũng là trạng thái bình thường trong triều đình cái k i a chút đại tướng quân kỳ thật có không ít cũng là phá quân mệnh cách chỉ bất quá người ta không có nửa đường chết yểu đi tới cuối cùng tiểu tử này mặc dù không có dấn thân vào quân đội nhưng xem xét liền là phá quân mệnh cách bất quá trên thân lại ít một chút đồ vật quả nhiên là kỳ quái hẳn là khí vật đi hắn cơ hồ không đụng tới chuyện gì tốt gặp được đều là vật rủi hàn tranh có chút thất vọng cái này hiến huyền không cũng là nửa đời có thể nhìn ra ít đồ đến nhưng là không nhiều thật là khí vật nhưng tiểu tử này cũng không phải long tử long tôn ai sẽ tước đoạt hàn khí vật đâu kỳ quái hàn tranh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng ngươi đã sẽ xem tướng vậy ngươi xem ta mệnh cách như thế nào hiến huyền không n h ữ n môi đậu đen rau muốn ó i nói thật chẳng ra sao cả liền là người bình thường m đ ờ i này bình thường không tốt không xấu với lại ngươi giữa lông mày mang sát còn có chút đột tử chết yểu ý tứ nói thật ngươi có thể đi đến hôm nay một bước này cũng coi là không dễ dàng bất quá ngươi cũng không cần để ý lúc trước cái k i a lao thần côn mình đều nói mệnh cách mặc dù là thiên quyết định nhưng là người nhất định t h ắ n g trời người đ ờ i này rốt cuộc có thể đi đến cái tình chẳng gì vậy coi như không phải thiên định mà là người định như sự tình gì đều muốn nhìn mệnh cách dù là ngươi là đế vương mệnh cách suốt ngày lao rượu rừng thị sống phong t ú n g cũng sớm tối đều muốn đế tinh v ẫ lạc hàn tranh lúc này lại hơi kinh ngạc tiến huyền không nhìn vẫn là rất chuẩn mình không có bị xuyên việt trước đó xuất thân bình thường thiên phú bình thường cũng không liền là người bình thường mệnh cách với lại nửa đường còn bị lừa gạt đi đưa cho yêu ma làm đồ ăn cũng cùng nửa đường chết h i ể u đối được có thể nói hoàn toàn là bởi vì chính mình xuyên qua lúc này mới đưa đến mình mệnh cách bên trên biến hóa không tiếp tục nhiều xoắn suýt vận mệnh loại hình chuyện hàn tranh để cái k h á c huyền giáp vệ quét dọn xong chiến trường về sau trực tiếp thẳng trở lại phủ đài sơn diệt ma ti nha môn trở lại phủ đài sơn nha môn thời điểm lưu h u n kỳ cũng không tại trong nha môn để nghe nói la đạo nhân hang ẩ ngay tại phủ đài sơn vì phòng ngừa la đạo nhân kiếm chuyện cho nên hắn liền dẫn người đi tuần tra phía dưới huyện thành đi c ù、so、người chuyến này liền tiêu diệt ngọc diện lan quân đám kia yêu ma về sau cái này thương long lĩnh cuối cùng là thái bình lui tới thương đội cũng không cần lo lắng hãi hùng ta cũng muốn đại biểu toàn bộ phủ đại sơn cảm ơn hàn tiểu hữu vì phủ đại sơn diệt trừ như thế một lớn hại hàn tranh chấp tay nói lưu đại nhân quá khen rồi chúng ta cũng là diệt ma ti người không điểm cái này châu phủ cái kia châu phủ diệt trừ yêu ma bản thân liền là ta diệt ma ti chức trách lưu h â n kỳ thở dài nói nếu là người người đều có thể giống hàn t i ể u hữu ngươi như vậy nghĩ liền tốt vừa tới phủ đ à i sơn trận kia ta phủ đ à i sơn diệt ma ti nhân thủ không đủ ta muốn cầu xung quanh châu phủ người đến giúp đỡ kết quả người ta lại liền một cái phản ứng đều không có tất cả mọi người là tự quét trước cửa tuyết ai có công phu quản người khác việc vớ vẩn hàn tranh cười hai tiếng không có nói tiếp loại chuyện này có chút không tốt l ắ m nói bộ phận lớn châu phủ người quản lý khẳng định là trước phải bảo đảm nhà mình địa bàn yên tĩnh mới sẽ đi quản người khác chuyện đúng lưu đại nhân hôm nay chúng ta diệt trừ cái k i u ngọc d i ệ n lan quân về sau biết được một chút la đạo nhân tình báo cái kêu la đạo nhân cùng vân kim ế sơn t r a n g người có c ấ u kết ngọc d i ệ n lan quân nói c h ỉ c ầ n đi vân kim ế sơn t r a n g liền có thể tìm tới la đạo nhân ta nhìn cái này vân kim ế sơn t r a n g c h ỉ sợ sớm đã đã tìm nơi nương tự a la đạo nhân hoặc là trong đó có nhân vật t r ọ n g yếu bị la đạo nhân tập h đ ấ u lưu đại nhân n g ư ơ i cũng đã biết cái này vân kim ế sơn t r a n g nội tỉnh ta chuẩn bị mang người đi t h ă m d ò một chút cái này vân kim sơn chăng ngay được vân kim sơn chăng cái này tên lưu hân ký sắc mặt biến đến có chút ngưng chọc lên hân đại nhân người xác định la vân kim sơn chăng đương nhiên có thể xác định. ta ý là hàn đại nhân n g i nhưng có đầy đủ chứng cứ chứng minh vấn kiếm sơn trang thật đang câu kết yêu ma cái này vấn kiếm sơn trang cùng la đạo nhân c â u kết dù sao cũng là yêu ma nói ra có khả năng hay không là cái kia ngọc diện làng quân t r ư ớ c khi chết nói b ậ y c ố ý bốc lên giang hồ tranh chấp hàn tranh khẽ n h ư mày chứng cứ đương nhiên là không có nhưng ngọc diện làng quân t r ư ớ c khi chết miệng phun chân ôn còn không thể tính là chứng cứ sao lưu đại nhân cái này vấn kiếm sơn trang chẳng lẽ lại là cái gì cực kỳ cường đại thế lực giang hồ cho nên không động được nhìn lưu h â n kỳ thái độ liên biết hắn giống như đối cái này vấn kiếm sơn trang cực kỳ kiên kỳ kiên k nhưng hàn tranh trước đó thật là không nghe nói qua v â n kiếm sơn trang danh hảo toàn bộ sơn nam đạo đáng giá một vị c h ấ n thủ đô ý kiên kỵ như vậy chỉ có năm nhà bảy phái mấy cái này thế lực ở trong đó cũng không có v â n kiếm sơn trang lưu huân kỳ trầm ngâm c h ố c l á t nói v â n kiếm sơn trang xác thực không phải cái gì đ ỉ n h tiêm đại phái nó trang chủ mạc cao văn cũng chỉ bất quá là huyền c ư ơ n g cảnh với lại hắn thực lực phù phiếm hoàn toàn là dùng đan dược chống chất đi ra nhưng là v â n kiếm sơn trang cùng tẩy kiếm cắt nhưng lại có cực sâu gốc mắc cho nên có chút không dễ đối phó có thể nói chỉ cần hàn tiểu hữu ngươi đi thăm dọ vấn kiếm sơn trang tẩy kiếm cắt tất nhiên sẽ hàn tranh cao mày nói cái này vấn kiếm sơn trang là tẩy kiếm các phụ thuộc tâm môn lưu h â n kỳ cười khổ nói hoàn toàn tư ơ n g phản nghiêm chỉnh mà nói tẩy kiếm các tổ sư đã từng là vấn kiếm sơn trang cấp dưới ước chừng tám trăm năm trước vấn kiếm sơn trang mới là sơn nam đạo đình tiêm thế lực bất quá là gia tộc truyền thừa mà không phải tâm môn bất quá về sau vấn kiếm sơn trang mạc gia cường giả yêu tản dòng chính đệ tử không có mấy cái thành tài đương đại vấn kiếm sơn trang trang chủ vì duy trì vấn kiếm sơn trang lực lượng đành phải thu không ít con nuôi truyền thụ bọn hắn một bộ phận mạc gia thái nhất ngự kiếm quyết cái này chút mạc ra khiến cho mạc gia lại duy trì trên trăm năm nhưng trăm năm qua đi đời kia trang chủ bỏ mình kế nhiệm chủ nhà họ mạc thực lực thậm chí kém xa cái này chút con nuôi cường đại tất cả mọi người là võ giả làm sao có thể chịu phục một cái thực lực năng lực cũng không bằng mình cường nhân tại đỉnh đầu của mình ra lệnh đặc biệt là kế nhiệm mạc gia trang chủ tâm ngực chật hẹp hắn cũng không đem cái này chút trước đây trang chủ con nuôi xem như mình nghĩa huynh đối xử ngược lại đem bọn hắn xem như môn khách thúc đẩy đãi nộ cũng không bằng mạc gia đệ thử khác như thế một thời gian dài cái này chút trước đây trang chủ thu các con nuôi đương nhiên trong lòng tràn đầy o à n khí cho nên cái kia chút các con nuôi liên hợp cùng một chỗ bức thoái vị mặc ra cưỡng ép đoạt được hoàn chỉnh thái nhất ngự kiếm quyết liên thủ sáng tạo tẩy kiếm cắt đem ra tộc biến thành t ô n g môn nhưng khi đó bọn hắn nghĩa phụ đ ờ i trước vấn kiếm sơn trang trang chủ đối bọn họ là coi như không tệ coi như con đẻ thậm chí muốn so đối với mình thân con trai đều tốt ngoại trừ không có truyền thụ bọn hắn hoàn chỉnh thái nhất ngự kiếm quyết cái khác đều không có tư tàng cho nên bọn hắn bức thoái vị mặc ra đoạt được công pháp lại thoát ly vấn kiếm sơn trang thành lập tẩy kiếm cắt là có chút không thể nào nói nổi tại lúc ấy trên giang hồ b ư ớ c ra công p h á p về vấn sau, Sơn bọn hắn cũng không có đối vấn kiếm đối tiếp r a n n g g ư ờ t h nào, ngược lại i t ế tục giữ lại v ấ những kiếm sơn Trăng, tiếp Sơn Trang, tục c o cho bọn bộ hắn hàng năm còn vấn Sơn Trang phận nguyên luyện. n che chở, thậm chí Chỉ h tiếc một tài tu kiếm sẽ năm gần đây người nhà họ mạc không nên thần mấy trăm năm qua liền cái võ đạo t ô n g sư đều không ra qua cho nên cái này vấn kiếm sơn trang cùng tẩy kiếm các nghiêm chỉnh mà nói hẳn là một thể song phương tu luyện đều là thái nhất ngự kiếm quyết vấn kiếm sơn trang liền là tẩy kiếm các mặt mũi chứng minh bọn hắn tổ sư không phải vong ân p ụ nghĩa xuất sinh ai động vấn kiếm sơn trang nó hậu quả thế nhưng là muốn so động tẩy kiếm các còn nghiêm trọng hơn Dây trắng. chương hai trăm bảy mươi mốt điều tra hàn tranh nghe song lưu vân kỳ nói ra vân kiếm sơn trang lai lịch hắn cũng là có chút không nói cái này vân kiếm sơn trang còn coi là thật là phế vật đến thực h ạ n rõ ràng tu luyện cùng tẩy kiếm các đều là như lúc công pháp kết quả tẩy kiếm các bên này nhân tài xuất hiện lớp lớp vân kiếm sơn trang thậm chí liền cái võ đạo t ô n g sư đều không ra qua cũng làm thật sự là kỳ hoa bên trong kỳ hoa bất quá hàn tranh vẫn là cảnh giác lại đem yến huyền không đánh thức hỏi yến huyền không một lượt yến huyền không khinh thường nói tiểu tử này nói ngược lại là không sai tẩy kiếm các liền l ạ như thế cái lai lịch muốn ta nói tẩy kiếm các đám người kia liền là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ dối trá cực kỳ bức thoái vị chiếm người ta công pháp liền chiếm vậy thì thế nào tẩy kiếm các tổ sư giúp đỡ vân kiếm sơn trang duy trì trên trăm năm giang hồ địa vị hiện tại người đều đã chết tiếp nhận vân kiếm sơn trang lại là cái phế vật bọn hắn bằng cái gì muốn nghe đối phương hiệu lệnh muốn ta nói bọn hắn lúc ấy nên trực tiếp diệt vân kiếm sơn trang c h i t để chấm dứt hậu hoạn mặc dù nói nếu là làm như vậy đều danh khẳng định sẽ càng nhiều nhưng người đều là dễ quên một trăm năm có người nhớ kỹ đến ba bốn trăm năm mấy lời đi qua ai còn sẽ nhớ kỹ hiện tại tốt suốt ngày cùng hầu hạ cái sống cha hầu hạ vấn kiếm sơn trang đám phế vật kia còn sợ bọn hắn xảy ra chuyện kỳ thật vấn kiếm sơn trang lăn lộn thành hiện tại cái này tính tình cũng cùng tẩy kiếm các có quan hệ song phương mặc dù là đồng tu công pháp nhưng là tẩy kiếm các võ giả thì là với tư cách đại phái đệ tử đi ra ngoài lịch luyện dốc sức làm vấn kiếm sơn trang cũng chỉ sẽ ở phụ đài sơn làm mưa làm gió tẩy kiếm các đệ tử cho dù là dòng chính xuất thân cũng cần chăm chỉ tu luyện mới có thể thu hoạch được tài nguyên tu luyện vấn kiếm sơn trang đệ tử nha ngươi chỉ cần có thể thờ mã liền có tài nguyên tu luyện tẩy kiếm các quan tâm mình thanh danh cho nhà mình đệ tử tài nguyên tu luyện có thể ít nhưng cho vấn kiếm sơn trang tài nguyên tu luyện cũng sẽ không ít với lại có tẩy kiếm các che chở vấn kiếm sơn trang bên ngoài cũng không sợ có người tìm phiền thoái mặc dù đó là một đám phế vật nhưng cũng là một đám sống t ớ i nhuần phế vật bên kia lưu vân kỳ nhìn xem hàn tranh lâm vào trầm tư hàn khuy ê nhủ hàn tiểu hữu vấn kiếm sơn trang chuyện có chút khó giải quyết ngươi nếu là nắm giữ vấn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma chứng cứ cái kia hoàn toàn có thể cùng mặt trên xin cưỡng ép điều tra vấn kiếm sơn trang nhưng bây giờ ngươi với lại ngươi nếu là muốn động cái khác thế lực giang hồ ta phủ đài sơn diệt ma ti đều có thể phối hợp nhưng duy chỉ có ngươi mong muốn động vấn kiếm sơn trang vậy liền tha thứ ta không thể ra sức một khi động vấn kiếm sơn trang liền sẽ cùng tẩy kiếm các kết thù kết toán đến lúc đó các ngươi có thể trở về tổng bộ đi ta vẫn còn muốn ở chỗ này phủ đài sơn cái kia dù sao cũng là năm nhà bảy phái một trong tẩy kiếm các đắc tội bọn hắn ta cái này phủ đài sơn diệt ma ti nhưng đều không được yên tĩnh á hàn g tiểu hưu x i n h ã y tha lỗi ta là thật muốn mà chẳng giút được hàn tranh gật đầu nói lưu đại nhân khả năng giúp đỡ nhiều như vậy đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ bất quá v â n kiếm sơn trang c h u y ệ n thủy trung phải giải quyết không điều tra nơi nào đến chứng cứ liệu hân kỳ thở dài nói đã hàn tiểu hữu ngươi như vậy khăng khăng muốn đi điều tra v â n kiếm sơn trang ta cũng liền không ngăn như vậy đi ta mặc dù không có cách nào bên ngoài ra tay giúp ngươi nhưng ta có thể phái một tên diệt ma giáo uy đến thủ hạ ngươi hỗ trợ hắn cũng là ta phủ đài sơn diệt ma ti bên trong tuổi trẻ tu n kiệt đối bản thế lực đều quen thuộc có thể giúp lấy hàn tiểu hữu ngươi tham khảo một chút vậy liền cảm ơn lưu đại nhân hàn tranh chấp tay nói t ạ hàn huyên hai câu sau lưu hân kỳ liền lắc đầu rời đi diệp lưu vân cùng tô vô minh trước đó một mực đều ở bên cạnh nghe lấy không có x e n bảo lúc này chờ lưu vân kỳ rời đi diệp lưu vân cao mày nói hàn huynh cái này vấn kiếm sơn trang còn coi là thật có chút khó giải quyết ngươi thật muốn động vấn kiếm sơn trang tựa như lưu vân kỳ nói tới như thế vấn kiếm sơn trang qua như thế tới nhuận bọn hắn có cần phải đi cấu kết yêu mà sao bọn hắn mưu đồ cái gì hàn tranh thản như nói một cái người mong muốn cái gì chỉ có chính bọn hắn biết ngươi cho rằng vấn kiếm sơn trang người qua thập phần tới nhuận không có cái gì khao khát nhưng bọn hắn chân chính mong muốn đồ vật ngư lại thế nào sẽ biết là bởi vì thiện ở dò xét lòng người người không biết đối phương mong muốn cái gì nhưng h á c sơn lào yêu lại biết nguyên bản ta coi là vấn kiếm sơn trang chỉ là phổ thông thế lực giang hồ trực tiếp khống chế nó tông môn điều tra là có thể nhưng đã vấn kiếm sơn trang phía sau có tẩy kiếm các vậy liền làm ổn thỏa một chút tiên lễ hậu binh ngày mai chỉ chúng ta ba người tới cửa đưa bài tiếp tham dò một cái đối phương là tình huống như thế nào biết rõ đối phương phía sau có tẩy kiếm các hàn tranh còn dám tiến lên hắn lần này lực lượng cũng không phải thực lực mà là cái kia chiếm mình kết bãi đại ca vợ tẩy kiếm các trưởng lão đỗ tùng tuyền hàn tranh nói rồi đỗ tùng tuyền bí mật mình ăn cả một đời cái tia chính là cả một đời ngày thứ hai sáng sớm lưu huân kỳ liền dẫn một tên hơn ba mươi tuổi thanh niên diệt ma giáo hí tìm đến hàn tranh hàn tiểu hữu hắn là ta con nuôi trương giang bắc tại ta phủ đại sơn diệt ma ti cũng coi là thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật đương nhiên cùng hàn tiểu hữu ngươi là không có cách nào so hắn tính cách cơ linh ngay bình thường cùng cái k i a chút thế lực giang hồ liên hệ ta đều là để h ắ n đến các ngươi muốn điều tra vấn kiếm s â n trang có thể cho hắn hỗ trợ hàn tranh cười nói lưu đại nhân quá khen lấy vị này trương h u n h nhân kỷ liền xem như đặt ở toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti bên trong đó cũng là tuấn kiệt nhân vật bất quá vì sao trương huynh một mực đều không đi tổng bộ đâu trước mắt cái này trương giang bắc tướng mạo hai hùng dương c ư ờ n g nhìn xem tuổi tắc cùng bùi tu viễn không sai bị lắm là thuộc về hàn tranh bọn hắn đời trước huyền giáp vệ hàn tranh thế hệ này huyền giáp vệ anh tài xuất hiện lớp lớp hàn tranh cùng tô vô minh còn có tư hành y ế n đường giác thôi trạch viễn cho dù là diệp lưu vân đều thuộc về là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật mà lên một đời thực lực thì là hơi yếu bùi tu viễn loại cấp bậc kia đều có thể sắp xếp lên hàng đầu đơn giản tới nói liền là không có cái gì rất sáng chói nhân vật. cho nên cái này trương giang bắc là hoàn toàn có tư cách đến diệt ma ti trong tổng bộ đi quản lý một danh trương giang bắc cười cười nói nghĩa vụ một đường bồi dưỡng ta đến bây giờ thậm chí xuất ra mình tài nguyên giúp ta tu hành phủ đài sơn nơi này cũng thiếu người ta nếu là đi nghĩa vụ nơi này khẳng định phải càng bận rộn hơn tiểu tử ngươi cũng không e lệ cái này to như vậy phủ đài sơn thiếu ngươi còn không vòng v ò lưu v u â n kỳ cười mắng một câu vụ vô trương giang bắc b ả vai nói thật tốt giúp đỡ điểm hàn tiểu hữu vẫn kiếm sơn trang khó đối phó chớ có để hàn tiểu hữu bọn hà năn thiệt thói nói xong lưu h u n kỳ lại đưa mắt nhìn sang h ạ n tranh hàn ti đại nhân u n tiếp u xuống tại hạ liền nghe người chỉ huy trương giang bác hướng về phía hàn tranh chấp tay thái độ thập phần khiêm nhường tự hiểu rõ không giống lúc trước bùi tu viễn kiêu ngạo núi hướng lên trời hàn tranh vội và nói chứng minh khắc khí lưu đại nhân phái ngươi đến cũng không phải để cho ta chỉ huy mà là cho ta làm tham mưu phủ đại sơn nơi này tình huống trương h u y n h ngươi hiểu rõ rõ ràng nhất cho nên kế tiếp còn muốn nhiều dựa vào ngươi đặc biệt là vấn kiếm sơn trang bên này giống như có chút m ẫ n cảm trương giang bắc cười nói hàn đại nhân ngươi mới là khiêm l ư ợ n g người nào không biết ngươi là bây giờ diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ nhân tài mới nổi độc thân nhập phủ yên ba chẳng trừ yêu ma trấn áp tô n g môn đem phủ yên ba cái kia chút thế lực giang hồ thu thập rõ ràng nghĩa phụ ta đều nói để cho ta đi theo ngươi thật tốt học lần này các ngươi muốn điều tra vấn kiếm sơn trang thật là phiền phức sự tình vấn kiếm sơn trang giúp người ngày bình thường chúng ta đều là có thể không t r e o chọc liền không t r e o chọc hiện tại các ngươi nếu là muốn đi trước điều tra lời nói ta có hai cái đề nghị một sáng một tối tối lời nói ổn thỏa một chút trong bóng tôi giám sát tất cả vấn kiếm sơn trang đệ tử đ ộ n g tĩnh bắt được đối phương chứng cứ sau lại cân nhắc một bước như thế nào làm tương đối ổn thỏa sáng lời nói vậy cũng chỉ có thể đi vấn kiếm sơn trang nội bộ nhìn một chút giọng điệu tận lực vẹn chuyển một chút, chớ có đề cập vấn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma một chuyện tốt nhất là nói bóng nói gió làm cho đối phương phối hợp nói đến đây trương giang bắc thở dài nói cùng vấn kiếm sơn trang đám người kia liên hệ mới là thật mệt mỏi. thậm chí cùng so tẩy kiếm các đều mệt mỏi nói chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí sợ kích thích đến bọn hắn cho nên ta là đề nghị hàn đại nhân ngươi lựa chọn trong bóng tối điều tra dạng này tương đối ổ n thỏa các ngươi cho là thế nào Dây diện dụng yêu trắng, Trưng tìm chết Trưng bắt rất toàn tiếc tác tranh biết trong tối tra ra luôn vui vẻ bên những người đạo yêu quý. Chương 272, ngớ ngẩn, tìm chết. Chương Giang cho ra đề nghị ngược lại là rất toàn diện, chỉ không có cái gì tác dụng quá lớn Hàn、Chanh、cũng biết trong bóng tối điều tra khẳng gì chúc cho Chỉ có cái hữu hữu đạo đạo đề điều đị lại vui quý quá là, là vẻ 272, không cách nào thời gian dài ở lại đây với lại nếu là đường r ắ c bọn hắn đi đầu hoàn thành nhiệm vụ cũng biết lộ ra hàn tranh bọn hắn kéo dài vô dụng trong bóng tối điều tra khẳng định là không được chúng ta không có tinh lực như vậy cũng không có cái kia thời gian cùng nó đang mong đợi đối thủ mình lộ ra chất ngựa vẫn là mình tự mình đi dò xét một phen đáng tin cậy p h i ê n phức trương minh ngươi viết một chương b á i thiếp ta vẫn là muốn đích thân đi v ấ n kiếm sơn trang nhìn một chút hàn tranh cố chấp như thế trương giang bắc cũng không có khuyên nhiều cái gì lập tức viết một chương bài t i ế p bất quá diệp lưu vân nhìn xem bài t i ế p bên trong cái kia gần như cẩn thận hèn mọi giọng điệu hắn lập tức chúng ta tốt xấu là diệt ma t i người b á i thiếp mặc dù không cần vinh vá hung hăng nhưng bình thường giọng điệu liền tốt cần phải như thế hèn m ọ n sao trương giang bắc cười khổ nói diệm huynh ngươi có chỗ không biết v ẫ n kiếm sơn tràng đám người kia tự ti mẫn cảm ngươi càng thêm cường thế bọn hắn càng là cảm thấy ngươi xem thường bọn hắn liền muốn nổi điên cho nên theo chân bọn họ liên hệ cẩn thận từng ly từng tí điểm luôn luôn không sai đây đều là chúng ta những năm gần đây tích lũy kinh nghiệm hàn g tranh gật đầu nói t r ư ơ n g huynh kinh nghiệm phong phú cứ dựa theo hắn nói đến tốt chuyên nghiệp chuyện liền muốn giao cho người chuyên nghiệp tới làm hàn tranh bọn hắn một cái kẻ ngoại lai、like、đối với chuyện như thế này, tốt nhất là lần này đi v â n kiếm sơn trang chỉ có hàn tranh bọn hắn một nhóm bốn người cũng không có mang lên cái khác danh o chữ khôi huyền giáp vệ v â n kiếm sơn trang tình huống đặc thù không cần thiết vừa lên đến liền làm dương cung bạc kiếm trương giang bắc mang theo hàn tranh bọn hắn ra phủ đ ạ i sơn hướng nam ước chừng năm mươi dặm tiến vào một tòa phong cảnh tú lệ thoải mái trong sân cốc nơi này kỳ hoa dị thảo khắp nơi linh đ i ể n thảo dược phồ thịnh thuộc về tiêu chuẩn phong thủy bảo đ ị a thậm chí hàn tranh có thể rõ ràng cảm giác được mạnh sơn cốc này thiên địa linh khí đều muốn s o địa phương khác càng dày đặc hơn một chút ngày xưa vấn kiếm sơn trương giang b ắ c đi đến vấn kiếm sơn trang trước cửa cái kia cửa thủ vệ hạ nhân vậy mà cũng là một bộ lười n h á t lại k ê u ngạo ngạo mạn bộ dáng thằng đến trương giang b ắ c cầm b á i thiếp đi tới cửa trước cái kia hạ nhân mới nâng lên mí mắt nhìn đối phương một chút nhưng lại một câu đều không nói trương giang b ắ c chủ động đưa lên b á i thiếp thần thái bình thản p h i ề n phức tiểu ca thông truyền một tiếng diệt ma ti doanh chữ khôi thống linh hạ à tranh mong muốn kính c h à o mạc trang chủ vừa nói trương giang b ắ c một bên không lưu mảy may vết tích kín đáo đưa cho cái kia thủ vệ hạ nhân một khối mỹ ngọc không phải v à n bạc mà là cùng nhau xem lấy liền có giá trị không nhỏ mỹ ngọc ch cái kia hạ nhân lúc này mới c h ậ m dai đi vào trong sân trang hàn tranh thần sắc không thay đổi tô vô minh thần thái hờ hững diệp lưu vân thì là những mày phản phất có thể kẹp chết một con rồi hắn cũng coi là thế gia đại tộc xuất thần phù vân cốc diệp ra mặc dù không có vấn kiếm sơn trang loại này hiện hách tổ tiên nhưng cũng không tính quá kém bọn hắn diệp ra hạ nhân nếu là dám lớn lối như vậy sớm đã bị gia chủ trực tiếp đánh chết đặc biệt là lần này người biết bọn hắn là diệt ma ti người lại còn dám như thế thái độ đây quả thực là bực cười chương hình cái này vấn kiếm sơn trang vẫn luôn là như thế quá mức sao ngươi lại còn cho cái kia hạ nhân chỗ tốt diệp lưu vân nhịn không được hỏi trương giang bắc cười khổ một tiếng nhỏ giọng nói cái này không tệ tối thiểu người ta còn không cho chúng ta sắc mặt nhìn đâu ngươi cũng đã biết tẩy kiếm các người nếu là đến đưa vật tư là cái gì cảnh tượng vẫn kiếm sơn trang những hạ nhân kia vẫn phải chọn chọn lựa lựa nói tẩy kiếm các đưa tới là cái gì đồ chơi hỏng đám người này phách lối đã quen đối chúng ta cái này đã coi như là có thể đối tẩy kiếm các đó mới gọi một cái thái độ ác liệt về phần cho đồ vật ta điểm ấy đồ chơi nhỏ người ta còn chưa hẳn để ý đâu v ẫ n kiếm sơn trang trông coi như thế một khối phong thủy bảo địa tùy tiện vung điểm linh dược hạt giống hầu như không cần chăm sóc hàng năm linh dược kích lợi liền cực kỳ kinh người cộng thêm tẩy kiếm các mỗi tháng đều sẽ đưa tới các loại vật tư người ta cho dù là hạ nhân đều là giàu đến chảy mỡ ta đưa lên chút đồ vật kia chủ yếu là cái thái độ diệp lưu vân sắc mặt biến thành màu đen hắn liền không có gặp qua loại này kỳ hoa chuyện hàn tranh chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ n g ngẩn t ì chết vấn kiếm sơn trang bộ dáng như vậy một cái là không có sợ hãi biết mình đã thành tẩy kiếm các mặt mũi tẩy kiếm các thiết yếu phải che ch còn có liền là trong lòng bọn họ cũng tại oán hận tẩy kiếm c ắ t chiếm bọn hắn công pháp chiếm bọn hắn cơ nghiệp cho nên cô ý nhục nhã khó xử tẩy kiếm c ắ t liền cùng cái kia chút tùy hứng phát c á o trẻ con nhưng vấn đề là đây hết thẻ tiền đề đều là tẩy kiếm c ắ t muốn mặt mũi muốn thanh danh cho nên mới có thể làm cho bọn hắn còn sống hơn nữa còn thiết yếu muốn thật tốt còn sống bất quá một khi có một ngày tẩy kiếm c ắ t không cần mặt mũi cũng không cần danh tiếng cái kia tẩy kiếm c ắ t lại thế nào sẽ dễ dàng tha thứ vẫn kiếm sơn trang đám người này toàn bộ vẫn kiếm sơn trang mạc ra nhìn như ngang ngược căn rỡ tưới n h u n vô cùng nhưng trên thực tế một lát sau cái kia mạc r a hạ nhân chậm rãi đi tới hư nhẹ nói vào đi gia chủ hôm nay tâm tình tốt ở phòng khách c h ờ các ngươi tiến vào vấn kiếm sơn trang về sau hàn tranh cảm giác đầu tiên liền là toàn bộ vấn kiếm sơn trang không hề giống là cái v õ đạo thế gia sơn trang bên ngoài non xanh nước biếc linh khí bức người bên trong lại là trang hoàng sa hoa lãng phí lộng lẫy thậm chí đến có chút lãng phí tình trạng trong sơn trang bộ đất gạch vậy mà đều là dùng tới tốt xanh trắng ngọc thạch tấm chỗ lát h à n h thứ này tại ngang nhau trọng l ư dưới giá cả so đồng tiền đều quý với lại lui tới nhìn thấy một chút mạc g a đệ tử cũng đều ở nơi đó tận tình ngược lạc cơ nhưng hết lần này tới lần khác trên người bọn họ còn có cảnh giới nội t ì n h tại rất rõ ràng cái này chút mặc ra đệ tử tu vì tất cả đều là dựa vào đan dược trồng chất đi ra phù phiếm vô cùng bước vào một tòa rộng rãi bên trong phòng tiếp khách trong đó một tên người mặc màu xanh n h ạ t cầm bảo thoáng có chút phúc hậu người trung niên nhìn hàn tranh bọn hắn một chút thản nhiên nói diệt ma ti người thế nhưng là rất ít đến ta vấn kiếm sơn trang có chuyện gì lai lịch bên trên trương giang bắc liền cùng hàn tranh giới thiệu qua mạc ra một số nhân vật trọng yếu cái này người trung niên chính là đương đại vấn kiếm sơn trang trang chủ mạc cao văn về phần người này như thế nào nha dựa theo c h ư ơ n g giang bắc thuyết pháp có chút khó bình liền là tiêu chuẩn vấn kiếm sơn trang đệ tử cô ngạo phép lối làm việc vô não thực lực năng lực đều rất yếu đối thầy kiếm các tràn ngập hắn hận toàn bộ phủ đài sơn giang hồ cũng không có người nguyện ý cùng hắn liên hệ người ta cũng không cần cùng thế lực khác liên hệ một mực đều trốn ở vấn kiếm sơn trang bên trong tiêu g i a o vui sướng hàn g tranh chắp tay một cái nói tại hạ là sơn nam đạo diệt ma ti doanh chữ khôi thống linh hàn tranh bởi vì gần nhất h á c sơn lão yêu giới trướng yêu ma lại bắt đầu ngoi đầu lên cho nên p ụ mệnh đến bình định yêu loạn thuận tiện điều tra cái này yêu loạn đầu mượn mà cao văn nhữ mày đừng nói cái kia chút vô dụng. ta hỏi người đến ta vẫn kiếm sơn trang rốt cuộc mong muốn làm cái gì lời nói này khí có chút tác liệt thập phần không k h á c h khí tô vô minh lập tức neo h mắt lại nhìn về phía mạc cao văn ánh mắt lộ ra một vòng sắc khí diệp lưu vân cũng là sắc mặt tâm trầm c ư m chế lấy tức giận hắn tranh ngược lại là m ặ t không biểu tình thì nộ không lộ trước khi hắn tới còn kém không nhiều dự liệu được gặp được cái gì l i ê n lấy cái này mạc cao văn tính tình hắn chỉ sợ cũng không biết danh o chữ khôi tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong mang ý nghĩa cái gì vậy ta liền nói ngắn gọn hôm qua chúng ta đi tiêu diệt cái kia thương lòng lính ba nguyện động ngọc diện lan quân đối phương lại nói các ngươi vấn kiếm sơn trang cùng hát sơn lao yêu dưới trướng tâm phúc la đạo nhân có cấu kết cho nên chúng ta đến cũng là muốn điều tra một cái việc này như vấn kiếm sơn trang không có bất cứ vấn đề gì vừa vặn cũng có thể trả vấn kiếm sơn trang một cái trong sạch hàn tranh tiếng nói vừa ra một bên trương giang bắc lập tức giật mình kêu lên sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn khá lắm trước đó tới thời điểm không phải nói dùng từ muốn luyện chuyển một chút sao hiện tại hàn tranh nói như vậy đơn giản liền theo tới khởi binh hỏi tội trên thực tế đối với hàn tranh tới nói cái này đã cực kỳ luyện chuyển hắn hàn tranh từ khi gia nhập sơn nam đạo diệt ma ti đến nay chương á i gì t ờ i điểm đối với mấy cái này thế lực giang mấy này lực khách n thế hồ khí h vậy qua? h hai trăm bảy mươi ba mạc thiên tinh nương theo lấy hàn tranh lời ra khỏi miệng mặc cao văn sắc mặt lập tức trở nên bạo nộ rồi lên cái gì la đạo nhân cái gì yêu ma đơn giản liền là lời nói vô căn cứ ta vẫn kiếm sơn trang cần cùng yêu ma cấu kết ngươi cũng đã biết ngày xưa ta mặc ra tiên tổ một mình kiếm tại thương long lính bên trên chém giết xích nguyệt yêu vương chấn động toàn bộ sơn nam đạo chỉ bằng các ngươi cũng muốn đến điều tra ta mặc ra các ngươi đây quả thực là tại nhục nhã ta mặc ra hàn g tranh thản n h i ê nói n mặc trang chủ chớ có kích động là ngọc diện lan g quân yêu ma kia nói vấn kiếm sơn trang cùng la đạo nhân có cấu kết chúng ta điều tra cũng là muốn trả vấn kiếm sơn trang một cái trong sạch mà không phải xác định vấn kiếm sơn trang có người cùng yêu ma cấu kết ta vấn kiếm sơn trang không tới phiên các ngươi đến điều tra các ngươi cũng không có tư cách đến điều tra ta biết các ngươi diệt ma ti t h ế lớn bất quá ngươi nếu là dám đụng đến ta vấn kiếm sơn trang t h ầ kiếm các tự nhiên sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ hiện tại đều quốc a ngoài cho ta vàng không đừng trách ta không k h á c h khí mặc cao văn chỉ một ngón tay bên ngoài một bộ không có sợ hai bộ dáng đừng nhìn bọn hắn mỗi ngày đều đang mắng tẩy kiếm c ắ t nhưng chân chính có phiền phức bọn hắn trước tiên liền sẽ đem tẩy kiếm c ắ t khiêng ra đến vẫn kiếm sơn trang những năm gần đây không ít cho tẩy kiếm c ắ t tìm phiền thoái nhưng mỗi lần tẩy kiếm c ắ t cũng đành phải nhịn xuống buồn nôn cho bọn hắn chửi đ i t ô vô minh để tay tại túi càn khôn bên trên quanh thân sát khí tuôn ra rất rõ ràng chỉ cần hàn tranh một câu hắn liền muốn lập tức xuất ra bản long thương bắt đầu giết người diệp lưu vân cũng là tại nổi d trương giang b ắ c lúc này vội vàng hai bên khuyên một bên khuyên tô vô minh bọn hắn nhịn một chút một bên nói với mạc cao văn bọn hắn không phải ý tứ này nhưng động tác này lại làm cho hai bên l ử a giận càng sâu hàn tranh ngược lại là không có lâm vào nổi giận bên trong mà làm ộ t mực mặt không biểu tình nhìn chằm chằm mạc cao văn đúng lúc này một người trẻ tuổi đông nhiên bước nhanh đi tới đối mạc cao văn k h u y ê n lơn cha b ứ t giận ta tại bên ngoài cũng nghe nói lần này yêu loạn náo ra đến động tính giống như không nhỏ diệt ma ti bên này có chút thần hồn nát thần tính cũng là bình thường người tuổi trẻ kia đại khái chừng hai mươi tướng mạc anh ù n g cùng bộ phận lớn người nhà họ mạc đổi phế bộ dáng hoàn toàn khác biệt. trương giang bắt sau lưng hàn tranh thấp giọng nói hắn là mạc cao văn con trai mạc thiên tinh vị này tính cách cũng không tệ không có bộ phận lớn mạc ra bên trong người như vậy tính khí nóng n ả y tính cách còn tính là ôn hòa trấn an song cha mình mạc thiên tinh lại chuyển hướng hàn tranh đám người trầm giọng nói các vị diệt ma ti đại nhân mong muốn điều tra yêu ma sự t ì n h có thể nhưng là ta vẫn kiếm sơn trang tuyệt đối không có cấu kết yêu ma cũng không cần đến diệt ma ti đến cho ta vẫn kiếm sơn trang chứng minh cái gì trong sạch diệt ma ti là làm cái gì các vị chắc hẳn so ta rõ ràng hơn một khi ta vẫn kiếm sơn trang để diệt ma t i công khai điều tra cái kia trên giang hồ khẳng định có tin đồn chuyển đến đến lúc đó ta vẫn kiếm sơn trang mặt mũi để nơi nào đến lúc đó coi như ta vẫn kiếm sơn trang không có cấu kết yêu ma cũng thành cùng yêu ma không rõ ràng h u ố n hồ ta vẫn kiếm sơn trang bây giờ qua có bao nhiêu tới nhuần các vị hẳn là cũng có thể nhìn ra được chúng ta có cùng yêu ma cấu kết tất yêu sao cái kia hát sơn lão yêu lại có thể cho chúng ta cái gì vừa rồi hàn đại nhân nói ta vẫn kiếm sơn trang có người cấu kết yêu ma chuyện này là từ cái kia ngọc diện lang quân trong miệng biết được a cái kia ngọc diện lang quân vốn là hung tàn yêu ma nói không chừng liền là trước khi chết bị cắn ngược lại một cái cố ý để diệt ma ti tới tìm ta vấn kiếm sơn trang p h i ề n p h ứ c dù sao ta vấn kiếm sơn trang tình huống đặc thù chư vị đại nhân ta vấn kiếm sơn trang ở chỗ này bình an qua mình cuộc sống tạm bỡ không muốn tham dự đến giang hồ phân tranh ở trong đi cho nên còn xin các vị cũng chớ có quá mức bức bách huống hồ các vị thật muốn điều tra cũng cần bận tâm một cái tẩy kiếm các mặt mũi hàn tranh thoáng có chút kinh ngạc nhìn mạc thiên tinh một chút người trẻ tuổi kia ngược lại là ít có thanh tình đầu tiên là nói rõ vấn kiếm sơn trang không có lý do cấu kết yêu ma lại vạch cái này có thể là yêu ma kế ly gián cuối cùng còn điểm ra tẩy kiếm các dù sao việc này nếu là đem tẩy kiếm vậy nhưng càng thêm phiền phức hàn tranh đứng dậy chắp tay một cái nói là ta diệt ma ti mạ muội đã các vị như thế kháng cự việc này vậy liền tạm thời coi như thôi mặc cao văn h ừ lạnh một tiếng thậm chí liền tiễn khách đều không nói đợi đến hàn tranh sau khi đi mặc cao văn lại là trùng điệp h ừ lạnh một tiếng quả thực là b ự n cười lại còn dám hoài nghi ta vẫn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma ngày xưa ta vẫn kiếm sơn trang đỉnh phong thời điểm đây chính là khinh thường toàn bộ sơn nam đạo thiên hạ kiếm đạo đại phái cũng có ta vẫn kiếm sơn trang một vị trí khi đó đừng nói là một cái nho nhỏ diệt ma gia húy liền xem như sơn nam đạo trấn phủ xứ tới đối ta v ấ n kiếm sơn trang cũng phải là k h á c h khí kết quả hiện tại một cái diệt ma giáo húy cũng dám đến ta v ấ n kiếm sơn trang chỉ trỏ mở miệng nghi ngờ n g ậ p miệng điều tra quả thực là bực cười mặc thiên tinh nhất thời im lặng cuối cùng thở dài một tiếng nói cha vậy cũng là không biết bao nhiêu năm trước kia thời đại thay đổi v ấ n kiếm sơn trang cũng thay đổi cái kia hàn tranh chính là sơn nam đạo diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất tuấn kiệt nhân vật bản thân càng là quản lý sơn nam đạo diệt ma ti bên trong đứng hàng thứ nhất d a n h trước thôi bực này nhân vật chúng ta có thể không đắc tội liền tận lực không nên đắc tội a mặc cao văn hừ nhẹ một tiếng sợ cái gì dù sao cuối cùng có tẩy kiếm các đám khốn kiếp kia giúp chúng ta giải quyết tốt hậu quả bọn hắn còn có thể ngồi nhìn diệt ma ti diệt chúng ta không thành đây là tẩy kiếm các thiếu chúng ta mặc ra bọn hắn đến trả chúng ta cả một đời mặc thiên tinh hạ to miệng nhưng cuối cùng lại một câu đều không nói ra miệng lúc này hàn tranh mấy người cũng đều ra vấn kiếm sơn trang diệp lưu vân mới vừa ra tới liền tức giận nói đơn giản buồn cười ta liền không có gặp qua kiêu căng như thế người hắn một cái vấn kiếm sơn trang đơn giản muốn so tẩy kiếm các đều muốn phép lối thật sự cho rằng ta diệt ma ti không dám đối bọ độc thủ tô vô minh chỉ là vô cùng đ trương giang bắc cười khổ nói các vị các ngươi lúc này mới chỉ là gặp đối phương một mặt mà thôi chúng ta thế nhưng là phải được thưởng cùng vấn kiếm sơn trang liên hệ bắt đầu chúng ta cũng phẫn nộ nhưng có tẩy kiếm các che chở lại thế nào phẫn nộ cũng là vô dụng cái này vấn kiếm sơn trang liền là con c ó c nằm sấp mu bàn chân không cắn người nhưng nó khó chịu người diệp lưu vân hử nhẹ nói ta cũng coi là thêm kiến thức thiên hạ này quả nhiên là loại người gì cũng có toàn bộ vấn kiếm sơn trang cũng liền cái kia mạc thiên tinh còn tính là có chút đầu ó c làm việc có lý có cứ mặc dù cái kia mạc thiên tinh thái độ cũng là cường ngạnh cực kỳ không nguyện ý phối hợp diệt ma t i điều、tra. nhưng đối phương nói ra lời nói tối thiểu như cái người lúc này diệp lưu vân đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hàn tranh hàn h u n h chuyện này cứ tính như vậy chúng ta không điều tra sao diệp lưu vân cùng hàn tranh cộng sự lâu như vậy hắn biết rõ hàn tranh là người gia hỏa này liền là cái sống diêm vương có thủ cùng ngày l i ề n báo thậm chí đều chẳng muốn qua đêm lúc trước cái kia đan dương phái chọc phải hàn tranh kết quả vào lúc ban đêm coi như diệt môn hôm nay bọn hắn bị cái này vẫn kiếm sơn trang làm đục như vậy hàn tranh nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì vậy nhưng quá không bình thường hàn tranh trầm giọng nói đương nhiên muốn điều tra bất quá các ngươi cảm thấy m ạ n cao văn người này giống như là cấu kết yêu ma bộ dáng sao tô h vô minh lắc đầu diệp lưu vân trần c h ờ một chút cũng là lắc đầu mặc dù ra hỏa này thật là chiêu người hận nhưng cũng là xác thực không giống như là có thể cấu kết yêu ma bộ dáng bởi vì hắn biểu hiện quá ngu ngốc đều có chút không đành lòng nhìn thẳng la đạo nhân nếu là cùng như thế người hợp tác cái tia la đạo nhân đầu góc chỉ sợ đều là nước vào ta cũng cảm thấy hắn không giống nói câu không dễ nghe loại người này dù là đổi tới cấu kết yêu ma chỉ sợ yêu ma đều sẽ không đáp ứng đương nhiên cũng không bài trừ mạc cao văn người này đang cố ý diễn kịch mặt ngoài phách lối vô não kỳ thực người tài vẻ ngoài đần độn nhưng cái tỷ lệ này rất nhỏ bởi vì hắn lực lượng phù phiếm toàn bộ người đơn giản tựa như là cái đại hào đang dược trong cơ thể lại còn có chưa tiêu hóa dược lực hắn có thể diễn kịch lừa gạt người khác nhưng luôn không đến mức tại tu vi phía trên cũng diễn kịch ta nếu là nói vẫn kiếm sơn trang có người sẽ cấu kết yêu mà ta ngược lại thật ra cảm giác có một cái người cực kỳ khả nghi Ai?、Hàng、tranh mắt, nói, Cao văn con trai, hiếp nói, Thiên Tinh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người Hàn chúc hữu những hữu Văn con trắng, luôn bên mắt, Mạc Mạc đạo đạo vẻ yêu Dây quý. mặc dù chỉ gặp một lần nhưng m ấy người đối mặt thiên tinh ấn tượng cũng không tệ bởi vì cùng hắn cha m ạ c cao văn so mạc thiên tinh biểu hiện ít nhất như cái người vì sao cái này mạc thiên tinh mặc dù cũng kháng cự chúng ta điều tra vấn kiếm sơn trang nhưng biểu hiện cũng còn tính là bình thường diệp lưu vân nghi hoặc hỏi cũng là bởi vì hắn biểu hiện quá bình thường lúc này mới lộ ra không bình thường hàn tranh quay đầu nhìn thoáng qua vấn kiếm sơn trang thản nhiên nói toàn bộ vấn kiếm sơn trang là cái gì tính tình các ngươi cũng đều thấy được tất cả mọi người đều bị nuôi phế đi chỉ lo xa hoa lãng phí hưởng lạc không muốn phát triển bọn hắn còn có một chút xíu võ giả bộ g á n g sao dạng này phế vật đổi thành ta là la đạo nhân ta là tuyệt đối sẽ không lựa chọn theo chân bọn họ hợp tác nhìn xem liền là loại kia thành sự không có bại sự có dư mặt hàng toàn bộ vấn kiếm sơn trang chỉ có một cái mặc thiên tinh biểu hiện bình thường hắn thực lực mặc dù hơi có vẻ phù phiếm có thể đột phá huyền c ư ờ n g cảnh nhiều cũng là dựa vào ngoại lực nhưng cùng cái k h á c vấn kiếm sơn trang võ g i ả so tối thiểu còn có thể nhìn ra một chút khắc khổ tu hành vết tích la đạo nhân mong muốn thuyết phục một cái thế lực giang hồ đứng tại hắn bên này cái kia tối thiểu đến cho đủ đối phương thẻ đánh bạc mới được các ngươi cho rằng toàn bộ vấn kiếm sơn trang bên trong một đám sống mơ mơ màng màng phế vật ai sẽ để ý la đạo nhân mở ra thẻ đánh bạc m ạ c thiên tinh theo chân bọn họ so không tính phế vật hắn có đầu góc muốn tiến tới cho nên hắn mới là toàn bộ vấn kiếm sơn trang bên trong dễ dàng nhất bị la đạo nhân cổ động người đương nhiên cái này chút cũng chỉ là ta suy đoán bất quá hôm nay chúng ta tới vấn kiếm sơn trang liền tương đương với đánh cỏ đ ộ n g rắn v ạ nhất n mạc thiên tinh thật cùng la đạo nhân có liên hệ hắn hôm nay nhất định phải đem tin tức truyền ra ngoài chúng ta canh giữ ở vấn kiếm sơn trang bên ngoài một đêm tin tưởng rất nhanh liền sẽ có đáp án la đạo nhân với tư cách cái kiêu chút dẫn dụ lòng người thủ đoạn ngược lại là học được mấy thành tiến huyền không nói hát sơn lão yêu thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản nói trắng ra là liền hai chữ dục vọng cái này la đạo nhân sử dụng thủ đoạn cũng là như thế cho nên nói châm biếm là ngươi nếu chỉ là cái nằm ngửa cá ước muối vô d ụ c vô cầu la đạo nhân dù là có lại nhiều thủ đoạn cũng không làm gì được ngươi ngươi mong muốn càng nhiều liền càng là dễ dàng càng lún càng sâu mặc cao văn liền là loại này vô d ụ c vô cầu phế vật cho nên hắn có thể thỏa thích p h á c lối của vọng dù sao có người là tầy hàn tranh có thể nhìn ra mạc thiên tinh trong lòng có dục vọng la đạo nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra được cho nên hắn mới là toàn bộ vấn kiếm sơn trang bên trong hiểm nghi lớn nhất người mặc dù diệp lưu vân bọn hắn còn có chút không thể tin được nhưng bọn hắn vô ý thức tín nhiệm hàn tranh chỉ cần là hàn tranh nói vậy liền nhất định có khả năng cho nên bốn người trực tiếp chưa có trở về phủ đại sơn mà là ngay tại vấn kiếm sơn trang ngoài sơn cốc mai phục ngồi chờ một mực chờ đến nửa đêm thời gian một người mặc áo đen bóng dáng mới rời khỏi vấn kiếm sơn trang hứng về phía tây mà đi hơn nữa nhìn thân hình chính là mạc thiên tinh diệp lưu vân nhịn không được nhìn hàn thật đúng là để hàn tranh cho nói chúng bất quá phía tây cũng không phải là phủ đ ạ i sơn hắn đây là muốn đi đâu bốn người tại phía sau đuổi theo mạc thiên tinh nhưng cũng không dám cùng quá gần bắt trộm bắt tang chóc gian bắt s o n g dưới mắt còn không biện pháp thật sự xác định mạc thiên tinh phải chăng cùng la đạo nhân cấu kết còn không phải chân chính động thủ thời điểm mạc thiên tinh vi nhanh chừng gần hai giờ đi vào một chỗ trong rừng rậm dọc theo rừng rậm đường nhỏ tiến vào bên trong phía trước lại rộng mở trong sáng tràn đầy cao lầu định viện khắp nơi đều là xa hoa t r ụ lạc bộ dáng nơi này lại là một tòa dấu ở trong rừng rầm phố trợ bất quá nhưng không có cư dân khắp nơi đều là thanh lâu quáng rượu sòng bạc q u á n cơm náo nhiệt phồn hoa vô cùng trương giang bắt thấp giọng nói nơi này là khoái hoạt lâm chính là phủ đại sơn thậm chí cả xung quanh các huyện các đại thương ra góp vốn cùng một chỗ xây dựng nói trắng ra là liền là kẻ có tiền động tiêu tiền thậm chí không ít giang hồ đại phái người cũng đều ưa thích ở chỗ này vui đ ù a các ngươi cũng đều biết có chút danh môn chính phái các trưởng l a o tương đối coi trọng thanh danh nếu là trực tiếp đi phủ đại sơn tìm thú vui dễ dàng bị người nhìn thấy ảnh hưởng thanh danh nhưng cái này khoái hoạt lâm nha tất cả mọi người là tới đây tì ai đều sẽ không ra bên ngoài chuyện thậm chí nơi này còn có một số tương đối kích thích mới mẹ đồ chơi vẫn kiếm sơn trang người từng cái sống mơ mơ màng màng cũng tương tự cực kỳ ưa thích tới này khoái hoạt lâm tìm thú vui mặc thiên tinh tới đây giống như cũng rất bình thường à diệp lưu vẫn quái dị nhìn trương giang bắc một chút vẫn là các ngươi phủ đại sơn người sẽ chơi à phủ khai bình nhưng đều không có thứ này hàn tranh khẽ nhữ mày trầm giọng nói theo sau nhìn xem mặc thiên tinh tới đây rất bình thường nhưng lén lút tới đây coi như có chút không bình thường nhưng cái này chút đều không phải là chủ yếu chủ yếu là hàn tranh cảm thấy mình có chút quá thuận lợi liền bắt được vẫn i ế một s ơ đường đi vào một nhà sinh ý không làm sao tốt quán rượu mạc thiên tinh đưa cho tiểu nhị tiêm một cái thẻ bài đối phương vội và nói g bình công tử ngày mời mượn phòng một mực đều giữ lại cho ngài đâu cần phải mang thức ăn lên không cần ai đều không cho tiến đến quấy i à y mạc thiên tinh thấp giọng phân p h ó một câu trực tiếp liền leo lên quán rượu tầng cao nhất tiến vào ghế lô bên trong tòa t i ể u lâu này tầng cao nhất liền chỉ có như thế một cái ghế lô lâu dài đều bị mạc thiên tinh bao xuống đến tiến vào ghế lô hảo mạc thiên tinh xuất ra một cây nhang đến cây nhang kia toàn thân đen nhánh nhóm lửa về sau nhưng không thấy mảy may s ư n g ngủ chỉ có một chút nhàn nhạt dị hương phiêu đãng đi ra nhẹ nhàng nâng lên cửa sổ mạc thiên tinh ghế lô bên trong lo lắng dạo bước lấy ngay tại hắn từ bên này đi đến bên kia, lại quay đầu lúc. lấy lô trước bàn không biết cái gì thời điểm đã ngồi ngay thẳng một tên người áo đen người kia toàn bộ thân hình đều bao phủ tại áo choàng đen bên trong la đạo nhân thanh âm từ trong đó chuyển đến ta không phải cùng ngươi nói qua n h a không có việc gì tốt nhất chớ có cùng ta liên lạc mặc thiên tinh bước nhanh đi đến la đạo nhân trước người sắc mặt nhăn nhó phẫn nộ ta cũng không muốn cùng ngươi liên lạc nhưng diệt ma ti người đều đã đã tìm tới cửa ngươi trước đó là thế nào nói có thể đến đỡ ta v ẫ n kiếm sơn trang một lần nữa quật khởi kết quả hiện tại quật khởi cái bóng đều không trông thấy chúng ta trước hết bị diệt ma ti hoài nghi cái kia ngọc diện lan quân là các ngươi người a ta liền biết các ngươi cái này chút yêu mà không đáng tin cậy vậy mà trước đêm ta vẫn kiếm sơn trang phá tan lộ ra ban ngày cái kia doanh chữ khôi thống lĩnh hàn tranh đã tìm tới cửa đến ta dựa vào tẩy kiếm các thanh danh đem bọn hắn đuổi đi nhưng ta nhìn cái kia hàn tranh không phải tốt s ố n g chung việc này hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên hiện tại nên làm cái gì các ngươi đáp ứng chuyện của ta còn không hoàn thành ta vẫn kiếm sơn trang lại trước lâm vào nguy cơ ở trong la đạo nhân giọng điệu xen lẫn một chút không kiên nhẫn ta nói ngươi gấp làm gì trước đó ta liền nói với ngươi ngươi vẫn kiếm sơn trang mong muốn xoay người quật khởi phải chờ đợi thời cơ đợi đến tương lai hát sơn yêu vương quét sạch sơn nam đạo toàn bộ thế cục triệt để loạn lên về sau các ngươi vấn kiếm sơn trang mới có cơ hội hiện tại coi như ta có thể giúp các ngươi diệt tẩy kiếm các ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi vấn kiếm sơn trang thực lực bây giờ có thể thay thế tẩy kiếm các sao còn có ngươi hỏi ta hiện tại làm cái gì ngươi cái này ngớ ngẩn đều đã đem chuyện xong xuôi ta còn có thể làm cái gì ngươi nói ai ngớ ngẩn mặc tiên h tinh căm tức nhìn la đạo nhân hắn cùng cái khác vấn kiếm sơn trang người so tự nhiên còn tính là có chút tâm cơ nhưng cũng vẹn chỉ là theo chân bọn họ so sánh trên thực tế hắn như c ũ chỉ là cái sống an nhàn sung sướng công tử trẻ tuổi làm không được h ỉ nộ không lộ bị la đạo nhân một câu liền triệt để c h ọ c giận la đạo nhân hử lạnh nói đương nhiên là nói ngươi ngớ ngẩn hàn tranh mang theo danh chữ khôi đến điều tra các ngươi vấn kiếm sơn trang sao nói để cho các ngươi đền tội sao bọn hắn căn bản cũng không có chứng cứ chỉ là để cho các ngươi phối hợp điều tra mà thôi vậy ngươi gấp làm gì có tẩy kiếm c ắ t che chở một khi diệt ma t i chuẩn bị tới cứng tẩy kiếm c ắ t tất nhiên xuất thủ đến lúc đó để bọn hắn chó cắn chó không tốt sao cái tia hàn tranh hôm nay đến chẳng qua là đánh cỏ động rắn chuẩn bị thăm dò thăm dò kết quả ngươi cái này nớ ngẩn lại bị hắn hù dọa liên tục không ngừng tới đây tìm ta hiện tại tốt ngươi hành tung khẳng định đã bị hàn tranh bọn hắn phát hiện lúc đầu không có chứng cứ cũng không cách nào xác định chuyện bị ngươi cái này nớ ngẩn thao tác làm đã là nhân tàng cũng lấy được ngươi nói hàn tranh bọn hắn một mực đi theo t a phía sau bọn hắn không có về phủ đại sơn m ặ c thiên t i n h sợ hãi cả kinh la đạo nhân khinh thường cười lạnh một tiếng thản nhiên nói hàn tranh ra đi các ngươi diệt ma ti chó này cái mùi thế nhưng là linh cực kỳ đ ư n g trốn tránh tiếng nói vừa ra nóc nhà trong nháy mắt vỡ vụn hàn tranh bốn người trực tiếp rơi xuống ghế lô bên trong Phân h t u ộ chương cái p vị đem đạo la n hai â vây n bọn hắn q u n trung ương. h ở t Mặc ê n trăm i n h sắc mặt t o n n g h á bảy mươi lăm dương như la đạo nhân ngươi ngược lại là rất có thể chạy à bất quá hợp tác đồng bạn không coi cho tốt lại bị ta bắt lấy cái đôi hàn tranh cười như không cười nhìn về phía la đạo nhân la đạo nhân thở dài nói không có cách nghe được cái này nớ ngẩn nói các người đến qua vấn kiếm sơn trang ta liền biết vấn kiếm sơn trang là giữ không được ra hỏa này đã coi như là mạc ra bên trong giống người nhất một cái nhưng vẫn là lớn cái đầu ó c heo m ạ c thiên tinh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng kỳ thật hắn cũng là có chút oan uổng tại mạc gia loại kêu hoàn cảnh bên dưới lớn lên cộng thêm bản thân hắn cũng chỉ là cái chừng hai mươi người trẻ tuổi làm sao có thể đánh đến qua cáo giả hàng tranh trương giang bắt thở dài nói mặc công tử trước đó hàn đại nhân nghi ngờ người ta còn không tin ai nghĩ đến ngươi vậy mà thật cùng hát sơn lào yêu có cấu kết ngươi nói ngươi đây là cần gì chứ vẫn kiếm sơn trang qua như thế tới n h u ẩ n chỉ cần tẩy kiếm các một ngày không ngã các ngươi liền có thể một ngày tiêu dao vui sướng tội gì đi cùng yêu mà cấu kết đâu tiêu dao vui sướng các ngươi chỉ tiêu g có thấy được tẩy kiếm các đối tác vấn kiếm sơn trang đủ kiệu dễ dàng tha thứ nhưng lại không nhìn thấy bọn hắn đối t á vấn kiếm sơn trang đủ kiệu đề phòng những năm gần đây chỉ cần là ta vấn kiếm sơn trang bên trong gia thiên tư thông minh đệ tử bọn hắn liền cố ý mang theo đối phương ăn chơi đàn điếm để nó miễn cưỡng phế bỏ chỉ cần là chúng ta cùng ngoại nhân kết giao bọn hắn liền cảnh cáo đối phương để bọn hắn xa l á n h chúng ta sợ chúng ta có nhân mạch hoặc là đem thái nhất ngự kiếm quyết tiết lộ ra ngoài tẩy kiếm cắt giữ lại chúng ta chẳng qua là vì mình thanh danh m à thôi trên thực tế bọn hắn liền là bắt chúng ta tại làm heo đến n u ô i cố ý đem ta mạc ra đều dưỡng thành phế vật vinh thế thoát thân không được hắn tranh thản như nói tẩy kiếm các mắt ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra được nhưng cái này lại không phải ngơi ư cấu kết yêu ma lý do huống hồ tẩy kiếm cắt là không cho các ngươi tu luyện vẫn là không cho các ngươi tư nguyên chính các ngơi ý chí không kiến định bị dưỡng thành phế vật cái này còn có thể ván trời trách đất ba ngươi không cam tâm bị xem như lợn đến nuôi cho nên ngươi có thể nghĩ đến đường ra lại là cấu kết hát sơn láo yêu mà không phải mình quyết trí tự cường là tu hành chỉ muốn dựa vào ngoại lực giống nhau là phế vật không đợi mạc thiên tinh phẫn nộ hàn tranh liền đưa mắt nhìn sang la đạo nhân thúc thủ chịu trói đi ngươi biết ta thực lực lúc trước ngươi liền không đánh được ta hiện tại chúng ta bên này có bốn cái người ngươi cầm cái gì trốn la đạo nhân cười quái dị một tiếng hàn tranh á hàn tranh ta thừa nhận ta trước đó là coi thường ngươi lấy ngươi làm làm phổ thông diệt ma giáo h tới đối đãi nhưng sau khi trở về ta thế nhưng là kỹ càng tra xét một lượt ngươi tư liệu chật chật còn coi là thật ghê gớm à, không nghĩ tới sơn nam đạo diệt ma ti bên trong lại còn có thể ra ngươi nhân vật như vậy ngươi đầy đủ coi ta đối thủ ta tự nhiên cũng biết nghiêm túc đối đ ã i cho nên ngươi cho là ta sẽ như thế tùy tiện liền bị ngươi bắt đến cái đôi la đạo nhân cười lớn một tiếng trên thân cái kia áo choàng đen rơi xuống trong đó nào có la đạo nhân thân hình cái kia cũng chỉ là một bộ xương trắng khô lâu t r u n g quanh hiện đầy nồng đậm khí đen chỗ khớp nối đều dán từng trương màu tím phủ văn phúc chốc cái kia khô lâu ẩm vang nổ tung đột nhiên hóa thành một cỗ khí đen hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên một đạo mánh liệt đao cương đã chém xuống tô vô minh trong tay bản lòng thương cũng đã đâm ra diệp lưu vân cấp tốc dương cung cái tên trương giang bắc cũng làm mau lẹ vô cùng chém ra một đạo kiếm cương đến bốn người cơ hồ đều là bằng nhanh nhất tốc độ xuất thủ nhưng hắc khí kia lại nhanh vô cùng cơ hồ l à qua trong dây lát cũng đã vọt đến một bên bốn người thế công đụng nhau đến cùng một chỗ lập tức buộc phát ra một c ô mánh liệt cương khí tiếng vang phút chốc cái kia hắc vụ không chút nào dừng lại vậy mà trực tiếp quấn lên mạc thiên tinh liền hướng về bên ngoài bỏ chạy dạy ngươi cánh oan sau khi trở về lập tức để ngươi lão liền nói diệt ma ti hãm hại các ngươi vấn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma kỳ thực là chuẩn bị lấy vấn kiếm sơn trang làm dẫn chèn ép các ngươi tẩy kiếm các chỉ cần có thể dẫn tới tẩy kiếm các người hắn hàn tranh hoặc là không động các ngươi hoặc là cũng chỉ có thể cùng tẩy kiếm các triệt để v ạ c h mặt các ngươi vấn kiếm sơn trang lần này là chết vẫn là sống liền nhìn chính các ngươi la đạo nhân thanh em tiếng vọng tại hàn tranh mấy người bên h a y hắn liền là cố ý để hàn tranh đám người nghe được bọn hắn phát hiện vấn kiếm sơn trang cùng mình cấu kết thì sao động vấn kiếm sơn trang tẩy kiếm các tuyệt đối không đáp ứng đến lúc đó không thiếu được muốn liền như xem trương giang c bắt nhìn xem hàn tranh thở dài nói hàn đại nhân không có tại chỗ cầm súng cái này mạc thiên tinh chúng ta liền không có chứng cứ tẩy kiếm các vì mình mặt mũi tất nhiên sẽ chết bảo đảm vấn kiếm sân trang chúng ta lần này lại thất bại dưới mắt giống như chỉ có thể trở về còn muốn biện pháp khác hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói phế đi khí lực lớn như vậy làm sao có thể bỏ dở nửa chừng chỉ cần trước ở tẩy kiếm các trước khi đến cầm xuống toàn bộ vấn kiếm sơn trang đem vấn kiếm sơn trang cấu kết hát sơn lao yêu một chuyện n g ồ i vững tẩy kiếm các cũng đành phải nhận bên dưới ta diệt ma ti làm việc lúc nào còn muốn do dự lo trước lo sau dưới mắt ta doanh chữ khôi còn có hơn hai trăm tên tinh nhuệ liền một cái vấn kiếm sơn trang đều bắt không được sao trương giang bắc tựa như là bị hàn tranh lòng tin cho cảm nhiễm suy tư một lát cắn răng nói hàn đại nhân hảo khí phách ta phủ đài sơn trong nha môn còn có hơn năm mươi tên lưu thủ huyền gi nghĩa p h ụ trước khi đi đem bọn hắn đều giao cho ta đến quản lý ta cũng nguyện ý ra một phần lực vậy liền cảm ơn trương minh hàn tranh một mặt động dung doanh chữ khôi sau đó có thể đi nhưng trương giang bắc vẫn còn muốn lưu tại p h ụ đại sơn hắn làm như vậy thế nhưng là tương đương với đem tẩy kiếm cắt cho làm mất lòng trương giang bắc vung tay lên trầm giọng nói nghĩa p h ụ để cho ta đi theo hàn đại nhân ngươi nhiều học hàn đại nhân thực lực ta học sẽ không nhưng là như vậy thẳng tiến không lùi hào khí ta vẫn là có thể học được một chút hàn đại nhân các ngươi tốc độ nhanh nhanh đi đổi cái kia mạc thiên tinh tranh thủ tại tẩy kiếm cắt trước khi đến đem mạc thiên tinh ngăn chặn trương a cái này đi này à đ tập kết phủ đài sơn diệt ma người, giang bắc tiếp ệ n đ qua lệnh bài thần xác nghiêm nghị chắp tay nói hàn đại nhân yên tâm nói xong trương giang bắc lập tức liền hướng về phủ đài sơn phương hướng mau chóng đuổi theo hàn tranh nhìn xem trương giang bắc rời đi bóng lưng trên mặt lộ ra một tia không hiểu diệp lưu vân ở một bên đội và nói chúng ta cũng đừng chờ lấy nhanh đổi mạc thiên tinh a hàn tranh thản như nói không cần phải gấp đ ổ i cũng là đ ổ i không kịp với lại ngươi tin hay không chờ chúng ta đổi tới vân kiếm s ơ n trang nói không chừng tẩy kiếm các người đã trải qua tới diệp lưu vân hơi sững sờ một bên tô vô minh nhìn về phía trương giang bắc rời đi phương hướng trầm giọng nói cái này chỉ sợ là cái cục trương giang bắc có vấn đề mặc dù bộ phận lớn thời điểm tô vô minh đều chẳng muốn nói chuyện đồng thời hắn giải quyết vấn đề phương thức đều rất đơn giản trực tiếp thậm chí có thể xương bạo lực nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không suy nghĩ thậm chí có đôi khi tô vô minh đem so với người khác đều hiểu chỉ là hắn lười nhác đi vòng vẹo mà lấy diệp lưu vân lập tức sợ hãi cả kinh không thể nào trương giang bắt thế nhưng là lưu vân kỳ con nuôi thân ra trong sạch hắn nhưng là từ nhỏ đã tại diệt ma ti lớn lên giống như dương thiên k ỳ ta hiện tại không có chứng cứ chỉ là đơn thuần nghi ngờ dù sao hết t h ể đều có khả năng đợi chút nữa tự nhiên liền sẽ thấy rõ ràng ta cũng hy vọng hắn không phải hát sơn lào yêu nội ứng hàn tranh nhẹ nhàng l g ấ t đầu đi thôi đi gặp một chút t ẩ kiếm cắt diệp lưu vân kinh ngạt nói đây không phải là đạo nhân bố trí xuống dương như sau chúng ta còn hướng bên trong n à y Nếu là d ư ơ n g h l i trăm bảy mươi sáu cảm xúc ổn định hàn tranh ba người từ khoái hoạt lâm rời đi không nhanh không chậm chạy về vấn kiếm sân trang trên đường diệp lưu vân nhịn không được hỏi hàn huynh ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được không được bình thường còn có ngươi là từ lúc nào nghi ngờ trương giang bắc có vấn đề hàn tranh lắc đầu nói không phải ngay từ đầu mà là vấn đề này càng phát triển ta càng cảm thấy có chút không đúng ban đầu ta là từ tê phong đại vương trong miệng biết được la đạo nhân hang ổ tại phủ đại sơn khi đó la đạo nhân cũng không biết ta tồn tại cho nên hắn nói với tê phong đại vương hẳn là thật nhưng hậu kỳ nương theo lấy chúng ta truy tung đến phủ đại sơn chém giết ngọc diện lan g quân lại đổi tới v â n kiếm sơn trang ta mới cảm giác được không thích hợp la đạo nhân tâm tư thâm trầm làm việc tàn nhẫn bất luận là đối nhân tộc vẫn là đối yêu ma đều là như thế tê phong đại vương cùng ngọc diện lan quân không chịu gia nhập hát sơn lào yêu giới trướng hắn liền muốn ra tay ác độc diệt ngươi nói loại người này sẽ cùng vấn kiếm sơn trang cái kia một đám phế vật hợp tác sao trái xem phải xem ta cũng không nhìn ra vấn kiếm sơn trang rốt cuộc có chỗ nào đáng giá la đạo nhân cùng nó hợp tác cùng nó nói vấn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma không bằng nói vấn kiếm sơn trang là một cái hố một cái chuyên môn chuẩn bị cho chúng ta hố bởi vì vấn kiếm sơn trang cùng tẩy kiếm các duyên cớ ai đi t r a vấn kiếm sơn trang đều sẽ cùng tẩy kiếm các xung đột la đạo nhân liền là chờ lấy chúng ta t r a được vấn kiếm sơn trang đâu liền như là hiện tại như vậy tiến t h i lương nan cha cũng không phải không cha cũng không phải về phần trương giang bắc từ chúng ta bắt đầu điều tra v â n kiếm sơn trang lúc ta cũng cảm giác hắn có chút kỳ quái hắn một mực đều tại dẫn dắt đến chúng ta đi cùng v â n kiếm sơn trang xung đột làm ra một bộ không dám đắc tội tẩy kiếm các cẩn nhận bộ dáng liền làm muốn kích thích chúng ta tức giận hắn chân chính để cho ta cảm giác được có vấn đề là cuối cùng hắn vậy mà như thế tùy tiện liền đứng tại chúng ta bên này không thông qua lưu h â n kỳ liền dám trực tiếp hạ lệnh phủ đ á i sơn huyền giáp vệ g i ú p ta hắn tranh cười lạnh một tiếng lưu h â n kỳ chạy thời điểm thế nhưng là nói qua không thể cùng vấn kiếm sơn trang bên ngoài xung đột hắn lại không để ý chấn thủ đô ý mệnh mặc dù đây đều là ta phỏng đoán nhưng cũng tám n g chín t r ă n giờ mười các loại cuối cùng thấy rõ ràng a diệp lưu vân cũng không có hỏi nhiều nữa hắn hiện tại đ ỗ n g nhiên phát hiện chính mình giống như có chút đơn thuần trước đó hắn còn đối cái kia trương giang bắc ấn tượng không tệ cảm thấy đối phương không để ý lưu vân k ỳ mệnh lệnh cũng muốn đến giúp bọn hắn cũng là cái đáng giá kết giao bằng hữu ai nghĩ đến đối phương vậy mà có thể là hát sơn lào yêu nội ứng kỳ thật cái này cũng không thể trách diệp lưu vân đơn thuần mà là hắn từ khi gia nhập diệt ma ti bắt đầu ngay tại tổng bộ chấp hành nhiệm vụ diệt ma ti tổng bộ không khí vẫn là rất không tệ mọi người cơ hồ cũng có thể làm đến đem phía sau lưng giao cho đối phương đừng nói là phản đồ quách chân như thế đùa nghịch kế vật huyền giáp vệ đều là số ít nhưng địa phương bên trên nhà nhưng là khác rồi hàn tranh quản lý qua phủ yên ba kiến thức qua bùi tu viễn loại này lòng dạ hẹp hòi đối tổng bộ ông lấy lời h oán giận huyền giáp vệ cũng kiến thức qua tham sống sợ chết cấu kết yêu ma b á n mình người triệu vinh nghiệp diệt ma ti huyền giáp vệ cũng là người không phải mỗi cái người ý chí đều cực kỳ kiên định lúc này la đạo nhân hóa thành cái tia cỗ khí đều cực kỳ k n đ ị h l n à a nhân hóa t h à n tinh mang về vấn kiếm sân cái kia cũ khi đen đã muốn tiêu tán không sai bị lắm mặc tiên h tinh lúc này bỗng nhiên nói các ngươi một mực đều đang gạt ta từ vừa mới bắt đầu các ngươi chính là mong muốn lợi dụng ta vẫn kiếm sơn trang cùng tẩy kiếm các quan hệ đến h ố diệt ma ti các ngươi cho tới bây giờ đều không nghĩ qua muốn giúp ta vẫn kiếm sơn trang một lần nữa có thời khôi phục vinh quang mỏng manh khí đen bên trong la đạo nhân kinh ngạc nói ư ngươi mới nhìn ra đến à, vẫn được không đến mức ngu quá mức bất quá đáp ứng ngươi chuyện ta thật đúng là không có lửa ngươi hát sơn yêu vương cũng cho tới bây giờ đều sẽ không thất tín với người tương lai hát sơn yêu vương nếu là lần nữa quét sạch sơn Nam đạo, tẩy kiếm các ũ n n g tất h cái, cái bên kia ta đã phái người đi thông chi ngươi nhiệm vụ liền là cùng ngươi tên phế vật kia cha nói rõ để hắn chưa có nói lung tung chỉ cần tẩy kiếm các cùng diệt ma ti xung đột độc t h ủ ta liền có thể ở sau lưng trợ rút đem chuyện triệt để làm lớn đến lúc đó liền là các ngươi vấn kiếm sơn trang quật khởi duy nhất cơ hội cơ hội ta là cho ngươi có thể hay không nắm chắc được chính ngươi nhìn xem xử lý tiếng nói vừa ra cái k i a hắc vụ liền triệt để tiêu tán mạc thiên tinh bóp bóp nắm tay vội vàng chạy vào vấn kiếm sơn trang bên trong lúc này đã là đêm khuya mạc thiên tinh trực tiếp đem mạc cao văn từ trong đám nữ nhân cho lôi ra đến mạc cao văn vội vàng mặc xong quần áo bất mãn nói thiên tinh ngươi đây là làm cái gì đêm hôm khuya khoát làm sao còn vội vàng hoàng mạc thiên tinh hít sâu một hơi. nhưng vừa rồi tại khoái h o ạ lâm ta đã bị diệt ma ti người phát hiện là la đạo nhân dùng bí pháp mang ta chạy trốn đồng thời còn thống chi tẩy kiếm các người bây giờ tẩy kiếm các người đã trải qua mùa tới diệt ma ti người khẳng định cũng phải lên cửa khởi binh hỏi tội cha ngươi ngàn vạn lần đừng muốn nói lung tung một ngụm cắn chết ta vẫn kiếm sơn trang không có cùng yêu ma cấu kết là diệt ma ti nhằm vào tẩy kiếm các tròn nên mới tới tìm chúng ta phiền phức đến lúc đó chỉ cần s o n g v ơ n g đánh la đạo nhân liền sẽ ở trong bóng tối trợ giúp khiến cho xung đột thăng cấp khi đó tẩy kiếm các liền không có thời gian tới áp chế chúng ta cái kia chính là ta vẫn kiếm sơn trang c u ậ t khởi duy nhất cơ hội mặc thiên tinh cái này liên tiếp lời nói một hơi nói ra cuối cùng thở dài ra một hơi mãnh liệt ngã ngồi trên ghế mặc cao văn ngu nơ g tại nơi đó tiêu hóa nửa ngày biểu hiện trên mặt liên tiếp biến hóa kinh h ữ giận sợ hoảng cuối cùng hóa thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài còn a ngươi nói ngươi dày vò cái này chút làm cái gì đây chúng ta vẫn kiếm sơn trang hiện tại qua không phải rất tốt sao nhiều tiêu sái nhiều vui sướng ai trên giang hồ cái kia chút thế lực có cái nào so chúng ta vẫn kiếm sơn trang tiêu sái vui sướng ngươi nói là cái gì nhất định phải đi làm cái này chút rơi đầu chuyện đâu bởi vì ta không muốn lại bị xem như lợn đến ngôi làm heo không tốt sao có ăn có uống trời sập xuống đều có tẩy kiếm các đích kiêng đây là bọn hắn năm đó thiếu chúng ta nhưng làm lợn luôn có một ngày là phải bị làm thịt mặc thiên tinh nhìn chăm chú mạc cao văn tức giận nói cha ngươi còn không thấy rõ sao tẩy kiếm các muốn thanh danh cho nên chúng ta có thể qua tiêu sái vui sướng chờ ngày nào đó bọn hắn không cần danh tiếng liền là bắt đầu làm thịt chúng ta thời điểm mạc cao văn mong muốn nói chút cái gì nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói thôi dù sao cái này vẫn kiếm sơn trang tương lai đều là muốn lưu cho ngươi tùy ngươi làm sao dày vào tốt ban ngày thời điểm hàn g tranh đám người cảm thấy cái này mạc cao văn phách lối vô não liền là thẳng ngu ngu xuẩn nhưng trên thực tế mạc cao văn trạng thái tinh thần thế nhưng là ổn cực kỳ dù là mạc thiên tinh nói với hắn cái này chút kinh thế hai tục thậm chí ảnh hưởng đến vẫn kiếm sơn trang sinh tự truyện hắn tâm tình chập trần cũng không tính quá lớn từ vừa mới bắt đầu m à c a o văn liền rõ ràng biết mình muốn làm cái gì càng là rõ ràng biết mình càng như vậy biểu hiện tẩy kiếm cắp càng là an tâm hắn đời này nhìn rất thoáng sống phong túng sống mơ mơ màng màng liền là cả một đời hiện tại chính mình con trai mong muốn đổi một loại cách sống vậy liền đổi một loại đi dù sao hắn đ ờ i cái gì đều hưởng thụ qua còn sống cũng được chết cũng chịu đ ư ợ c phía trước như thế nhiều đời trang chủ mất mặt xấu hổ cũng không ít hắn liền xem như đi dưới mặt đất gặp tiên tổ cũng không đến mức không ngẩng đầu được lên lúc này vẫn kiếm sơn trang bên ngoài hàn tranh ba người vừa trở lại vẫn kiếm sơn trang liền nhìn thấy hơn mười người tẩy kiếm các đệ tử cũng khí thế ù n g hộ đến đây bất quá tới đây chút tẩy kiếm các đệ tử đều tương đối tuổi trẻ thực lực mạnh nhất cũng chỉ có huyền cương cảnh tại vấn kiếm sơn trang bên trong cẩn thận quan sát mạc tiên tinh trong lòng cảm giác nặng nề không có đan hải cảnh trưởng lao tới sao chỉ có cái này chút huyền cương cảnh đệ tử trẻ tuổi có thể địch đến qua cái kia hàn tranh sao dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm bảy mươi bảy một trận sinh tử người có dám ứng tẩy kiếm các chỉ phái những đệ tử trẻ tuổi này đến trên thực tế cũng là bởi vì tẩy kiếm cấp cao tầng cái kia chút các đại lao đối vấn kiếm sơn trang cũng là chán ngán đủ bọn hắn ngồi ở vị trí cao lại thế nào khả năng đến vấn kiếm sơn trang nhìn người nhà họ mạ c sắc mặt cho nên những năm này vấn kiếm sơn trang xảy ra vấn đề gì đều là từ cái này tuổi trẻ tiểu đối võ giả đến giải quyết phía trên hoàn mỹ k ỳ danh viết là tôi luyện một cái bọn hắn ý chí với lại liền vấn kiếm sơn trang loại này tính tình bọn hắn có thể dẫn xuất cái gì lớn thái họa để tiểu đối đến giải quyết liền đầy đủ rồi thậm chí lần này la đạo nhân phái người đi cho tẩy kiếm các đưa tin tẩy kiếm, đối vấn kiếm sơn trang c cho nên mới đi đầu phái một chút đệ tử trẻ tuổi tới xem xét tình huống theo bọn hắn nghĩ chuyện này hơn phân nửa là hiểu lầm hẳn là vấn kiếm sơn trang cái này chút nớ ngẩn chọc phải diệt ma ti người bị t r ụ một chiếc mũ lớn cho nên bọn hắn đến chửi đ i t tẩy kiếm các người tới vấn kiếm sơn trang trước cửa dẫn đầu là hai tên đều đạt đến huyền cương cảnh hậu kỳ tuổi trẻ võ giả nhìn bộ dáng hai người này đều là hai ba mươi tuổi k h o ả n g trường tuổi tác như vậy liền đến huyền cương cảnh hậu kỳ tuyệt đối là t ẩ kiếm các nội môn đích truyền chính là có tư cách cạnh tranh người thừa kế vị trí tuổi trẻ tuân kiệt trong đó một tên hai năm hai sáu tuổi mặc một thân một mạc áo xanh tướng mạo nho nhãn g ư ờ i trẻ tuổi đi tới chắp tay nói tại hạ tẩy kiếm các tần thăng nghe nói vấn kiếm sơn trang cùng các vị có chút hiểu lầm cho nên sư môn bên c kia để cho ta tới giải quyết một cái vấn kiếm sơn trang cửa chính bỗng nhiên bị lấy ra mà cao c văn cùng mạc thiên tinh khí thế hùng hồ đi tới mạc thiên tinh tức giận nói không phải hiểu lầm diệt ma ti mong muốn xuống tay với tẩy kiếm các cho nên đi đầu tới tìm ta vấn kiếm sơn trang phiền phức mắt liền là muốn chèn ép tẩy kiếm các thanh danh các vị sư minh ta vấn kiếm sơn trang mặc dù không có tác dụng gì bây giờ tẩy kiếm c á t nếu là tùy ý diệt m à ti hủy diệt ta vấn kiếm sơn trang tẩy kiếm c á t còn mặt mũi nào mà tồn tại thần thăng khẽ n h ư mày hắn nhận ra mạc thiên tinh thậm chí còn cùng hắn tương đối quen biết bộ phận lớn thời điểm tẩy kiếm các hướng vấn kiếm sơn trang đưa vật tư cũng là bọn hắn những đệ tử trẻ tuổi này phụ trách đương nhiên lấy tên đẹp là rèn luyện tâm cảnh vừa đến loại thời điểm này vấn kiếm sơn trang đệ tử liền bắt đầu tất tất lại lại nói cái gì đây đều là bọn hắn đến được lúc trước tẩy kiếm các cưỡng đoạt bọn hắn công pháp địa vị kết quả hiện tại liền lấy cái này chút đồ vứ Tần、thăng ầ n t cũng phụ trách đưa qua vật tư cái k h á c vấn kiếm sơn trang người cũng làm cho hắn nổi nóng không thôi chỉ có mạc thiên tinh để hắn ấn tượng không tệ mạc thiên tinh cho tới bây giờ đều không nói cái kia chút không biết mùi vị lời nói ngược lại thái độ ôn h ò a theo chân bọn họ nói cảm ơn vừa rồi lời nói này nếu là mạc cao văn nói ra tần thăng chỉ coi hắn tại đánh giám diệt ma ti êm đẹp chèn ép hắn tẩy kiếm các làm cái gì dưới mắt hát sơn lão yêu có ngóc đầu trở lại xu thế diệt ma ti hẳn là chuyên tâm đối phó yêu loạn mới đúng nhưng mạc thiên tinh nói như vậy nha tần thăng vẫn là cảm giác đối phương có chút đáng tin cậy không khỏi đưa mắt nhìn sang hắn tranh. h à n tranh thản n h i ê nói n mặc thiên tinh nói không sai s á c thực không phải hiểu lầm hắn vẫn kiếm sơn trang cấu kết hát sơn láo yêu dưới chướng la đạo nhân bị chúng ta tận mắt đánh vỡ chứng cứ vô cùng s á c thực bất quá nghiêm ngặt tới nói bọn hắn cũng là không tính là cùng la đạo nhân cấu kết bởi vì đám này ngớ ngẩn căn bản chính là tại bị la đạo nhân lợi dụng la đạo nhân liền là cố ý mong muốn dẫn động ta diệt ma ti cùng tẩy kiếm các xung đột các vị đó là cái dương hưu các người đậu thủ vậy thì thật là tốt liền chúng la đạo nhân quỷ kế tần thăng phản ứng lại rất nhanh hắn lập tức hỏi đã vị đại nhân này biết đây là la đạo nhân dương hưu lại vì sao nhất định phải đến、đâu? bởi vì diệt ma ti là có điểm mấu chốt chỉ cần ngươi cùng yêu ma cấu kết bất luận là bởi vì nguyên nhân gì đều tội không thể xá tấn thăng trầm mặc một lát hỏi xin hỏi vị đại nhân này họ gì tên gì tại diệt ma ti bên trong đảm đương chức gì chuyện này có chút quá lớn ta nhất định phải thông báo tông môn trưởng lão mới có thể làm quyết định sơn nam đạo diệt ma ti doanh chữ khôi thống lĩnh hàn tranh ngươi thông báo thời điểm tốt nhất đi tìm đỗ tùng tuyền ta cùng đỗ trưởng lão có một ít giao tình tin tưởng đỗ trưởng lão khẳng định sẽ cho ta một hợp lý bàn giao với tư cách đại phái đệ tử t ầ n thăng biểu hiện cũng khá không nói trước thực lực tối thiểu hắn đầy đủ lý trí không có trước tiên cùng hàn c h a n h lên xung đột hỏi rõ ràng sự tình nguyên do về sau phát hiện không phải mình có thể làm quyết định liền lập tức báo cáo tô n g môn nhưng ngay tại tần thăng chuẩn bị đi trở về bẩm báo tông m ô n lúc tần thăng bên người một tên xem ra t r ư ờ n g ngoài ba mươi võ giả sắc mặt lại mạnh mẽ biến âm thanh lạnh lùng nói ngươi chính là hàn c h a n h cái k i a giết nhạc sư đệ hàn c h a n h hàn c h a n h hơi k h ẽ to mày không nghĩ tới tẩy kiếm các bên trong lại còn sẽ có người chuyện xưa nhắc lại nhạc cảnh đồng tại tẩy kiếm các lớn nhất hậu trường liền là đỗ tùng tuyển mà đỗ tùng tuyển ngược điểm tại hàn tranh trong tay chuyện này đã s gia hỏa này cùng nhạc cảnh đồng là quan hệ như thế nào nghe khẩu khí này còn muốn vì nhạc cảnh đồng ra mặt ngươi lại là người nào nhạc cảnh đồng cùng ta là ân o á n cá nhân hắn bị ta chém giết đó là tài nghệ không bằng người lão sư hắn đỗ tùng tuyền đều không thèm để ý đến phiên ngươi ở chỗ này vì hắn ra mặt tẩy kiếm các phương đình uy nhạc sư đệ cùng ta tình như thủ t ú c lần trước hắn xảy ra chuyện ta là không tại trong tô n g môn bằng không chuyện này lại há có thể như vậy tính toán hàng tranh ngươi giết nhạc sư đệ không tính hiện tại lại tới phủ đài sơn khoáy gió nổi mưa thật sự cho rằng ta tẩy kiếm cắt dễ bắt nạt không thành lời này vừa nói ra Cái chút có chút kia đi tuổi theo Phương Đình Huy tử trẻ đệ đều sau sùng một đạo song. vị vô sư huynh nhiên nghĩa khí quả này m bên tần thăng c â u mày nói sư huynh bây giờ không phải là thảo luận ân đoán, đoán cá nhân thời điểm chuyện này có chút lớn vẫn là đi đầu thông báo các trường lào a phương đình uy nhìn hắn một cái từ nhẹ nói tần sư đệ ngươi cũng không tránh khỏi quá mức máu lạnh sát hại nhạc sư đệ kẻ thù đang ở trước mắt ngươi còn có thể như vậy tỉnh táo vẫn kiếm sơn trang vấn đề này khắc nói sát hại nhạc sư đệ kẻ thù đang ở trước mắt ta nếu là làm như không thấy làm sao có thể xứng đáng nhạc sư đệ nhìn thấy phương đình uy bộ này hiên ngang lẫm liệt bộ d á n g tần thăng mặt không biểu tình nhưng trong lòng là hận đến nghiến r ă n g nghiến lợi tẩy kiếm các thế hệ tuổi trẻ nội môn đích truyền bên trong phương đình uy tư lịch sâu nhất thực lực mạnh nhất tiếp theo là nhạc cảnh đồng sau đó mới là hắn cho nên tại trong tông môn nhạc cảnh đồng luôn luôn định b ỡ lấy phương đình uy còn một bộ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ d á n g trên thực tế lại là mong muốn tìm cơ hội siêu việt phương đình uy mà tần thăng tư lịch c ắ nhất nhưng tu vi lại đuổi sát hai người này cho nên phương đình uy cùng nhạc cảnh đồng cùng hắn quan hệ đều rất bình thường thậm chí vô ý thức còn tại phòng bị hắn Nhạc cảnh đồng sau khi chết, cái này Phương Đình、uy、cũng không khi chết, Huy cái sau biết lúc à thật thương tâm mình thủ t mình này nhìn thấy sát hại nhạc cảnh đồng hung thủ phía trước phương đình uy đứng ra vì nhạc cảnh đồng đòi hỏi công đạo ngược lại là thắng được không ít tuổi trẻ các đệ tử t á n dương dù sao đối với bọn hắn tới nói có như thế một vị chịu vì mình ra mặt sư huynh đương nhiên là chuyện tốt nhưng tần thăng phẫn nộ là hắn phương đình uy muốn làm đùa dẫn cũng không nhìn thời cơ hiện tại là giải quyết cái này chút chuyện cũ năm xưa thời điểm sau tốt. Ta cái này phương đình uy thực ầ lực không nói trước cách cục liền so tần thăng muốn nhỏ vẫn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma loại đại sự này phía trước hắn còn tại xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này đơn giản không nên thân hàn tranh nhìn xem phương đình uy thản nhiên nói không cùng ta từ bỏ ý đồ vậy ngươi muốn như thế nào cho nhạc cảnh đồng báo thù sao lúc trước nhạc cảnh đồng cùng ta công bằng một trận chiến không phải quyết thắng thua mà là phân sinh tử nơi này là ngươi tẩy kiếm các địa bàn ngươi cũng không cần lo lắng không công bằng loại hình ngươi ta hiện tại liền như là lúc trước ta cùng nhạc cảnh đồng một trận chiến phân sinh tử ngươi có dám ứng chiến câu nói sau cùng bóng ra hàn tranh thần sắc đã trở nên lạnh leo vô cùng một cỗ bức người hung lệ sát khí đập vào mặt lập tức để phương đình ý sắc mặt biến đổi Dây trắng, ch cô này hung lệ sát khí lao thẳng tới mặt mà đến phương đình uy cũng là trên giang hồ lịch luyện qua trên thực tế giống như là tẩy kiếm các loại này đại phái dòng chính đệ tử tại giai đoạn trước có thể làm nhà ấm bên trong đói hoa nhưng hậu kỳ thiết yếu muốn trên giang hồ lịch luyện một phen trải qua l i ề u mạng tranh đấu mới được nhưng hắn phương đình uy liền xem như trải qua lịch luyện lại nhiều cũng so bất quá thân ở diệt ma ti không phải đang chém giết lẫn nhau liền là đang chém giết lẫn nhau trên đường hàn tranh với lại phương đình uy cũng không có ý định cùng hàn tranh thật điểm cái sinh tử hắn thay nhạc ả n h đồng ra mặt một là bởi vì nhạc ả n h đồng trước đó đối với hắn rất là công tính hắn là thật phẫn nộ tại hàn tranh giết một cái đối với mình cung kính như thế sư đệ thứ hai là bởi vì hắn tại tẩy kiếm các lúc liền tại cái khác đệ từ trước mặt biểu thị qua nếu là mình ban đầu ở tẩy kiếm các bên trong việc này tuyệt đối còn chưa xong loại hình hiện lộ rõ ràng mình nghĩa khí dưới mắt sát hại nhạc cảnh đồng hung thủ đang ở trước mắt phương đình uy nếu là không biểu hiện một cái có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn cho tới nay mô hình nhân vật chỉ là hắn không lưu chỗ trống đi lên liền muốn điểm cái ngươi chết ta sống phương đình uy trầm mặc một lát hư lạnh một tiếng phân sinh tử cũng không về phần ngươi dù sao cũng là diệt ma ti một danh thống lĩnh giết n g ư ơ i sẽ ảnh hưởng tông môn cùng diệt ma ti ở giữa quan hệ nhưng coi như không giết n g ư ơ i ta cũng muốn giao hấn n g ư ơ i một chút cho nhạc sư đệ đòi hỏi một cái công đạo hàn tranh khinh thường vừa cười xem như biết cái này phương đình uy là cái cái gì hóa sắc đ â y trong đầu lợi ích tính toán lại mất võ giả trọng yếu nhất n g u ệ khí nếu là hắn hôm nay dám trực tiếp cùng hàn tranh một trận sinh tử liền làm u ố n vì nhạc cảnh đồng r a mặt mặc dù lộ ra vô não nhưng cái k i a một thân n g u ệ khí cũng đáng được hàn tranh xem trọng ba phần kết quả hắn vậy mà liền cùng hàn tranh nhất quyết sinh tử lực lượng đều không có cũng dám ở nơi này tiêu gạo cái này lộ ra có một chút một cười người cười cái gì không phải là không dám ứng chiến phương đình uy lập tức cho mày hàn tranh cười lớn một tiếng quanh thân đột nhiên hiện lên một vòng màu máu ánh sáng cơ hồ l à qua trong dây l ắ t cũng đã xuất hiện ở phương đình uy trước người cái này đột nhiên biến hóa để phương đình uy sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi h ã n người này mặc dù cách cục không lớn đầy mình tâm tư tính toán nhưng với tư cách ngày xưa có thể làm cho nhạc cảnh đồng đều định bỡ tẩy kiếm các đại sư hình phương đình uy thực lực căn cơ nội tỉnh vẫn là rất không tệ trước người từng đạo trói mắt kiếm quang bỗng nhiên bạo phát phương đình u lấy thân hoa kiếm không lùi mà tiến tới nứt trời kiếm quang bỗng nhiên lại hiện ra trực tiếp chém về ph thu thủy kinh hồng đã s u ấ t đao cơ hồ là trong một chớp mắt giống như quét sạch thiên địa vô biên huyết sắt đã đập vào mặt phúc chốc cái tia tựa như chém ra cửa địa n g ụ c cường đại đao mang cơ hồ là trong nháy mắt liền phá hủy cái tia nước thiên một kiếm phương đình uy tay nắm ân quyết quanh thân vô số lạnh thấu xương phong mang tại quanh thân đắp lên lấy thái nhất kiếm thuẫn vạn pháp không phá hàn tranh quanh thân cường đại khí huyết lực cô động thành một bộ long tượng tỉnh thiên đồ lục vô biên khí huyết sôi trào cột thuận thần lực ra chỉ phía dưới lại là một đao chém xuống nương theo lấy một tiếng âm vang bạo hưởng cái tia danh xưng vạn pháp không ph phương đình uy đã điên cuồng thúc giục khí huyết c ư ơ n g khí đón lấy hàn tranh nhưng lại bị một đao kia trực tiếp chém bay ra ngoài trong nháy mắt sắc mặt t á i đi một bên m ặ c thiên tinh nhìn thấy hàn tranh rốt cuộc cùng tẩy kiếm các người đau thủ trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng vui mừng mặc dù cái này động thủ nguyên nhân có vẻ như cùng hắn vẫn kiếm sơn trăng không có quan hệ gì bất q u á quá trình không trọng yếu kết quả đúng là được nhưng nụ cười này còn không có duy trì bao lâu thời gian hắn liền nhìn thấy phương đình uy bị hàn tranh ba đao liền cho chém bay ra ngoài đơn giản liền là không chịu nổi một kích p h ư ơ n g đình uy hắn là biết tẩy kiếm các thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật thậm chí có thể nói là danh khí lớn nhất tư lịch sâu nhất một cái kết quả là cái này cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc chiến đấu phía sau cái kia chút tẩy kiếm các đệ tử nhìn thấy ngày bình thường uy phong l ấ m liệt đại sư minh lúc này vậy mà rơi vào thế bất lợi bọn hắn cũng là hơi biến sắc mặt vô ý thức tiến lên mấy bước nhưng tô vô minh trong tay bàn long thương đã nằm ngang ở trong tay trên mũi thương lạnh leo sát khí chỉ vào đám người đã là công bằng một trận chiến liền chớ có nhúng tay nếu là muốn cùng tiến lên ta đến phục bồi t ô vô minh sắc mặt hờ hững bình tĩnh khuôn mặt bên trên thậm chí tìm không thấy mảy may sát ý nhưng tẩy kiếm các đám người không chút nào đều không nghi ngờ mình nếu là cứng rắn muốn xuất thủ đối phương tuyệt đối sẽ đem mình đâm cái xuyên thấu với lại phía sau diệp lưu vân cũng là dương cung cải tên chỉ hướng tẩy kiếm các đám người cười lạnh một tiếng lúc này giữa sân phương đình uy bị hàn tranh ba đao che bay sắc mặt đã là khó coi đến thực h ạ n hắn biết là hàn tranh giết nhạc cảnh đồng nhưng đối phương làm sao có thể mạnh tới mức này nhạc cảnh đồng là đổ nước vào não sao cùng loại này cấp bậc đối thủ một trận sinh tử vậy căn bản liền không gọi trả thủ mà gọi là tìm、chết. nhưng dưới mắt phương đình uy đã là đâm lao phải theo lao hắn lúc này chỉ mong muốn thua hơi thể diện một chút xuất thủ đánh lén tính năng lực gì phương đình uy trợ quát một tiếng quanh thân lạnh thấu xương sắc bén cương khí điên cuồng tăng vọt ngàn vạn kiếm quang tại quanh người hắn lưu chuyển lên phương đình uy tự thân thì là lấy thân hoa kiếm t r ư ờ n g kiếm trong tay cùng tự thân kiếm quang p h n g phất hòa làm một thể mang theo trạm thiên uy thế chém về phía hàn tranh mạc thiên tinh nhìn thấy phương đình uy thi triển bọn hắn vẫn kiếm sơn trang mạc gia thái nhất ngự kiếm quyết trong lòng có thể nói là vô cùng phức tạp đây là hắn vẫn kiếm sơn trang mạc gia công h á n thi triển thái nhất ngự kiếm quyết thậm chí liền phương đình uy một phần mười uy năng đều không có công pháp thứ này không phải cho ngươi ngươi liền có thể học được mình các nhìn tiền bối chỉ đạo các đ ờ i sửa đổi phát triển thiếu một thứ cũng không được vấn kiếm sơn trang chỉ có công pháp lại đã sớm đã mất đi chân chính đem thái nhất ngự kiếm quyết phát d ư ờ n g quang đại đất này lúc này hàn tranh cứ như vậy lạnh nhạt nhìn xem phương đình uy cái kia chạm thiên một kiếm nhẹ nhàng lắc đầu cái này phương đình uy thực lực so với nhạc cảnh đồng thật là muốn mạnh hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một chút dựa vào so nhạc cảnh đồng tuổi tác lớn đắp lên thời gian đắp lên đi lên mà thôi lúc trước hàn tranh giết nhạc cảnh đồng đều không chút nào phí sức càng chưa nói lúc lúc này thực lực cũng sớm đã tăng vọt không chỉ một cấp độ thu hồi thu thủy kinh hồng hàn tranh quanh thân cái kia vô cùng kinh khủng khí huyết điên c u ồ n g m á n h liệt tràn lan lấy đồng thời một tầng gai mắt ánh vàng tại hàn tranh quanh thân tỏa ra giống như n ắ n gắt g chói mắt vô cùng trần vũ cựu dương thánh thể ra chỉ phía dưới phương đình uy quanh thân kiếm quang đánh vào hàn tranh trên thân phát ra từng tiếng âm vang bạo hưởng nhưng lại liền hắn hộ thể cơm quang đánh vào hầm vang bạo hưởng nhưng lại liền hắn hộ thể cơm lực lớn đánh tới cái k i a cơ hồ giống như thực chất mũi kiếm bị hàn tranh mạnh mẽ bóp nát lộ ra trong đó phương đình uy thân hình cùng hắn cái k i a t r ư ờ n g run sợ vô cùng mặt quái vật cái này hàn tranh đơn giản liền là cái hình người yêu ma không liền xem như nhục thân cường đại yêu ma đều khó có khả năng lấy đơn thuần nhục thân lực đối cứng hắn thái n h ấ t ngự kiếm quyết lúc này n ư ơ n g theo lấy hàn tranh quát khẽ một tiếng long tượng t h â n lực ra thân vô biên kiếm khí triệt để bị hàn tranh xé rách ngay cả phương đình uy trưởng kiếm trong tay cũng tại cố này cực hạn lực lượng bên dưới phút chốc vỡ vụn phút chốc hàn tranh một quyền đá oanh đến phương đình uy tránh cũng không thể tránh đành phải buộc phát ra toàn thân c ư ơ n g khí tới cưng kháng nhưng hắn cái kia mang theo lệnh thấu xương sắc bén kiếm khí hộ thể c ư ơ n g khí tại hàn tranh nắm đâm trước mặt liền cùng giấy yêu đ ớt trong khoảnh khắc liền bị đánh nát nương theo lấy một tiếng xương cốt xe rách giòn vang chuyển đến phương đình uy toàn bộ người đều bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi phun ra hàn tranh như bóng với hình xuất hiện tại phương đình uy trước người một cước đem hắn dẫm tại dưới chân cười lạnh nói rác rời như vậy cũng dám đứng ra vì nhạc cảnh đồng da mặt cái kia chút tẩy kiếm các nhóm đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy nhà mình uy phong l ắ m liệt đại sư huynh lại bị hàn tranh cùng đánh cho chết nhẹ nhóm đánh bại đồng thời g i ẫ m tại dưới chân từng cái đều có chút không tiếp thụ được phương đình uy có thể nói là bọn hắn tẩy kiếm các thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực cơ hồ mạnh nhất một cái kết quả phương đình uy thua đều thảm hại như vậy chẳng phải là nói toàn bộ tẩy kiếm các thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều bị cái này hàn tranh cho g i ẫ m tại dưới chân Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo vui đang tại cái kia chút tẩy kiếm các các đệ tử không biết làm sao không biết là hẳn là liều chết bảo vệ tẩy kiếm các tôn nghiêm vẫn là tiếp tục giả vờ chết thời điểm một thanh âm đ ố n g nhiên chuyển đến thần thăng mang theo đỗ tùng tuyền vội vã chạy đến hàn tranh hơi xứng sở tẩy kiếm các khoảng cách vẫn kiếm sơn trang hơn một m ư i dặm bọn hắn đến còn rất nhanh trên thực tế tần h thăng cũng không phải là trở lại tẩy kiếm các tìm đến đỗ tùng tuyền đỗ tùng tuyền lúc này cũng không tại tẩy kiếm các bên trong hắn ra ngoài làm việc trên đường trở về vừa vặn gặp vội vàng tần thăng vừa vặn hàn tranh muốn tìm liền là đỗ tùng tuyền tần thăng liền đ bất quá lúc này nhìn thấy phương đình uy bị hàn tranh giẫm tại dưới chân t ầ n thăng vẫn còn có chút mừng thầm gia hỏa này ngày bình thường tại trong tông môn liền luôn nhắm vào mình vừa rồi mình khuyên hắn hắn không nghe hiện tại gặp báo ứng a nhưng t ầ n thăng nhìn về phía hàn tranh cũng là mang theo vẻ hoảng sợ hàn tranh đánh bại phương đình uy tần thăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phương đình uy chỉ là ỷ vào tư lịch tại tẩy kiếm các bên trong làm mưa làm gió mình mặc dù nhập môn chậm một chút một chút nhưng nếu là chân chính đánh nhau hắn cũng như thế không sợ phương đình u vấn đề là chính mình mới rời đi bao lâu thời gian cái này phương đình u liền bị hàn tranh gi cái này hàn tranh thực lực quả nhiên là có chút sâu không lường được lúc này hàn tranh nhìn về phía đỗ tùng tuyền cười cười nói đỗ trưởng lao chớ có kinh hoàng ta sẽ không giết hắn giết hắn liền triệt để cùng tẩy kiếm các vệt mặt la đạo nhân cái thẳng kia muốn liền lại như vậy kết quả trả lại cho các người a tiếng nói vừa ra hàn tranh trực tiếp một cước đem phương đình uy đã bay ra ngoài mấy tên tẩy kiếm các đệ tử vội vàng tiếp qua phương đình uy lúc này phương đình uy cũng là hôn mê bất tỉnh cũng không biết là thật c r ắ n g hay là giải trắng lần trước hàn tranh nói ra hắn bí mật đỗ tùng tuyền lúc ấy liền rất là hoảng sợ vội vàng trở lại tẩy kiếm các bên trong đem nhạc cảnh đồng một chuyện đ è xuống triệt để đem nó chấm dứt sau đó một đoạn thời gian đỗ tùng tuyền nhìn thấy hàn tranh cũng không có tìm tới cửa đến hắn cũng là t h ở dài một hơi thậm chí đều nhanh muốn quên chuyện này không nghĩ tới hôm nay cái này hàn tranh vậy mà lại một lần tìm tới cửa đến cái này mấy thứ bẩn thiệu làm sao một mực quân lấy mình hàn tranh thản n h i ê nói n ta muốn làm cái gì tần thăng vừa rồi hẳn là nói với ngươi vẫn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma ngăn cản chuyện này đương nhiên phải có cái thuyết pháp ta yêu cầu rất đơn giản vấn kiếm sơn trang thiết yếu đền tội đỗ tùng tuyền k h ẽ n h ư mày hắn tới gần hàng tranh thấp giọng truyền âm việc khác ta đều có thể giúp n g ư ơ i nhưng vấn kiếm sơn trang có chút mẫn cảm a ta cũng buồn nôn đám gia hỏa này nếu là có cơ hội không cần ngươi diệt ma ti đ ạ o thủ ta chưa hết đem đám gia hỏa này diệt trừ nhưng vấn đề là hiện tại toàn bộ trên giang hồ ai cũng biết vấn kiếm sơn trang là ta tẩy kiếm các mặt mũi mặt mũi này m ặ t như là để ngươi diệt ma ti xóa sạch ta tẩy kiếm các còn mặt mũi nào mà tồn tại mặt mũi vấn kiếm sơn trang thứ này nếu thật mất mặt xấu hổ hàn tranh cười lạnh nói đỗ trường lão tẩy kiếm các nhiều năm như vậy một mực đều che chở lấy vân kiếm sân trang ăn ngon uống sướng phục dịch bọn hắn thật là vì ngày xưa tình cảm cùng mặt mũi sao nếu là nói hộ điểm lúc trước tẩy kiếm các sáng lập ra môn phái tổ sư có lẽ theo c h â n bọn họ còn có một chút tình cảm tại nhưng bây giờ đâu thượng như chính người nói chỉ sợ sớm đã mong muốn diệt trừ bọn hắn còn có mặt mũi cùng nó i nói là mặt mũi không bằng nói là hiện tại tẩy kiếm các bị gác ở nơi đó xử lý bọn hắn không được không còn che chở bọn hắn cũng không được tình thế khó xử nhưng bây giờ có ta các n g ư ơ i tẩy kiếm các liền không cần tình thế khó xử người xấu giao cho ta diệt ma ti tới làm đối ngoại các ngươi có thể tuyên bố là các n g ư ơ i tẩy kiếm các đi đầu phát hiện vấn kiếm sơn trang cấu kết yêu ma nhưng trở ngại tình cảm xử lý không tốt cho nên liền giao cho ta diệt ma ti đến xử lý cứ như vậy các ngươi tẩy kiếm các cũng không mất đi mặt mũi cũng không ném thanh danh dạng này không tốt sao đỗ tùng tuyền xoắn suýt dưới trầm giọng nói chuyện này ta sẽ trở lại tông môn đi cùng các trưởng lao khác nói rõ ta cũng muốn tận lực thúc đẩy việc này bất quá ta tẩy kiếm các bây giờ chính là đông đạo trưởng lao cùng một chỗ chất chính cho dù là các chủ đều không biện pháp một lợi mà định ra Ta nhưng ba vị này dương thần cảnh tồn tại lại đều đã lao hủ không chịu nổi có một vị thậm chí đều bế quan hơn hai mươi năm không rõ sống chết hết lần này tới lần khác tẩy kiếm các các chủ lục nạn trương còn không có bất kỳ đột phá nào dương thần cảnh dấu hiệu cho nên toàn bộ tẩy kiếm các thế cục liền có chút không người kế tục xấu hổ Các chủ lúc này liến huyền không đ ỗ n g nhiên quái cười một tiếng nói ngươi đi hỏi một chút đỗ tùng tuyển lao t i ể u t ử kia bọn hắn thái thượng trưởng lão n g u y ệ n đan thanh còn sống không có nếu là ngụy đan thanh còn sống ngươi để hắn cho ngụy đan thanh đưa một bài thơ đi qua đối t r ọ i giường lên chiến qua hai thân hợp nhất tối xoa đầy bông cải đùa dẫn điệp mút hoa thủy luyến mật của ngao g ẩ n m ặ khoa sau đó hỏi hắn còn nhớ hay không đến lúc trước tiêu g a o các ngân thương nhỏ bà vương đỗ tùng tuyền quái dị nhìn hàn tranh một chút đương nhiên tại bất quá ngụy trưởng lão mặc dù không có bế quan lâu dài nhưng bộ phận lớn thời điểm cũng là không quản sự trở lại tẩy kiếm các về sau ngươi đối ngụy trưởng lão nói như vậy hàn tự nhiên chọn giúp ta nói chuyện đợi đến hàn tranh đem cái tiêm một bài thơ nghiệm cho đỗ tùng tuyền về sau đỗ tùng tuyền nhìn về phía hàn tranh ánh mắt càng quái dị hơn thậm chí cảm giác hắn đang hố mình nhưng hàn tranh cũng không có cách nào giải thích chỉ đành phải nói đỗ trưởng lão ngươi yên tâm đến liền là ta nếu là muốn hố ngươi ngươi nhược điểm nhưng đều trong tay ta ta có một trăm loại thủ đoạn bào chế ngươi cần phải như thế phí sức sao đỗ tùng tuyền nhìn thấy hàn tranh không giống giả mạo hắn cũng đành phải nhịn xuống nghi hoặc làm theo trước khi đi đỗ tùng tuyền đối tần thăng nói ngươi ở chỗ này lưu thủ nhớ kỹ n à n vạn lần đừng muốn cùng cái này hàn tranh lên cái gì xung đột v ấ n kiếm sơn trang phải làm thế nào xử lý đợi đến tông môn bên kia thương lượng ra kết quả đến rồi quyết định là trưởng lão tần thăng cũng không nghĩ tới cái này hàn tranh còn giống như thật cùng đỗ tùng tuyền có giao tình nhưng đỗ tùng t u y ê n thế nhưng là nhạc cảnh đồng hậu trường nhạc cảnh đồng chết tại hàn tranh trong tay đỗ tùng t u y ê n lại cùng hàn tranh co gia o tình cái này thật là có chút kỳ quái lúc này vẫn kiếm sơn trang bên kia mặc thiên tinh cha c o n lại là vô cùng nóng nảy bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến tẩy kiếm các trường lao vừa đến hàn tranh ngược lại cùng tẩy kiếm các không có đánh nhau dưới mắt bọn hắn sống hay chết đều muốn nhìn tẩy kiếm các bên kia quyết định chờ chết mùi vị cũng không tốt đẹp gì đặc biệt là mạc cao văn lúc này hắn thậm chí có chút hối hận những năm gần đây vẫn kiếm sơn trang đối tẩy kiếm các thái độ ác liệt t hàn tranh này vân lúc vay mới ngươi u y n không cần rõ ràng ngươi chỉ cần biết từ ngươi quyết định cùng la đạo nhân cấu kết một khắp này bắt đầu kết quả cũng đã quyết định Xuất chương n hai n g h trăm tám mươi nguyễn đ đan thanh đỗ tùng tuyền một đường bộ phát ra tốc độ lớn nhất trở lại tẩy kiếm các thậm chí liền một mươi năm phút đều không dùng đến hắn nhược điểm nắm tại trong tay hạt tranh làm việc đương nhiên phải tận tâm tận lực một điểm mặc dù đỗ tùng tuyền cũng không muốn bị hàn c h a n h áp chế nhưng trừ phi hắn có thể trong nháy mắt triệt để chém giết hàn c h a n h bằng không hắn chỉ có thể nghe hàn c h a n h thúc đẩy triệu tập các trưởng lao khác nghị sự trước đó đỗ tùng tuyền đi đầu đi tìm n g u y đan thanh kết quả n g u y đan thanh cũng không tại mình trong trạch viện đối với vị này thái thượng trưởng lão diễn xuất t h ể kiếm các bên trong người khác cũng rất có phê bình k í n đ áo n g u y đan thanh mặc dù g i à nhưng còn không g i à dặn cần bế quan lâu dài duy trì sinh cơ tình trạng ngày bình thường cũng là có thể ăn có thể uống nhưng hắn không đi quản tông môn công việc lại cả ngày xuất quỷ nhập thần cùng cái đường phố máng không biết đi cái nào đi dạo cái này có chút qu Đỗ Tùng tuyển tại tẩy i k ế một các cũng bên trong t h u c có về là h ự c quyền trưởng lát ã o có c tư c h gõ vang ẩ y kiếm các nghị sau ự sự. chống, người nghị triệu tập tất cả mọi người nghị sự. Một lát mọi cả s bao quát tẩy kiếm các các chủ lục nạn trương ở bên trong mười mấy tên trưởng lão đều đi vào bên trong phòng nghị sự lục nạn trương b ề ngoài năm mươi da mặt tướng mạo nho nhã ôn hòa hắn không giống một tông t r ư ở n g môn càng giống là một cái tiên sinh dạy học trên thực tế lục nạn trương tính cách cũng cùng hắn bề ngoài không tranh không đoạn thuộc về là loại kia người cầu an hắn có thể lên làm tẩy kiếm các các chủ thuần t ú là bởi vì hắn tính cách tốt đỗ tùng t u y ê n thở dài nói là có một chuyện không nhỏ là liên quan tới vấn kiếm sơn trang nói xong đỗ tùng tuyền liền đem vấn kiếm sơn trang chuyện đều nói một lượn nói xong đỗ tùng tuyền trầm giọng nói các vị ta là cảm thấy cái kia diệt ma ti hàn tranh nói có đạo lý một là bởi vì cái kia la đạo nhân trong bóng tối khoáy gió nổi mưa mong muốn đem ta tẩy kiếm các kéo vào phân tranh bên trong chúng ta không thể để cho hắn mượn đao giết người cùng diệt ma ti lên xung đột thứ hai là vấn kiếm sơn trang đám người kia ta thế nhưng là nhẫn đủ rồi hiện tại thật vất vả có cái cơ hội đem bọn hắn giải quyết triệt đ ể chúng ta còn do dự cái gì tẩy kiếm các đám người đều là cao mày xoắn suýt tự hỏi có người đồng ý đỗ tùng h tuyền trực tiếp nhân tiện nói chúng ta những năm gần đây giúp vấn kiếm sơn trang đám hôn đạn kia trả sát bao n h i ê u cái mông hiện tại rốt cục có cơ hội giải quyết bọn hắn cớ sao mà không làm chính là chúng ta tẩy kiếm các nhà mình đệ tử đều không điểm nhiều như vậy đang ư ợ c b ằ nhưng g gì cái c o vấn kiếm sơn trang nhiều n kiếm h vậy tài u u y ê n Càng có âm m ộ tương chút n g ờ cười i nói, vấn kiếm lạnh vấn s t r a n đây chính là m ộ tự khối kiếm kiếp kiếm phong thủy chỗ hẳn thuộc chúng Nhưng loại diệt ma ti giải bảo vấn kiếm sơn trang, chỗ kia cũng tương quyết ta tẩy t địa A, ma ca. các các là về cũng có một phần lớn người không đồng ý nếu để cho diệt ma ti động vấn kiếm s ơ n trang chúng ta là không có bị la đạo nhân mượn a u nhưng lại mất đi mặt mũi bảo đảm vấn kiếm sơn trang nhiều năm như vậy cuối cùng vẫn là không có bảo vệ người giang hồ làm sao đối xử chúng ta tẩy kiếm các s á c thực như thế vấn kiếm sơn trang cùng chúng ta tẩy kiếm các ngày xưa gút m ắ t toàn bộ sơn nam đạo đều biết ban đầu là chúng ta tổ sư đối lý bước thoái vị cưỡng đoạt người ta công pháp lúc trước các tổ sư nói là cầm công pháp nhưng cũng muốn bồi thường bọn hắn nghĩa phụ hậu nhân cho nên trực tiếp thề nói chỉ cần tẩy kiếm các tại vấn kiếm sơn trang l i ệ n tại hiện tại chúng ta lại chủ động đem vấn kiếm sơn trang giao cho diệt ma thi lúc trước lời thề làm cái gì thành t h i lắm còn có một số cùng đỗ tùng tuyền không hợp nhau trưởng lao trực tiếp cười lãnh chất vấn nói đỗ tùng tuyền ta thế nhưng là nhớ kỹ cái kia hàn tranh giết người đến đỡ đ ệ tử trẻ tuổi nhạc cành đồng hiện tại ngươi lại giúp hắn nói chuyện. giữa các ngươi sẽ không phải là có vấn đề gì à đỗ tùng tuyên lập tức tức giận nói ta đây đều là vì tông môn lợi ích suy nghĩ thậm chí vì thế bông xuống cái kia chút tân đoàn cá nhân ngươi thế mà còn dám như thế nói xấu cùng ta đơn giản b u ồ n cười mắt thấy song phương đều muốn đánh lên lục ngạn t r ư ơ n g vội và nói các vị cũng là vì tẩy kiếm các lợi ích suy nghĩ không được kích động hắn người các chủ này tồn tại ý nghĩa kỳ thật liền là k h u y ê n can mỗi lần nghị sự đều phải hắn làm người hòa giải cái này chút tẩy kiếm các các trưởng lão mới không còn đánh nhau mọi người ở đây chia hai phái cũng không quyết định chắc chắn được lúc phòng nghị sự cửa chính bỗng nhiên bị đề ra một tên dâu tóc bạc trắng hoa phục lão giả cầm trong tay quạt xếp nhanh chân bước vào bên trong phòng nghị sự lão giả này mặc dù lên thập phần giàn mua nhưng lại mặc một thân sắc thái dễ thấy màu vàng cầm tú hoa phục đầu đội bạch ngọc mũ miệng cầm trong tay quạt xếp bộ này cách ă n m ặ c liền xem như tần thăng loại này tẩy kiếm các đệ tử trẻ tuổi đều lộ ra sốc n ổ i trương dương chớ nói chi là mặc ở trên người lão giả này lão giả này chính là tẩy kiếm các tam đại thái thượng trưởng lão một trong ngụy đàn thành mặc dù đám người đều có chút bất mãn b ị này thái thượng trưởng lão cái kia có chút không quá chính kinh khí chất nhưng đối nó cũng là cực kỳ cung kính dưới mắt tẩy kiếm các không người kế tục uy thế toàn bộ nhờ cái này ba cái lao già chống đỡ với lại trong đó một cái còn không rõ sống chết ngụy đan thanh nhìn xem mọi người tại đây bịu môi một cái thứ nhẹ nói tại cái này ồn ào nửa này g không có một câu có ích muốn ta nói các ngươi đám người này liền là đã làm kỹ nữ lại lập đền thờ bao quát ta tẩy kiếm các t i ê n tổ cũng là xuyên qua mấy ngày quang vinh xinh đẹp của n o liền thật coi mình là danh môn chính phái cho má chúng ta tẩy kiếm các tổ tiên liền là cường đạo chiếm người ta công pháp. c h bên ngoài cho dù có người mắng cũng không quan trọng để bọn hắn mắng hai tiếng còn có thể ít khối thì sao từng cái đường hoàng mua danh chụp tiếng nói các ngươi không biết mùi vị đều là coi trọng các ngươi nguy đan thanh một trận chửi ầ m lên mang đám người máu chó đầy đầu nhưng cũng không dám phản bác tốt tính lục nạn trương cũng không có tức giận chỉ là cười ha h à nói đã ngụy trưởng lão đều mở miệng vậy chúng ta cứ dựa theo lục trưởng lão nói làm đem vấn kiếm sơn trang trực tiếp giao cho diệt ma ti đến xử lý kỳ thật xử lý như thế nào vấn kiếm sơn trang cũng không phải là cái đại sự gì cho dù là trước đó cái kia chút không đồng ý đem vấn kiếm sơn trang giao cho hàn tranh trưởng lão trong lòng cũng là đối v ấ n kiếm sơn trang chán ghét không thôi chỉ hơn hết bọn hắn cũng là sợ hai ảnh hưởng tông môn thanh danh lúc này mới phản đối hiện tại nguy đan thanh đều mở miệng bọn hắn tự nhiên cũng liền không phản đối. dù sao tương lai tông môn bị mắng vậy liền ngụy đan thanh nổi đỗ tùng tuyền nói trưởng môn kia ta cái này đi tìm cái kia hàn tranh cùng nó thống nhất một cái đường kính nói xong đỗ tùng tuyền vội vàng rời đi bất quá mới vừa đi tới cửa ra vào liền bị ngụy đan thanh cho giữ chặt tiểu đũ ngươi cái kia bài thơ là ai cho ngươi ngụy đan thanh ánh mắt sáng rực nhìn xem đỗ tùng tuyền thậm chí nhìn hắn đều có điểm tâm hoảng là sơn nam đạo diệt ma ti diệt ma giáo húy hàn tranh cho hắn bây giờ cũng là sơn nam đạo diệt ma ti bên trong xếp hàng thứ nhất danh chữ khơi thống lĩ đỗ tùng đỗ tùng tuyền có chút kỳ quái nhìn nguy đan thanh một chút đương nhiên xác định ta cùng cái kia hàn tranh cũng không phải lần thứ nhất giao thiệp đi cút đi nguy đan thanh vung tay lên đỗ tùng tuyền vội vàng rời đi hắn cũng không muốn cùng vị này có chút thần đâm đâm thái thượng trưởng lão ở lâu vị này thái thượng trưởng lão không riêng gì hành vi vui b u ồ n thất thường hắn người nhìn ánh mắt kia cũng rất kỳ quái đơn giản tựa như là muốn đem người cho l ộ t sạch nhìn xem đỗ tùng tuyền bóng lưng nguy đan thanh lẩm bầm nói đây là mượn sắc hoàn hồn vẫn là tìm người đệ tử hắc hắc người tốt sống không lâu a i họa di ngàn năm ta còn tưởng rằng ngươi chương ũ n g t ế g hai n trăm tám mươi mốt nội gian vấn kiếm sơn trang trước cửa không khí ngột ngạt vô cùng mạc thiên tinh cha con bao quát cái khắc vấn kiếm sơn trang người toàn bộ tụ tập tại cửa ra vào tựa như là đang lợi t i ề t án giờ phút này mạc thiên tinh đã hối hận cái này cùng la đạo nhân bảo hoàn toàn không giống nhau cái gì tẩy kiếm c á t sẽ cùng diệt ma t i triển khai xung đột bọn hắn vẫn kiếm sơn trang liền có thể đục nước méo cỏ xung đột ngược lại là xung đột nhưng chỉ có một cái phương đình uy bị hàn tranh đánh cùng chó chết mặc cao văn lúc này ngược lại là bình tĩnh lại vô vô mạc thiên tinh bả vai thở dài nói sinh tử tư mệnh chúng ta vẫn kiếm sơn trang hưởng phúc hưởng nhiều năm như vậy cũng nên chấm dứt mạc tiên h tinh khỏe miệng co q u ắ p động hai lần lộ ra một chút cờ gượng đúng lúc này đỗ tùng tuyền đã mang theo mấy chục tên tẩy kiếm các đệ tử đến đây tần thăng cũng mãnh liệt chuyển hướng đỗ tùng tuyền đồng thời cảnh giác nh l i ê n muốn nhìn đỗ tùng tuyền mang đến kết quả đỗ tùng tuyền hướng về phía hàn tranh khẽ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía v ấ n kiếm sơn trang đám người âm thanh lạnh lùng nói v ấ n kiếm sơn trang cấu kết yêu ma tội không thể xá n g h ệ tình ngày xưa chúng ta hai nhà tiên tổ về mặt tình cảm chuyện này ta tẩy kiếm các xe không quản toàn bộ giao cho diệt ma ti xử lý lời vừa nói ra toàn bộ v ấ n kiếm sơn trang lập tức nổ trong n g á y mắt tiếng kêu rên một mảnh có ít người càng là trực tiếp bắt đầu chửi rửa nói tẩy kiếm các v ò ngân phụ nghĩa không biết liêm sĩ các loại mặc thiên tinh càng là một mặt tuyệt vọng điên cuồng gào thét lớn la đạo nhân người đi ra người đi ra cho ta ngươi lừa ta lừa toàn bộ v â n kiếm sơn trang đối với kết quả này hàn tranh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tẩy kiếm các đôi v â n kiếm sơn trang đã nhận đến thực h ạ n chỉ là thiếu cái đặc thù thời cơ mà thôi hiện tại mình đem thời cơ đưa tới cửa đến cộng thêm đỗ tùng tiền cùng ngụy đan thanh trợ rút v â n kiếm sơn trang hủy diệt là tất nhiên k h á c h ô la đạo nhân cẩn thận như vậy hắn là sẽ không xuất hiện với lại hắn cũng không ở nơi này hàn tranh lời đi cùng mạc thiên tinh nói nhảm hắn trực tiếp đối đỗ tùng tiền nói đỗ trưởng lão ta không mang người tới vấn kiếm sơn trang nơi này còn cần ngươi người hỗ trợ xử lý một chút ngày mai chuyển giao diệt ma ti tẩy kiếm các đều đã làm tốt ra tay với vấn kiếm sơn trang quyết định tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục che lấp đỗ tùng tuyền trực tiếp đối tần thăng nói tần thăng ngươi mang theo các đệ tử không chế vấn kiếm sơn trang đừng để người chạy trường lão yên tâm ta sẽ thật tốt chiêu đãi bọn hắn thần thăng lộ ra một cái quái dị dáng tươi cười ở đây cái khác tẩy kiếm các c á c đệ tử cũng đều là cười to lên bọn hắn ngày bình thường chịu đựng vấn kiếm sơn trang cái này chút ngớ ngẩn nhẫn đều đủ rồi lúc này rốt cục có thể báo thủ hàn tranh quay người đối đỗ tùng tuyền nói đỗ trưởng lão còn muốn làm phiền ngươi một việc sự tinh gì đỗ tùng tuyền có chút cảnh giác. giúp ta đi bắt la đạo nhân nếu như ta suy đoán không sai ta hẳn là khóa chặt vị trí hắn nghe nói cái kia la đạo nhân xảo trá đa dạng ngươi thật có thể tìm tới đối phương đỗ tùng t u y ệ n đối với chuyện này ngược lại là không chút kháng cự mặc dù tẩy kiếm các cái này giang hồ tông môn đối d i ệ n ma t i không cảm xúc nhưng đối mặt yêu ma mọi người lập trường vẫn là nhất trí tại không có xung đột lợi ích tình h n giới tẩy kiếm các cũng là nguyện ý đi chu sắt một chút yêu ma góp nhặt thanh danh hoặc là rèn luyện đệ tử vẫn kiếm sơn trang một chuyện đối phương lộ ra chân tướng lần này nếu là lại bắt không được đối phương về sau mong muốn đem nó tìm tới coi như kh ta l vốn nên triệu tập nhân thủ đến chợ giúp hàn tranh bọn hắn trương giang bắc cũng không có đi triệu tập huyền giáp vệ mà là một mình đi vào dương thiên kỳ các loại doanh chữ khôi huyền giáp vệ đóng quân trong danh phòng vừa tiến vào trong danh phòng mấy tên thủ vệ huyền giáp vệ liền cảnh giác vây tới ai trương giang bắc vội vàng xuất ra hàn tranh cho hắn lệnh bài nói ai là dương thiên kỳ hàn đại nhân phân phó ta đem cái này lệnh bài cho ngươi để ngươi nhanh lên tập kết h u y ề n giáp vệ đi phía đông minh thương sơn đi cho rút dương thiên kỳ đi tới tiếp qua lệnh bài trong nháy mắt hắn bỗng nhiên dừng lại một chút sau đó dương thiên kỳ thu hồi lệnh bài hỏi hàn đại nhân bọn hắn không phải là đi vấn kiếm sơn trang sao tại sao lại đi cái gì minh thương sơn vấn kiếm sơn trang cùng la đạo nhân cấu kết hàn đại nhân một đường truy tung phía dưới đối phương lộ ra trần tướng cái k i a la đạo nhân lại trốn yêu yêu bất quá lần này hàn đại nhân chăm chú cắn lấy phía sau hắn rốt cuộc tìm được cái tia la đạo nhân hang ẩ ngay tại minh thương sơn trong đó còn có không ít yêu phiến phức vị huynh đệ kia ngươi mau mau tập kết nhân thủ tiến về chợ giúp hàn đại nhân trương giang bắc làm ra một mặt lo lắng bộ dáng dương thiên kỳ nhẹ gật đầu quát to doanh chữ khôi anh em lập tức tập kết thời gian qua một lát có chút vừa rồi còn tại nghỉ ngơi huyền giáp vệ đã chỉnh lý tốt ở trong viện tập hợp phúc chốc dương thiên kỳ trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ mang theo lửa cháy nóng rực c ư ơ n g khí bỗng nhiên chém về phía trương giang bắc trương giang bắc sắc mặt biến đổi dưới chân bộ pháp giống như linh xà hoạt động ở giữa chật vật né tránh dương thiên kỳ tập kích ngươi làm gì a trương giang bắc vừa sợ vừa giận nhìn về phía dương thi dương tiên h kỵ cười lạnh nói ngươi cho rằng mình ngụy trang không sai trên thực tế sớm đã bị hàn huynh xem thấu cho ta đem hắn cầm xuống trương giang bắt trong lòng lập tức c h ầ m xuống cái t i ê u lệnh bài có vấn đề doanh chữ khôi huyền giáp vệ đã nhanh nhanh x u ố n g lại tới trương giang bắt quanh thân một cỗ g i à y đặc hết u y sắt yêu khí hệ lên nhanh chóng đông nhiên tăng vọt gấp m ộ ư ơ i lần có thửa hướng về phía sau bỏ chạy nhưng phút chốc một cỗ c h e kín g i à y đặc hết sắt đao cơm rơi xuống trong nháy mắt liền sẽ rách trương giang bắc hộ thể cơm khí đem hắn toàn bộ người đều cho chém bay ra ngoài trương giang bắc rơi xuống đến trên mặt đất hàn tranh tô vô minh cùng diệp lưu vân lúc này đang tại phía sau hắn đem hắn đường lui triệt để phá hỏng trương giang bắc không dám tin nhìn xem hàn tranh đám người bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây bọn hắn hiện tại không nên đã cùng tẩy kiếm các v ạ c h mặt lẫn nhau kịch chiến sao thật bất ngờ có đúng không hàn tranh nhìn xem trương giang bắc thản nhiên nói trương giang bắc lao đi khỏe miệng máu tươi nhẹ nhàng lắc đầu nói không ngoài ý muốn ngươi đã có thể xuất hiện vậy liền chứng minh la đạo nhân mưu tính thất bại ta chỉ là hiếu kỳ ngươi là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ta cũng cảm giác không thích hợp ngươi mặc dù một mực đều đứng tại chúng ta bên này, nhưng mỗi tiếng nói cử động lại có chút kích động chúng ta cảm xúc để bọn hắn lâm vào đối v ấ n kiếm sơn trang phẫn nộ ở trong bất quá chân chính nghi ngờ ngươi vẫn là ngươi đưa ra muốn dẫn lấy phủ đài sơn diệt ma t i huyền giáp vệ giúp ta một khắc này bắt đầu ta giúp ngươi chẳng lẽ lại cũng là sai lầm hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu giúp ta dĩ nhiên không phải sai nhưng ta hàn tranh có tài đức gì có lớn như vậy mị lực có thể để ngươi bước lên bị thủ trưởng trách phạt phong hiểm tới giúp ta ngươi có chút quá mức vội vàng sao động hoặc là nói là ngươi cho là ta tại lúc ấy loại kia tiến thối lưỡng nan tình huống ngươi lựa chọn giúp ta sẽ để cho ta bư nhưng hoàn toàn tương phản ngươi loại kêu biểu hiện ngược lại để cho ta sinh nghi trương giang bắc cười lạnh nói hàn tranh ngươi chính là cái vì tư lợi lãnh huyết vô tình đa nghi nghi kỵ tâm tư âm ủ tiểu nhân ta chỉ là không nghĩ tới doanh chữ khôi tuyển ra đến thống lĩnh vậy mà sẽ là ngươi như thế cái mặt hàng trương giang bắc lúc này thật sự là hối hận ruột đều xanh nguyên bản hết thệ đều là hợp lẽ duy chỉ có cuối cùng hắn tự do phát huy một cái mong muốn từ hàn tranh nơi đó lừa gạt đến doanh chữ khôi quyền chỉ huy đem doanh chữ khôi mang đến chịu chết không nghĩ tới lại bởi vì biểu hiện quá mức trượng nghĩa một chút bị hàn tranh nghi ngờ dưới tình huống bình thường ai sẽ nghi ngờ một cái không để ý tự thân lợi ích cũng phải giúp ngươi đồng liêu anh em người khác sẽ không nhưng hắn hàn tranh liền sẽ trương giang b ắ t hối hận mình đem hàn tranh nhân phẩm dự đoán quá cao tên này đa nghi nghi kỵ đơn giản so yêu ma đều âm hiểm mắng đủ mắng đủ liền chuẩn bị thuốc thủ chịu trói đi loại tình huống này cũng đừng p h ả n kháng bằng thêm da thịt đáng m à t h ô i ngay tại hàn tranh đám người chuẩn bị muốn động thủ lúc lưu v u â n kỳ bỗng nhiên mang theo mấy chục tên huyền giáp vệ vội vã chạy đến hàn tranh khẽ nhữu mày lưu h u n kỳ trở về có chút nhanh n g i ấ y trắng c h ú đạo hữ luôn vui v chân chính nội gian đây là tình huống như thế nào làm sao làm dương c u n g mặt kiếm lưu v u â n kỳ mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới nhìn một chút trương giang bắc lại nhìn một chút hàn tranh giang bắc người cái kêu một thân huyết s á t yêu khí là chuyện gì xảy ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra lưu v u â n kỳ cảm giác được chuyện có v ẻ n h ư có chút không đúng khẽ quát một tiếng hàn tranh thở dài nói lưu đại nhân ngươi vị này con nuôi cấu kết yêu ma mong muốn tính kê ta cùng tẩy kiếm các tranh giết thậm chí muốn trừ hết ta toàn bộ doanh chữ thôi chỉ bất quá bị ta khám phá liền là đơn giản như vậy lưu h u n kỳ thân hình lung n a y không dám tin nhìn về phía trương giang bắc hàn tiểu h ư u nói đều là thật ngươi coi thật cấu kết yêu ma trương giang b ắ c nhìn xem mình cái tia một thân d à y đặc yêu khí hắn bật cười một tiếng ta bây giờ nói không phải nghĩa phụ ngươi có tin hay không vì sao h a lưu h â n kỳ phẫn nộ nói ta dưới gối không con một mực đều đưa ngươi xem như thân sinh con trai đến bồi dưỡng thậm chí trong tổng bộ cái tia chút tuổi trẻ tuấn kiệt bọn hắn có khả năng cầm tới tài nguyên đều chưa hẳn có ngươi nhiều kết quả ngươi lại cấu kết yêu ma giết hại đồng liêu ngươi cuối cùng là vì cái gì hắn hắc sơn lão yêu lại có thể cho ngươi cái gì trương giang bắt thở dài nói nghĩa phụ ngươi có một chút nói sai ta không có cấu kết yêu ma nhập diệt ma t h ì trở thành ngươi con nuôi trước đó ta cũng đã là hát sơn yêu vương người ngươi còn nhớ đến hai mươi năm trước phi vân sơn trương gia lưu v â n kỳ tao mày nói nhớ kỹ trương gia trên danh nghĩa tại phi vân sơn kinh doanh linh dược ruộng kỳ thực lại đem những linh dược này bán cho yêu ma luyện chế nhân đan bị ta diệt ma ti cả nhà chu t u y ệ t không phải cả nhà chu t u y ệ t còn có một cái người bên ngoài chính là ta trương giang bắc trương giang bắc khuôn mặt và mẹo tràn đầy hận ý lúc trước ta trương già không có hại qua bất kỳ một cái nào người vô tội tính mạng chỉ là bán cho cái kia chút yêu ma một chút linh dược mà thôi liền bị cả nhà tru tuyện thành các ngươi diệt ma ti công vân sao mà hoan u ổ n g h á c sơn yêu vương có thể cho ta đồ vật rất đơn giản liền là báo thủ hoan u ổ n g các ngươi trương gia bán đan dược cho yêu ma yêu ma luyện chế thành nhân đan sau thực lực tăng vọt thậm chí công phá h u y ề n thành cái này cũng gọi là không có thương tổn cùng người vô tội tính mạng chúng ta trương gia không bán cũng có người khác sẽ bán bằng cái gì cuối cùng bị diệt môn là chúng ta trương gia lưu h â n kỳ đau lòng nhất cóp nói từ ngươi gia nhập diệt ma ti bắt đầu ta liền hết sức coi trọng ngươi thậm chí cho rằng ngươi có năng lực tiếp nhận ta phủ lại sơn ai nghĩ đến ngươi dĩ nhiên thẳng đến đều không có bỏ xuống trong lòng cửu hận một mực cẩn nhận đến bây giờ d i ệ t môn mối hận há có thể tiêu tán trương giang bắc cười to nói được làm vua thua làm giặc chỉ hận không thể báo ngày xưa d i ệ t môn mối hận tiếng nói vừa ra trương giang bắc quanh thân yêu khí vậy mà điên c u ầ n bánh liệt phồng lên lên hàn tranh vừa định vận dụng huyết ảnh phù quang đại pháp ngăn lại trương giang bắc nhưng cái tia yêu khí quần c u ộ n tốc độ lại là cực nhanh cơ hồ là thoáng qua ở giữa trương giang bắc cũng đã nổ tung thành một đoàn xương máu lưu h â n kỳ thấy thế thở dài một tiếng hai mắt đều có chút biến thành hồng mình con nuôi mình bồi dưỡng người nối nghiệp kết quả lại là yêu ma cái này liên tiếp biến hóa để lưu v â n kỳ có chút sở không kịp đề phòng sau một lúc lâu lưu v â n kỳ lúc này mới giống như chậm tới một chút nhìn về phía hàn tranh thở dài nói xin lỗi hàn tiểu h ư u ta muốn giúp ngươi kết quả lại không nghĩ rằng kém chút hại ngươi ta làm sao đều không nghĩ đến trương giang b ắ t hắn vậy mà sẽ là yêu ma phái tới nội ứng phải biết lúc trước hắn gia nhập diệt ma ti thời điểm nhưng liền mười tuổi cũng chưa tới a tóm lại chuyện này là ta thiếu giám sát ta sẽ chủ động cùng tổng bộ bên kia mời phạt tạ tội hàn tranh cái gật đầu một cái ngươi thật là hẳn là mời phạt tạ tội với lại một cái tội chết là trốn không thoát lưu v â n kỳ sửng sốt một chút ngay cả diệp lưu vân đám người đều sửng sốt một chút theo bọn hắn nghĩ lưu v â n kỳ cũng là có chút đáng thương mình coi là thân con trai người nối nghiệp là yêu ma nội ứng một mực đều hận không thể giết mình nhìn xem trương giang b ắ c ở trước mặt mình tự bạo lưu v â n kỳ đoán chừng cũng nhận cực lớn trùng kích theo lý mà nói hàn tranh hẳn là khuyên hắn không cần thiết để ở trong lòng loại hình làm sao còn có thể bỏ đá xuống giếng đâu với lại coi như lưu v â n kỳ có sai lầm xem xét qua cũng tội không đáng chết ta lưu hân kỳ dừng lại một lát ngầm đầu lên nhìn về phía hàn tranh ánh mắt trở nên dần dần có chút ta lưu vân kỳ tốt xấu vì sơn nam đạo diệt ma ti xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy một cái thiếu giám sát tội không đến mức liền muốn giết chết ta đi hàn tranh thản n h i ê nói n lưu đại nhân k h á c diễn còn có để la đạo nhân cũng ra đi ngươi cho rằng chết một cái trương giang bắc liền có thể bàn giao đi qua không có đơn giản như vậy tiếng nói vừa ra tô vô minh trong tay bản lòng thương bên trên đã sát khí lại hiện ra chỉ phía xa lấy lưu vân kỳ diệp lưu vân bọn hắn cũng lập tức kịp phản ứng trong nháy mắt tất cả doanh chữ khôi huyền giáp vệ cùng nhau rút ra binh khí trong tay nhắm ngay lưu vân kỳ mang đến người trương giang bắc đã đem tất cả tội danh đều tiếp tục chống đỡ ngươi vì sao a sẽ còn nghi ngờ đến ta lưu v â n kỳ nhìn chăm chú hàn tranh không có vẻ giận dữ cũng không có thẹn quá hóa giận mà là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bởi vì ta liền là cái đa nghi nghi kỵ tâm tư âm u tiểu nhân a hàn tranh nhìn chăm chú lưu v â n kỳ cười như không cười nói lưu v â n kỳ ngươi tự nhận là mình diễn tốt thậm chí ngươi toàn bộ người đều đang đánh tạo lấy một loại mô hình nhân vật cái kia chính là không tham dự diệt ma ti nội bộ phân tranh một lòng diệt trừ yêu ma đại trung thần chỉ tiếp ngươi diễn có chút quá lửa át tại sơn nam đạo diệt ma ti loại này phe địa phương cùng phe kinh thành đấu mấy chục năm địa phương ngươi làm sao có thể hai bên không dựa vào hai bên đều lấy lòng ngươi không dựa vào hướng từ tồn bảo lão đại nhân còn dễ nói từ lão đại nhân cũng sẽ không vì khó ngươi nhưng ngươi không dựa vào hướng vũ vân phi bọn hắn ngươi không ra chút máu vũ vân phi bọn hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ngươi chiếm cứ phủ đại sơn như thế cái màu mỡ đại châu phủ nói câu không dễ nghe tại cái này sơn nam đạo diệt ma ti bên trong có thể trấn thủ một phương nhân vật liền không có mấy cái đơn giản trong sạch Còn có từ khi ta ừ khi t đi vào phủ Đài sơn về sau, người biểu hiện vào về Phủ Sơn sau, m ộ tử mực đều rất tê phong đại vương trong miệng biết được la đạo nhân tại phủ đại sơn đây là đơn thuần ngoài ý mến nhưng đến tiếp sau hết thệ cũng không phải ngoài ý mến phủ đại sơn cái này chút yêu ma bản đồ phân bố là ngươi cho ta ngươi đem ngọc diện lang quân đánh dấu rõ ràng nhất liền là để cho ta đi đối phó một mực đều tại do dự không chịu gia nhập hát sơn lào yêu dưới trướng ngọc diện lang quân nếu là ta đem ngọc diện lang quân xử lý vậy liền đối với giúp các ngươi diện trừ một cái không chịu phối hợp yêu ma thế lực nếu là ngọc diện lang quân đem ta xử lý cái kia càng là tất cả đều vui vẻ hai cái kết quả các ngươi đều không lỗ sau đó ta lại từ ngọc diện lang quân trong miệng biết được vấn kiếm sơn trang cái kia vấn kiếm sơn trang cũng là các ngươi trôn xuống hố để cho ta cùng vấn kiếm sơn trang xung đột từ đó dẫn tới tẩy kiếm các hạ với lại ta đoán chừng các ngươi khẳng định còn có đến tiếp sau n g u đồ một khi ta cùng tẩy kiếm các độc thủ các ngươi liền lập tức trợ rút đem chuyện triệt để làm lớn chuyện chỉ tiếc một bước này bị ta khám phá tẩy kiếm các không thể cùng ta vạch mặt còn có la đạo nhân làm việc cũng là coi là thật cẩn thận cực kỳ a lại còn an b à i một cái trương giang bắc làm dê thế tội cho dù là cuối cùng sự tình bại lộ các ngươi cũng có thể đẩy lên trương giang b ắ c trên thân ngươi lưu h â n kỳ lại sẽ không bại lộ nhiều nhất rơi một cái quản giáo không nghiêm thanh danh chỉ là đáng thương trương giang bắc đến chết cũng không biết mình kỳ thật liền là cái dê thế tội Chật chật, ta đến bây giờ mới biết được vì sao a hát sơn lão yêu lúc trước rõ ràng thực lực tại bốn đại yêu vương bên trong không phải mạnh nhất nhưng là náo ra n h i ề u loạn lớn nhất một cái chỉ là một cái la đạo nhân liền có thể t ầ n g t ầ n g bố cục đem diệt ma ti thẩm thấu đến loại tình trạng này thậm chí trương giang bắc đều là hơn hai mươi năm trước tiện tay bố trí xuống một viên quân cờ cái k i a ngày xưa hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo lúc lại có bao nhiêu người c u ố n vào trong đó hàn tranh chân tâm thật ý thở dài một cái dưới mắt sơn nam đạo còn tính là binh hùng tướng mạnh cương giả có trần bá tiên quyền chấn sơn nam đạo để hát sơn lão yêu chân thân không dám l a đầu còn có ôn định vận Từ tồn bảo chương á c c loại â n c h hai i trăm tám mươi ba bắt tới nói rồi nhiều như vậy ngươi thậm chí liền một chút xíu chứng cứ đều không có chỉ là nghi kỵ ngươi bằng cái gì nhất định ta cấu kết yêu ma lưu huân kỳ nhữ chặt lông mày nhìn chăm chú hàn tranh hàn tranh khẽ cởi nói ta đã nói rồi bởi vì ta liền là đa nghi nghi kỵ nhiều như vậy nghi ngờ điểm chung vào một chỗ đầy đủ chứng minh ngươi cùng hát sơn lão yêu thoát không ra liên quan về phần chứng cứ ngươi cùng yêu ma cấu kết nhiều năm như vậy toàn bộ phủ đại sơn diệt ma ti bên trong đoán chừng tất cả đều là chứng cứ lưu v u â n kỳ ngươi chịu không được tra kỳ thật hàn tranh còn có một cái trọng yếu nhất ngờ vực vô căn cứ điểm không nói cái kia chính là lưu v u â n kỳ thực lực dựa theo yến huyền không nói cái này lưu v u â n kỳ tại sáu mươi năm trước liền là cái vô danh tiểu tốt thậm chí liền cho hắn biết tư cách đều không có đương nhiên cái này cũng cùng yến huyền không cái này trấn phủ xứ quá không phụ trách có quan hệ yến huyền không tính cách cuộc nào dựa theo hắn thuyết pháp lúc trước toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti liền không có mấy cái có ích nhân vật từ tôn bảo hắn thấy đều là hạng người bình thường lúc trước liền bình thường hiện tại cho dù là đã cô động võ đạo chân đ an cũng vẫn là bình thường mà bình thường phía dưới cái tiết chính là thỏa đáng phế vật đợi này cơ h ồ ngay cả bước vào đan hải đều không trông cậy vào con đường võ đạo một bước nhất trọng tiên tiên t h i ê n t h u ế p h ạ m ngưng chân nguyên đạc huyền cường mở đan hải cô động chân đ an một bước nào đều cần cực mạnh thiên phú cùng siêu tuyệt nghị lực cộng thêm các loại n g i vật chân bảo trống c h ế t mới có thể bước vào như thế cảnh giới lưu h â n kỳ một cái ngày xưa tại yến huyền không giới trướng bị phân đến đống phế vật bên trong huyền giáp vệ l à như thế nào trở thành bây giờ đan h ả i cảnh chuẩn tông sư phủ đài sơn trấn thủ đô ý ở trong đó vấn đề cũng không nhỏ hàn tranh khác không tin yến huyền không nhưng ở người nhìn phương diện này hắn vẫn là cực kỳ tin yến huyền không lưu h â n kỳ sắc mặt dần dần trở nên đông trầm hắn tự hồ là không nghĩ tới mình vậy mà lại bởi vì cái này một chút xíu nhỏ sơ hở từ đó bị hàn tranh nghi ngờ gia hỏa này liền là đầu góc có bệnh mình đối với hắn nhiệt tình một chút hoàn thành sai Hàng trần h trấn phủ khu trục hát sơn lao yêu về sau các ngươi cũng là vương vấn không dứt được thậm chí ngươi chính là dựa vào hát sơn lao yêu cho ngươi bí pháp tài nguyên lúc này mới có thể một đường tu hành đến đan hải cảnh á bất quá ngươi còn coi là thật đầy đủ cẩn thận những năm gần đây vậy mà không có lộ ra mảy may chân ngựa đến thậm chí ngươi cái này phủ đại sơn đều là c h ấ n áp yêu ma xuất sắc nhất một tòa châu phủ lưu h â n kỳ gắt gao t r ừ n g mắt hàn tranh âm thanh lạnh lùng nói đúng thì sao ta hai mươi tuổi liền nhập diệt ma ti dùng hơn ba mươi năm thời gian trải qua vô số chém giết mới miễn cưỡng tấn thăng làm văn vàng dẫn đội nếu là không có hát sơn yêu vương ta hiện tại sao có thể trở thành đan hải cảnh chuẩn tâm sư tọa trấn một phương trấn thủ đô ý chỉ sợ sớm đã phải chết già giống như ngươi loại thiên phú này xuất chúng người trẻ tuổi là sẽ không hiểu chúng ta loại người này con đường võ đạo xa đương nhiên là ai cho ta cơ hội ai có thể để cho ta đi càng xa ta liền đầu phục a i những người khác lựa chọn đầu nhập vào hát sơn lào yêu nguyên nhân có chút cực kỳ phức tạp nhưng lưu h â n kỳ lại là rất đơn giản hắn liền là loại kia không có cái gì danh giới cuối cùng huyền giáp vệ hát sơn lào yêu cho hắn lực lượng hắn liền vì hát sơn lào yêu làm việc liền xem như không có hát sơn lào yêu cái khác giang hồ t ô n g môn tà giáo thế lực các loại cho hắn lực lượng hắn cũng như cũ chọn phản bội diệt ma ti hàn tranh nhẹ nhàng lắc đầu phế vật quả thật là phế vật chỉ sẽ đoán trời trách đất tiến huyền không đánh giá thật đúng là không sai cái này lư nhiều lắm thì cái phế vật còn có la đạo nhân ra đi đừng lẩn trốn nữa ngươi hẳn là vẫn ở cái này phủ đại sơn diệt ma ti trong nha môn à. hàn g tranh nhìn một phía nói trước đó biết ngươi tại phủ đại sơn thời điểm ta liền suy đoán qua ngươi là cảm thấy nguy hiểm nhất địa phương liền l à an toàn nhất địa phương cho nên trốn ở diệt ma ti thực lực không kém phủ đại sơn nhưng ta phát hiện ta vẫn là xem nhẹ ngươi ngươi chơi lại là dưới đĩa đèn thì tối mặc cho ai cũng không nghĩ đến hát sơn lào yêu dưới trướng tâm phúc vậy mà liền trốn ở diệt ma ti trong nha môn lưu h â n kỳ bên cạnh một tên huyền giáp vệ bỗng nhiên đi tới một thanh kéo trên thân huyền giáp lộ ra một thân màu đen âm dương ngư l ả bảo tiện tay ở trên mặt một vòng giống như gợn nước chấn động cái kia t r ư ơ n g bình thường mặt cũng hóa thành la đạo nhân cái kia xấu xí bộ dáng cờ kém một chiêu a ta là thật hiếu kỳ người rốt cuộc là thế nào thuyết phục tẩy kiếm các đám người kia từ bỏ vấn kiếm sân trang ta nói là tẩy kiếm các h i ể u rõ đại nghĩa ngươi tin hay không la đạo nhân lắc đầu quỷ đều không tin tẩy kiếm các đám người kia là mặt hàng gì mình rõ ràng cực kỳ như bọn hắn hiểu rõ đại nghĩa mình phí khí lực lớn như vậy tính toán bọn hắn làm cái gì nhưng la đạo nhân là thật không rõ hàn tranh rốt cuộc l à như thế nào phá cục chẳng lẽ lại hắn nhận sợ không có đi điều tra vấn kiếm s ơ n trang cũng như thế không có khả năng la đạo nhân lần trước ăn thiệt thòi về sau kỹ càng điều tra qua hàn tranh từ khi hàn tranh tại sơn nam đạo diệt ma ti bộc lộ tài năng bắt đầu hắn cái gì thời điểm nhượng bộ qua hàn tranh thế nhưng là có tiếng làm việc cường ngạnh có thủ tất báo hàn tranh chậm rãi rút ra thu thủy kinh hồng đao nhìn qua la đạo nhân t h ả n n h i ê n nói lần trước để ngươi chạy trốn lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn la đạo nhân sửng sốt một chút sau đó cười to nói hàn tranh a hàn tranh ngươi thật giống như có chút không có hiểu rõ tình huống a lần này ta vì sao phải trốn dù sao phủ đài sơn nơi này đã bại lộ vậy ta liền có thể không hề cố kỵ xuất thủ lưu h â n kỳ một vị đan hải cảnh chuẩn tông sư ngươi cầm cái gì cản còn có ngươi nếu biết cái này phủ đài sơn diệt ma ti nha môn là ta h ậ u vậy trong này cái khác huyền giáp vệ ngươi cho rằng bọn hắn sẽ là trong sạch sao nương theo lấy la đạo nhân tiếng nói vừa ra đi theo sau lưu h â n kỳ hơn năm mươi tên huyền giáp vệ bên trong có hơn ba mươi tên huyền giáp vệ quanh thân tách ra g à y đặc yêu khí nhao nhao xé nát n g ụ trang lộ ra yêu ma chân thân đến còn có hơn hai mươi tên huyền giáp vệ mặc dù không phải yêu ma nhưng rất rõ ràng sớm đã bị lưu huân kỳ thẩm thấu trở thành hát sơn lào yêu người đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn nguyên bản là hát sơn lào yêu dưới t r ứ n g người chỉ bất quá p h ụ thêm cái này thân huyền giáp hát sơn lão yêu là yêu ma bên trong dị loại nó dưới t r ứ n g nhân tộc thậm chí một lần so yêu tộc đều muốn nhiều cái kia chút hóa thành nhân tộc yêu ma thực lực đều không yếu trước đó cũng không biết bọn chúng là như thế nào ẩn t à n g hàn tranh vậy mà không có ở trên người bọn họ cảm giác được một tơ một hào yêu khí lúc này xem xét cái kia lưu huân kỳ bọn thủ hạ bên trong Cũng có ba、so、trước đó ạ t đến h u y ề cho dù là bị phơi bày thân phận la đạo nhân đều là mặt không đổi sắc một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng thàng đến lúc này đỗ tùng t u y ể n xuất hiện đồng thời còn muốn giúp hàn tranh đối phó bọn hắn la đạo nhân mới rốt cục biến sắc tẩy kiếm các ó bên này. Này ở trong nâng đỡ bồi dưỡng đệ tử nhạc cảnh đồng liền là bị hàn tranh rất chết hiện tại ngươi lại còn muốn giúp hắn tới đối phó chúng ta đỗ tùng tuyền hư lạnh một tiếng làm ra một bộ quang minh l ắ m liệt bộ dáng hàn đại nhân cùng nhạc cảnh đồng chính là chấm dứt ân đoán công bằng một trận chiến thắng bại sinh tử đều không nên làm tiếp truy cứu hôm nay ta xuất thủ cũng không phải vì giúp hàn đại nhân mà là diệt trừ yêu ma chính là chúng ta bột phận la đạo nhân ngươi làm ác đa dạng tội ác c h ố n g chất ta đỗ tùng tuyển thân là tẩy kiếm các trưởng lão tự nhiên diệt trừ yêu ma giúp đỡ chính khí không thể đổ cho người khác dù sao mình bị hàn tranh n ắ m vút ngược điểm lần này làm sao cũng phải xuất thủ cái kia không ngại vì chính mình tăng thêm một chút thanh danh cho nên đỗ tùng tuyển lời nói này nói là đại khí vô cùng đường hoàng nhưng la đạo nhân liền xem như đầu bị cửa cháy lớn hắn cũng sẽ không tin loại chuyện hoang đường này Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữ đạo đạo vui vẻ ba cái huyền cương cảnh võ giả có thể hay không gánh vác được hàn tranh rút ra thu thủy kinh hồng đao nhìn c h ầ m c h ầ m la đạo nhân lời này lại là đang hỏi tô vô minh cùng diệp lưu vân gánh không được tô vô minh lắc đầu ánh mắt lộ ra kinh người phong man g cùng s á t ý nhưng có thể giết chết diệp lưu vân cũng là lấy tay ra bên trong lang vân c h ấ n tiên c u n g trên dây cung năm mũi tên ngưng tụ c ư ơ n g khí điên c u ồ n g tăng vọt ra theo tô m i n h cùng một chỗ giết hàn tranh cười lớn một tiếng trong tay thu thủy kinh hồng bên trên đã huyết sắt tràn ngập hóa thành hơn mười triệu kinh thiên đao mang chém về phía la đạo nhân tô vô minh càng là thẳng tiến không lùi khí huyết thiêu đ cương khí sát khí xông thẳng lên trời trong tay bàn lòng thương bên trên huyết lòng q u é t sạch một người thế như ngàn quân phía sau diệp lưu vân trong tay cũng là xét đánh nổ vàng mũi tên liên miên bất tuyệt bọn hắn lấy hai đ ị c h sáu lại không chút nào có khai thác thủ thế mà là đánh ra một cô đánh đâu thắng đó khí thế đến cái khác danh o chữ khôi huyền giáp vệ cũng không có mảy may e ngại n h a u n h a u thẳng hướng cái kia chút thực lực đều mạnh hơn chính mình cái trước đẳng cấp đối thủ đỗ tùng tuyền thoáng có chút hâm mộ nhìn thoáng qua hàn tranh bọn hắn nhớ năm đó mình lúc tuổi còn trẻ cũng là như vậy huyết khí phương cương tiêu sái phăng khoáng nhưng từ lúc nào bắt đầu mình li t ừ mình thích mình chị dâu bắt đầu nhẹ nhàng lắc đầu đỗ tùng tuyển trường kiếm trong tay chỉ hướng lưu v â n kỳ cười như không cười nói lưu đại nhân bạn chi kỳ đã lâu à không nghĩ tới chúng ta bây giờ vậy mà sẽ ở diệt ma ti trong nhà môn lấy loại này lập trường giao thủ hai người đều tại phủ đài sơn nhưng kỳ dị là nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp mặt lưu v â n kỳ là hát sơn lào yêu nội ứng hạ tại phủ đài sơn chủ yếu liền là cầu ổn cho nên đối với tẩy kiếm các loại này đại phái thái độ là tránh không kịp song p ư ơ n g cơ hồ không có cái gì giao lưu phế vật hèn nhát bị hàn tranh giết mình nâng đỡ đệ tử ngươi lại còn giúp hắn làm việc ngươi đơn giản có lỗi với chính mình tẩy kiếm các thân phận trưởng lão lưu v â n kỳ chán ghét nhìn về phía đỗ tùng tuyền giống như đỗ tùng tuyền mới là cấu kết yêu ma người gian đỗ tùng tuyền sắc mặt nhất thời tối xâm lại ngươi cái này cấu kết yêu ma tên không biết xấu hổ cũng xứng nhục mạ ta tìm chết tiếng nói vừa ra đỗ tùng tuyền trực tiếp cầm kiếm hướng về lưu v â n kỳ đánh tới hàn tranh không có đi q u ả n cái khác chiến đấu chỉ là nhìn chòng chọc la đạo nhân đỗ tùng tuyền thực lực tự mình biết mặc dù không tính quá mạnh nhưng với tư cách tẩy kiếm các đan hải cảnh trưởng lão hắn trình độ tô vô minh thiêu đốt khí huyết sức chiến đấu hạng cực cao phối hợp diệp lưu vân lang vân trấn thiên cung cho dù là đối mặt sáu tên huyền cương cảnh tồn tại cũng có một trận chiến lược p h i ê n thoái nhất chính là cái này la đạo nhân g i a hỏa này trên thân lung ta lung tung đ ổ vật nhiều lắm trước đó hóa thành đại phong thoát đi lần trước hắn điều khiển cái kia khôi lỗi cũng là cực kỳ cổ quái mình căn bản là tìm không thấy hắn chân thân chỗ bây giờ thật vất vả bắt được đối phương cái đuôi cũng không thể lại để cho đối phương chạy trốn a tị đạo tu la chạm trực tiếp rơi xuống hơn m ư ơ i triệu huyết sắt đao mang ngang trời cái kia cỗ uy thế kinh khủng dị thường cơ hồ si đi lên cứ như vậy lớn hỏa khí phải biết lần trước bị đánh chạy thế nhưng là ta à la đạo nhân ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ lần trước chuẩn bị không đủ để ngươi chiếm được tiên cơ lần này cũng không có dễ dàng như vậy lúc trước la đạo nhân thụ trọng thương đan hải vỡ vụn mặc dù hát sơn lão yêu bên kia bí pháp vô số cũng chỉ có thể bảo toàn la đạo nhân tính mạng cùng một bộ phận thực lực mong muốn triệt để khôi phục là không thể nào cho nên từ cái kia về sau la đạo nhân chủ công phương hướng chính là các loại tà đạo bí thuật phần lớn dựa vào ngoại vật tuy nhiên hôn tập đoạn nhưng đắp lên cùng một chỗ thực lực cũng là không kém lúc này đối mặt hàn tranh cái kia uy thế kinh người một đao la đạo nhân xuất ra một thành cờ xương trắng cái k i a cờ xương trắng toàn thân dùng xương trắng cùng da người chế tạo phía trên rùng đỏ thấm máu tươi vạch ra từng đạo tà dị phù văn lên nương theo lấy la đạo nhân một tiếng quát trói thai một tôn to lớn xương trắng khô lâu vậy mà đột ngột từ mặt đất mọc lên cái kia xương trắng khô lâu chừng hơn mười trượng lớn nhỏ ba đầu sáu tay tay nắm phật tấn trên thân xương cốt tản mát ra một loại bạch ngọc rực rỡ giống như phật quang lại có loại pháp tướng trang nghiêm cảm giác nam ô a di đa bà dạng vãng sinh vô lượng bạch cốt quan lúc này đến huyền không thanh em bỗng nhiên tại hàn tranh trong đầu vang lên. Tiểu tử, cẩn thận một chút. cái này vãng sinh vô lượng bạch cốt quan là thượng cổ tà đạo đại phái bạch cốt tự bí pháp n ộ i ẩ n từ ý bản nguyên cần hội tụ hơn vạn hải cốt mới có thể luyện chế mà thành lớn như vậy một tòa vô lượng bạch cốt quan la đạo nhân tên này tối thiểu là đảo một trăm ngàn ngôi mộ mới có thể luyện chế ra đến lúc này cái kia to lớn xương trắng khô lâu bốn tay trồng chéo trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ được hàn tranh cái kia một cái a tị đạo tu la chạm mặt khác hai cánh tay cánh tay tay năm tấn vô biên tử khí trong tay hội tụ nương theo lấy cái kia xương trắng khô lâu dưới chân khẽ động hướng về hàn tranh vào đầu rơi đập hàn tranh đồng dạng tay nắm ấn quyết quanh thân c ư ơ n g khí mánh liệt tăng vọt trói mắt phật quan g tại sau lưng ngưng tụ phản quang bên trong long ngâm gào thét chuyển đến mơ hồ sau lưng hàn tranh hội tụ thành một tôn đại uy thiên long bồ tát hư ảnh đồng thời hàn tranh quanh thân khí huyết mánh liệt sôi trào long tượng kình thiên đổ lục bị hắn thôi động đến thực hạng khí huyết n g ú t trời thần lực vô biên một trái một phải long tượng hư ảnh cùng cái k i a đại uy thiên long bồ tát hư ảnh ngưng tụ nương theo lấy hàn tranh ấn một cái rơi xuống cơm khí bỗng nhiên gào thét nổ váng uy thế kinh người vô cùng khí thế kia kinh người một kích để đàng tại huyền cương cảnh võ giả thật là có thể làm đến cơ ư n g khí biến hóa nhưng vấn đề là nhà ai cương khí biến hóa có thể khoa trương như vậy cái này phải cần cường đại cỡ nào lực lượng nội tỉnh đỗ tùng tuyền từng theo hàn tranh giao thủ qua khi đó hắn liền không có cách nào cầm xuống hàn tranh mà bây giờ vừa mới qua đi bao lâu thời gian hắn cảm giác cái này hàn tranh lực lượng lại mạnh mẽ không ít hiện tại hàn tranh trên lý luận vẫn là huyền cương cảnh nhưng hắn thậm chí đã hoàn toàn có tư cách cùng đan hải cảnh tồn tại sò、so、chiêu một chút đại uy thiên long bồ tát cùng cái kia long tượng hư ảnh gọt tới bạch cốt vô lựa oan cương đại đến cực điểm lực lượng dung chuyển lấy to lớn xương trắng khô lâu cái k i a cố chấn tà chu ma b á đạo lực lượng cũng đang không ngừng chấn áp cái k i a bạch cốt vô lượng quan bên trong t ử khí la đạo nhân hơi biến sắc mặt ấn quyết trong tay nhanh trong múa cơ hồ đều xuất hiện một chút tàn ảnh xương trắng khô lâu bên cạnh hai cái đầu đ ố n g nhiên mở ra vô số xương trắng cánh tay từ cái k i a hai cái đầu ở trong lại hiện ra hóa thành lít nha lít nít h mưa tên hướng về hàn tranh đánh tới hàn tranh quanh thân hóa thành huyết quang long lánh đồng thời còn mơ hồ hiện ra một vòng kim quang đến Chân vũ cựu dương thánh thể phía dưới cái kia chút xương trắng núi tên đụng vào hàn tranh trên thân trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bụi mịn cơ hồ là trong một chớp mắt hàn tranh cũng đã đi tới cái kia xương trắng khô lâu trung ương nhất đầu trước một đao đông nhiên chém xuống nương theo lấy một tiếng c h ó i hai bạo hưởng trung ương cái kia đầu lâu trực tiếp bị hàn tranh chém thành hai đoạn nhưng phút chốc vô biên khi đen trong nháy mắt từ trong đó mãnh liệt mà ra đem hàn tranh bao phủ mặt khác hai cái khô lâu đồng thời cũng thay đổi nhìn về phía hàn tranh hốc mắt ở trong vô biên tự ý lại hiện ra bốn đạo ánh sáng tím đồng thời đánh tới hướng hàn tranh la đạo nhân khỏe miệng lộ ra một chút hắn cái này vãng sinh vô lượng bạch cốt quan bên trong hội tụ một trăm ngàn hải cốt bên trong t ử khí bình thường tiên tiên võ giả chỉ cần dính vào như vậy một chút trong khoảnh khắc liền sẽ bị hòa tan máu thịt hóa thành xương trắng khô lâu lúc này tất cả t ử khí bỗng nhiên bạo phát hắn hàn tranh cầm cái gì để kháng nhưng phút chốc la đạo nhân liền cảm giác có chút không thích hợp từ ý vậy mà tại dần dần bị b ư ớ c lui trong đó lại có điểm điểm ánh vàng bạo phát cương khí mánh liệt thiêu đốt cái kia ánh vàng càng phát ra hừng hực nương theo lấy một tiếng bỗng nhiên bạo hưởng hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng trên đào kim quan huyết sắc tràn ngập đao man quét ngang trực tiếp c h â n vũ cựu dương thánh thể vạn pháp bất sâm trù tả lui tránh ba cái đầu lâu đều bị chém vỡ la đạo nhân sắc mặt lập tức tái đi nhưng hắn trong tay động tác lại không chút nào chậm tấn pháp điên còn g kết ra cái kia đã không có đầu lâu vô lượng bạch cốt quan sáu tay cùng nhau kết tấn từng cái xương trắng ấn pháp đổ ập xuống hướng về hàn tranh điên cùng rơi đập long tượng kình thiên đổ lục cùng chân vũ cựu dương thánh thể huy năng bị hàn tranh phát huy đến c ự c hạn chúng thiên khí huyết lôi cuốn lấy ánh vàng hơn mười triệu đao mang tung hoành xuyên qua chỉ là một chút thời gian cái kia to lớn xương trắng khô lâu sáu tay liền bị hàn tranh triệt để chém vỡ cuối cùng một đao chém xuống cái k i a to lớn xương trắng khô lâu tính cả xương sống trong nháy mắt sụt đổ vỡ vụn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi lăm phá quân tướng khí thế vô song la đạo nhân sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía hàn tranh ánh mắt mang theo kinh người sát ý diệt mà ti trước đó quật khởi những người kia la đạo nhân đều không đem nó để ở trong mắt tô h vô minh một cái thằng xui xẻo mãng phù mà thôi thôi chạch viễn đám người thiên phú tốt một chút ngu xuẩn không có cái gì đầu góc chỉ có một cái hàn tranh một thân bất luận là tâm tư thủ đoạn vẫn là thực lực để vượt xa la đạo nhân đoạn trước nếu để cho nó tiếp tục trưởng thành xuống tới kẻ này tất nhiên là hát sơn yêu vương đại định lúc này hàn tranh đánh tan cái kia vô lượng bạch q u ố t quan thân hình không hề dừng lại trực tiếp thi triển huyết ảnh phủ quang đại pháp thẳng đến la đạo nhân mà đến la đạo nhân rộng t h ù n g t h ì n h đạo bảo đống nhiên vung lên trong chốc lát vô số phủ chú trước người phiêu đãng phương đông thanh lôi thanh long đưa tới phương nam xích lôi chu tước đưa tới phương tây bạch lôi bạch h ổ đưa tới phương bắc hát lôi huyền vũ đưa tới trung ương vàng lôi kỳ lân đưa tới tay nắm ân quyết vô số lôi quang tại la đạo nhân quanh thân tràn l ầ lấy năm loại thuộc tính khác nhau lôi pháp tại la đạo nhân quanh thân hội tụ tựa như hóa thành nằm tôn thần thú nhộn nạo c h ó i mắt lôi quang ngũ lôi chính pháp la đạo nhân một thân bí pháp chính kỳ xen lẫn vừa rồi vẫn là tà dị vô cùng bạch cốt vô lựa oan lúc này lại là đạo môn chính tông ngũ lôi chính pháp cơ ư n g khí nước chạy tụ hợp vào những đùa chú này bên trong một điểm lôi quang nổ t u n g phản phát triệt để đốt lên những đùa chú này vô biên lôi đ ỉ n h hướng về hàn tranh tuân gia mà đến hàn tranh quanh thân cơ khí mánh liệt sôi trào đấm ra một quyển sau lưng vượn ma giống dận gào thét thanh em truyền đến mang theo vô biên nước đất y năng đem trước mắt lôi quang triệt để xé rách. còn hắn cái gì lôi pháp yêu pháp hàn tranh trực tiếp lấy tuyệt cường lực lượng triệt để đem nó x é rách thu thủy kinh hồng phía trên huyết sắt t r ă n g ậ p hàn tranh trước mắt lại không trở ngại trực tiếp một đao hướng về la đạo nhân chém xuống hai thức sát chiêu tất cả đều bị phế bỏ la đạo nhân hất lên ống tay náo hai thanh trường kiếm đồng thời nắm trong tay cái kia hai thanh trường kiếm một đen một trắng trên đó âm dương lực xe lẫn song kiếm đều xuất hiện đao kiếm tương giao trong nháy mắt âm dương lực nịch chuyển bạo phát vậy mà trong nháy mắt đem thu thủy kinh hồng trên đao huyết sắt khí ăn mòn không còn địa binh. nguyên bản la đạo nhân bạch viên đấu kiếm thuật liền không kém hơn tiên đào đạo pháp lúc này có địa binh gia trì hàng tranh cùng la đạo nhân đối bính trên trăm c h i ề u mặc dù không có rơi vào thế bất lợi nhưng hắn trong tay thu thủy kinh hồng đao vậy mà xuất hiện một chút vết rách thu thủy kinh hồng có thể nói là huyền binh cấp bậc đ ỉ n h phòng xuất từ chân võ môn di tích trải qua mấy ngàn năm gian nan vất vả nhưng lại sắc bén còn lại chỉ tiếc huyền binh liền là huyền binh thủy t r u n g không cách nào cùng địa binh sánh vai nhưng phạm là địa binh đều là trải qua bí pháp tế luyện hoặc là có trận pháp g a trì binh khí mỗi c h ô i địa binh đều có thuộc tính khác nhau dị năng thật giống như la đạo nhân trong tay cái này âm dương đạo kiếm liền ẩn chứa âm dương lực giao thủ thời điểm âm dương lực bạo phát nổ tung đối binh khí lực trùng kích cực lớn hàn tranh khẽ n h ư mày thu thủy kinh hồng đao theo mình thời gian dài như vậy nhưng có vẻ như có chút yếu đi nó hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy mình lực lượng nhưng lại đã không cách nào cho hàn tranh mang đến càng nhiều t ă n g phúc mà lúc này rõ ràng là la đạo nhân ỉ vào binh khí lợi chiếm cứ thượng phong nhưng hắn lại là vô cùng lo lắng h ắ n cùng hàn tranh ở chỗ này thể lực ngang nhau giao thủ thủ hạ mình lại là sắp không chịu nổi lưu hân kỳ ngược lại là không chịu thua kém hắn tại sáu mươi năm trước liền đầu phục hát sơn lão yêu có thể nói là hát sơn lão yêu chân chính tâm phúc mà không phải vẫn kiếm sơn trang loại kia thuần túy liền là bị lợi dụng mặt hàng cho nên hát sơn lão yêu tại trên người lưu v u â n kỳ đầu nhập cũng không nhỏ cùng đỗ tùng tuyền loại này tẩy kiếm các trưởng lao kịch chiến hắn thậm chí đều có thể ngăn chặn đỗ tùng tuyền nhưng thủy hạ khác nơi đó lại bị tô vô minh cùng diệp lưu vân đánh chật vật không chịu nổi lấy hai sáu kết quả lúc này mới mấy chiêu thời gian liền bị tô vô minh giết chết hai cái tô vô minh loại này đấu pháp liền xem như kiến thức rộng rãi la đạo nhân thấy được đều có thể thầm mắng một tiếng t một một người người cùng một cái người giao thủ tô vô minh là thiêu đốt toàn thân khí huyết đem mình bước đến tuyệt lộ cùng mười cái người giao thủ tô vô minh vẫn là sẽ thiêu đốt toàn thân khí huyết đem mình ép lên tuyệt lộ với lại một khi nhiều người tô vô minh áp lực càng lớn có khả năng bạo phát đi ra tiềm năng cũng liền càng lớn cái này cũng ứng yến huyền không cho tô vô minh đánh giá phá quân mệnh cách vì tung hoành thiên hạ tướng đánh đâu thằng đó thế không thể đỡ cho dù là tuyệt cảnh cũng cứng, cứng cỏi vô cùng chỉ sẽ gãy không thể lui cộng thêm còn có một cái diệp lưu vân ở một bên phụ trợ l a n g vân c h ấ n thiên c u n g phía dưới nhưng phàm là lại... uy hiếp được tô vô minh người lập tức liền sẽ nên đón như mưa rông gió bao mũi tên thế công la đạo nhân d ư ớ i c h ư ơ n g cái kia c h ú t đại yêu cùng huyền cương cảnh võ giả là càng đánh càng b i ệ t khuất tô vô minh có thể tùy ý chém giết l i ề u mạ bọn hắn lại ngược lại muốn cẩn thận từng ly từng tý làm cho cùng bị vây công là bọn hắn với lại doanh chữ khôi huyền giáp vệ tố chất cũng ở đó bày bi la đạo nhân tính s ó t hàn tranh có thể phá cục đồng dạng hắn cũng tính s ó t tô vô minh thực lực đánh giá thấp tô vô minh chiến cuộc lại như thế tiếp tục nữa phía bên mình sẽ phải tao h ương những võ giả khác đánh lấy đánh lấy liền dễ dàng nóng nổi dù là biết rõ mình thế yếu cũng là cận kề cái chết không lùi nhưng la đạo nhân không quan trọng bản thân hắn cũng không phải dựa vào võ lực nổi danh lưu huân kỳ rút lui la đạo nhân trong tay một đạo màu tím phụ lục đỗng nhiên hướng về hàn tranh đánh tới làm hàn tranh đao cương đem nó sẽ rách về sau dòng lớn khói đen lại đột nhiên bạo phát người khác la đạo nhân có thể mặc kệ nhưng lưu huân kỳ đồng dạng với tư cách hát s Tiêu tốn thế lớn như đáng ạ i giới bồi d ư chết hạ, h lưu à m cũng n huân v kỳ thâm mắng một tiếng phút cho quanh thân khí huyết bỗng nhiên sôi trào thiếu đốt liều lên tổn thất hơn phân nửa khí huyết đại giới lúc này mới chạy trốn tới la đạo nhân bên người đi mau la đạo nhân thân hóa dị thú lại phong kéo lấy lưu huân kỳ liền muốn thoát đi muốn đi ngay à à o có dễ d n như、vậy? Lần trước hàn trước vậy? n chính là nhất thời không quan nhân n h thời chiêu là la à sát, bị la đạo nhân chiêu này chạy tại r ố n nên lần này hàn tranh thế nhưng chuẩn Ngay Cho có chỗ thế là bị. Ngay tại la đạo nhân thân hóa đại phong trong nháy mắt hàn tranh đồng thời hai tay nô ra hai cái cương khí bàn tay khổng lồ giữa không trung ở trong lại hiện ra lấy hàn tranh hiện tại lực lượng nội tình hắn hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng hai lần rời núi đến cái k i a hai lớn rời núi bàn tay khổng lồ nằm ngang ở giữa không trung tại la đạo nhân thân hóa đại phong sẽ phải bay đi trong nháy mắt đột nhiên lôi kéo ở cái tia đại phong hai cái cánh chim lực lượng đ ố n g nhiên bạo phát trong chốc lát cái kia đại phong hai cái cánh chim liền bị hàn tranh mạnh mẽ xé rách xuống dưới trong nháy mắt xương máu liền giữa không trùng ở trong phiêu tán la đạo nhân cái này thân hóa đại phong bí pháp cũng không phải là thần hóa mà là hình hóa trước hắn tìm được một cái trong cơ thể có đại phong huyết mạch yêu tộc giết đối phương về sau mạnh mẽ từ đối phương trong cơ thể rút ra đến đại phong huyết mạch tại thời khắc mấu chốt có thể hóa thành thần thú đại phong mặc dù thời gian chỉ có ngắn ngủi mười mấy hơi thở bất quá lấy đại phong tốc độ đủ để trốn được qua bất luận kẻ nào truy sát bất quái kia một chút huyết mạch lực lượng chỉ có thể để hắn thu hoạ hóa thân đại phong về sau hắn ngoại trừ thoát thân cơ hồ chính là không có mảy may lực đánh trả lúc này bỗng nhiên bị hàn tranh xé đứt hai cái cánh c h i m la đạo nhân quanh thân khí huyết cơ hồ bị bóc ra hơn phân nửa thân hình trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất cánh tay máu me đầm địa xem ra thê thảm vô cùng lưu h â n kỳ hướng về phía la đạo nhân phẫn nộ quát đây chính là ngươi mưu đồ đây chính là ngươi át chủ bài lúc trước ta liền nói rồi hàn tranh tra được phủ đại sơn ngươi liền thành thật điệu thất t n tặng để hắn đi thăm dò chỉ cần hắn không đem toàn bộ phủ đại sơn diệt ma ti nha môn lật ra một lượt là tuyệt đối không phát hiện được ngươi kết quả ngư ơ i lại nhất định phải tính toán hắn nhất định phải giết hắn kết quả tốt chúng ta đều ham tại chỗ này ngươi không phải còn có bí p h á p sao lấy ra a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý lưu huân kỳ trước đó còn tính là bình tĩnh nhưng lúc này lại cũng không nhịn được đối la đạo nhân buộc phát ra lửa g i ậ t đến đây hết thể đều là bởi vì la đạo nhân quá mức tự cho là đúng tạo thành hắn ngay từ đầu bị hàn tranh dò xét đến ha n hổ tại phủ đại sơn kỳ thật cũng không có cái gì lưu h â n kỳ lúc ấy liền cùng la đạo nhân đề nghị qua liền để hàn tranh đêm tra hắn cái gì cũng cha không được mặc cho ai cũng không nghĩ ra la đạo nhân vậy mà sẽ ẩn thân tại phủ đại sơn diệt ma ti trong nha môn với lại coi như hàn tranh ở tại phủ đại sơn diệt ma ti hắn cũng tìm không ra l ỗ thủng đến lưu h â n kỳ không có ngu như vậy trực tiếp đem chọn cái phủ đại sơn biến thành yêu ma hà hổ làm như vậy l ỗ thủng quá lớn toàn bộ phủ đại sơn diệt ma ti kỳ thật phần lớn người vẫn là bình thường chung với diệt ma ti huyền giáp vệ thậm chí nhiệm vụ bọn họ rời thăng đều là cực kỳ bình thường chỉ có lưu h â n kỳ tiếp thân mang theo những người này mới là hắn chân chính tâm phúc có một bộ phận cũng là yêu ma biến thành nhưng là la đạo nhân lại khăng khăng muốn làm một cái bẫy mong muốn để hàn tranh lâm vào trong đó cục này cuối cùng còn có thể gây nên diệt ma ti cùng tẩy kiếm các xung đột v ạ c h mặt bọn hắn cũng may trong đó ngư ông đắc lợi kết quả hiện tại ngược lại tốt la đạo nhân kêu cầu thí kế hoạch tất cả đều bị xem tấu ngay cả bọn hắn bây giờ đều lâm vào hiểm cảnh tại hát sơn lào yêu giới trướng lưu v â n kỳ cùng la đạo nhân địa vị nhưng thật ra là không sai bật nhiều một cái là vì chính mình làm việc bảy mưu tính kê tâm phúc một cái là mình tỉ mỉ bồi dưỡng địa vị cực cao diệt ma ti nội ứng cho nên lưu h â n kỳ lúc này mới dám đối la đạo nhân nổi lên hết thể đều là hắn nổi yên tâm bí pháp ta đương nhiên là có mấy chục năm trước trần bá tiên quét ngang sơn nam đạo ta đều có thể chạy đi chớ nói chi là hiện tại chỉ bất quá bí pháp này cần lưu đại nhân ngươi phối hợp một chút la đạo nhân liếm liếm quẹ e miệng đối lưu v â n kỳ lộ ra một cái quái dị dáng tươi cười ngay tại lưu v â n kỳ vừa định muốn hỏi một chút hắn làm sao phối hợp thời điểm la đạo nhân ngực đạo bảo lại đ ỗ n g nhiên vỡ ra p h ú t chốc hắn lồng ngực ở trong vậy mà đưa ra vô số khô cạn dữ tợn quỷ thủ trong nháy mắt liền đem lưu h â n kỳ toàn bộ người đều cho lôi kéo tiến trong đó lưu h â n kỳ không có chút nào phòng bị h ắ n nghĩ như thế nào không đến tại lo La đạo đối nhân vậy với mà sẽ tiếng h â n là m n hắn thủ, thậm chí ngay cả hàn tranh trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng.、Cái、này chẳng phải phối hợp rất hoàn mỹ nha, lưu đại nhân ngươi an h hữu thủ, thậm chí thời phải phối hợp thôi, đều lưu độc đại đi cả lúc Cái rất tâm ta mỹ g i kịp sẽ t chết h à tranh bọn hắn, i ú p nói g Tiếng ư ơ i báo thủ. n vừa ra la đạo nhân trong cơ thể lập tức chuyển đến một trận kịch liệt nhấm nuốt thanh âm Phúc chốc, hung khí khí nhân quanh hội thoáng nhân thân hình còn có cuốn Cơ yêu qua biên đen trong ngáy trong giữa, lệ la là la đó. vô đem đạo đạo mắt ở ở Kích phát t lần, lít lít lần này cái kia vượt n ma ma h h không chỉ ơ n có bốn tay còn có hai cây cánh xương đồng thời trên bờ vai lại có ba cái đầu một cái v ư ợ n ma đầu lâu một cái là to lớn xương trắng khâu lâu trong hốc mắt lóng lánh đỏ tươi tia sáng còn có một cái lại là la đạo nhân đầu cái kia vượn ma bộ n g ự c lại là một cái lỗ thủ lớn bên trong có một viên trải rộng mặt người vặn vẹo trái tim trong đó một viên rõ ràng nhất mặt người liền là lưu hương kỳ cái kia vặn vẹo trái tim chung quanh còn có vô số thô to mạch máu liên tiếp thân thể chậm rãi nhảy lên lộ ra vô cùng tà dị hàn tranh hôm nay nếu là ngươi để cho ta rời đi mọi người cũng còn có cơ hội là ngươi đem ta bước đến như vậy hoàn cảnh vượn ma ba cái đầu bên trên thuộc về la đạo nhân cái đầu kia bộ mặt dữ tợn giống giận cảm giác được trên người đối phương khí tức có chút cường đại không thích hợp hàn tranh đánh thức t ế n huyền không lão yến cái này la đạo nhân chỗ thi triển là bí pháp gì tại sao ta cảm giác có chút t à tính tiến huyền không trầm giọng nói không biết không gặp qua nhưng khẳng định là ta lâm vào thiên phật thôn về sau la đạo nhân đạt được b í pháp thứ này ngươi phải cẩn thận một chút h á n b í pháp này nơi phát ra ta mặc dù có chút không rõ ràng nhưng ta cảm giác khí tức có chút cùng thiên phật thôn cùng loại hàn tranh trong lòng có chút châm xuống thiên phật thôn loại kia vượt ngoại tà ma lực lượng là có tiếng t à dị khó chơi không tốt nhất đối phó đội trưởng lão đồng loạt ra tay hàn tranh kêu lên đô tùng tuyển hai người đồng thời hướng về la đạo nhân công tới đào cương hét giận dữ t i ế n cương t â minh hàn tranh mặc dù không phải đan hải cảnh nhưng cùng đỗ tùng tuyền đồng thời xuất thủ cái kia cố uy thế cũng sớm đã không kém hơn đan h ả i cảnh la đạo nhân biến thân thành cái kia tà dị v ư ợ n ma bốn tay phía trên một cỗ màu đen tà dị khí tức v ầ n t quanh xong quyền quanh ra cái kia cố mang theo cực hạn ăn mòn tính màu đen lực lượng trong nháy mắt liền đem hàn tranh cùng đỗ tùng tuyền cương khí lực lượng ăn mòn cùng lúc đó sau lưng của hắn hai cái cánh xương kích động trong nháy mắt vô biên khí đen hóa thành gió bao đem hàn tranh cùng đỗ tùng tuyền bao khỏa ở trong đó đỗ tùng tuyền quanh thân kiếm quang tràn lan vạn kiếm hợp nhất chém hướng về phía trước hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng phía trên huyết s hai người liên thủ một kích trực tiếp đem cái kia màu đen gió bao x é rách nhưng chạm mặt tới lại là cái kia vượn ma mặt khác hai quyền cái kia cố khí đen cơ hồ có thể ăn mòn bất kỳ lực lượng nào dễ dàng liền vỡ vụn hàn tranh cùng đỗ tùng tuyển cơ ư khí đem bọn hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài hàn tranh lập tức cảm giác được một cỗ cực hạn tuyệt cường lực lượng đánh tới coi như hắn tu luyện chân vũ cựu dương thánh thể như cũ trong cảm giác phủ có chút chấn ú t c h động một bên đỗ tùng tuyển liền càng thêm không chịu nổi hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một n g ụ n máu tươi đột nhiên phun ra đây là cái gì quái vật loại thực lực này tuyệt đối đã vượt qua nghĩ biện pháp đánh nát cái k i a trái tim trước đó la đạo nhân là dùng ngực thôn vệ lưu v â n kỳ lúc này cái k i a v ư ợ n ma biến hóa lớn nhất địa phương cũng tới từ ở cái k i a v ậ n b ẹ o g i ữ t ậ n trái tim hàn tranh có chín mươi chắc chắn có thể xác định cái k i a trái tim chính là la đạo nhân lực lượng nguồn suối đỗ tùng tuyền cắn răng một cái mặc dù muốn đi nhưng vẫn là cưỡng ép xuất thủ hai cái vây quanh cái k i a v ư ợ n ma chiến đấu la đạo nhân lại điên cuồng cười một tiếng vô dụng hủy tai n ụ c thân các ngươi đều phải chết bí pháp này không riêng gì hiến tế lưu h ư n kỳ đơn giản như vậy la đạo nhân mình nục thân cũng biết phế bỏ hàn tranh k h những mày hắn thậm chí cảm giác dùng bí pháp này về sau la đạo nhân tâm tình mình đều bị bí pháp này ảnh hưởng đến la đạo nhân nửa người nửa yêu c ò n nhỏ trải qua cực khổ nội tâm v ậ n vẹo âm u nhưng tương tự cũng là hỷ nộ k h ô n g lộ bất luận thắng bại đều rất khó ảnh hưởng đến hắn cảm xúc nhưng bây giờ trước mắt cái này phách lối điên cuồng cười la đạo nhân lại có vẻ có chút bị điên rất rõ ràng bí pháp này đối với hắn tâm cảnh đều có nhất định ảnh hưởng hàn tranh vận dụng huyết ảnh phù quan g đại pháp đỗ tùng tuyển tốc độ cũng là không chậm nhưng hai người nhưng thủy trung không thể tới gần người la đạo nhân quanh thân đều vờn quanh cái kia cỗ khí đen bất kỳ lực lượng nào chỉ cần tới gần. trong khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn tiêu tán mắt thấy lại tiếp tục như thế không phải biện pháp hàn tranh trầm giọng nói đỗ trưởng lão giúp ta hộ pháp đỗ tùng t u y ề n quanh thân kiếm quang vân quanh trực tiếp hóa thành kiếm trận nằm ngang ở hàn tranh quanh thân đã các loại lực lượng đều sẽ bị ăn mòn cái kia nhục thân lực lượng cũng không thể cũng bị ăn mòn à. hàn tranh trực tiếp từ bỏ c ư ơ n g khí phòng ngự toàn lực thôi động lòng tượng k ỉ n h thiên đổ lục quanh thân tản m á t ra một c ô ánh vàng đến giống như s a băng thẳng đến cái kia vượn mà n ự c mà đến hoàn toàn lấy n ụ c thân lực mạnh mẽ chống đỡ cái kia tả dị khí đen quả nhiên hữu hiệu cỗ lực lượng kia mặc dù một mực đ nhưng lại cũng không có phá mất hắn phòng ngự thân thể chỉ bất quá cái kia v ư ợ n ma bốn tay lại liên tiếp rơi xuống giống như núi lớn không ngừng rơi đập oanh kích l ấ y với lại nó diện tích to lớn hàn tranh tránh cũng không thể tránh chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ nhưng lại bị liên tiếp mấy quyền đánh bay ra ngoài vô dụng chớ có lại vùng ấy Quỷ dị v ư ợ n ma ba đầu đồng thời nhìn về phía hàn tranh phía sau cánh xương lần nữa kích động lên màu đen gió bao đ e m mình bao phủ đồng thời cái kia thân thể khổng lồ vậy mà thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đến giữa không trung cơ hồ toàn bộ diệt ma ti nha môn đều bị cái kia tràn đầy thân thể bao phủ vô biên màu đen yêu dị lực lượng tràn lan ra c h i t để che lấp bất luận cái gì ánh sáng thế giới phảng phất trong nháy mắt liền lâm vào đen nhánh ở trong la đạo nhân một cách này lại là mong muốn đem chọn cái phủ đại sơn diệt ma thi trong nha môn bất luận là hàn tranh hay là dưới trướng hắn những người kia toàn bộ chân sát d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi bảy trộm tiên uy đỗ tùng tuyền lúc này hối hận cực kỳ nguyên bản hắn cũng coi là đối phó một cái la đạo nhân khẳng định là tay cầm nem bóp thoa tay chuyện không riêng sẽ không đắc tội hàn tranh còn có thể lựa chút thanh danh ai nghĩ đến đối phương cái này chiến lực đơn giản vượt qua hắn t diệt ma ti một mực đều đang cùng loại này cấp bậc yêu ma tác chiến sao đỗ tùng t u y ề n trong nháy mắt giống như có chút lý giải diệt ma ti không dễ dàng kỳ thật có chút giang hồ đại phái cũng biết chém giết yêu ma bất quá cái này chút thế lực giang hồ hạch tâm cũng không phải là chém giết yêu ma mà là bảo toàn tự thân tiếp theo là lớn mạnh chính mình hết thể lấy mình lợi ích làm đầu bọn hắn chém giết yêu ma chỉ là bởi vì yêu ma tại bọn hắn trong phạm vi thế lực gây chuyện ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích hoặc là vì mình thanh danh mới sẽ đi chém giết yêu ma mà không giống diệt ma ti như vậy cùng yêu ma không đội trở trung chỉ cần gặp được yêu ma chính là không chết không thôi cục vận dụng thâu thiên cung thử một chút đi la đạo nhân tên này đã triệt để hiến tế mình một thân loại này cấp bậc lực lượng chính hắn đều gánh không được tiến huyền không thanh â m tại hàn tranh trong đầu quanh quẩn hiếm thấy có chút nghiêm nghị lấy hắn tầm mắt kiến thức cái k h á c công pháp bí thuật hắn đều có thể dự đoán ra uy năng lớn bao nhiêu nhưng loại này dính đến vực ngoại tà ma lực lượng công pháp tiến huyền không lại không biện pháp đánh giá chỉ có thể toàn lực xuất thủ kỳ thật tiến huyền không k h ô nói g n hàn tranh cũng chuẩn bị vận dụng thâu thiên cung tạo hình mỹ lệ quấn quanh lấy ngọc đen trúc lòng trong tay một cô huyền ảo khí tức lan tràn ra tay nắm ấm quyết hàn tranh quanh thân khí huyết Cái kia u lúc này hàn tranh hồ hình lại đem l o n g tượng k ỉ n h tiên đổ lục cùng từ huyết huyền dương đại pháp hợp nhất uy năng càng thêm cường đại dương cung c ả i tên trong chốc lát thâu thiên cung bên trên chuyển đến một cố kinh người hấp lực giống như thôn tính điên c u ồ n g hút vào hàn tranh toàn thân khí huyết dây cung chỗ một thanh hoàn toàn do cực hạ n khí huyết chỗ ngưng tụ mũi tên dần dần lại hiện ra chờ cái kia mũi tên triệt để ngưng thực hàn tranh toàn thân khí huyết tối thiểu bị rút ra một nửa lúc này giữa không trung cái kia vô biên khí đen đã bắt đầu hạ xuống giữa thiên địa linh khí đều bị nó ăn mòn hàn tranh đột nhiên bung ô tay dây cung sét đánh thanh âm giống như long âm n g nhiên nổ vang âm thanh vĩ đại thường yên tĩnh đám người bên thai lúc này đột nhiên yên tĩnh phản ph đỏ r ự c mũi tên bên trên thiêu đốt lên trói mắt khí huyết lực tựa như cầu vồng nối tới mặt trời đem bóng tối này chân trời sẽ mở một đạo to lớn vết rách giữa không trung la đạo nhân phát ra một tiếng thê lương rú thảm đến vô biên hắc cám tiêu tán cái kia v ư ợ n ma thân thể khổng lồ rơi xuống đến trên mặt đất chỗ ngực đã không có cái kia vặn vẹo tà dị trái tim thân thể khổng lồ bắt đầu tan rã hóa thành một bãi nước đen dung nhập dưới mặt đất cái kia nước đen phảng phất có được cực lớn tính ăn mòn ngay cả mặt đất đều bị ăn mòn ra một cái to lớn cái hô đến hàn tranh sắc mặt chắm bệnh thu hồi thâu thiên cung thở vào một cái trước đó hắn còn cảm thấy mình có thể bắn ra ba mũi tên đến bây giờ nhìn vẫn còn có chút đánh giá cao mình tối đa cũng liền hai mũi tên bất quá chém g i ế t thứ này vậy mà không cho mình yêu ma tinh nguyên hoặc là khí huyết tinh nguyên chẳng lẽ lại là bởi vì đối phương lực lượng đến từ v ự c ngoại tà ma đem mình máu thịt đều hiến tế cho cái này chút v ự c ngoại tà ma cho nên lấy không được khí huyết tinh nguyên một bên đô tùng t u y ề n lúc này mở to hai mắt nhìn run sợ nhìn về phía hàn tranh hắn vừa rồi khoảng cách hàn tranh gần nhất có thể rõ ràng cảm giác được hàn tranh mũi tên kia y năng cái kia cũng sớm đã là siêu v i ệ t huyền cương cảnh cực hạ n lực lượng thậm chí đan h ả i cảnh chuẩn tông sư tới đoán chừng đều không có mấy cái người có thể đỡ nổi một tiết này mới chỉ là huyền cương cảnh liền có có thể uy hiếp được đan h ả i cảnh lực lượng đỗ tùng tuyền lúc này đối hàn tranh thậm chí đều có chút sợ hãi đỗ tùng tuyền tốt xấu cũng sống hơn một trăm tuổi trên giang hồ không ít anh hào kiêu hùng hắn đều gặp qua hàn tranh bất luận là thực lực vẫn là tâm tính thậm chí cả thủ đoạn đường nói cùng thế hệ võ giả so sánh liền xem như thế hệ chức võ giả đều rất khó so đến qua hắn nhà mình thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất phương đình uy cùng hàn tranh so ra đơn giản li Cách c cái cái nếu như c nói g y trước đó đỗ tùng tuyền chỉ là bởi vì hàn tranh trong tay nắm vớt hắn ngược điểm cho nên không dám cùng hàn tranh đối nghịch cái kia hàn tranh hiện tại trong tay liền xem như không có nắm vớt hắn ngược điểm đỗ tùng tuyền cũng không dám đối địch với hàn tranh đỗ trưởng lão cái khác yêu ma dư nghiệt làm phiền nuôi hỗ trợ dọn dẹp một chút hàn tranh khí huyết tiêu hao hơn phân nửa lúc này đã không có dư thừa lực lượng tài chiến đương nhiên miễn cưỡng xuất thủ cũng là có thể b ấ t quá lại dễ dàng tiêu hao khí huyết tô vô minh đám người tiêu hao cũng là cực lớn lại kịch chiến xuống dưới bọn hắn cũng là dễ dàng tiêu hao Tốt. hàn đại nhân yên tâm ta cái này đi đỗ tùng tuyền lập tức chạy tới xuất thủ trợ giúp không có la đạo nhân cùng lưu hoa kỳ đỗ tùng tuyền thực lực đối với ở đây cái này chút huyền cương cảnh đại yêu võ giả cơ hồ là nghiền ép một dạng tồn tại hàn tranh hơi kinh ngạc nhìn về phía đỗ tùng tuyền hắn giống như cảm giác được đỗ tùng tuyền đối với mình thái độ có vẻ như có một chút biến hóa Có đỗ tôi ủ vô minh kéo lấy luôn máu bản long thương đi tới hỏi không sao liền là tiêu hao một chút tiêu hao khí huyết thôi, ta khí huyết à? hàn tranh chỉ là tiêu hao hơn phân nửa khí huyết tô vô minh sắc mặt cơ hồ đã giống giấy trắng cái này rõ ràng liền là tiêu hao khí huyết dấu hiệu ta cũng không sao đều quen thuộc tô vô minh thu hồi bản long thương nuốt vào mấy khỏa khôi phục khí huyết đang n ă n dược trong cơ thể kinh mạch lập tức vận chuyển tiêu hóa thuần thục làm cho đau lòng người hàn tranh lắc đầu nói ngươi không sao thân thể ngươi nhưng gánh không được như vậy tiêu hao tiếp xuống đã không có chiến đấu lớn ngươi cũng không cần bận rộn lập tức đi nghỉ ngơi một chút khôi phục khí huyết nói xong hàn tranh đem diệp lưu vân cùng dương tiên kỳ gọi tới để bọn hắn mang người bắt đầu điều tra toàn bộ phủ đài sơn diệt ma tiến t i huyền không lúc này chợt thở g i i nói mẹ trần bá tiên tiểu từ kia vận khí làm sao tốt như vậy hàn tranh hơi xứng sở trần chấn phủ vận khí tốt như vậy lao tử quản lý sơn nam đạo thời điểm thủ hạ làm sao đều là từ tồn bảo loại kia người tầm thường tiểu tử n g ư ơ i loại này quái thai liền không nói cái này tô vô minh phá quân mệnh cách tuyệt đối là s ô n g p h a chiến đấu g i à n h trước cấp cờ đại tướng tư chiết không tính kinh thành đến mấy cái kia cái kia diệp lưu vân thiên phú cũng không tệ phù vân cốc diệp ra không có mấy cái người giỏi tiểu tử này tương lai thành t i ự u chỉ sợ muốn so tổ tiên bọn họ đều lớn tiến huyền không có chút đấu kỵ ghen ghét cảm giác ông trời đều đang nhằm vào hắn hắn lúc trước dưới trướng nếu có thể có nhiều như vậy tinh binh cường tướng mình chỉ sợm đã càn quét bầy yêu dựa vào công tích đều có thể lên thẳng chỉ huy sứ hàn tranh không khách khí chút nào nói liền lấy như ngươi loại này tính cách ta tại ngươi dưới trướng thậm chí liền ra mặt đều phí sức tô vô minh một thân vật rủi ngươi lại thế nào sẽ chăm sóc hắn khẳng định là ngại phiên phức đã sớm đem hắn đuổi đến nơi vắng vẻ đi diệp lưu vân có thể quật khởi cũng là bởi vì diệt ma ti thưởng phạt phân mình h ắ n tại diệt ma ti bên trong có thể thu được tài nguyên so tại phủ vân cốc diệp ra còn nhiều ngươi tại làm c h ấ n phủ s ứ thời điểm thế nhưng là đem toàn bộ sơn nam đạo tài nguyên đều tham đi ngươi để hắn làm sao quật h ở i lão h ế n ngươi cũng đừng cãi chạy cách k ố i liền lúc trước ngươi làm xuống những chuyện kia bị đ phía trên không có tư cách tước đoạt ngươi c h ấ n phủ xứ chức vị đổi trách cũng không tệ rồi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm tám mươi tám chứng cứ phạm tội y ế n huyền không bị hàn tranh một trận cùng hận rốt cuộc không còn nói thêm nữa hàn tranh bên này cũng lời lại nói hắn đồng dạng ăn vào khôi phục khí huyết đan dược ngắn ngủi khôi phục lực lượng đỗ tùng tuyền đem la đạo nhân giới t r ư ớ n g đám kia yêu ma xử lý sạch sẽ sau、so、liền tạm biệt rời đi hắn hiện tại đi theo hàn tranh bên người đều cảm giác có chút áp lực lớn toàn diện tiếp nhận phủ đài sơn diệt ma ti về sau diệm lưu vân liền dẫn người bắt đầu lớn điều tra lưu vân kỳ cấu kết hát sơn lao yêu một chút chi tiết g i ấ u rất sâu không đem toàn bộ phủ đài sơn diệt ma ti lật cái đáy lên trên là căn bản không phát hiện được cho nên liền như là trước đó lưu vân kỳ nói tới như thế nếu là la đạo nhân không chủ động đi tính toán hàn tranh dù là hàn tranh tra được phủ đài sơn chỉ cần bọn hắn đều điệu thấp có đầu rút cổ lên hàn tranh cũng cái gì đều không tra được mà tại không có tuyệt đối chứng cứ điều kiện t i ê n quyết hàn tranh cũng không có khả năng b ư ớ c lên nguy hiểm lớn đem toàn bộ phủ đài sơn diệt ma ti đều lật một lượt chỉ có thể nói lần này la đạo nhân là quá tự tin đơn giản liền là tự gây nghiệt không thể sống sau một lúc lâu diệp lưu vân đ ỗ n g nhiên cầm một chút sổ đi tới kích động nói hàn h u n h ngươi nhìn ta phát hiện vật gì tốt luôn không khả năng là cái gì cao dài công pháp a lưu v â n kỳ nơi này nhiều nhất cũng chỉ có đan hải cảnh công pháp hắn nếu là có cao cấp hơn công pháp đã sớm ngăn cơn s ó n g giữ dĩ nhiên không phải nhưng so cái kia còn chân quý trong này lại là lưu v â n kỳ hối lộ vũ v â n phi chứng cứ rõ ràng chi tiết lấy diệp lưu vân định lực lúc này cũng không nhịn được có chút kích động lưu v â n kỳ sở dĩ tại phủ đài sơn có thể đặt chân nhiều năm như vậy còn hai bên không dựa vào cũng là bởi vì hắn trong bóng tối cho vũ văn phi không ít hối lộ hắn không dựa vào hướng từ lao đại nhân từ lao đại nhân tự nhiên cũng sẽ không làm k h ó hắn nhưng hắn không dựa vào hướng vũ vân phi bọn hắn vũ vân phi bọn hắn nhưng ngồi không yên từ khi lưu vân kỳ lên làm cái này phủ đại sơn c h ấ n thủ đô uý bắt đầu hắn vẫn đều trong bóng tối đốt lót vũ vân phi thậm chí hắn còn lừa gạt vũ vân phi nói mình muốn đầu nhập vào bọn hắn nhưng không thể công khai đến mình n u ố t trong bóng tối nói không chừng cái gì thời điểm liền có thể đánh từ lao đại nhân bọn hắn một cái trở tay không kịp với lại trong này còn có vũ vân phi tuần tra địa phương lúc phạm pháp loạn kỷ cương tùy ý vơ vét của cải một chút chứng、cứ. lưu v â n kỳ siêu tập cái này chút hẳn là mong muốn tại thời khắc mấu chốt thả ra tới dẫn động diệt ma ti nội loạn hiện tại thứ này rơi xuống chúng ta trong tay vừa vặn có thể đem vũ v â n phi triệt để diệt trừ chỉ tiếp nơi này chỉ có vũ v â n phi chứng cứ không có mặt khác cái kia hai tên ra hỏa lưu v â n kỳ chỉ cùng vũ v â n phi đơn phương liên hệ hàn tranh cầm qua cái kia sổ nhìn một chút thật là có chút nhìn thấy mà giật mình vũ v â n phi tên này không riêng gì thu lấy lưu v â n kỳ đại lượng hối lộ hàn tại tuần tra từng cái châu phủ thời điểm cũng là mượn cơ hội vơ vét của cải vơ vét không ít từng cái châu phủ tài nguyên lúc này i ế n huyền không đ ỗ n g nhiên tại hàn tranh trong đầu nói tiểu tử ngươi muốn dựa vào thứ này chuyển ngược lại vũ vất vi ta khuyên ngươi vẫn là tắt tâm tư này à vì sao chứng cứ vô cùng xác thực chuyện nghiêm trọng như vậy đều chuyển không ngã vũ vất vi i ế n huyền không cười lạnh nói phổ thông c h ấ n thủ đô uý đương nhiên là có thể nhưng ngươi đừng quên vũ vân phi bọn hắn là từ lâu đến là kinh thành người ta ở kinh thành là có người là có chỗ dựa phần này đồ vật lấy ra từ tồn bảo bọn hắn cũng chỉ dám tạm thời ấn xuống vũ vất vi lại không tư cách đối với hắn thế nào trần bá tiên tiểu tử kia trở về cũng là không có cách nào đi động vũ vất vi chỉ có thể báo cáo kinh thành đến lúc đó vũ vân phi nhiều nhất liền là bị áp tải đến kinh thành bị phạt nhưng chỗ này phạt nha nhiều nhất liền là bị hắn cấp trên mắng một trận tỉnh lại cái một hai năm sau đó tiếp lấy ngoại phóng đến cái khác đạo đi làm c h ấ n thủ đô ý diệt ma ti cũng là con trường không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy quan hơn một cấp đẻ chết người kinh thành xuất thân người liền là so các đạo diệt ma ti xuất thân người cao hơn một cấp mà các ngươi sơn nam đạo tổng bộ xuất thân huyền giáp vệ cũng muốn so châu phủ nha môn xuất thân cao hơn một cấp nếu ngươi hàn tranh ban đầu ở phủ yên ba phạm tội bản địa diệt ma giao huy dám trực tiếp cầm số ngươi không thông qua từ tồn bảo liền trực tiếp giết sao không có khả năng dù là n g ư ơ i phạm lại l ớ n chuyện cũng muốn đi đầu bẩm báo từ tồn bảo làm tiếp thẩm phán đồng lý vũ văn phi cũng là như thế không lên báo kinh thành tự tiện thẩm phán vũ văn phi vậy thì trở lấy kinh thành bên kia tìm phiền thoái a coi như trần bá tiên muốn làm như thế từ tôn bảo cùng ôn đình vận cũng biết ngăn đón hắn hàn tranh im lặng cẩn thận suy tư một chút thật đúng là chuyện như vậy thế giới này từ trước đều là quan lại bao che cho nhau người ta so n g ư ơ i xuất thân cao so n g ư ơ i có quan hệ tự nhiên là so người đi càng xa diện ma ti đã coi như là tương đối công bằng cái tia chút tông môn thế ra bên trong càng là không có công bằng có thể nói bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi chi cái chiêu mà có chín mươi phần trăm chắc chắn xử lý cái kia vũ v â n phi cái chiêu gì mà tiến huyền không cười quái dị một tiếng còn nhớ rõ ngươi từ thiên phật thôn sau khi ra ngoài cứu cái kia chút kinh thành đến tuần tra sứ dưới chương cái kia chút huyền giáp vệ sao hàn tranh hồi tưởng một cái nhẹ gật đầu lúc trước cứu bọn hắn kỳ thật liền là tiện tay mà làm đội thành là địa phương khác đồng liêu gặp rủi ro hàn tranh đều sẽ quản một chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn đến có năng lực quản chỗ kia là tại tây giang đạo phía trên phái tới tuần tra sứ tất nhiên là tại tây giang đạo tuần tra dựa theo vị trí địa lý tới nói trạm tiếp theo nhất định là sơn nam đạo chờ bọn hắn đến sơn nam đạo về sau ngươi liền đem những chứng cớ này giao cho tuần tra sứ nơi đó đi vừa vặn ngươi cứu qua bọn hắn cũng dễ nói cái này chút đồ vật trần bá tiên cầm không có cách nào xử lý vũ v â n phi nhưng kinh thành đến tuần tra sứ tới vũ v â n phi tuyệt đối không có chạy tuần tra sứ trực tiếp lệ thuộc vào đại đô đốc q u ả n hạn nhưng phạm là có thể trở thành tuần tra sứ tuyệt đối không phải cái nào đó phe phái người ai mặt mũi cũng sẽ không cho với lại tuần tra sứ mong muốn tấn thăng nhìn cũng không phải ngươi có thể giết bao nhiêu yêu mà, mà là ngươi tại các nơi bắt được bao nhiêu sâu mập đến chuyện giao cho tuần tra s ứ trong tay các ngươi liền không cần phải để ý đến đến lúc đó tự nhiên có bọn hắn đi cùng vũ văn phi người sau lương đi đấu phần này chứng cứ đưa lên ngươi liền tương đương với cho người ta đưa cái công lao cái kia tuần tra s ứ khẳng định sẽ dốc toàn lực giết chết vũ văn phi coi như vũ văn phi phía sau chỗ dựa lại lớn hắn không chết cũng phải lột ra h ắ n tranh n g h e xong cũng không nhịn được cảm thán tiến huyền không tại diệt ma ti bên trong pha trộn nhiều năm như vậy thật đúng là không phải sống u ồ n phí hắn hiểu rõ diệt ma ti nội bộ các loại quy tắc n m các loại hệ thống quan hệ một việc giao cho người khác nhau trong tay kết quả thế nhưng là hoàn toàn khác biệt lúc này diệp lưu vân nhìn thấy hàn tranh sưng sở tại nơi đó một lát hắn kinh ngạc nói hàn huynh ngươi đang suy nghĩ cái gì hàn tranh lấy lại tinh thần trầm giọng nói thứ này tạm thời phong tồn chứ không thể đưa đến phía trên nói xong hàn tranh liền đem nguyên nhân nói với diệp lưu vân một lượn diệp lưu vân lập tức bừng t ỉ n hiểu h ra sau khi nghe xong diệp lưu vân thậm chí còn có chút xấu hổ h ắ n tại d i ệ t ma ti bên trong tư lịch thế nhưng là muốn so hàn tranh sâu nhiều kết quả cái này chút trong ngoài quan hệ hàn tranh phân tích đạo lý rõ ràng hắn lại hoàn toàn không biết gì cả cái này thật có chút không thể nào nói nổi thu hồi những chứng cứ này hàn tranh cũng khôi phục lại một chút khí huyết lực lượng liền cùng diệp lưu vân cùng một chỗ thu thập tàn cuộc vẫn kiếm sơn trang những người kia toàn bộ phong cấm tu vi trực tiếp mang về đến diệt ma ti tổng bộ thủ thẩm mà phủ đài sơn diệt ma ti cái khác huyền giáp vệ bao quát đi phía dưới huyện thành chấp hành nhiệm vụ huyền giáp vệ cũng đều muốn triệu tập trở về lần lượt từng cái xét duyệt xem bọn hắn phải trang bị thẩm thấu đương nhiên đây chỉ là sơ lược thẩm tra bọn hắn bày ra như thế cái cấp trên cũng là không may tiếp súng sơn nam đạo tổng bộ bên kia khẳng định cũng muốn đối bọn họ chặt chẽ xét duyệt xử lý xong những chuyện này đã là bảy ngày sau hàn tranh lúc này mới mang lên doanh chữ thôi áp tải vấn kiếm sơn trang cùng la đạo nhân những cái kia thủ hạ trở lại p h ủ khai bình sau năm ngày p h ủ khai bình tổng bộ bên trong phòng nghị sự hàn tranh đám người còn không có trở về nhưng đường g i á c cùng tư hành yến đã mang theo doanh chữ tuyệt trở về biết hàn tranh đám người còn chưa có trở lại đường g i á c cùng tư hành yến trong lòng lập tức vui mừng lần này là bọn hắn doanh chữ tuyệt chiếm được tiên cơ với lại lần này bọn hắn động tác cũng xác thực rất nhanh chuyến này trực tiếp xử lý ba đầu đại yêu liền hủy diệt hai cái cùng yêu ma cấu kết tiểu thế ra lúc này phòng nghị sự bên trong xem hết doanh chữ tuyệt báo cáo về sau từ tôn bảo khẽ gật đầu một cái nói doanh chữ tuyệt làm không sai trực tiếp lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h chém giết yêu ma hủy diệt cái kia chút giảm can đảm cấu kết yêu ma thế lực giang hồ bình định yêu loạn đáng giá ngợi khen đợi chút nữa điểm công lao liền sẽ cấp cho đến trong tay các ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một trận khôi phục lực lượng bất luận trận doanh đường rác bọn hắn làm s á t thực cực kỳ lưu loát đáng giá tán dương vũ vân phi gó bàn một cái nói thản nhiên nói cái này doanh chữ tuyệt đều trở về doanh chữ khôi tốc độ cũng quá chậm một chút còn có ta nghe nói hàng t a n h bọn hắn lại còn phế bỏ kiều huyền dù sao cũng là trấn thủ một tòa châu phụ diệt ma gia úy hắn h à n tranh chưa qua tổng bộ bên này thẩm vấn nói phế bỏ liền phế bỏ đơn giản buồn cười hắn còn có hay không đem chúng ta cái này ngũ đại c h ấ n thủ đô uý để ở trong mắt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng 289, trong, trước hết nhất một diệt ý, trên thực tế tính tâm vật, tu nhưng được Công Vân. Phong nghị bên Vân dẫn Huỳnh nhập hắn nhóm Huỳnh cũng không Vân này không năng giáo gia có phúc. Vũ vào Vũ vi Phi Phi phế hí, hỏa sao sự Kiều Kiều dễ. Dù đầu đầu quá làm là là ma hàn tranh không nói hai lời liền đem đối phương phế bỏ cái khác đầu nhập vào hắn vũ vân phi diệt ma giáo húy lại sẽ thấy thế nào với lại lần này bị từ tồn bảo bọn hắn cho kỳ vọng cao doanh chữ khôi chấp hành nhiệm vụ lề mà m lề mề ngược lại là doanh chữ tuyệt lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ như thế vừa so sánh tranh lệnh lập tức liền đi ra lúc này không phát khó chờ đến khi nào ôn đình vận c h ầ m dai nói hàn tranh sổ gấp đã đưa tới vương gia cấu kết yêu ma tiêu huyền thì là cùng vương gia lẫn nhau cấu kết lớn như thế tội danh phế bỏ hắn đều là nhẹ thẩm về sau trực tiếp chặt đầu đều không hoan hùng tiêu huyền những năm gần đây là không có cái gì công tích nhưng hắn cũng không đến mức đi cấu kết yêu ma vũ vân phi c a o mày nói ta thẩm vấn qua t i ề u huyền hắn nói rồi mình cái gì cũng không biết hoàn toàn là bị vương gia c h e đậy ôn đình vận cười lạnh nói hắn một cái c h ấ n thủ châu phủ diệt ma giáo húy vậy mà có thể bị một cái bản địa giang hồ thế ra chỗ lừa bịp cái này đủ để chứng minh hắn vô năng như vậy phế vật phế bỏ hay không có cái gì khác nhau liền xem như muốn phế rơi hắn tu vi cũng không thể từ hắn hàn tranh tùy ý xuất thủ mà là muốn giao cho tổng bộ thẩm tra xử lý sau mới có thể đ ọ thủ hắn hàn tranh đồng dạng là diệt ma giáo húy kết quả lại tùy ý phế bỏ cùng cấp bậc đồng liêu cái này còn thể thống gì k h ô đao kiếm không có mắt quyền c ư ớ c vô tình giao thủ thời điểm lực lượng hơi to lên một chút không phải rất bình thường muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia kiểu huyền g quá mức phế vật chẳng lẽ lại còn muốn trách hàn tranh, cái, hàn tranh chết, vô ự phía dưới phế bỏ tu v i ă a o k i ế m k h ô n g có m ắ t quyền c ư ớ c vô tình, g i a o thủ t h ờ i đ i ể m lực l ư ợ n g h ơ i t o l ê n một chút k h ô n g p h ả i r ấ t b ì n h t h ư ờ n g m u ố n trách c ũ n g chỉ c ó thể t r á c h cái kiểu huyền ai cũng không thể bắt hắn thế nào tiểu huyền cấu kết q ê u ma mũ ngồi v ữ n p hay k h ô n h q u a trọng nhưng hắn bỏ rơi nhiệm vụ cấu kết vương ra là khẳng định chỉ cần đầu này tội danh ngồi vững hắn trên cơ bản liền phế đi ngay tại vũ vân phi còn muốn nói chút cái gì thời điểm một tên báo tin võ giả đ ô n g nhiên tiến đến bờ báo chư vị đại nhân doanh chữ khôi trở về còn áp tải không ít võ giả từ tôn bảo nhẹ nhàng n h u lông mày để hàn tranh bọn hắn tiến đến hồi báo một chút tình huống lúc trước hàn tranh phế bỏ kiều huyền đem phủ tịnh châu chuyện cùng từ t ô n bảo bọn hắn nói rồi một lượt về sau liền trực tiếp đi tới phủ đại sơn về sau liền không có cùng tổng bộ liên lạc qua cho nên đến tiếp sau hàn tranh làm cái gì tổng bộ bên này nhưng cũng không biết nhưng t ừ tôn bảo cùng ôn đình vẫn đều tin tưởng hàn tranh tuyệt đối không phải là đang lãng phí thời gian làm cái kia chút vô dụng công cho nên dù là nhìn thấy doanh chữ tuyệt người về tới trước hai cái người cũng là bình tĩnh cực kỳ mảy may đều không có bối rối phía dưới đường tuyệt cùng tư hành yến lướt nhau đều là lộ ra một chút cười nhạt cái này hàn tranh trở về cũng không tính quá chậm vẹn vẹn chỉ là chậm bọn hắn một bước mà thôi nhưng chậm một bước cũng là bị ép một đầu sau này tại diệt ma ti bên trong ai còn sẽ nói doanh chữ khôi là khôi thủ một lát sau hàn tranh mang theo diệp lưu vân cùng tô vô minh hai người đi vào bên trong phòng nghị sự chắp tay thi lễ nói gặp qua chư vị đại nhân doanh chữ khôi thống lĩnh hàn tranh đến đây giao lệnh t ư tôn bảo khẽ gật đầu một cái cười tủm tìm hỏi lần trước ngươi nói ngươi muốn đi phủ đại sơn truy tung cái k i a hát sơn lao yêu giới trướng tâm phúc la đạo nhân nhưng đem đối phương giải quyết chiến tích như thế nào la đạo nhân thanh danh tại toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti đều là đại danh đỉnh đỉnh thực lực đối phương tại hát sơn lao yêu giới trướng cũng không tính là m ạ n nhất thậm chí liền trước m ư ơ i đều chưa có xếp hạng nhưng hắn đối toàn bộ sơn nam đạo tạo thành tổn thương thế nhưng làm u ố n so mấy cái yêu quân chung vào một chỗ đều nhiều cái kia từng cái độc c á c kế hoạch thủ đoạn tàn nhẫn thương tới tính mạng đầu chỉ ngàn vạn có thể nói chỉ cần hàn tranh giải quyết la đạo nhân hắn lần này lập xuống công lao liền đủ để siêu việt danh o chữ tuyệt hàn tranh chắp tay một cái trầm giọng nói có thuộc hạ phủ t ĩ n h châu giải quyết bản địa yêu ma cùng vương g i a sau lại truy tung đến phủ đại sơn đi đầu chém giết thương long lĩnh ba nguyện động ngọc diện lan quân các loại nam tôn đại yêu sau đó ép hỏi ra vấn kiếm sơn trang cùng la đạo nhân cấu kết nhưng trên thực tế chính là la đạo nhân cố ý lấy vấn kiếm sơn trang làm dẫn tính toán ta diệt ma ti cùng tẩy kiếm các phát sinh xung đột cuối cùng ta cùng tẩy kiếm các đ ạ t thanh ước định tẩy kiếm các nguyện ý đem vấn kiếm sơn trang giao cho ta diệt ma ti thẩm tra xử lý người đều đã áp giải đến tổng bộ nơi này sau đó ta lại phát hiện phủ đ à i sơn diệt ma ti trấn thủ đô bí lưu h â n kỳ chính là hát sơn lao yêu nội ứng sơ tại mấy chục năm trước hát sơn lao yêu hỏa loạn sơn nam đạo lúc hắn liền đầu phục hát sơn lao yêu cái kia la đạo nhân cũng vẫn giấu kín tại phủ đại sơn diệt ma ti trong nha môn cho nên mới một mực không thể bị người phát giác trận chiến cu lần a ta một mũi tên bắn giết, nó ma ma ta ma Đạo đại đồ đều bị áp giải đến tổng bộ đến lại giáo Nhân tên bắn nó trướng tính chúng còn còn hơn tên cùng phản tổng khác hí chém thụ bị bị bị bộ một giết, kết diệt giết thẩm. mũi dưới cái cái, giải yêu yêu yêu có cấu cả áp l này yêu loạn đầu nguồn chính là cái k i a la đạo nhân đã bị triệt để giải quyết lời này vừa nói ra toàn bộ phòng nghị sự lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong tất cả mọi người đều bị chấn động đến nói không ra lời chỉ là lưu vân kỳ chính là hát sơn lão yêu nội ứng chuyện này cũng đủ để đem cái này ngũ đại trấn thủ đô huý đều trấn nói không ra lời không phải bọn hắn ngạc nhiên mà là cảm giác có chút nghĩ mà sợ đây chính là c h ấ n thủ đô ý a toàn bộ sơn nam đạo diệt ma ti c h u n g vào một chỗ cũng không đến hai mươi cái kết quả có một cái lại lại là hát sơn lào yêu nội ứng may mắn hiện tại sớm đem nó đào lên bằng không đợi đến hát sơn lào yêu đ ạ i chiến lúc đối phương như là tại phía sau làm tay chân cái kia bọn họ tất nhiên tổn thất nặng nề còn có cái kia tội ác trồng chất la đạo nhân cũng rốt cục chết tại hàn tranh trong tay bọn hắn cũng coi là thiếu một cái đại địch ngươi nói coi là thật vũ vân phi biểu lộ khẽ biến thậm chí hơi kinh hoàng lưu h â n kỳ lúc trước trong bóng tối hối lộ hắn hắn còn cảm thấy đây là rất bình thường dù sao khi đó phe địa phương suy thoái lưu v â n kỳ lựa chọn đầu nhập vào hắn mong muốn tại phủ đại sơn bình a n phát triển cái này cũng không kỳ quái cho nên cho tới nay vũ vân phi đều trong bóng tối vì lưu v â n kỳ nói chuyện bất luận cái gì liên quan tới lưu v â n kỳ thuyên chuyển công tác đều bị hắn đẻ ép xuống liền để đối phương một mực đều canh giữ ở phủ đại sơn trước đó lưu v â n kỳ xuất thủ như thế hào phóng vũ vân phi còn tưởng rằng đối phương là vơ vét của cải có thuật ai nghĩ đến đối phương vậy mà sẽ là hát sơn lào yêu nội ứng cũng không biết lúc trước lưu hân kỳ hối lộ mình chứng cứ có hay không bị cái này hàn tranh cầm tới bất quá bây giờ nhìn đối phương biểu hiện hẳn là không thể cầm tới cái gì chứng cứ vũ v â n phi đại n h â n h o à i nghi ta b i ê n s o ạ n c h i ế n tích. h à n g đến n h cười như k h ô người c nói, ta đầu g ó c lại k h ô n g n ư ớ c vào, làm sao có thể đi biên soạn cái này chút đồ vật bên ngoài còn có không ít lưu vân kỳ thủ hạn cùng la đạo nhân dưới trướng yêu ma cuối cùng trận chiến kia bọn hắn nhưng đều là kinh nghiệm bản thân người vũ đại nhân có thể đi thẩm vấn một chút đến lúc đó liền biết ta có hay không biên soạn chiến tích vũ v â n phi trong nháy mắt ngầm miệng hàn tranh đã đều mang đến nhiều như vậy người sống cái này chút chiến tích hắn làm sao có thể biên soạn trước đó danh o chữ tuyệt xử lý ba đầu đại yêu còn có hai cái cùng yêu mà cấu kết tiểu thế ra cái này chiến tích nhìn như cũng không tệ lắm nhưng cùng danh o chữ khôi lập xuống chiến tích so cái g i ấ m cũng không bằng chém giết la đạo nhân không tính còn đào r a lưu vân kỳ như vậy một đầu cả lớn cái này chiến tích dù là đặt ở c h ấ n thủ đô uý trên thân đều xem như công lao lớn về phần cái khác chém giết đại yêu cùng vương ra loại này thế lực chỉ có thể coi là thêm đầu mà như vậy thêm đầu bọn hắn còn như thế đắc chí lúc này ngẫm lại đơn giản có chút mất mặt từ tôn bảo cười to nói hàn tranh tiểu tử ta liền biết ngươi khẳng định sẽ không để cho lão già ta thất vọng còn có tô vô minh cùng diệp lưu vân làm cũng không tệ lần này các ngươi doanh chữ khôi có thể nói là lập xuống công lao lớn yên tâm phía trên sẽ không bạc đãi các người công hơn đ ợ i chút nữa liền phát hạ đi đi đầu đi về nghỉ hai ngày đ ợ i chút nữa còn có chuyện tốt chờ các ngươi đâu còn lại chuyện kỳ thật còn có không ít ví dụ như thẩm vấn cái kia chút la đạo nhân dưới trướng yêu ma phản đồ siêu tập tư liệu còn có lựa chọn lần nữa một vị c h ấ n thủ đô ý đi phủ đài sơn các loại đương nhiên cái này chút cũng không phải là hàn tranh cần quan tâm hắn hiện tại hiếu kỳ là từ tồn bảo nói còn có chuyện tốt phải chờ đợi bọn hắn đây cũng là sự tình gì Dây trắng. trước đó luân phiên đại chiến đối với hàn tranh tu vi lực lượng cũng là có tăng thêm để hắn nội tỉnh càng thêm thâm hậu một chút chỉ cần lại tích lũy một chút lực lượng hàn tranh liền có thể bước vào huyền cương cảnh định phong chuẩn bị bắt đầu tu hành thiên yêu đan pháp vì ngưng đan làm chuẩn bị mở đan hải đơn giản mà ngưng đan khó cho nên người ta đều là trước dễ sau khó hàn tranh tu luyện thiên yêu đan pháp lại là trước khó lại càng khó cũng là tuyệt ngày thứ ba sáng sớm từ tôn bảo liền phái người tìm đến hàn tranh chờ hàn tranh đến từ tôn bảo thư phòng về sau ô n đình vẫn cũng tại đồng thời tô vô minh cùng diệp lưu vân cũng cùng một chỗ bị gọi tới từ tôn bảo lúc này một mặt vui mừng nhìn về phía hàn tranh ba người với tư cách diệt ma ti lão nhân hắn từng trải qua hiến huyền không quản lý diệt ma ti lúc cái kết mạnh mẽ một người yếu một đám thời đại cũng từng trải qua hát sơn lão yêu quét sạch sơn nam đạo diệt ma ti t i thương thảm trọng thời điểm dưới mắt qua mấy chục năm nhiều lời người mới trưởng thành bây giờ sơn nam đạo diệt ma ti đã là những năm gần đây cường thịnh nhất thời điểm Đặc c biệt là ôn đình vận ở một bên nói lần này tìm các ngươi tới là bởi vì luyện phong hào gần nhất muốn tổ chức đúc binh đại hội mời các thế lực lớn tuổi trẻ tuấn kiệt tới tham gia tự nhiên cũng mời chúng ta diệt ma ti liên quan tới cái này đúc binh đại hội các ngươi nhưng từng nghe nói qua hàn tranh cùng tô vô minh đều là lắc đầu chỉ có diệp lưu vân suy tư một chút nói ta tại diệp ra thời điểm giống như nghe các trưởng bối nói lên qua nhưng không biết rõ ôn đình vận giải thích nói luyện phong hào chính là sơn nam đạo năm nhà bảy phái bên trong một cái duy nhất không có dương thần cảnh đại tông sư nhưng lại có thể đứng hàng đỉnh tiêm thế lực tô n g môn một cái là bởi vì luyện phong hào bên trong cung phụ thần binh uy năng có thể so với dương thần cảnh tồn tại còn có một nguyên nhân liền là toàn bộ sơn nam đạo tám thành trở lên huyền binh đều là đến từ luyện phong hào luyện phong hào tổ chức đúc binh đại hội truyền thống từ xưa đến nay cần được bởi vì nó hấp thu vô số tốt nhất đúc binh vật liệu còn có binh qua sắp bén cho nên có thể là điệu binh cũng có thể là thiên binh cái này quyết định bởi tại lần này đúc binh đại hội các đại phái lấy ra vật liệu cùng người dự thi thực lực mạnh bao nhiêu người t h ắ n g sau cùng ban thưởng chính là cái này tập hợp mười mấy loại vật liệu cùng mấy trăm tuổi trẻ tuấn kiệt binh qua sắc bén làm một thể bình khí ngay từ đầu mọi người chỉ là cho luyện phong hào mặt mũi cho nên đầu nhập trong lò luyện vật liệu cùng người tham dự thực lực đều không mạnh chỉ có thể rèn đúc ra địa binh đến nhưng liền xem như địa binh cũng đủ làm cho một vị ngưng luyện chân đan võ đạo tông sư m ắ t hồng cho nên về sau các đại phái liền tích cực tham dự rèn đúc ra thiên binh xác suất cũng đang lên cao đúc binh đại hội mười năm một lần chỉ cần là ba mươi năm tuổi phía dưới tuổi trẻ tuấn kiệt đều có thể tham dự trong đó không riêng gì cái kia chút đỉnh tiêm đại phái liền xem như một chút tán tu võ giả cũng có thể tham dự bất quá bọn hắn cũng là không cần đầu nhập vật liệu trực tiếp ra sân liền có thể lấy tương đương với cho lò luyện tăng thêm một chút binh qua phong duệ mấy ngày trước ta diệt ma ti vừa lấy được thiết mời lần này ta cùng từ lao đại nhân liền quyết định để cho các người đi diệp lưu vân kinh ngạc nói thiên binh giá trị liên thành luyện phong hào loại này đại phái giống như cũng cần mấy năm mới có thể rèn đúc ra một thanh thiên binh tới đi thật chế tạo ra thiên binh lại muốn đưa người. luyện phong hào chức này mặc dù đem thiên binh tặng người nhưng lại có thể thu lấy được một vị đúc binh tông sư phổ thông đúc binh sư chỉ có thể rèn đúc người binh có thể rèn đúc ra đ ị a binh mới là đúc binh đại sư mà đúc binh tông sư thì là thiết yếu muốn rèn đúc ra một thanh thiên binh đến nhưng bình thường tôi nói mong muốn rèn đúc ra một thanh thiên binh có thể nói là khó lại khó không ngừng đầu nhập vật liệu không ngừng thất bại có chút đúc binh đại sư dốc cả một đời cũng khó có thể rèn đúc ra thiên binh đến hiện tại tổ chức đúc binh đại hội vật liệu các thế lực lớn ra còn có mấy trăm trẻ tuổi một đời tuấn kiệt nhân vật cung cấp binh qua sắc bén với tư cách đúc binh nhiên liệu như thế rèn đúc thiên binh thế nhưng là dễ dàng nhiều chỉ cần thành công rèn đúc ra thiên binh đến luệ y n phong hào liền tương đương với thu hoạch một vị đúc binh công sư làm sao cũng là sẽ không thua thiệt hàn tranh sau khi nghe xong cũng không nhịn được nói thầm một tiếng thông minh luệ y n phong hào cái này mua mua làm nhưng quá thông minh mình không dùng r a vật liệu tối đa cũng liền xuất một chút lực liền đổi lấy một vị đúc binh công sư cái này mua bán đương nhiên có lời bất quá lần này các ngươi muốn đi cũng không phải dễ dàng như vậy một bên tử tôn bảo đột nhiên nói ta cùng tiểu ôn muốn cho các ngươi bên trong hai cái đi nhưng vũ vân phi bọn hắn cũng đồng dạng muốn cho đường rắc cùng tư hành yến đi lần trước nếu không phải các ngươi doanh chữ khôi ép qua doanh chữ tuyệt một đầu vũ vân phi bọn hắn khẳng định phải nói chuyện này dưới mắt ta nhắc lại đi ra vũ vân phi bọn hắn sợ không phải dễ dàng như vậy đáp ứng hàn tranh trầm giọng nói cái này kỳ thật đơn giản hơn gây gớm tranh tài một trận liền lạ đi tham gia đúc binh đại hội tự nhiên là muốn đại biểu cho diệt ma ti mặt mũi ai mạnh ai đi, đi nói thì nói như thế nhưng các ngươi cũng muốn cẩn thận vũ vân phi bọn hắn ra cái gì yêu thiêu thân ôn đ ta nhưng hiểu rất rõ bọn hắn bọn hắn mới sẽ không thành thật tỉ thí một trận tư tôn bảo lắc đầu nói binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn ta đi triệu tập nghị sự nói một câu chuyện này bọn hắn nếu là muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân gặp chiêu phá chiêu là được nói xong tư tôn bảo liền dẫn đám người đi phòng nghị sự triệu tập vũ vân phi đám người tới nghị sự vũ vân phi ba người tiếp vào tin tức sau lập tức đem đường r ắ c cùng tư hành yến hô tới tư tôn bảo lao ra hỏa kia triệu tập nghị sự hẳn là muốn nói đúc binh đại hội một chuyện thôi trạch viễn lúc này ở phủ yên ba trấn thủ một phương cần xử lý chuyện có chút nhiều lần này hắn liền không thăm ra chủ yếu nhìn các ngươi hai cái cái kia hai dạng đồ vật các ngươi hẳn là dùng thuần thục a tư hành yến nhẹ gật đầu sau đó có chút trần trờ nói nhưng là vận dụng ngoại lực có hay không có vẻ hơi thắng mà không vẻ văn gì hắn sư phụ b à n g chấn lông mày n í u lại nội giận mắng không sử dụng ngoại lực các ngươi là cái kia hàn tranh đối thủ sao người ta có thể xử lý la đạo nhân các ngươi được không các ngươi nếu là không chịu thua kém chúng ta cũng không đến mức nghĩ biện pháp mới có thể để cho các ngươi thắng vũ văn phi quên n ủ được rồi được rồi cũng đừng quá lớn đã kích bọn hắn lòng tin cái kia hàn tranh chiến tích kinh người như thế chúng ta không phải cũng là không nghĩ tới sao quay đầu vũ vân phi sắc mặt nghiêm nghị đối với hai người nói đúc binh đại hội là tại toàn bộ sơn nam đạo giang hồ lộ mặt thời cơ chúng ta diệt ma ti cũng cùng cái k i a chút giang hồ đại phái chỉ có hai cái danh lệch một cái danh lệch cho hàn tranh cái này không có cái gì nhưng chúng ta danh giới cuối cùng là các ngươi tối thiểu đến cầm tới một cái khác danh lệch không phải hàn tranh cùng tô vô minh toàn bộ đại biểu cho diệt ma ti tham gia đúc binh đại hội điều này đại biểu lấy người ta không riêng gì tại bên trong diệt ma ti là khôi thủ tại bên ngoài cũng là uy danh chuyên xa sau đó nhắc lên diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt nhân vật chỉ sẽ có hàn tranh cùng tô vô minh các ngươi cùng người khác đều là hàng cấp thấp bọn hắn mới sẽ không quản các ngươi có phải hay không thứ hai thứ ba không phải khôi thủ chính là người tầm thường đúng chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó tư hành yến cùng đường rác vội vàng thể biểu quyết tâm lần trước danh o chữ tuyệt tua bởi danh o chữ khôi một mạng lớn lần này bọn hắn nếu là tiếp tục t o u a tựa như vũ vân phi nói bọn hắn coi như thật thành nhân vật hạng bét cũng tương tự đại biểu cho vũ vân phi các loại phe kinh thành tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trên bị phe địa phương đệ lên đánh dây trắng c h ú đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi mốt tỷ thí bên trong phòng nghị sự chờ vũ vân phi bọn hắn tới về sau từ t ồ n bảo trực tiếp nói ngay vào điểm chính vũ đại nhân luyện phong h ả o thiếp mời đã tới có một hồi chúng ta cũng nên tuyển một chút đệ tử trẻ tuổi chuẩn bị tham gia đúc binh đại hội vũ vân phi gật đầu nói từ lão đại nhân nói là ngươi không đề cập tới ta cũng muốn nói một chút những chuyện này nếu là dạng này vậy chúng ta liền vẫn q uy c ủ cũ khiến cái này xuất sắc nhóm đệ tử trẻ tuổi tỷ thí một phen cuối cùng thắng được hai người tham gia đúc binh đại hội như thế nào từ t ồ n bảo có chút q u á dị nhìn thoáng qua vũ vân phi lần này vũ vân phi vậy mà không có làm cái gì yêu t i ê u thân đây không phải bọn hắn phong cách r a bất quá tựa như ôn đình vẫn nói binh đến tướng chắn nước đến đất chặn hàn tranh cùng tô vô minh thực lực còn tại đó quản hắn âm mưu quỷ cái gì trước mắt bao người nhóm người mình khẳng định không thể nhìn xem hàn tranh bọn hắn ăn thiệt thòi là được rồi nếu là dạng này vậy liền đi diễn võ trường bên kia động thủ đi bên này có thể thi triển không ra còn có toàn bộ diệt ma ti bên trong ba mươi năm mươi tuổi phía dưới bước vào huyền c ư ờ n g cảnh diệt ma giáo húy đều có thể đến tỷ thí bình t h ư ờ n g tới nói tham gia đúc binh đại hội danh n g khẳng định hay là từ hàn tranh mấy người bọn họ bên trong tuyển g a đến bất quá thế hệ này sơn nam đạo diệt ma tuổi trẻ tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp cùng văn hương giáo một trận kịch chiến cũng đồng dạng rèn luyện ra không ít tuổi trẻ diệt ma gia quý có chút mặc dù biểu hiện không có hàn tranh bọn hắn sáng trói nhưng ba mươi năm tuổi phía dưới liền bước vào huyền c ư ờ n g cảnh bất luận là để ở nơi đâu đó cũng đều là thỏa đáng tuấn kiệt nhân vật vì lấy đó công bằng từ tôn bảo cũng muốn đem bọn hắn đều gọi tới tham gia một lát sau diễn võ trưởng bên trong ngoại trừ hàn tranh ba người cùng đường rác hai người còn có ba tên huyền cương cảnh võ giả cùng đi tham gia rút thăm quyết định tranh tài trình tự cuối cùng tuyển ra hai tên bên thắng thắng th từ tôn bảo đem mọi người tên viết tại thăm trúc bên trên p h o n g tới trong thùng vòng thứ nhất hàn tranh rút đến là một tên gọi là trương càn diệt ma giáo úy đối phương là danh o chữ phong thống lĩnh đã hơn ba mươi tuổi nghiêm chỉnh mà nói xem như bùi tu viễn cái tiêu một đời huyền giáp vệ ra sân về sau trương càn chấp tay nói hàn huynh ngưỡng mộ đại danh đã lâu tại hạ tự biết không phải hàn huynh đối thủ nhưng vẫn là mong muốn cùng hàn huynh luận bàn một cái còn xin hàn huynh hạ thủ lưu t ì n h đối phương thái độ ôn hòa khiêm đường hàn tranh cũng là chấp tay nói trương h u n h khiêm đường vậy chúng ta liền bắt đầu a phía trên từ tôn bảo hài lòng nhẹ gật đầu hắn muốn nhìn đến toàn bộ diệt ma ti người trẻ tuổi đều giống như như vậy hòa thuận có cạnh tranh có thể nhưng là đừng lục đục với nhau nhưng cũng tiếp chỉ cần là có phe phái điểm diệt ma ti bên trong liền không thể thiếu lục đục với nhau loại chuyện này t r ư ơ n g càng nhẹ gật đầu xuất ra một thanh trường kiếm màu xanh đến c h ầ m giọng nói cái kia hàn huynh ta liền xuất thủ trước tiếng nói vừa ra t r ư ơ n g càng quanh thân lập tức nổi lên một cỗ màu xanh cương phong trong n g á y mắt phong lôi giận kêu vang lên cơ hồ l à qua trong giây lát chương c à n cái kêu mang theo lệnh thấu xương kiếm cương một kiếm cũng đã đi vào hàn tranh trước người cái này chương c à n chỗ thi triển chính là hàn tranh phong lôi cựu chuyển tiền thân ph đối phương thân hình tốc độ cực nhanh chỗ thi triển cương khí cũng là phong thủ tính cơ h ộ i là thoáng qua ở giữa cái kia lít nha lít nhít kiếm cưng cũng đã từ mũi kiếm ở trong tràn lan ra chém về phía hàn tranh hàn tranh thân hình không động thậm chí đều không có suất đao quanh người hắn một tầng trói mắt ánh vàng tuôn ra cái kia chút kiếm cưng đánh vào hàn tranh trên thân lập tức phát ra từng tiếng âm vang bạo hưởng đến nhưng lại liền tầng kia ánh vàng đều không có đánh nát c h â n vũ cựu dương thánh thể uy năm giờ khắc này tại trên người hàn tranh vẩy ra vô cùng nhuẩn n h u y n trước đó công pháp luyện thể đối với hàn tranh tới nói chỉ có thể coi là dạy hoa trên tấm chỉ có đến một bước này vừa rồi xem như chân chính đang đường n h ậ p thất hơi có chút thành t h u vô biên mau lẹ trong kiếm quang hàn tranh trực tiếp vươn tay ra vậy mà một thanh tinh chuẩn n ắ m chặt trường kiếm kia hàn tranh trên tay ánh vàng h ư n g h ự c mặc cho t r ư ơ n g cản trên thân kiếm c ư ơ n g khí như thế nào bạo phát vậy mà đều không thể làm sao hàn tranh t r ư ơ n g cản sắc mặt bỗng nhiên biến đổi hắn nghe nói qua hàn tranh lợi hại cũng biết hàn tranh cái kia kinh khủng chiến tích nhưng bây giờ giao thủ một cái hắn mới biết được cái này hàn tranh đơn giản so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn cái này thân công pháp luyện thể không nói đau thương bất nhập cũng không xê xích gì nhiều thế thì còn đánh như thế nào t r ư ơ n g càn l i ề u mạng bạo phát cơ ư n g khí nhưng p h ú t chốc hàn tranh quanh thân đột nhiên hiện ra một cỗ có thể xưng k i n h khủng khí huyết lực long tượng trong trời thần lực vô biên d ò n g lớn lực lớn từ trường kiếm trong tay bên trên truyền đến mặc cho t r ư ơ n g càn l i ề u mạng lôi kéo nhưng trường kiếm trong tay lại bị hàn tranh nắm chặt mũi kiếm mạnh mẽ lôi kéo đi qua thậm chí t r ư ơ n g càn bởi vì bông tay hơi chậm một chút thân hình vậy mà một cái lảo đảo hướng về hàn tranh b ộ n h ạ qua hoàng bét chương càn trong lòng vừa mới hiện lên ý nghĩ này phúc chốc một cái lóng lánh trói mắt ánh vàng nắm đấm liền hướng về hắn trực tiếp oanh đến nguy cơ phía dưới trưng ơ càn hai tay chồng chéo đưa ngang trước người vô biên c ư ơ n g khí rót thành phong thuẫn phòng ngự nhưng là tại hàn tranh cái kia hội tụ cực hạn lực lượng một quyền liền dưới c ư ơ n g khí ầm vang vỡ vụn trưng ơ càn lập tức cảm giác được một cỗ lực mạnh đánh tới hắn toàn bộ người đều bay ngược ra ngoài vừa mới rơi xuống đất một tiếng phong lôi tiếng thét liền vang lên hàn tranh một chỉ mang theo nhàn nhạt ánh vàng điểm hướng hắn cổ họng dừng ở một tấp bên ngoài đa tạ hàn tranh kéo lên trưng càn chắp tay cảm ơn hàn huynh hạ thủ lư t r ư n g càn thở dài chắp tay đáp lễ ngắn ngủi mấy chiêu xuống tới hắn liền biết mình cùng hàn tranh hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại hàn tranh nếu là toàn lực xuất thủ chỉ sợ một chiêu liền có thể nháy mắt giết mình vũ vân phi ba người nhữ mày bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hàn tranh xuất thủ cái này hàn tranh thực lực còn coi là thật là có chút không tầm thường à, c h ắ c không được có thể tại bọn hắn đi hoài nam đạo trong khoảng thời gian này quật khởi nhanh như vậy ô n đình vận cùng từ tồn bảo thì là có chút kinh ngạc vui mừng hàn tranh thực lực thế nhưng là muốn so trước đó lại mạnh lên một mạng lớn tiếp xuống rút thăm đến phiên tô vô minh cùng một tên khác diệt ma giáo hí ra sân bất quá đối phương rất thẳng thắn lưu loát nhà vua ai cũng biết tô vô minh chỉ cần động thủ liền nhất định tiêu đốt khí huyết đem mình ép lên tiệt lộ không phải hắn không hiểu được lưu thủ mà là hắn loại kia phương thức chiến đấu căn bản là không có biện pháp lưu thủ bọn hắn cũng đều biết mình kỳ thật liền là đến bồi chạy không cần thiết tại loại này tỉ thí bên trên chăm chỉ cho nên tô vô minh trực tiếp liền tâng cấp đồng dạng rất có phong độ liền nhẹ nhõn thắng qua đối phương bất quá cùng hàn tranh loại kia nghiền ép thức thắng được vẫn còn có chút tranh lệch cái cuối cùng ra sân là diệp lưu vân hắn vận khí không tốt lắm đối đầu là tư hành yến hàn tranh nhìn thoáng qua từ t ồ n bảo đáng người chỉ sợ lần này rút thăm trên danh nghĩa là vì công bằng nhưng trên thực tế từ tồn bảo bọn hắn đều thương lượng song c h í n h tự không phải đi lên liền an bài hàn tranh cùng tô vô minh đánh một trận hoặc là tư hành yến cùng đường g i á c đánh một trận rất dễ dàng dẫn đến cường giả chân chính tại vòng thứ nhất liền bị đào thải như vậy sắp xếp bất luận là từ tồn bảo hay là vũ vân phi bọn đ chỉ bất quá diệp lưu vân liền tương đối xui xẻo đến p h i ê n hắn cũng chỉ có thể đối đầu tư hành yến tư hành yến sư phụ là ngũ đại c h ấ n thủ đô h u một trong ma viêm thủ bảng chấn hắn thực lực đồng dạng bất phàm diệp lưu vân trải qua cái này liên tiếp bị chiến thực lực bây giờ đã tiếp cận huyền cương cảnh trung kỳ nhưng cùng bảng chấn so vẫn là kém một chút trở lại diệt ma ti về sau tư hành yến bọn hắn đều dùng tại hoài nam đạo lập xuống công vân đội lấy không ít đồ tốt lúc này tư hành yến chỗi triệt lộ ra khi tức thình lình đã đến huyền cương cảnh hậu kỳ thẳng bức hàn tranh nó t u hành tốc độ cũng là cực nhanh trên lệch hai cái tiểu cảnh giới diệm lư lúc này giữa sân diệp lưu vân ra sân sau không nói hai lời trực tiếp dương cung cải tên liệt diễm phần không tiễn hàn g n g ụ c thôn ma tiễn các loại dị chủng mũi tên liên tiếp nổ bắn ra giống như gió táp mưa rào đối với diệp lưu vân tới nói chỉ có viễn trình bên trên áp chế đối thủ hắn mới có thể có chiến thắng cơ hội một khi làm cho đối phương cận thân hắn cơ hồ liền không có cơ hội tư hành yến cũng nhìn ra diệp lưu vân dự định hai tay của hắn phía trên nồng đậm h ừ n g hực ngọn lửa màu đen nở rộ một trưởng một trưởng liên tiếp rơi xuống cơ hồ là buộc phát ra toàn lực đem diệp lưu vân mũi tên toàn bộ đánh nát cơ hồ là trong nháy mắt hắn cũng đã đột tiến đến diệp lưu tư h cảnh hàn tranh chúc hữu những ấ y này, mày. Dây tức trắng, lập trao đạo i hành ữ u yêu quý. Trưng 292, thua Trưng thắng trật vật. Tư xinh h đẹp, yến thực lực rất mạnh cái kêu ma viêm thủ y n ă n g cũng như thế không yếu tiêu chuẩn đan hải cảnh v ó kỹ nhưng diệp lưu vân chỗ biểu hiện lại có chút không bình thường hắn vậy mà một đường để tư hành yến đột phá đến trước người mình cái này có vẻ như cũng không phải là diệp lưu vân thực lực chân chính diệp lưu vân mặc dù ở trên cảnh giới yếu hơn tư hành yến nhưng danh chữ khôi nhiệm vụ không ngừng diệp lưu vân cũng là đi theo hàn tranh một đường chém giết đến bây giờ đối mặt đối thủ nhưng đều là mạnh mẽ hơn chính mình yêu ma k、so、Hàn Hàn ngay tại tư hành yến thân hình đã đi tới diệp lưu vân trước người một triệu nơi lúc lúc này diệp lưu vân dù là lại dương cung cài tên cũng đã không còn kiểu rồi tư hành yến nhìn về phía diệp lưu vân ánh mắt mang theo có chút vẻ khinh thường liền cái này trước đây ít năm mình tại diệt ma ti dương danh lúc cái này diệp lưu vân căn bản là không có chỗ xếp hạng kết quả đi theo cái kia hàn tranh lăn lộn mấy ngày này lại còn giật lên tới hiện tại xem xét bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi tư hành yến trong lòng bàn tay màu đen nhánh ma diễm bông nhiên bạo phát phạm vi mấy trượng bên trong trong nháy mắt bị cái kia màu đen nhánh ma diễm bao phủ thiêu tận bất luận cái gì dị trùng cơ n g khí nhưng vào lúc này diệp lưu vân đột nhiên tay nắm ấ n quyết quanh thân cơ ư n g khí bông nhiên quản chú đến dưới đất phúc chốc tám đạo núi tên đột nhiên từ dưới đất bay lên trời bông nhiên bắn về phía t ai có thể nghĩ tới này mũi tên vậy mà sẽ từ dưới đất bắn ra còn có diệp lưu vân vừa rồi một mực đều tại dương cung cái tên hắn là lúc nào đem cái này chút mũi tên chôn dưới đất hàn tranh suy tư một lát nhìn về phía diệp lưu vân chân vừa rồi diệp lưu vân mỗi bắn ra một mũi tên dưới chân hắn đều hướng về sau x ê dịch một bước nhỏ hẳn là tại lúc này mỗi lui một bước hắn đều đem dấu ở trong ống quần mũi tên lấy cơ ư n g khí điều khiển đánh vào dưới mặt đất cái này chút mũi tên bị diệp lưu vân sắp xếp thành trận thế liền lợi đến tư hành yến cận thân về sau đột nhiên bạo phát d một cái cung tiến thủ chân chính át chủ bài lại là tại cận chiến thời điểm tư hành yến cũng không nghĩ tới cho nên hắn bị đánh một cái xử trí không kịp đề phòng tám loại mũi tên mang theo tám loại thuộc tính khác nhau lúc này đ ố n g nhiên bạo phát cái kia cố cường đại khí cơ trong nháy mắt liền đem tư hành yến quanh thân ma d i ễ m phút chốc tiêu diệt tư hành yến tay nắm quyền ấn liên tiếp hướng về bốn phía đánh tới cái này mới miễn cưỡng đem cái kia tám con mũi tên ngăn lại nhưng lúc này diệp lưu vân đã thân hình nhảy lên đến giữa không chúng hùng hồn khí huyết t i ế u đốt một thanh lóng lánh ánh vàng mũi tên dâng lên động lên cường đại khí huyết lực giống như đại nhật quang huy những nơi đi qua không khí đều bị cái kia cô nóng rực khí tức và mẹo b ạ phát ra một tiếng đinh thai nhức góc trầm đ ụ tư hành yến sắc mặt đ n g nhiên biến đổi quanh thân ma diễm ngập trời tại s a u lưng hóa thành một tôn bốn tay ma ảnh đồng thời một trường rơi xuống huyền dương phá nhập tiễn đem cái kia màu đen ma thủ trưởng lực nhất trọng nhất trọng xuyên qua thậm chí đem tư hành yến sau lưng ma ảnh đều trực tiếp đánh tan mắt thấy mũi tên kia liền muốn tới gần tư hành yến trước người ba thước nơi tư hành yến đẫu nhiên trợt quát một tiếng ngưng tụ quanh thân tất cả cơ khí hát sắc ma diệm hóa thành hỏa diễm đao ngưng tụ tại tư hành yến trong tay, hướng về trước người một một đao kia tại qua trong dây lát ngưng tụ cường đại như thế cơ khí khiến cho tư hành yến sắc mặt cũng hơi tái đi lúc này diệp lưu vân rơi xuống đất sắc mặt bởi vì thiêu đốt khí huyết d u y ê n cơ so với tư hành yến càng thêm tái nhật ngay tại tư hành yến mong muốn tiếp tục động thủ thời điểm diệp lưu vân đ ỗ n g nhiên nói ta nhận thua tư hành yến động tác mãnh liệt ngừng lại tại nơi đó không giữ trường diệp lưu vân một chút hắn một là không quan sát bị diệp lưu vân bức chật vật như thế chính là muốn thật tốt giáo hấn một cái diệp lưu vân kết quả đối phương trợt nhận t u a cái này có thể để hắn quá khó tiếp thu rồi với lại hiện tại nhiều người như vậy nhìn xem tư hành yến cũng không có cách nào cưỡng ép xuất thủ hắn đành phải hừ lệnh một tiếng lui trở về diệp lưu vân thì là mang theo dáng tươi cười nhẹ nhõm đi trở về đến hàn tranh bọn hắn bên cạnh không biết còn tưởng rằng trận này là diệp lưu vân thắng tư hành yến thua trên thực tế trận này diệp lưu vân thật là thua xinh đẹp tư hành yến thắng có chút chật vật trên lệch hai cái tiểu cảnh giới diệp lưu vân cơ hồ là tất thua cục diện kết quả hắn còn có thể đem tư hành yến bước đến trình độ như vậy đã coi như là không dễ dàng diệp lư vân đi đến hàn tranh bên cạnh nói khe với hắn cùng tô vô minh nói h đợi chút nữa các ngươi nếu là gặp tư hành yến phải cẩn thận một chút vừa rồi ta có thể phát giác được tư hành yến còn có át chủ b à i không dùng cuối cùng ta vận dụng huyền dương phá n h ậ t tiễn lúc có thể rõ ràng phát giác được tư hành yến trên thân bắt đầu khởi động một cố dị thường sức mạnh nguy hiểm mặc dù chỉ có một chút nhưng vẫn là bị ta đã nhận ra bất quá cuối cùng hắn cũng không có vận dụng cố lực lượng kia mà là lựa chọn hội tụ quanh thân cương khí đánh cược một lần hàn tranh nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua tư hành yến vũ vân phi bọn hắn không soát mánh khoe đó mới gọi kỳ quái đám người kịch chiến một trận hơi nghỉ ngơi sau một giờ trận thứ hai tỉ thí cũng bắt đầu. với lại bên này kịch chiến cũng hấp dẫn đến không ít diệt ma ti trong tổng bộ không có nhiệm vụ v õ giả bọn hắn cũng không biết đúc binh đại hội chuyện nhưng nhìn thấy diệt ma ti bên trong mấy vị này tuổi trẻ tuấn kiệt ở chỗ này tỷ thí giao thủ bọn hắn cũng là có chút hiếu kỳ trước đó hàn tranh không có ở lúc chính là tô vô minh cùng bọn hắn ba người đặt song song nhưng cũng không có phân ra cái cao thấp đến lần này có cơ hội xem náo nhiệt đám người này đương nhiên muốn nhìn là hàn tranh cái sau vượt cái trước vẫn là tư hành yến bọn hắn càng hơn một bậc đối với cái này chút xem náo nhiệt huyền giáp vệ từ tồn bảo cũng không có khu trục dù sao phía bên mình là công bằng tỷ thí không có cái gì không thể gặp người. r ú t thăm về sau ván đầu tiên là đường rác đối chiến tô vô minh tô vô minh yên lặng mang theo trong tay bàn long thương đi đến giữa sân quanh thân huyết khí c h à n lan đã bắt đầu chuẩn bị thiêu đốt khí huyết động tác kia đơn giản thuần thục vô cùng mà đường rác thì là lấy ra một thanh màu máu trường đào đến cái kia màu máu trường đào thân đào nặng nề hẹp dài chừng nửa người đến cao toàn thân đỏ tươi trôi đào giống như trên khung xương khảm nạm lấy một viên g i ữ t ậ n màu đen quỷ thủ mở ra miệm rộng phun ra thân đao cái này thanh màu máu trường vừa ra, trong nháy mắt một cỗ dữ tợn hung hãn sát khí trong nháy mắt đập vào mặt cái kia cố âm lanh huyết khí thậm chí làm cho lòng người bên trong từ tôn bảo sắc mặt lập tức c h ầ m xuống lục thiên phóng ngươi đây là ý gì diệt ma ti bên trong thị thí ngươi vậy mà đem huyết tẩm đao giao cho đường rác đường rác lúc này trong tay cầm chui này trường đao chính là lục thiên phóng thành danh binh khí cực phẩm địa binh huyết tẩm đao cây đao này phẩm chất cực cao sắc bén sắc nhọn không nói chỉ cần nhiễm phải đối phương một chút khí huyết lực liền có thể trong nháy mắt lâm vào cuồng bạo bên trong tự động tràn lan ra có thể xưng kinh khủng huyết sắc khí với lại cầm trong tay huyết tẩm đao đối địch cơ hồ là càng đánh càng mạnh huyết tẩm đao có thể không ngừng thôn vệ ngươi khí huyết lực đồng thời đem nó chuyển hóa làm tự thân huyết sắc khí. mỗi một c h u i điệu binh đều có khác biệt năng lực thuộc tính nhưng huyết tẩm đao năng lực cho dù là tại tất cả điệu binh ở trong đều có thể xương h i ế m thấy xa so với từ tồn bảo hắc long chiến kỳ thường còn mạnh hơn nhiều tuyệt đối là c ự c phẩm trong c ự c phẩm gần với thiên binh tồn tại hiện tại lục thiên phóng lại đem mình bảo bối huyết tẩm đao giao cho đường rác đây quả thực là gian lận lục thiên phóng kỳ quái nhìn thoáng qua từ tồn bảo đệ tử ta học cũng là ta huyết tẩm tuyệt đao đao pháp ta vì sao không thể đem huyết tẩm đao giao cho hắn đúc binh đại hội đại biểu cho ta sơn nam đạo diệt ma thi mặt mũi đường rác nếu là có thể đi ta khẳng định cũng là muốn đ liền làm u ố n đi đúc binh trên đại hội đại biểu sơn nam đạo diệt ma ti xuất chiến đường rác hiện tại nội bộ tỷ thí cũng là muốn chọn ra ai có tư cách đi tham gia đúc binh đại hội cho nên đường rác cầm huyết tẩm đao ta cảm thấy không có vấn đề gì n g h e xong lục tiên phóng lời nói này từ tồn bảo đều giật cười hắn cũng biết đám người này muốn c h ỉ n h yêu thiêu thân không nghĩ tới trở ở tại đây hắn đâu ngươi thành danh binh khí đều cho đường rác ngươi làm sao không trực tiếp thay hắn xuất thủ đâu d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý nhưng trên thực tế liền là đang chơi xấu hôm nay cái này tỷ thí liều liền là riêng phần mình thực lực kết quả ngươi lại đem mình c ự c phẩm địa binh cho đường rác đây coi là chuyện gì xảy ra phải biết lấy huyết t ẩ m đao cường độ chỉ cần song phương toàn lực giao thủ một chiều tô vô minh trong tay bản lòng thương phút chốc liền sẽ vỡ vụn thế thì còn đánh như thế nào t r u n g quanh cái kia c h ú t vầy xem huyền giáp vệ cũng là nghị luận ở mỹ thậm chí còn có không ít hư thanh diệt ma ti đều là lấy cường giả làm đầu ngươi quan minh chính đại thắng đối phương ai cũng sẽ không nhiều lời cái gì nhưng dựa vào ngoại vật thắng đối phương liền xem như thắng cũng không vẻ vàng gì đường rác trên mặt như cũ mang theo dáng tươi cười không thay đổi chút nào hắn người này từ trước đến nay làm việc không từ thủ đoạn chỉ cần có thể thắng hết thẻ đều là không quan trọng đám người này nói liền nói chờ mình tại đại hội đúc binh phía trên dương danh mình chính là diệt ma ti thế hệ tuổi trẻ bề ngoài một bên ôn đình vẫn bỗng nhiên cho từ tồn bảo truyền âm một câu từ tồn bảo hừ lạnh một tiếng thật tốt tốt đã đường r ắ c cầm ngươi binh khí có thể vậy lao phu binh khí cũng có thể tô vô mình đến dùng tiếp tốt tiếng nói vừa ra từ tồn bảo trực tiếp từ túi cản khôn ở trong móc ra mình địa binh hắc long chiến kỳ thương ném cho tô vô minh tô vô minh tiếp qua triển khai màu đen đại kỳ đón gió múa không có cơ ư n g khí g i a t r ỉ nhưng lại phát ra từng tiếng gào thét lục thiên phóng khép cười một tiếng đương nhiên có thể ta người này coi trọng nhất quy củ đường rác có thể sử dụng huyết tầm đ a o tô vô minh đương nhiên cũng có thể dùng địa binh từ tôn bảo liền xem như cho tô vô minh hắc long chiến kỳ thường lục thiên phóng cũng không có đem nó coi ra gì liền để hắn dùng đi tốt địa binh cùng địa binh ở giữa cũng là t r á n h lệnh từ tôn bảo hắc long chiến kỳ thường tại địa binh bên trong chị có thể coi là bình thường tồn tại cái kêu hắc long chiến kỳ thương đại kỳ nội vận thăng long phát trận có thể tăng lên lực lượng cố hóa cơ khí điểm ấy tối đa cũng liền xem như một cái g i a cường phiên bản huyền binh bộ phận lớn huyền binh cũng có loại hiệu quả này chỉ là không có hắc long chiến kỳ thương cung cấp nhiều mà thân thương ở trong chứa dao long xương sắc nhọn vô s o n g cái này càng là trụ cột nhất hiệu quả thân là địa binh nếu là liền cơ sở sắc nhọn đều làm không được vậy còn gọi cái gì địa binh luôn tới nói cái này hắc long chiến kỳ thương cùng hắn lục thiên p h ó n g huyết t ẩ m đao căn bản cũng không phải là một cái cấp độ đồ vật để tô vô minh cầm cũng vô dụng bắt đầu đi từ tôn bảo mặt đen lên nói ra tiếng nói vừa ra tô vô minh quanh thân khí huyết trong nháy mắt mánh liệt bốc cháy lên với lại đó cũng không phải bình thường khí huyết tiêu đốt cái kia cỗ xôi trào khí huyết bên trong thình lình có một vòng màu tím huyền diễm xôi trào đem cái kia khí huyết tiêu đốt lực lượng tăng vọt hơn mười lần đây chính là yến huyền không truyền thụ cho hàn tranh tự huyết huyền dương đại pháp cầm tới môn công pháp này về sau hàn tranh liền cảm giác môn công pháp này kỳ thật càng thích hợp tô vô minh dù sao hắn mỗi lần đều muốn tiêu đốt khí huyết vậy còn không nếu như để cho khí huyết này tiêu đốt càng thêm mánh liệt một chút cho nên trước đó trên đường hàn tranh liền tìm cơ hội đem môn công pháp này cho tô vô minh tô vô minh cũng không có cự tuyệt trước hắn liền được hàn tranh cứ u qua mình cũng còn thiếu hàn tranh một cái mạng đâu dù sao tương lai đều là muốn lấy mạng để báo hiện tại cũng không kém những vật này tô vô minh liền cũng vui vẻ tiếp nhận công pháp này kỳ thật cũng là bắt nguồn từ diệt ma ti bất quá là kinh thành diệt ma ti tổng bộ trên lý luận tới nói là không thể truyền ra ngoài nhưng yến huyền không hiện tại chỉ còn lại có dương thần thân thể cũng không biết là nguyên nhân gì diệt ma ti những cấm chế kia cũng bị mất cho nên công pháp hắn ngược lại là có thể tùy ý truyền thụ cho người khác lúc này t ử huyền dương đại pháp vừa ra cảm nhận được cái tia cố cường đại khí huyết lực thậm chí là có chút ngạt thở cảm giác c áp bách vừa rồi còn đã tính trước đường rác sắc mặt lập tức khẽ biến cái tên điên này bình thường thì thí thế mà đều muốn thiêu đốt khí huyết hắn liền không sợ đem mình cho tiêu h chết phút chốc tô vô minh đã xuất thủ hát long chiến kỳ thương múa lên cái kia màu đen cờ rồng đón gió k h u ấ y động cương khí tràn lan bên trong mơ hồ có lấy hát long ảnh gào thét gầm thét một thương đâm tới hát long ảnh trong nháy mắt dung nhập thanh trường t h ư ơ n g kia bên trong phảng phát xuyên qua thiên địa phát ra một tiếng đinh thai nước ó c giận gào âm thanh đường rác trong tay huyết tẩm đau bên trên huyết sát bạo phát chém tới một đau che trời lấp đất huyết sắt trong nháy mắt điên tuân l ra đao thế tàn nhẫn kiên quyết khí thế rộng rãi vô cùng đao thương đụng nhau vô biên huyết sắt trong nháy mắt liền đem cái kia hắc long n u ố t hết thậm chí ngay tiếp theo tô vô minh quanh thân khí huyết đều bị cái kia huyết tẩm đao nuốt không ít khiến cho trên thân đao huyết sắt khí lại hừng hực một chút nghiêm trình mà nói huyết tẩm đao là thập phần khắc chế tô vô minh huyết, huyết khí cho dù là tô vô minh thiêu đốt huyết khí cũng có thể bị huyết tẩm đao thốt vệ kết quả của nó chính là mình càng đánh càng mạnh đối phương càng đánh càng yếu nhưng là một chiêu qua đi chứ cứ thế bất lợ dù là có huyết tẩm đao nơi tay có cái kia vô biên huyết sát lực t ă n g phúc đường rác lực lượng vẫn như cũng là yếu hơn tô vô minh một mạng lớn cái kia cố cường đại lực lượng chuyển đến đường rác trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài miệng hổ tê dại một hồi không đợi hắn có phản ứng tô vô minh trong tay hắc long chiến kỳ thương liền liên tiếp đâm tới cái kia thương ảnh cơ hồ đều hình thành thực chất mỗi một thương đâm tới đều giống như muốn xuyên thủng trước mắt hết thảy đường rác trong nháy mắt đ ổ i công làm thủ quanh thân huyết sát hộ thể nhưng lại bị tô vô minh liên tiếp đánh nát đánh đối phương từng bước lùi lại lục t i ê n phóng huyết đao cũng là một môn uy năng cực kỳ cường h nhưng lúc này đường rác lại liền huyết tẩm tuyệt đao tinh túy đều không dùng đi ra hoàn toàn liền là tại bị tô vô minh đẻ lên đánh đường rác cũng không có quá mức kinh hoàng tô vô minh thiêu đốt khí huyết khẳng định là thừa thế xông lên lại mà suy ba mà kiệt tay mình cầm huyết tẩm đao không ngừng nuốt tô vô minh khí huyết khẳng định là càng đánh càng mạnh mà tô vô minh khí huyết không ngừng thiêu đốt lại bị huyết tẩm đao thốt vệ khẳng định là càng đánh càng yếu mình hoàn toàn không cần lo lắng kéo dài thêm tháng khẳng định là mình không cần thiết tiến vào tô vô minh tiết tấu ở trong đi nghĩ rõ ràng điều ấy đường rác vậy mà từ bỏ thế công hoàn toàn khai thác thủ thế trực tiếp bị tô vô minh đệ lên đánh trang diện có thể nói là hết sức khó coi bên ngoài cái tia chút xem náo nhiệt huyền giáp vệ đều thở dài vài tiếng ỷ vào binh khí lực tỷ thí liền đã cực kỳ không biết xấu hổ lúc này lại còn dự định chơi kéo dài chiến thuật dùng như thế thủ đoạn bẩn đối phó yêu ma còn chưa tính bây giờ lại còn lấy ra đối phó mình người cái này có chút không biết xấu hổ nhưng đường g i á c lại hoàn toàn không có bị ảnh hưởng hắn chỉ cần thắng không cần mặt bất quá tiếp xuống phát triển lại có chút vượt qua đường rác đó trước hắn nghĩ đến kéo tới tô vô minh k i ệ lực không nghĩ tới tô vô minh lại là thừa thế xông lên lại ma thăng ba mã thịnh c à n quanh thân huyết sát cơm khí bạo phát đường giác mong muốn bắt đầu phản kích tối thiểu muốn tránh thoát tô vô minh cái kia liên miên không dứt thế công không thể một mực đều lâm vào hắn tiết tấu ở trong đi kết quả hắn lại khổ cực phát hiện mình thậm chí liền phản kích đều không làm được hát long chiến kỳ thương bỗng nhiên vậy một cái giống như rồng ngầm đầu cái tia cỗ to lớn bay lên không lực lượng trực tiếp đem đường r ắ c trong tay huyết tẩm đao đâm bay ra ngoài p h ú t chốc một thương tia đâm ra thẳng đến đường r ắ c n g ư ợ c mà đến huyết khí thiêu đốt bạo phát đường r ắ c l i ề u mạng lùi lại đồng thời quát lên nhận thua ta nhận thua tô vô minh cái tên điên này mình nếu là không nhận thua đối phương tuyệt đối sẽ đuổi theo trên người mình đâm cho lỗ thủng thu hồi hát long chiến kỳ thương trả lại cho từ tôn bảo tô vô minh sắc mặt trắng bệnh không có chút nào biểu lộ quay người trở lại hàn tranh bên cạnh từ tôn bảo cười t ủ n tìm nói lục đại nhân ngoại vật mặc dù có ích nhưng cũng không có như vậy có ích võ đạo một đường cuối cùng vẫn là muốn nhìn tự thân lục thiên phóng thần sắc cầm c h ậ m khẽ vươn tay cương khí đem trước bị tô vô minh đánh bay huyết tẩm đao thu vào trong lòng bàn tay hung hăng chừng đường rác một chút phế vật cầm huyết tẩm đao vậy mà đều thắng bất quá tô vô minh dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng thác. Tô vô minh thắng qua cầm huyết tẩm kết thật rác, đường chấn minh này ngoài cầm phủ ma qua đổ đào vô quả kỳ cây đao này tại toàn bộ sơn nam đạo thanh danh đều cực lớn coi như từ tồn bảo cho tô vô minh hắc long chiến kỳ thường song phương cũng không phải một cái cấp bậc tồn tại với lại huyết tẩm đao còn thập phần khắc chế một khi động thủ nhất định tiêu h đốt khí huyết tô vô minh nhiều như vậy thế yếu ra thân tô vô minh đã thắng với lại bẻ gây nghiền nát thắng tơ lụa vô cùng cái này chỉ có thể chứng minh một điểm đường rác là thật đồ ăn bất quá chỉ có hàn g tranh biết không phải đường rác đồ ăn mà là tô vô minh là thật mạnh tô vô minh mạnh mẽ tại dưới tình huống bình thường là nhìn không ra nhưng nương theo lấy đối thủ càng mạnh hạ tại nghịch cảnh bên trong c h ỗ triển lộ ra tiềm lực cũng liền càng lớn kế tiếp ra sân người là hàn tranh cùng tư hành yến đám người đều đang ngó chừng tư hành yến không biết hắn sẽ xuất ra cái gì đồ vật đến đường rác đều đem hết u y t ẩ m đao lấy ra tư hành yến nếu là không lấy ra chút ngoại vật đến vậy cũng không bình thường ra trận về sau tư hành yến do dự một chút vẫn là lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ màu đen v ậ t tháp đến so với đường rác tư hành yến vẫn còn có chút muốn mặt mũi dựa vào ngoại vật liền xem như thắng cũng sẽ bị người hổ t h ẹ n cười cho nên ngay từ đầu hắn cũng có chút kháng cự vận dụng ngoại vật bất quá bị mình sư phụ bảng trấn phun ra một trận về sau h ắ n cũng đành phải tiếp nhận nhìn thấy cái t i ê màu đen phật、tháp. từ tôn bảo c ư ờ i như không cười nhìn thoáng qua bằng chấn bằng đại nhân ngươi vậy mà liền chấn ma phủ đồ tháp đều lấy ra đây chính là bỏ hết cả tiền vốn a tư hành yến mới chỉ là huyền cương cảnh hắn có thể khống chế được cái này chấn ma phủ đồ tháp sao cũng đừng cuối cùng bởi vì phản vệ ra cái gì ngoài ý m u ố n cái này chấn ma phủ đồ tháp chính là bằng chấn từ kinh thành mang đến bí bảo nghe nói địa vị cực lớn trong đó chấn áp một tôn thượng cổ tà ma chỉ cần lấy khí huyết hiến tế liền có thể khiến cho chấn ma phủ đồ tháp cửa sổ vỡ ra một cái khe mượn dùng trong đó t ư ợ n g cổ tà ma lực bất quá này thời gian thiết yếu nên nắm chắc tốt không phải hiến tế khí huyết quá nhiều dẫn đến c h ấ n ma phù đồ tháp khe hở mở quá lớn trong đó tà ma lực chản lan quá nhiều thế nhưng là sẽ dễ dàng phản vệ tự thân bằng chấn thản như nói n ta chỉ như vậy một cái đệ tử tương lai c h ấ n ma phù đồ tháp khẳng định cũng là muốn truyền cho hắn lúc bình thường tư hành yến cũng vận dụng qua c h ấ n ma phù đồ tháp hắn có kinh nghiệm không cần từ lao đại nhân lo lắng lúc này giữa sân tư hành yến nếu như đã quyết định vận dụng ngoại vật hắn cũng không chút nào kéo dài trực tiếp liền hiến tế khí huyết lực thôi động cái này trấn ma phù đồ tháp trước đó đánh với diệp lưu vân một trận h ắ n liền thắng có chút khó coi thậm chí kém chút liền bại lộ át chủ tư hành yến cũng không thể thua nữa không phải hôm nay mặt mũi này đều muốn vứt sạch đậm đặc khí huyết lực quán chú đến chấn ma phù đồ tháp bên trong cái kia trên thân tháp phù đ i ề u tựa như sống lại nhanh chóng vặn b ẹ o lên thôn vệ lấy cái kia chút khí huyết phúc chốc chấn ma phù đồ tháp bên trên cửa sổ vậy mà vỡ ra một đạo yêu ớt k h ẽ hở trong nháy mắt một cố đậm đặc màu đen lực lượng lưu động mà ra cố lực lượng kia tràn đầy vô cùng thậm chí có thể xưng kinh khủng nội ẩn cực kỳ t ạ ác bá đạo khí tức hàn tranh khẽ nhữ mày hắn cảm giác cố lực lượng này có chút quen thuộc giống như cùng thiên phật thôn đều là thuộc về vực ngoại tà ma khí t ứ c tư hành yến tay nắm ấ n quyết cái tia cố màu đen tả dị lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn khiến cho tư hành yến hai mắt trở nên đỏ tươi vô cùng hắn lập tức kêu lên một tiếng đau đớn trên mặt lộ ra v ẻ thống khổ và mèo cái này thượng cổ tà ma lực lượng không phải tốt như vậy mà dùng thiết yếu muốn chống đỡ được cố lực lượng kia ăn mòn mới được tư hành yến trước đó thật là vận dụng qua cái này chấn ma phủ đồ tháp bất quá mỗi lần cũng chỉ là lướt qua liền ngừng lại lần này là hắn lần thứ nhất đem chấn ma phủ đồ tháp lực lượng thôi động đến mức độ lớn nhất vô biên màu đen lực lượng đem tư hành y ế n bọc sau lưng hắn hóa thành một tôn múa lên hơn mười đầu cánh tay ma ảnh cái kia ma ảnh phần đầu to lớn vô cùng trung ương lộ ra một cái mơ hồ con mắt đến nương theo lấy cái kia con mắt đ ỗ n g nhiên mở ra trong nháy mắt một đạo hát sắc tử quang hướng về hàn tranh bắn nhanh mà đi tốc độ kia nhanh chóng cơ hội là trong nháy mắt cũng đã đi vào hàn tranh trước người huyết ảnh phù quang đại pháp thi triển mà ra hàn tranh thân hóa huyết quang qua trong dây lát tránh khỏi đến cái kia tử quang đánh vào dưới mặt đất không có nổ tung âm thanh nhưng lại đem dưới mặt đất xuyên qua ra một cái không biết sâu đến mức nào lô hướng về hàn tranh điên c u ồ n gào g thép t anh đến trong tay thu thủy kinh hồng một đao chém xuống hơn mười t r ư i n g đao cương huy sái mà ra nhưng lại trong nháy mắt liền bị cái kia tử quang t r ố mất diện một đao kia chỉ là thăm dò hàn tranh muốn nhìn một chút thứ này uy năng như thế nào cái này chút vượt ngoại tà ma lực lượng đều cực kỳ tà môn không tự mình cảm thụ ngươi không cách nào đi tính ra loại lực lượng này cường độ hiện tại xem xét cỗ lực lượng này xác thực rất mạnh trách không được sẽ bị bảng chấn xem như là át chủ bài đến dùng bất quá nó cường độ nhưng còn xa không có thiên phật thôn cái kia ngọc đen đại phật cùng la đạo nhân trên thân lực lượng mạnh mẽ mắt thấy mình một kích có hiệu quả tư hành yến lập tức lòng tin tăng gấp bội cái này hàn tranh có chút bị c h u y ể n quá khoa trương nó thực lực chân thật có vẻ như cũng liền như thế đang lúc tư hành yến chuẩn bị muốn thừa thế sung lên c h i t để đánh tan hàn tranh lúc hàn tranh bỗng nhiên động l o n g tượng tình thiên đồ lục bị hàn tranh thôi động đến cực h ạ n cái k i a tuân ra khí huyết cơ hồ hình thành một đạo thẳng tắp lang yên xuyên qua t h i ê n địa. hàn tranh quanh thân chói mắt ánh vàng nở rộ mà ra trực tiếp lấy chân vũ c ử u dương thánh thể mạnh mẽ chống đỡ cái tia tử quan oanh kích một đường vọt tới tư hành yến trước người tư hành yến lập tức bị hàn tranh đột nhiên bạo phát giật mình kêu lên h thôi động c h ấ n ma phủ đ ổ tháp trên đó cái kia màu đen tả ma khí tức càng thêm hừng hực một chút tư hành yến phía sau ma ảnh nguyên bản có hơn mười đầu cánh tay nhưng lúc này lại diễn hóa ra ngàn vạn cánh tay hướng về hàn tranh kéo dài mà đến giống như một cái lưới lớn đem hắn bao phủ hàn tranh tay nằm ấn quyết quanh thân ma khí mánh liệt đồng thời phật â m phật sướng đ ố n g nhiên giáng lâm hai cố lực lượng xung đột giao h ò a trong nháy mắt nổ bể ra đến hắc thiên như lai ma phật tướng cái kia cố tràn đầy uy thế trong nháy mắt liền đem cái kia lưới lớn toàn bộ xé nát bước ra một bước hàn tranh đã đi vào tư hành yến trước người một quân đại uy thiên long bồ tắc quan giống như nước chảy màu đen lực lượng chiếm cứ tại tư hành yến quanh t h ầ n mạnh mẽ chống đỡ hàn tranh một cái đại uy thiên long bồ tắc quan nhưng là cái k i a cố lực lượng khổng lồ lại trực tiếp đem tư hành yến cho đánh bay ra ngoài để hắn nội p h ủ rung động sát mặt trắng bệnh không đợi hắn có phản ứng hàn tranh trong tay thu thủy kinh hồng đã lại hệ già a tị đạo tu la chạm rơi xuống đ a u ý l ạ n h lạnh huyết sát ngập trời tư hành yến lần nữa bị chém bay ra ngoài thậm chí đều có chút cầm không được trong tay chấn ma phủ đổ tháp tại hàn tranh liên tiếp cường công phía dưới quanh người hắn cái k i ê cố màu đen tả ma lực lượng đ ngay tại tư hành yến còn muốn tiếp tục hiến tế khí huyết thôi động chấn ma phủ đồ tháp lúc bàn g chấn trận vung tay lên đem chấn ma phủ đồ tháp thu hồi lại đi ván này là tư hành yến thua bàn g chấn mặt đen lên h é t lớn một tiếng hắn có thể nhìn ra đây cơ hồ đã là tư hành yến thôi động chấn ma phủ đồ tháp cực hạ lại tiếp tục hiến tế lời nói cái k i a cỗ tà ma lực lượng liền không phải tư hành yến có khả năng nắm trong tay một trận tỉ thí mà thôi cũng không phải chân chính liều mạng tranh đấu không cần thiết đem mình đệ tử để bỏ vào bất quá tư hành yến biểu hiện thậm chí muốn so đường g ắ t cũng không bằng hắn đơn giản liền là một đường bị nghiền é t tới cho dù là đi lên liền vận dụng chấn ma phủ đ ổ tháp đều bị hàn tranh đánh thê thảm như thế t r u n g b u n h xem náo nhiệt cái tia chút huyền giáp vệ cũng là hư thanh không ngừng mặc dù tư hành yến cùng đường giác hậu trường c n g rắn nhưng cũng không chặn nổi mọi người miệng dựa vào ngoại lực còn thua khó coi như vậy cái này đúng thật là đã mất đi mặt mũi lại ném đi lớp vải lót vũ vân phi ba người lướp nhau trong mắt đều là lộ ra một tiên ngưng trọng tô vô minh cùng hàn tranh xuất sắc như thế bọn hắn chỗ bồi dưỡng đệ tử cơ hổ là bị treo lên á n h ngay cả trước đó danh khí không thế nào lớn diệp lưu vân biểu hiện đều vượt qua bọn hắn từ i người người ế tôn bảo cười nhẹ tuyên bố kết quả vũ vân phi bọn hắn mặt mũi lớp vải lót đều thừa tự nhiên cũng không có cái gì mặt mũi ở chỗ này lấy toàn bộ trực tiếp phất tay áo mà đi lúc này hiến huyền không cái kia mang theo tiếng nhạo báng âm lại tại hàn tranh trong đầu vang lên tiểu tử lần này ngươi xem như nhìn thấy kinh thành xuất thân huyền giáp vệ cùng địa phương huyền giáp vệ ở giữa t r ê n lệch đi ba tên này thực lực kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường ta dám cam đoan bọn hắn ở kinh thành diệt ma ti tổng bộ bên trong cũng không tính là cái gì đỉnh tiêm sáng trói nhân vật nhưng liền tính là như thế bọn hắn một cái người trên tay cầm lấy huyết tầm đ a o một cái người có chấn ma phủ độ tháp cái kia vũ vân phi mặc dù không có xuất thủ nhưng trong tay khẳng định cũng có áp đáy h ỏ n độ vật đây chính là xuất thân khác biệt còn có hậu trường mang đến tranh lệch ngươi những chứng cơ kia tại sơn nam đạo l Căn bản là không là làm gì đại chu mười chín đạo tất cả đồ tốt cuối cùng đều sẽ tụ tập ở kinh thành diệt ma ti tổng bộ bên trong tay người ta đầu ngón tay bên trong hơi lộ hàng đồ vật đi ra tại các ngươi nơi này đều có thể tính là bảo vật nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng kinh thành diệt ma ti xuất thân người liền là so với chúng ta những địa phương này người nội tình h i ê u diệt ma ti hiện tại xác thực đã không tính là tuyệt đối công bằng bất quá so với cái kia chút tông môn thế g i a vẫn là tốt một chút tối thiểu giống như là tô vô minh hàn tranh loại này không có bối cảnh huyền giáp vệ cũng là có ngày n ổ i danh vũ vân phi đám người sau khi đi từ tồn bảo cùng ôn đình vận đem hàn tranh cùng tô vô minh đơn độc gọi tới đại hội đúc binh nửa tháng về sau liền muốn tại tiềm giang phủ hỏa vân cốc tổ chức các ngươi cũng liền chớ trì hoãn chỉnh đốn một ngày ngày mai liền lên đường tiến về tiềm giang phụ tổng bộ bên này không thể tách rời người chúng ta cũng không có cách nào cùng đi với ngươi bất quá tiềm giang phụ c h ấ n thủ đô uý vạn trọng sơn chính là ta bạn tốt cũng là c h ấ n thủ đô uý bên trong tư cách dài nhất một cái hắn sẽ mang theo các ngươi tham gia đại hội đ ú c b i n h đến lúc đó các ngươi nghe hắn an bài liền có thể từ tôn bảo lão luyện thành t h ủ đem đại hội đúc binh một chút chi tiết đều cho hàn g tranh cùng tô vô minh giảng giải rõ ràng tôn đình vẫn lúc này nói đúng ta đã thông chi vạn tranh cùng tô vô m i h giảng g i rõ ràng ô n đình vẫn lúc này nói đ n g ta đã thông chi n trọng sơn lao yêu mong muốn trở lại sơn nam đạo một chuyện. Các cũng thuận tiện tra xét một cái các đại phái đối hát sơn lao yêu ngóc đầu trở lại thái độ hàn tranh hơi xứng sở ôn đại nhân ngơi ư ý là sơn nam đạo cái này chút đỉnh tiêm đại phái có chút sẽ cùng hát sơn lao yêu cấu kết ôn đình vận luất bước đầu nói cấu kết cũng không về phần nhưng liền sợ có chút thế lực cùng hát sơn lao yêu không rõ ràng tại thời khắc mấu chốt đâm chúng ta một đ ao đây mới thực sự là khó làm ngươi cũng đã biết sáu mươi năm trước hát sơn lao yêu quét sạch sơn nam đạo lúc đám tiêu đỉnh tiêm đại phái đều là thái độ gì hàn tranh cau mày nói luôn không khả năng tất cả đại phái đều khanh tay đứng nhìn a ôn đình vận cười lạnh nói cơ hồ tất cả đều là như thế. có chút đỉnh tiêm đại phái ngược lại là có lòng mong muốn xuất thủ nhưng cũng t i ế t hát sơn lào yêu yếu chỉ là đối với trần trấn phụ tới nói là yếu nó dù sao cũng là đã từng bốn đại yêu vương một trong người mang vô số bí pháp thần thông thực lực tuyệt đối phải s o bộ phận lớn sơn nam đạo dương thần cảnh đại tông sư mạnh mẽ với lại hát sơn lào yêu lúc trước còn có không ít thủ đoạn mang theo tối thiểu ba bốn cái dương thần cảnh đại tông sư liên thủ cũng đỡ không nổi nó trọng yếu nhất là hát sơn lào yêu thủ đoạn cao siêu nó trong bóng tôi nhằm vào cái kia chút đỉnh tiêm đại phái đã làm nhiều lần bố trí hoặc là lợi d ụ hoặc là uy hiếp các loại kết quả chính là hát sơn lào yêu quét sạch sơn nam đạo những năm kia. năm nhà bảy phái bộ phận lớn đều là bo bo giữ mình mà hát sơn lão yêu cũng không có đi t r e o chọc bọn hắn chỉ cần là năm nhà bảy phái địa bàn nó không xâm phạm một chút nào không may đều là thế lực khác từ tôn bảo ho khan một tiếng nói t i ể u ôn ngươi cái này có chút t ự đoan kỳ thật cũng không thể nói như vậy cũng có người xuất thủ đại bi tự đời trước chủ trị bạch mi la han phổ độ thiền sư liền đã từng lực chiến hát sơn lão yêu kết quả lại bởi vì đại bi tự bên trong r a phản đồ am toán phổ độ thiền sư dẫn đến hắn bị hát sơn lão yêu trọng thương đành phải sáu mươi năm phong núi không ra nghe nói mấy năm trước mới vừa vặn giải phong giang hải minh minh chủ hắc n g ụ c cùng long cầu thiên trí cũng từng đánh giết hát sơn lao yêu nhưng lại bị hát sơn lao yêu lấy các loại bí thuật đánh lui sau đó hát sơn lao yêu dưới trướng yêu quân đánh giết giang hải minh khiến cho giang hải minh bang chúng tử thương mấy vạn thậm chí làm cho cầu thiên trí tạm thời giải tán giang hải minh đem bang chúng chia thành tốp nhỏ tránh né hát sơn lao yêu dưới trướng truy sát yến sơn chủ nhà họ n g bị ngụy diễm cũng là tính cách cơ ư n g l i ệ t người đã từng dẫn đầu yến sơn ngụy ra đối cứng hát sơn lao yêu kết quả lại bị hát sơn lao yêu dùng trận pháp vây khốn mấy năm phong tỏa linh khí gia tộc tài nguyên kem chút c sơn, sơn, sơn, sơn nam đạo cái này chút thế lực giang hồ liền là năm bẻ bẻ mạng nếu là lòng người đủ một chút mọi người cùng nhau xuất thủ mong muốn giải quyết hát sơn lao yêu cũng không phải là việc khó cũng là bởi vì lòng người không đủ mới sẽ bị hát sơn lao yêu từng cái công phá ô nình đ v ẫ n cười lạnh nói lòng người nếu là có thể đủ mới là lạ nguy nan phía dưới ai không phải bo bo giữ mình chỉ có ta diệt ma ti sẽ cùng hát sơn lão yêu v i ế t chiến đến cùng nhưng bọn hắn nhưng lại không biết cái này sơn nam đạo là chúng ta đồng dạng cũng là bọn hắn nếu là ta diệt ma ti bị đánh sụp đổ hát sơn lão yêu sẽ còn đối bọn họ không xâm phạm một chút nào mà bọn hắn phải n g ã nấm mốc đối với cái này chút đại phái tính tình ta đã sớm nhìn t h ấ u lần này hát sơn lão yêu nếu là ngóc đầu trở lại ta cũng không có trông cậy vào bọn hắn có thể xuất thủ chỉ hy vọng bọn hắn chớ có ngột ngạt là được rồi hàn tranh nhẹ gật đầu trầm giọng nói ta sẽ chú ý quan sát một chút cái này chút thế lực lúc này hàn tranh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng đại hội đúc binh hạng nhất nếu là cái kia tập hợp tất cả người dự thi sắc nhọn luyện chế mà thành binh khí nhưng binh khí kia chủng loại là như thế nào xác định cũng không thể cuối cùng bên thắng dùng l à kiếm kết quả lại luyện chế một cây đao ra đi tư tôn bảo cười cười nói xem ra tiểu tử n g ư ơ i lối binh khí kia là nhất định phải là loại chuyện này đều quan tâm lên yên tâm đi đại hội đúc binh đều tổ chức vài chục lần sẽ không xuất hiện loại tình huống này đại hội đúc binh bên thắng nó sắc bén lạc ấ n là cuối cùng quan trú đến binh khí bên trong cho nên cuối cùng binh khí này cũng biết căn cứ cuối cùng bên thắng sử dụng binh khí tản mát ra sắc nhọn ngưng tụ thành binh phôi hàn tranh đối với cái này đại hội đúc binh ban thưởng thật đúng là có chút nhất định phải được ý tứ cùng la đạo nhân trận chiến kia lúc hắn liền cảm giác được thu thủy kinh hồng đã có chút cùng thực lực mình không xứng đôi thậm chí đều thành mình ngược điểm dù là lần này đại hội đúc binh không có rèn đúc ra một thanh thiên binh đến chỉ là địa binh cũng là có l ợ i tối thiểu sẽ không ở cùng cái khác địa binh thời điểm giao thủ bị áp chế thê thảm như thế thậm chí cũng dễ dàng vỡ vụn hàn tranh ngược lại là có thiên binh mang theo thâu thiên cung cũng coi là thiên binh bất quá loại này vận dụng cần tiêu hao cực kỳ khủng bố khí huyết số lượng thiên minh rất rõ ràng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng tư tôn bảo lại phân phó hàn tranh cùng tô vô minh vài câu về sau liền để bọn hắn chỉnh đốn một cái chuẩn bị kỹ càng ngày mai lên đường kỳ thật hai người này cũng không có gì có thể chỉnh đốn trước đó trận chiến kia tô vô minh kết thúc quá nhanh t i ê u đốt cái kia chút khí huyết đối với hắn mà nói đều không gọi sự tình hàn tranh đối chiến tư hành yến cũng không có áp lực quá lớn vẻ gãy nghiền nát liền đem nó giải quyết cho nên ra cửa hai cái người vừa thương lượng dứt khoát trực tiếp cũng nhanh n g a thêm roi chạy tới tiềm g i á phủ d â chương hai trăm chín mươi sáu la đạo nhân bộ t h i ê n ca ngay tại hàn tranh cùng tô vô minh chạy tới phủ tiềm giang tham gia đại hội đ ú c binh lúc một tòa ưu ám hang núi bên trong chung quanh tràn đầy ở m ướt dính máu thị t xương khô trên thi thể đầu tóc thậm chí đều kết thành một đoàn đen xỉ sen lẫn trong sền sệt máu đen ở trong tại mảnh này giống như địa ngục trong sơn động vẫn còn có hơn m ộ ư ơ i cái quả trứng lớn màu trắng đứng ở trong vũng máu cái này chút trứng lớn chừng nửa người đến cao toàn thân tái nhận tựa như là xương cốt nhan sắc lúc này trong đó một cái trứng lớn đông nhiên rung động hai lần vỏ trứng vỡ tan lộ ra trong đó một cái tay đến cái tay kia tái nhật vô cùng phía trên tràn đầy chất n h ầ y còn mang theo một chút lông tóc sau đó cái tay còn lại cũng nhô ra đến dãy ruổi lấy theo chứng sắc bên trong gạt ra nửa người đến người kia mặc dù đầy người chất n h ầ y nhưng lại xấu xí lờ mờ còn có thể nhìn ra một chút la đạo nhân bộ dáng chỉ bất quá muốn trẻ tuổi rất nhiều tựa như là trẻ nhỏ bản la đạo nhân hàn tranh la đạo nhân nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này đến chỉ bất quá hắn hiện tại bộ dáng liền là cái khỉ nhỏ như vậy nghiến răng nghiến lợi ngược lại có vẻ hơi đáng yêu、oh. đây không phải chúng ta mưu kế chống chất tính toán không bỏ sót la đạo nhân n h a làm sao bị người đánh thành cái này tính tỉnh n g ư ơ i đây đều là lần thứ hai dùng hồn trùng phục sinh đi một lần nữa n g ư ơ i cái này tam hồn thất phách coi như thật muốn gánh không được đi ai n g ư ơ i khoan hay nói n g ư ơ i thật đúng là đừng nói n g ư ơ i khi còn bé vẫn rất đáng yêu n h a thật đúng là rất giống một cái ngựa con đi c h ắ c không được bị người trộm tới khi lám xiết v ù a dỡn một tên mặc m ộ t mạc áo xanh h ô n g e o trường kiếm thanh niên đi đến la đạo nhân trước người ngồi xuống mang theo một mặt rực rỡ dáng tươi cười nhìn xem la đạo nhân nhưng lời nói kia lại là ác liệt đến t h ờ điểm thanh niên này dung mạo tuấn thậm chí đều tuấn mỹ đến yêu dị tình trạng có thể xưng thư hùng chớ biện trên thân mang theo một cỗ mị lực khác thường bộ thiên ca ngươi cũng xứng ở trước mặt ta nói cái này chút lời châm trọc ta dù sao cũng là vì hát sơn yêu vương đại nghiệp buôn ba bận rộn không giống ngươi cả ngày mơ màng nghiêm túc chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết Ô ô ô, đều thành dạng này còn hung h bộ thiên ca ác liệt cầm kiếm vỏ nhẹ nhàng đâm la đạo nhân chán tức g i ậ n đến la đạo nhân hận không thể xông đi lên cắn chết đối phương nhưng hắn vừa mới mượn dùng hồn trùng trọng sinh hiện tại thậm chí đánh bất quái khỉ chỉ có thể mặc cho đối phương đùa dỡn đùa dỡn đùa Bộ binh bị bất bảo bộ bộ hội một thiên ca đứng người lên cái lưng mệt tránh ta chết. tổ ta tâm thực thể trì nhẫn nhịn đã nhiều khỏi chờ Nghe chức, chuẩn chơi chỗ khôi phục hay không người dỗi cái mỏi, nói, ngoài đi đi, ngươi nói ta ngồi ăn rồi chờ chết. Nghe nói đại ngươi liền ngươi đi lên nên đứng lưng năm, cũng luôn ăn muốn đến an này bộ này ngừa con ráng. ca các đúc lực ca có mực ra đùa, đã đó quá ở ngươi bây giờ vẫn rất đáng yêu không giống trưởng thành xấu xí xấu để cho người ta ăn không ngon la đạo nhân cố nén cắn chết bộ thiên ca xúc động trầm giọng nói nhớ ký cẩn thận một cái người cái kia diệt ma ti doanh chữ k h ô i thống l i n h h ẳ n tranh chính là diệt ma ti bên trong quật khởi tuấn kiệt nhân vật người này bất luận thực lực vẫn là thủ đoạn đều không phải là hạng người p h ả n tội ta vận dụng máu thịt vương quyền lực đều bị đối phương giết chết phủ đài sơn mấy chục năm bố trí cũng hủy ở trên tay hắn lần này bộ thiên ca khó được không có đi c h à o phúng la đạo nhân chỉ là ánh mắt lộ ra một vòng vẻ suy tư khẽ gật đầu một cái hàn tranh đúng không ta ghi lại mặc dù bộ thiên ca luôn luôn trào phúng la đạo nhân nhưng hắng việc kín đáo không từ thủ đoạn mặc dù không phải lấy thực lực n ổ i danh nhưng cái kia một thân bí pháp đồng dạng không kém càng là người mang cái kia quỷ dị máu thịt vương quyền lực biến hóa dị thường kinh người kết quả là xem như như vậy la đạo nhân đều đưa tại cái kia hàn tranh trong tay cái này hàn tranh cũng là đáng giá coi trọng nhìn xem bộ thiên ca đi ra s ơ n động la đạo nhân dãy rủi lấy leo ra vỏ trứng đem cái kia vỏ trứng ăn từng miếng rơi biểu hiện trên mặt vô cùng dữ tợn cũng không biết là đem cái kia vỏ trứng xem như là hàn tranh vẫn là xem như bộ thiên ca sau tháng này hàn tranh cùng tô vô minh cũng tới đến phủ tiềm giang phủ tiềm giang cũng là một tòa biên giới đại châu phủ tại hàn tranh cùng tô vô minh tiến vào phủ tiềm giang về sau thậm chí cảm giác nó phồn hoa trình độ muốn so phủ khai bình đều mạnh lên ba điểm bất quá phồn hoa về phồn hoa chị an liền chẳng ra sao cả vừa tiến vào trong thành hàn tranh liền nhìn thấy mấy tên người giang hồ bởi vì vào thành trình tự ở nơi đó tranh chấp cuối cùng phát triển đến đi ngoài thành ước chiến chờ tiến vào thành hàn tranh vừa định quan sát một chút phủ tiềm giang cảnh sắc bên đường một tòa thanh lâu bên trên liền ngã xuống một tên người giang hồ ném tới trước mắt mình một tên khác người giang hồ cầm trong tay trường kiếm bay bổng rơi xuống trực tiếp hướng về đối phương chém tới trong miệng còn hùng hùng hồ hồ ngươi xem như cái gì đồ vật cũng dám cùng ta tranh tử sai cô đương hôm nay lão tử liền để ngươi xem một chút ngựa vương già có mấy con mắt người này thực lực không yếu có tiên tiên hậu kỳ thực lực kiếm khí trong tay lan tràn xuất thủ tàn nhẫn chỉ là bởi vì tranh đoạt cái gái lầu xanh lại muốn đến đối phương tại chỗ chết lúc đầu loại chuyện này hàn tranh là không muốn quản người giang hồ có đôi khi bởi vì cái này chút đánh nhau vì thể diện lên xung đột động một tí làm thương người tính mạng kỳ thật rất bình thường nhưng là gia hỏa này xuất thủ có chút quá mức làm cản kiếm khí kia tung hoành hơn một t r ư ợ n g không riêng đem chung quanh một cái bày quậy bán hàng bán nổ đậu phụ lao ông bao phủ ở bên trong thậm chí còn tác động đến hàn tranh cùng tô vô minh hàn tranh thần s ắ c lạnh lẽo bước ra một bước trực tiếp đưa tay nắm đối phương trường kiếm đối phương đột nhiên s ứ n g sở sau đó hàn tranh trong tay dùng sức đó cũng là huyền binh cấp bậc trường kiếm trong nháy mắt liền bị bóp thành máy vỡ chung q u n h xem náo nhiệt người nhất thời hít sâu một hơi Mặc dù người giang hồ kia trong tay huyền binh phẩm chất không cao nhưng cũng là hàng thật giá thật huyền binh a người trước mắt này đục thân được bao nhiêu biến hóa lực lượng muốn nhiều a cường đại mới có thể tay không bóp nát một thanh huyền binh người giang hồ kia sắc mặt biến đổi lớn vội và nói n tiểu nhân có mắt không biết thái sơn cái kia tử sai cô nương ta không tranh giành tặng cho vị huynh đài này hàn g tranh một cước đạt tới trực tiếp đem hắn đá cho lăn đất hồ lô trong nháy mắt miệng phun màu tươi ngươi cho rằng ta là g i ú p hắn ra mặt các ngươi tranh giành tình nhân lên xung đột ta lười nhắc quản đánh chết cũng không đáng kể nhưng nơi này là phụ tiềm giang là đại chu quản lý bên dưới muốn động thủ muốn giết người mình đi ngoài thành tìm địa phương chết trực tiếp đào hố trôn còn thuận tiện ai cho ngươi d ũ n g khí trong thành t ù y ý động thủ giết chóc còn tác động đến vô tội lan ra ngoài tên tiêu người giang hồ liền máu cũng không dám xoa vội vàng s á m xịt đứng lên rời đi một tên khác bị đánh người giang hồ cũng không dám lên tiếng đồng dạng s á m xịt rời đi hàn tranh khẽ n h ư mày cái này phủ tiềm giang mặc dù phân hoa nhưng có chút luận a tô vô minh nhẹ nhàng gật đầu loại chuyện này tại phủ khai bình cũng có bất quá tại phủ khai bình bên trong người giang hồ đều sẽ khắt chế mình động thủ thời điểm sẽ không đả thương vừa đến cái khác người vô tội dù là liền xem như đập nát một chút quán rượu thanh lâu bọn hắn cũng biết chủ động bồi thường tiền sẽ không giống phủ tiềm giang làm cản như thế đương nhiên đây không phải bởi vì phủ khai bình người giang hồ tố chất cao mà là bởi vì có diệt ma ti tại g i á n g ở phủ khai bình bên trong não sự bảy tám phút bên trong diệt ma ti liền có thể tìm tới ngươi tư tôn bảo nói phủ tiềm giang c h ấ n thủ đô uý vạn trọng sơn là hắn bạn tốt nhưng hiện tại xem ra vị này c h ấ n thủ đô uý năng lực có vẻ như không quá mạnh mẽ a lạo yến cái này vạn trọng sơn ngươi có ấn tượng sao hắn có khả năng cùng hát sơn lão yêu cầu kết sao không phải hàn tranh đa nghi mà là từng trải qua lưu huân kỳ một chuyện về sau hàn tranh xem ai đều giống như là hát sơn lào yêu nội ứng g i a n tế tiến huyền không khinh thường nói có chút t ấn tượng từ tôn bảo là người tầm thường cái này vạn trọng sơn liền là cái kia người tầm thường tiểu tùy tùng không có gì thiên phú nhưng thắng ở cần cụ chăm chỉ tu luyện ngược lại là rất nghiêm túc nhưng là v õ đạo một đường không phải ngươi chăm chỉ là được rồi sáu mươi năm đi qua từ tôn bảo lão tiểu tử kia tốt xấu ngưng đan tiểu tử này liền ngưng đan đều không thành công này thiên phú cũng làm thật sự là cảm động bất quá cùng yêu ma cấu kết là không thể nào điểm ấy ngươi không cần lo lắng Tiểu tử khi này cho ò n n ỏ chạy nạn lúc cha nạn vì b ả hộ mẹ c o nên bọn hắn bị hắn t cướp giết chết, chạy nạn trên đường còn cũng đường gặp giết trên nạn yêu ăn, ma, mẹ cũng bị vạn ề huyền về sau hắn bị qua đường huyền giáp vệ cứu mang ma cứu hắn Cho đường đến nên bị giáp diệt ti. vệ v trọng sơn tiểu tử này từ trước đến nay ghét gác như k i ể u độ t r u n g thành phương diện này ngươi là không cần lo lắng liên là thực lực này quá kém năng lực cũng là bình thường nhìn xem cái này p h ụ tiềm giang bị hắn quản lý thành bộ dán gì g Dây yêu trắng, Trưng giết tới luôn vui vẻ bên những người chúc hữu hữu đạo đạo vui quý. vẻ s tóm lại năm đó sơn nam đạo diệt ma t i ngoại trừ h ắ n yến huyền không kinh tài tuyệt d i ễ m bên ngoài cái khác đều là phế vật trên thực tế v õ đạo một đường có thể bước vào huyền cương cảnh cũng đã là cao thủ vạn trọng sơn có thể bước vào đan h ả i cảnh trở thành c h ấ n thủ đô uý c h ấ n thủ một phương đã là vạn dặm c h ọ n một nhân vật một đường tiến về phủ tiềm giang diệt ma t i nha môn đưa lên bái thiếp về sau sau một lúc lâu một tên râu tóc bạc trắng nhưng lại thân hình cao lớn t h ẳ n g t á p tinh thần q u ắ c thước người mặc huyền kim thôn sư giáp ông lão mang theo vẻ mặt tươi gửi nhanh chân đi ra đến ha ha, ha. các ngươi liền là hàn tiểu hữu cùng tô tiểu hữu a từ lão đại đều nói với ta các ngươi chuyện quả thật là thanh niên tuấn kiệt nhân trung lão phượng nghe nói các ngươi trước khi đến còn đem bảng chấn cùng lục thiên phóng mặt đều cất xưng quả nhiên là hà dẫn á cũng không nhìn một chút đồ đệ mình là cái gì tính t ì n h cầm trọng bảo đều không thắng được đơn giản phế vượt hàn tranh thắng có chút lúng túng nói v ạ n lao đại nhân quá khen rồi bất quá loại chuyện này trước mặt mọi người nói ra coi là thật được không vạn trọng sơn khinh thường khoát tay c h ặ ả lại phủ tiềm răng là lao tử địa bàn lao tử sợ hắn cái cầu đi đi vào trước nghỉ ngơi một chút vạn trọng sơn mang theo hàn tranh cùng tô vô minh tiến vào diệt ma ti trong nha môn để cho người ta cho bọn hắn bưng lên nước trà sau lúc này mới hỏi liên quan tới đại hội đúc binh chuyện từ lao đại đều nói rõ với các ngươi đi hàn g tranh gật đầu nói nói không sai bị lắm chúng ta tới về sau hết t h ể đều nghe vạn lao đại nhân người ăn bài vạn trọng sơn trầm giọng nói kỳ thật cũng không có gì có thể ăn bài bảy ngày về sau đại hội đúc binh liền sẽ ở khoảng cách phủ tiềm ra ngoài ba mươi dặm hỏa vân cốc tổ chức đến lúc đó các ngươi đi theo ta cùng đi là được không đi qua tham gia đại hội đúc binh trước đó ta còn có một việc mong muốn làm phiền các ngươi hai người tất cả mọi người là một người ta cũng liền không khắc khí vạn lão đại nhân có gì cần phân phó nói thẳng chính là vạn trọng sơn hỏi nói các ngươi tới thời điểm phủ tiềm giang hiện tại là bộ g i n g gì các ngươi nhưng đều thấy được không cần che lấp nói thẳng chính là có chút hỗn loạn một số võ giả thậm chí ngang nhiên tại châu phủ bên trong động thủ giết chóc kịch chiến tạo thành phá hư cực lớn vạn trọng sơn thở dài nói đại hội đúc binh chính là sơn nam đạo giang hồ t h ị n h hội bên thắng liền có thể cầm tới luyện phong hào đúc thành địa binh thậm chí cả thiên b i n h cho nên hàng năm đều sẽ hấp dẫn đến số lớn người giang hồ không riêng gì năm nhà bậy phái cái khác người giang hồ càng là nhiều vô số kệ cho nên mới đến lúc này phủ tiềm giang liền sẽ hỗn loạn một trận phủ tiềm giang dù sao không phải dưới trướng của ta chỉ có hơn hai trăm l i ê n huyền giáp vệ ngoại trừ phái ra đến các nơi chấp hành nhiệm vụ hoặc là đóng giữ trong tay có thể sử dụng không vượt qua năm mươi người căn bản là không còn được đặc biệt là những người giang hồ này bên trong còn trà trộn vào đến không ít hung đồ á c tặc thậm chí cả là một chút yêu ma cũng muốn thừa dịp đại hội đúc binh kiếm chuyện mà cái kia chút đại phái đệ tử cũng là không tốt quản lý từng cái kiệt ngạo bất tuân mảy may đều không đem diệt ma ti để ở trong mắt năm nay cũng không biết là thế nào tới tham gia đại hội đúc binh người giang hồ so những năm qua nhiều ba bốn thành từ nửa tháng trước bắt đầu ta cái này phủ tiềm giang liền không được căn bình sầu ta đầu tó lão g i ả ta tầm thường không còn dùng được những năm gần đây càng phát ra tinh lực không tốt thủ hạ cũng không có cái gì có thể đem ra được nhân vật từng cái đều mệt mỏi còn không dùng được vừa vặn hôm nay hàn tiểu hữu cùng tô tiểu hữu ngươi đã đến ta muốn các ngươi dẫn đầu dưới trướng của ta huyền giáp vệ c h ấ n thủ phủ t i ề m giang giết một đợt thừa dịp làm loạn sự tình hung đồ áp tặc ép một chút kiệt ngạo bất tuân người giang hồ để bọn hắn đều cho ta trung thực một chút chỉ cần có thể kiên trì đến đại hội đúc binh kết thúc là được tiến huyền không lúc này lại chạy ra trầm trọng vạn trọng sơn tiểu tử này mặc dù thực lực yếu gà bất quá vẫn rất có tự mình hiểu lấy biết mình là cái người tầm thường. hàn tranh không để ý tới yến huyền không t r â m trọng trực tiếp chắp tay nói vạn lao đại nhân yên tâm đã n g à i tin tưởng chúng ta p h ụ tiềm giang nơi này thế cục giao cho chúng ta l i ì n lạ vạn trọng sơn nhẹ nhàng gật đầu nói từ lao đại ánh mắt sẽ không sai hai vị tiểu h ư u chiến tích cũng cho ta cái này lao già xấu hổ ta lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng các ngươi một phần thế cục giao cho các ngươi ta cũng là yên tâm vừa vạn thừa này thời cơ các ngươi cũng thăm dọn một cái các đại phái những đệ tử kia thực lực bất quá nếu là gặp được một chút đối thủ khó dây dưa nhớ lấy chớ có dùng sức mạnh trở về tìm lao gia ta ta tới đối phó các ngươi mục tiêu chủ yếu là đại hội đức bình nhớ lấy chớ có tại đại hội đúc binh trước đó thủ thường không phải lão già ta coi như khó từ tội lỗi hàn tranh cũng đã nhìn ra vạn trọng sơn thật là từ tồn bảo bên này đáng tin là thật cầm bọn hắn làm mình người đ ố i lãi vạn lão đại nhân yên tâm trong lòng chúng ta nắm chắc vạn trọng sơn đem một tên xem ra ba mươi bảy ba mươi tám tuổi diệt ma giáo húy gọi qua đối hàn tranh đám người nói hắn là đệ tử ta phương giác minh thủ hạ còn có không sai biệt lắm năm mươi người đều thuộc về các ngươi điều khiển hàn tranh gật gật đầu đi theo phương giác minh cùng rời đi phòng nghị sự hàn đại nhân tô đại nhân các ngươi hai vị có gì cần ta làm cứ việc phân phó liền là phương giác minh thái độ cực kỳ cung kính cũng không có bởi vì hàn tranh cùng tô vô minh bối phận nhỏ liền một bộ không phục không cam lòng bộ dáng hắn biết hai vị này là mình sư phụ tìm đến ngoại viện không phải chỉ bằng hiện tại p h ụ tiềm giang diệt ma ti bên trong còn lại huyền giáp vệ coi như mẹ chết cũng là không chấn áp được p h ụ tiềm giang hiện tại có hai vị tổng bộ đến tuổi trẻ tuấn kiệt đến giúp bọn hắn phương giác minh cao hứng còn không kịp đâu phương đại nhân k h á c h khí ta chỉ là đến giúp vạn lao đại nhân một chút bận điệu chân chính quen thuộc phủ tiềm giang vẫn là các ngươi phương giác minh thần sắc nghiêm nghị nói hàn đại nhân đừng nói những lời khắc khí này kỳ thật vẫn là thực lực chúng ta không tốt. không giải quyết được thế c ụ này mới khiến sư phụ hắn quan tâm hàn đại nhân cùng tô đại nhân các ngươi đều là tổng bộ đến tuấn kiệt nhân vật không biết mạnh hơn chúng ta gấp bao nhiêu lần với lại ta đây cũng không phải là lấy lòng các ngươi đặc biệt là hàn đại nhân ta thế nhưng là biết hàn đại nhân thực lực ngươi cùng năng lực bùi tu viện chính là ta bạn tốt chúng ta đã từng cùng một chỗ tại trong tổng bộ chấp hành qua nhiệm vụ thậm chí lẫn nhau cứu qua đối phương tính mạng xem như bạn sống chết tên tiêu lòng dạ cách cục không lớn tính tình cũng thối nhưng hắn đều có thể đối hàn đại nhân ngươi như thế tôn sùng có thể nghĩ hàn đại nhân thực lực hàn tranh hơi kinh ngạt dưới không nghĩ tới phương giác minh lại còn là bùi tu viện bạn tốt bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là có thể đối được bộ phận lớn diệt ma giáo ý cơ hồ đều có tại tổng bộ chấp hành nhiệm vụ lý lịch đ ù i tu viễn cùng phương giác minh tuổi tắc không sai bịt lắm song phương có thể nói là cùng một thời đại người ta còn tưởng rằng đ ù i tu viễn sẽ ở vụ trộm mắng ta không nghĩ tới hắn sẽ còn khen ta hàn tranh mở câu nói đùa sau đó trầm giọng nói phương đại nhân đã nói như vậy vậy ta liền không k h á c h k h í dựa vào hơn năm mươi người liền muốn đi chấn áp hiện tại dối bởi phủ tiềm giang cái này có chút không quá hiện thực phủ tiềm giang dù sao cũng là đại châu phủ hơn năm mươi người liền xem như mỗi con phố đều phái một cái người đóng giữ đều không đủ càng chưa nói những người giang hồ này từng cái kiệt ngạo bất tuân một cái huyền giáp vệ thật đúng là chưa hẳn có thể đẻ ép được đối phương cho nên mong muốn giải quyết hiện tại phủ tiềm giang vấn đề liền không thể kéo dài thiết yếu đến muốn những biện pháp khác biện pháp gì hàn tranh hiếp mắt nói giết lấy giết dừng l o ạ n mới là nhanh nhất giải quyết phủ tiềm giang vấn đề phương pháp đám kia người giang hồ dám ở phủ tiềm giang nháo sự đơn giản liền là nhìn phủ tiềm giang diệt ma ti nhân thủ không đủ mọi người đều mệt mỏi bọn hắn liền xem như đánh xong rời đi diệt ma ti người đều chưa cho nên ta phương pháp giải quyết liền làm ộ t đường rết đi qua đem có can đảm náo sự người rết còn lại cẩn thận c ắ n nhỏ tự nhiên là sẽ không n h i ề u loạn phủ tiềm giang coi như đồng thời có mấy cái địa phương náo sự chúng ta phủ tiềm giang diệt ma ti vẫn là mệt mỏi nhưng tối thiểu có người sẽ ngại diệt ma ti sợ cái thứ nhất được giải quyết sẽ là mình từ đó trung thực phương giác minh khỏe miệng có d ầ t hai lần hắn còn tưởng rằng hàn tranh sẽ đưa ra cái gì phương án không nghĩ tới vậy mà như thế đơn giản thô bạo bất quá mặc dù đơn giản thô bạo nhưng nghe còn giống như có chút đạo lý cái kia muốn rết tới cái gì thời điểm hàn g tranh hiếp mắt giọng điệu bình tĩnh không mang theo mảy may sắc ý nhưng nói ra lời nói lại là vô cùng b ă n g lãnh đương nhiên là giết tới bọn hắn đều sợ mới thôi d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương hai trăm chín mươi tám giết người thì đ i ề n mạng thiếu nợ thì trả tiền phủ t i ê m giang loạn thành như vậy hàn g tranh ngay từ đầu còn cho rằng là vạn trọng sơn năng lực không đủ bây giờ nhìn ngược lại là oan u ồ n g vị này lao đại nhân mặc dù tại sơn nam đạo bên trong phủ t i ê m giang là một tòa đại châu phủ nhưng cũng không có năng lực dung nạp nhiều người giang h ầ như vậy mong muốn khiến cái này người giang hồ trung thực một chút tổng bộ bên này tối thiểu còn muốn phái tới hai ba trăm l i tên huyền giáp vệ hỗ trợ chấn áp nhưng tổng bộ bên này khẳng định cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi huyền giáp vệ nhiều năm như vậy vẫn luôn là chính vạn trọng sơn duy trì bây giờ suy nghĩ một chút vị này lao đại nhân kỳ thật rất không dễ dàng hàn tranh như vậy lấy rết d ừ n g loạn cách làm đơn giản nhất nhưng cũng hữu hiệu nhất đã cũng không đủ lực lượng đi xem lấy những người giang hồ kia vậy liền để bọn hắn sợ hãi sợ đến không còn dám làm loạn mới thôi phương giáp minh thủ hạ có hơn năm mươi người cái này hơn năm mươi người toàn bộ tán đến toàn bộ phụ tiềm giang quảng trường bên trong giám sát cái này chút quảng trường một khi phát hiện có người nháo sự lập tức truyền lại tin tức sau đó từ hàn tranh cùng tô vô minh đi giải quyết dưới mắt phủ tiềm giang bên trong còn không có loại kia đỉnh tiêm đại phái người đến cái kia chút đỉnh tiêm đại phái sẽ không tới sớm như vậy người ta đều là kẹp lấy tranh l ệ n h thời gian không nhiều áp trục trình diện cho nên còn lại mấy cái bên kia giang hồ tàn tu hoặc là môn phái nhỏ đệ tử hàn tranh cùng tô vô minh hoàn toàn có thể đối phó lấy hai người bọn họ thực lực đừng nói là cái kia chút huyền cương cảnh võ giả liền xem như đan hải cảnh chuẩn tông sư tới ai thắng ai t h u a đều vẫn là ẩn số đâu ước trên bầu trời chuyển đến một tiếng loài chim tiếng hí lại là một cái thần tuấn cắt bắc cực từ không trung rơi xuống trên chân còn trói lại cái tờ giấy phương giác minh nhìn thoáng qua tờ giấy kia đối hàn tranh nói hàn đại nhân thành nam tỉnh an phường nơi đó có ba tên huyền cương cảnh võ giả động thủ cực chiến đánh nát nửa cái quán rượu đã thương tới đến người vô tội tính mạng hàn tranh nhìn thoáng qua tô vô minh tô vô minh lập tức mang theo bản lòng thương trầm giọng nói ta đi ba tên huyền cương cảnh võ giả không cần đến hàn tranh xuất thủ chính tô vô minh liền có thể giải quyết tô vô minh đi h à n tranh nhìn xem cái kia thần tuấn cắt bắc cực thoáng có chút hiếu kỳ hỏi p h ụ tiềm giang diệt ma ti đều là dùng cắt bắc cực đến truyền lại tin tức phương giác minh gật đầu nói sư phụ lão nhân ra ông ta thời gian trước từng tại liêu đông đạo tham gia quân ngũ cùng dân bản xứ học được huấn luyện cắt bắc cực bí pháp đi vào p h ụ tiềm giang về sau hắn còn cải tiến dưới bí pháp dùng các loại linh dược thịt muối nuôi nâng cắt bắc cực khiến cho cái này chút cắt bắc cực tốc độ cùng sức chịu đựng đều tăng lên một bậc thang chúng ta cái này chút châu phủ diệt ma ti không có truyền lại tin tức cắt kẽ cái này trải qua linh dược n u ô i nâng cắt bắc cực tốc độ cực nhanh trong nháy mắt vũ cánh liền có thể vượt qua một cái p h ố trợ khoảng cách hết sức tốt dùng loại này biện pháp tốt tổng bộ bên kia làm sao không muốn đi đâu phương giác minh cười khổ nói phương pháp đã cho tổng bộ bên kia nhưng cắt bắc cực khó cầu liêu đông đạo người xem cắt bắc cực là t h ầ n vật vốn là sản lượng thưa thớt sư phụ ta có thể cầm tới cái này mấy con cắt bắc cực hay là bởi vì hắn tại liêu đông đạo tổng quân lúc cùng dân bản xứ quan hệ không tệ lúc này mới cầm tới hàn tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu cái này kỳ thật đã coi như là một loại ngự thú phương pháp lúc nói chuyện ở giữa Tô động độ thủ ba cái kia đều là huyền cương cảnh võ giả một cái là phụ tiềm giang tán tu trung văn kỳ mặt khác hai cái là sắt vách phủ vĩnh an lý gia song hùng lý thiên trí cùng lý thiên hùng không đợi tên kia huyền giáp vệ cẩn thận nói một câu tình huống tô vô minh liền gật đầu trực tiếp đi hướng xuân quang lâu xuân quang lâu cũng không phải là phụ tiềm giang quán rượu lớn bất quá cũng có năm tầng cao lúc này cái kia xuân quang lâu đã bị đánh không có một nửa trưởng quy k h ó c không ra nước mắt cảm giác mình cũng là gặp xui xẻo còn có hai tên tiểu nhị cũng bị tác động đến xem bộ dáng là không sống được cái này trợ cấp cũng phải hắn cái này trưởng quy ra huyền cương cảnh võ giả lực sát thương to lớn cho dù là huyền cương cảnh sơ kỳ cương khí huy sái cũng có thể vải trượng tùy tiện liền có thể phá hủy một tòa phong bút cho nên vạn trọng sơn chân chính đau đầu là cái này chút huyền cương cảnh võ giả tại phủ tiềm giang bên trong tùy ý xuất thủ mà phủ tiềm giang nhưng không có nhiều như vậy diệt ma giáo hủy có thể chấn áp được lúc này cái kia xuân quang lâu phế tích bên trong trung văn kỷ cùng lý ra hai huynh đệ còn tại giáo thủ lấy hai địch một cái kia trung văn kỳ mặc dù tạm thời rơi vào thế bất lợi nhưng lại còn không có bại nhìn thấy diệt ma ti người tới ba người lập tức dừng tay trung văn kỳ là phủ tiềm g i a người n g địa phương đối diệt ma ti vẫn còn có chút e ngại cái kia lý thiên trí cùng lý thiên hùng anh em thì là phủ vĩnh a n người phủ vĩnh a n là một tòa châu phủ nhỏ không có c h ấ n thủ đô uý chỉ có một tên diệt ma giáo hí c h ấ n thủ cái kia diệt ma giáo hí thực lực cũng là thường thường cho nên anh em nhà họ lý ngày bình thường cũng không đem đối phương để vào mắt lúc này liền xem như tới phủ tiềm giang đối diệt ma ti cũng không có quá nhiều e ngại mới là ai xuất thủ tổn thương người vô tội tính mạng t ô vô minh im lặng quét ba người một chút bình tĩnh mở miệng lý thiên hùng hừ nhẹ nói là ta thế nào yên tâm ta sẽ bồi thường tiền chờ ta giải quyết hết cái này mở miệng t i ê u ngạo ra hỏa đừng nói cái kia hai cái tiểu nhị cả tòa quán rượu huynh đệ chúng ta đều bồi thường nổi các ngươi diệt ma ti trước đường c ả n đường ở một bên nhìn xem chính là đây là ta cùng ra hỏa này ân đoán cá nhân các ngươi chớ có nhung tay anh em nhà họ lý tại phủ v ị n h an có không ít sản nghiệp đừng nói làm hỏng một cái quán rượu mười cái hắn cũng bồi thường nổi về phần cái kia hai cái bị bọn hắn tác động đến mà chết tiểu nhị cái này càng không bị bọn hắn để ở trong mắt bọn hắn linh dược điền trang bên trong một chút lười biếng giật nóng hàng năm không đều phải đánh chết cái mười cái tám cái đánh không chết mấy cái người bọn hắn làm sao biết ra sức làm việc chính lý thiên hùng mảy may đều không cho rằng mình đây là đang khiêu khích diệt ma ti mình đều bồi thường tiền cho đủ diệt ma ti mặt mũi bọn hắn còn muốn như thế nào bồi thường tiền không đủ giết người thì đền mạng thiếu nợ mới chịu trả tiền ngươi giết người được đền b ù mệnh tô vô minh mặt không biểu tình nâng lên trong tay bản long thương chỉ hướng lý thiên, hùng. lý thiên hùng xứng sở không đợi hắn nổi giận phút chốc tô vô minh cũng đã đâm ra một thương trong chốc lát bản long thương bên trên cương khí gà khét hắc long t â minh một thương k i a khí thế kinh người lý thiên hùng lập tức cảm giác được một cỗ kinh người sát ý đập vào mặt k í c h hắn toàn thân giật mình phút chốc lý thiên hùng mãnh liệt nâng lên trong tay trường đao bạo phát toàn thân c ư ơ n g khí mong muốn ngăn cản nhưng cái kia nhìn như nặng nề g h đao cương tại tô vô minh một thương phía dưới lại như là trang giấy giống nhau yêu đất trong nháy mắt lý thiên hùng trước người đao cương bị xé nứt trường đao trong tay trong nháy mắt vỡ nát toàn độ người trực tiếp bị tô vô minh một thương xuyên qua tô vô minh đem lý thiên hùng thi thể bước lên đến phản phất ném chó chết ném qua một bên chung q u n h xem náo nhiệt người trong nháy mắt sợ ngây、người. lý thiên hùng dù sao cũng là huyền cương cảnh sơ kỳ cao thủ tại chung quanh nơi này cũng là có chút danh khí kết quả dưới mắt lại bị tô vô minh một thương đâm chết thực lực này không khỏi kinh khủng có chút quá mức đại ca lý thiên trí đỏ h n g mắt nội giận gầm lên một tiếng gầm t h é t phóng tới tô vô minh trường đ a o trong tay điên c u ồ n g chém xuống tô vô minh trong tay bàn long thương đột nhiên rơi đập cỗ khí thế kia giống như khai thiên trong nháy mắt liền đem lý thiên trí trường đào trong tay đệm vỡ nát nhường hắn hai tay lập tức máu me đầm địa sau đó trường thương lắp một cái một đâm vẩy một cái trực tiếp đem cái kia lý thiên trí đóng ở trên mặt đất trong nhá h An bồi, bồi bồi bồi ta cái này bồi trung văn kỳ không nói hai lời trực tiếp từ trong túi cằn khôn móc ra một đống lớn vàng bạc trâu đáo nhét vào cái kia xuân quang lâu trưởng quỹ trong tay thậm chí trong đó còn có chút linh tinh đủ đủ thật là xuân quang lâu trưởng quỹ cũng động cái này chút đồ vật đều đủ hắn lại mở ba cái xuân quang lâu trung văn kỳ cũng là e ngại đến thực hạn Sợ m ì chương cái hai trăm chín mươi chín từ ma gia ngay tại tô vô minh tại xuân quang lâu uy chấn tứ phương lúc hàn tranh cũng tiến về thành bắc xử lý nhiệm vụ thanh bắc nháo ra chuyện tình càng lớn đặt ở thường ngày phương giáp minh đều phải đi tìm vạn trọng sơn đến xử lý phương giác minh một bên dẫn đường vừa nói hàn đại nhân vừa rồi tại chúng ta phủ tiềm giang lớn nhất quán rượu mãn giang lâu bên trong thiên nguyên cốc tư mã ra đại công tử tư mã phong vậy mà ngang nhiên giết một tên phủ tiềm giang huyện nha bộ khoái chuyện này có chút mẫn cảm a có cần hay không để sư phụ đến xử lý hàn tranh hỏi dám giết phủ nha bộ khoái cái kia thiên nguyên cốc tư mã ra là thực lực gì cũng dám lớn lối như thế đại chu bộ khoái đối với dân chúng tới nói địa vị rất cao nhưng đối với những người giang hồ này tới nói nha địa vị liền rất bình thường ai đều sẽ không đem nó để ở trong mắt bất quá cái này chút bộ khoái liền xem như địa vị lại thấp đó cũng là đại chu triều đình người đại biểu là toàn bộ đại chu mặt mũi ngang nhiên tại châu phủ bên trong giết chóc bộ khoái còn không đi nó thân phận địa vị dùng cái mông nghĩ đ ề u biết khẳng định không đơn giản phương g i á c minh cười khổ nói tư mã gia thực lực không yếu nó lao tổ tư mã thành tông là đan h ả i cảnh chuẩn tông sư mặc dù cao tuổi nhưng thực lực còn tại tư mã gia trung kiên một đời cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp huyền cương cảnh võ giả trường sáu người thế hệ tuổi trẻ càng là có tư mã phong loại này chưa tới ba mươi năm tuổi liền bước vào huyền cương cảnh tuấn kiệt nhân vật cảnh giới của hắn đã không kém hơn cái kia chút đại phái đệ tử. cho nên lần này tư mã phong hẳn là đến đây tham gia đại hội đốc binh cũng không biết là vì sao đối phương cũng dám giết chóc phủ nha bộ k h á i bất quá cái k i a tư mã phong ta gặp qua mấy lần một thân vốn là cuồng ngạo lại tự cao tự đại tính tình tính cách cũng là có chút táo bạo cũng là thật là có thể làm ra loại chuyện này đến trước kia dính đến tư mã ra loại này đại tộc phổ biến đều là sư phụ hắn đến tự mình xử lý chúng ta cũng không dám tùy ý làm chủ hàn g tranh hít mắt khinh thường nói cùng năm nhà bảy phái so một cái tư mã gia tính là cái gì chứ đại tộc dưới mắt đại hội đốc binh còn chưa chưa bắt đầu chân chính đại phái đệ tử còn chưa tới đâu Vẹn vẹn chỉ lúc này mãn giang lâu tầng cao nhất một gian trong bao xương sang trọng ba người đang tại ngồi đối diện uống rượu trên mặt đất còn lưu lại một chút vết máu mặc dù bị tiểu nhị kịp thời lao đi nhưng vẫn là có thể trông thấy một chút vết tích A vừa Phong, h ngươi mới có c ú trong xúc cái động, bộ kia khói thủ sơn. đó một tên tướng mạo ngay ngắn người trung niên mở miệng nói ra hắn là chủ nhà họ tư mã tư mã kính hắn đối diện thanh niên kia đại khái ngoài ba mươi tướng mạo anh tuấn nhưng mặt mày lại hơi có vẻ s ắ c bén mang trên mặt vẻ ư ơ n g bướng hắn chính là tư mã gia thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi tư mã phong thậm chí là gần nhất mấy trăm năm qua tư mã gia cũng khó khăn ra một nhân vật thiên tài ta cũng không muốn đậu thủ nhưng người nào để tên kiếp như thế không có n h ã lực còn có bạch da người cũng dám như thế nhục ta đơn giản buồn cười chờ đại hội đúc binh bắt đầu ta nếu là gặp được cái kia bạch da người tất nhiên muốn để nó đẹp mắt tư mã phong ánh mắt lộ ra một vòng t ă n g khốc oán hận nói ra một tên khác tuổi tác khá lớn tư mã ra trưởng lao tư mã vọng t h n g hắng một cái nói a phong cái kia dù sao cũng là hàn thủy bạch da chúng ta tư mã ra bây giờ mặc dù không yếu nhưng cùng năm nhà bảy phái so còn hơi kém hơn một mạng lớn mặc dù lần này cầu thân không thành nhưng vạn sự vẫn là muốn lấy hòa lạc quý chớ có đem chuyện làm tuyệt lần này chủ nhà họ tư mã cùng một vị trưởng lão mang theo tư mã phong sớm đến phủ t i ề m giang chính là vì gặp một lần hàn thủy bạch ra người mong muốn vì tư mã phong cầu hôn bạch như tuyết nguyên bản trên giang hồ người ai cũng biết hàn thủy bạch ra mong muốn cùng yến sơn ngụy ra thông gia cố ý tắc hợp ngụy văn n h ư ợ c cùng bạch như tuyết nhưng không biết vì sao hai cái người cuối cùng náo tách ra hôn ước triệt để không đùa lần này nó trên giang hồ liền có chút thế lực động chút tâm tư cái k i a dù sao cũng là bạch ra lão tổ sùng ái nhất đại tiểu thư nếu là có thể cưỡi bạch như tuyết chỗ tốt thế nhưng là nhiều vô số kệ trước đó có nguyễn văn ngược tại trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ tự tin có thể so sánh đến qua nguyễn văn ngược không nhiều huống hồ cũng không cần thiết vì nữ nhân đắc tội y ế n sơn nguyễn gia cho nên liền không ai đi cùng nguyễn văn ngược tranh đoạt nhưng lần này thế nhưng là nguyễn gia chủ động từ bỏ cái k i a thế lực khác sẽ phải hạ thủ tư mã gia liền là như thế tư mã gia mặc dù so bất quá năm nhà bảy phái loại này đỉnh tiêm đại phái nhưng bản thân thực lực cũng không yếu trọng yếu nhất là tư mã phong tuổi còn trẻ liền bước vào huyền cương cảnh bản thân là thuộc về sơn nam đạo trên giang hồ tuấn kiệt nhân vật miễn cưỡng một chút cũng là xứng với bạch như tuyết cho nên lần này tư mã ra là ông cực lớn thành ý cầu hôn bạch như tuyết thậm chí xính lễ cơ hồ móc rống toàn bộ tư mã ra ai nghĩ đến lại bị bạch ra c ự t u y ệ t bạch như tuyết thậm chí liền mặt đều không gặp trực tiếp phái một tên chấp sự tới nói mình coi như không gả ra được cũng sẽ không tùy tiện gả cho cái khác cá miêu á cầu c lời nói này lập tức liền chọc giận tư mã phong tư mã phong mặc dù cũng không phải là đỉnh tiêm đại phái xuất thân nhưng thở nhỏ lòng cao hơn trời bị coi là tư mã ra mấy trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài ông tổ nhà họ tư mã ra mấy trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài ông tổ nhà họ tư mã Hắn cho lúc à là mình một chẳng qua là xuất thân hơi thấp h c qua suất t thôi, tuyệt thua mà mình là ngang nhau không dưới điều kiện, mình tuyệt đối nếu ngang ngụy văn n ư ợ các đại phái đại t u â này kiệt. Tuyết Bạch Như l m nục như v ậ với hắn, chết đúng ể để tư trong. mã phong lâm phong vào nổi dẫn bên l c à y đ ú n lúc phủ tiềm giang một cái mới tới tuổi trẻ bộ khói đến mãn giang lâu bên trong kiểm tra thực hư trong t i ự u lâu khách hàng thân phận bởi vì đại hội đúc binh sắp bắt đầu phủ tiềm giang bên trong rồng rắn lẫn lộn có thật nhiều hung đồ ác tặc lẫn vào trong đó đây cũng là vạn trọng sơn phân p h ó bản địa quan phủ để bộ khoái đi thêm quán rượu loại địa phương này tham viếng một cái kiểm tra thực hư những t i ể u lâu này bên trong khách nhân thân phận nhìn xem có hay không bị diệt ma ti truy nã hung đồ áp tặc kỳ thật nhiệm vụ này rất đơn giản có kinh nghiệm bộ khoái đều sẽ không hỏi nghiêm túc như vậy càng sẽ không lần lượt từng cái đi xác nhận thân phận tùy tiện cùng trường quỹ dựng mấy câu đại khái tìm hiểu một chút là được rồi nhưng hết lần này tới lần khác cái này bộ khoái là mới tới tính cách có chút chân chất chăm chỉ nhất định phải tận mắt đi xem một cái mới được vừa vặt liền đụn phải nổi giận vô cùng tư mã phong cái kia nhỏ bộ khoái vừa định hỏi tư mã phong bọn hắn là thân phận gì liền bị nổi giận tư mã phong một t r ư ờ n g cảnh sát cũng là không may đến cực điểm lúc này ghế lô bên trong người nhà họ tư mã đều không quá đem giết một cái nhỏ bộ khoái coi ra gì chỉ là một cái nhỏ bộ khoái mà thôi nhiều nhất chỉ có thể để vạn trọng sơn không vui hắn còn có thể bởi vì một cái nhỏ bộ khoái tìm tư mã ra phiền phức không thành dưới mắt chân chính việc lớn là tư mã phong cảm xúc tư mã kính cùng tư mã vọng sợ tư mã phong bởi vì bạch tuyết như cự tuyệt bị đã kích đến hoặc là từ đó cùng bạch ra kết thù kết toán vậy liền được không b ù mất đúng lúc này m ư ớ phòng c tư mã phong n g ứ n g mày lửa g i ậ n dâng lên liền muốn mắng lên bạch tuyết như nữ nhân kia xem thường mình thì cũng thôi đi hôm nay làm sao luôn co i đuôi mủ đồ vật tới quấy dày mình bất quá tư mã phong lời nói còn chưa nói ra miệng liền bị tư mã kính đẻ xuống trên người vừa tới cái kia thân tử kim thiên lang giáp tản ra một cố dọa người hung lệ khí tức khiến người ta cảm thấy toàn thân rết run trước mắt vị này cũng không phải có thể tùy ý đánh g i ế t nhỏ bộ khoái mà là diệt ma ti diệt ma gia úy còn là một vị trẻ tuổi như vậy diệt ma gia ú xin hỏi vị đại nhân này họ và tên tìm chúng ta cần làm chuyện gì ta làm sao không có ở phủ tiềm giang gặp qua vị đại nhân này tư mã kính nhìn c h ầ m c h ầ m hàn tranh chắp tay một cái hỏi diệt ma ti tới cửa chuẩn không có chuyện tốt tư mã kính cùng tư mã vọng đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hàn tranh hàn tranh tại ba người bọn họ đối diện trước bàn ngồi xuống không chút khách khi đem bọn hắn điểm danh quý linh trà rót cho mình một ly một bên m i ế t m i ế t miệng ghét bỏ thứ này khó uống hàn tranh vừa nói ta tại bên ngoài đại khái nghe được vài câu thì ra như vậy các ngươi tư mã ra làm ơn cưới bạch tuyết như nữ nhân kia kết quả bị quang a nói thật nữ nhân kia không có cái gì đầu ó c lấy về nhà nói không chừng một đống phiên p h ư c bất quái bằng cái này tư mã đều là tự cho là đúng không d i i đầu góc mặt hàng dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g ba trăm thiên tài chỉ là cùng ta giao thủ cánh cửa hàn g tranh một câu trực tiếp cho tư mã ra ba người m ắ n g n g ộ n g đi qua tư mã phong đột nhiên đứng dậy phẫn nộ quát hỗn đản người rốt cuộc là ai cũng dám làm nhục như vậy tại ta tư mã kính cùng tư mã vọng cũng là một mặt tâm trầm vị đại nhân này ngươi đây là ý gì còn có ngươi hẳn không phải là phủ tiềm giang diệt ma ti người a liền xem như vạn trọng sơn lão đại nhân tới cũng sẽ không như thế nhục nhã ta tư mã ra hàn tranh vừa vớt lấy chén trà trong tay vừa thảm như nói n ta xác thực không phải phụ tiềm ra người ta là sơn nam đạo diệt ma ti doanh chữ khôi thống linh hàn tranh với lại chuyện này cũng cùng ta có phải hay không phụ tiềm ra người không có quan hệ gì các ngươi người nhà họ tư mã ngang nhiên tại châu phủ bên trong tùy ý đánh giết triều đình bộ khoái thái độ khí diễm phách lối vô cùng các ngươi đây là mong muốn tạo phản sao câu nói sau cùng bóng ra hàn tranh trực tiếp cầm trong tay chén trà bỗng nhiên hướng về tư mã phong ném ra đi cái tia chén trà lôi cuốn lấy cường đại cương khí bỗng nhiên đánh tới tư mã phong một trưởng a n h ra đem cái tia chén trà đánh nát nhưng tư mã vọng âm thanh lạnh lùng nói ít trụm mũ lớn bất quá là chết một cái bộ khoái mà thôi chuyện này chúng ta sẽ cùng vạn trọng sơn đại nhân giải thích ngươi coi thật muốn đem chuyện làm như vậy được sao giải thích tạo phản còn cần giải thích sao hàn tranh hướng về phía tư mã ra ba người kia lộ ra một vòng dáng tươi cười lộ ra l ạ n h lạnh vô cùng g i a hỏa này rõ ràng liền là muốn tìm thiền thoái còn cùng hắn giải thích cái rắm tư mã phong trong tay một thanh tạo hình hoa lệ màu vàng trường kiếm ra khỏi vỏ phía trên lóng lánh sáng chói chói mắt ánh sáng màu đỏ thắm cái kia thình lình cũng là một thanh cực phẩm huyền binh h đầu tiên là bạch như tuyết nữ nhân kia làm lục như vậy mình lại đụng tới cái không có ánh mắt bộ khoái hiện tại cái này diệt ma ti hàn tranh lại tìm đến mình phiền phức chẳng lẽ lại cái này ông trời đều tại khắp nơi khó xử mình cùng mình đ ố i n ị c h cái này gọi hàn tranh da hỏa đã đuôi mù mong muốn tìm đến mình phiền phức vậy mình vừa vặn bắt hắn vung vung lửa ý nghĩ này mới từ tư mã phong trong đầu dâng lên trước mắt hàn tranh trên thân khí thế lập tức biến đổi xôi trào mãnh liệt khí huyết sau l ư n g hàn tranh hội tụ thành một bộ lòng tượng tỉnh thiên đổ lục cái kia cố cường đại khí huyết lực đơn giản muốn đem toàn bộ mãn g i a n lâu nóc nhà x ô n phá phật quan g cùng ma khí đồng thời tại hàn tranh quanh thân lượn lờ lấy cuối cùng hóa thành một đen một vàng hai loại lực lượng bị hàn tranh áp xúc đến cực hạn ngưng tụ trong tay hắn thu thủy kinh hồng đ a o ở trong nương theo lấy hàn tranh một đao kia chém xuống ma âm hét giận d ữ cùng phật âm tiếng phạm sướng đồng thời giáng lầm cái kia hơn mười t r ư ợ n g đao cương trực tiếp đem chọn cái mãn ra lâu nóc nhà đều cho chém ra tư mã phong sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi lớn trường kiếm trong tay của h ắ n múa quanh thân đỏ rực như lửa cương, khí tại quanh thân hội tụ lên, kiếm cương lạnh tấu xương n g n g vì trợt thế cái kia cô nóng rực lực lượng phản phất muốn đem thiên địa n ư ớ xuyên tư mã ra bi chuyển ki nhưng là tại hàn tranh cái này cực hạn lực lượng dưới một đao cái kia kiếm cương trận thế trong nháy mắt liền bị xé rách vỡ nát tư mã phong đem hết toàn lực thôi động cơ ư n g khí nhưng cũng không thể triệt để ngăn lại một đao kia trực tiếp liền bị chém bay ra ngoài lúc này mãn giang lâu dưới lầu còn xuống lại không ít người trước đó tư mã phong tức giận bạo phát trực tiếp giết một tên bộ khoái cái kia bộ khoái thi thể từ mãn giang lâu bên trên bị khiên xuống lúc đến đáng ngợi nhưng cũng còn tại hiếu kỳ rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy kỳ thật hiện tại phủ tiềm giang bên trong tốt xấu lẫn lộn một chút hung đồ áp tặc là thực có can đảm tùy ý chém giết bộ khoá nhưng vấn đề là bọn hắn giết người về sau khẳng định trước tiên thoát đi mà sẽ không tiếp tục ngốc tại đó chờ diệt ma ti người đến bọn hắn trước đó còn tại nghi hoặc rốt cuộc là ai sao mà to gan như vậy lực lượng vậy mà như vậy đủ phút chốc bọn hắn liền cảm giác được một cố cường đại vô cùng đau cương xé rách toàn bộ mãn giang lâu một bóng người trực tiếp đánh tới hướng mặt đất bọn hắn lần này rốt cuộc thấy được là thiên nguyên cốc tư mã ra tư mã phong vị kia tại toàn bộ phủ tiềm giang đều danh tiếng lấy lừng tuấn kiệt nhân vật danh sưng không thua cái kia chút đại phái đệ tử tư mã phong lúc này lại bị người đám người kịp phản ứng một người mặc tử kim thiên lang giáp bóng giáng hóa thành một đạo huyết quang cơ hồ là qua trong dây lát liền xuất hiện ở tư mã phong trên không một đao không lưu tình chút nào trực tiếp chém xuống hàn tranh ngươi dám tư mã kính cùng tư mã vọng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp từ giữa không trung nhảy xuống công hướng hàn tranh mong muốn cứu viện tư mã phong vừa rồi hàn tranh tốc độ xuất thủ quá nhanh thậm chí nhanh đến bọn hắn cũng không kịp phản ứng tư mã phong liền bị chém bay ra ngoài phải biết tư mã phong thế nhưng là bọn hắn tư mã ra hy vọng bọn hắn toàn bộ tư mã ra thậm chí cả lao tổ đều là bất an bất mặc hao hết hết th chỉ cần tương lai tư mã phong có thể bước vào dương thần cảnh bọn hắn tư mã ra liền có cơ hội trở thành năm nhà bảy phái một trong nếu để cho tư mã phong cứ như vậy vẫn lạc tại nơi này bọn hắn liền đều là tư mã gia tội nhân tư mã kính tốc độ nhanh nhất toàn bộ người như là lưu hỏa hướng về hàn tranh đánh tới kiếm khí trong tay khuấy động vô biên liệt diễm quét sạch hàn tranh một tay hư không một nắm cương khí bàn tay khổng lồ giữa không trùng ở trong ngưng tụ rời núi lực đống nhiên bạo phát trực tiếp đem tư mã vọng tay nắm ấm quyết tràn đầy cường đại liệt diễm cương khí hóa thành trường ấn đống nhiên rơi xuống nhưng hàn tranh lại liền tránh đều không tránh hát thiên như lai ma phật tướng bạo phát đồng thời chân vũ cựu dương thánh thể b a i bị hàn tranh thôi động đến c ự c h ạ n trực tiếp cương khí nhục thân mạnh mẽ chống đỡ tư mã vọng một kích dòng lớn cương khí bỗng nhiên bạo phát ma khí cùng phật quan g tư tán tư mã vọng một kích này không riêng không đối hàn tranh tạo thành bất cứ thương tổn gì thậm chí còn đem hàn tranh hướng về tư mã phong vị trí thôi động một mạng lớn lúc này tư mã phong đại não vẫn còn hỗn loạn giai đoạn hắn thở nhỏ bị tư mã ra cho kỳ vọng cao có thể nói là lòng cao hơn trời mình đều cho rằng mình chính là tư mã gia mấy trăm năm không ra một nhân vật thiên tài. Lần này tham gia đại hội tư mã phong kỳ thật đều là cái h ạ y một ế này g tư lên mã ra thiên tài chỉ n g p h là có cùng hàn tranh giao thủ tư cách cái kia chút liền thiên tài đều không phải là chỉ có bị nháy mắt giết kết cục nhưng tư mã phong hiển nhiên không tiếp thu được loại kết quả này mình còn không tham gia đại hội đ ú c binh mình còn không có đại biểu tư mã ra g i à n h chấn sơn nam đạo sao có thể cứ như vậy thua ở hàn tranh trong tay tư mã phong gầm thét một tiếng toàn thân khí huyết điên còn g hừng hực tiêu đốt lên quanh thân khí liệt diễm sôi trào cương khí lực lượng tăng vọt mấy lần nhưng ở hàn tranh cái kia tuyệt cường lực lượng một đ a o dưới tư mã phong lại bị chém bay ra ngoài vừa rồi còn sôi trào khí huyết lập tức b ệ y h vải hai tay miệng hổ nổ t u n g m á u thịt bé bét tư mã kính cùng tư mã vọng lần nữa liều mạng đánh tới hàn tranh quay đầu đấm ra một quyền tràn đầy cương khí lực lượng sông thẳng lên trời vô biên ma khí đấm ra một q u y ề n xé trời nước đất cái này cực hạn uy năng một quyền làm cho tư mã kính cùng tư mã vọng chỉ có thể tạm thời từ bỏ cứu viện đem hết toàn lực chặn đường ngăn cản viên ma cựu biến nước đất b a i cực kỳ cưỡng hãn tư mã kính hội tụ quanh thân c ư ơ n g khí còn có thể gánh vác được nhưng tuổi g i a một chút tư mã vọng thậm chí nội phủ chấn động miệng phun màu tươi chờ bọn hắn rốt c ụ c chống đỡ được cái kia nước đất một quyền đem lực lượng triệt tiêu về sau hàn tranh đã liên tiếp vài đao chém xuống tư mã phong trong tay cái kia cực phẩm huyền binh trường kiếm bị phá vỡ vai xé nát tư mã phong phát ra gầm lên giận dữ mang chúc m giết h u y ề ư n cảnh trung g giả, thu h kỳ võ đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh một lữ uy hiếp thiên nguyên cốc tư mã ra tại mấy trăm năm trước chỉ là cái không đáng chú ý tiểu thế ra nó lao tổ cũng chỉ có tiên thiên cảnh thuế p h ạ m cảnh đ ỉ n h phong nhưng chính là bởi vì nhiều đời phân đấu dần dần có huyền cương cảnh võ giả thậm chí cả đan hải cảnh chuẩn t ô n g sư tư mã ra dã tâm cũng là càng lúc càng lớn thẳng đến ra tư mã phong như thế một thiên tài tuân kiệt tư mã ra thậm chí huấn y tượng lấy một ngày kia có thể trở thành sơn nam đạo đ ỉ n h tiêm thế lực chỉ tiếc cái này giấc mơ bây giờ bị hàn tranh triệt để c h ặ đứt bị bọn hắn coi là thiên tài tư mã phong cứ như vậy chết tại hàn tranh trong tay nhất làm cho bọn hắn không dám tin là tư mã phong chết dễ d trên h chí liền hoàn thủ ậ m liền t i chống đều không có.、Nói、cách khác, không hôm nay tư mã Phong không chết ở hàn tranh Nói nay trong đều dù là Mã tay, Tư t ở m đại hội đúc hội i b h như cũng thực ế sẽ bị cái khác đại phái đánh. đại tuổi Kiệt h trẻ Tuấn、Kiệt、treo lên đánh. Trên t lên tế cái này tư mã phong thiên phu thật có thể nói là không sai nhưng cũng tiếc là thế gian này thiên tài vô số người tư mã g i a thiên tài đặt ở toàn bộ sơn nam đạo cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi tư mã g i a công pháp truyền thừa rất bình thường dù là trải qua mấy đời người cải tiến tăng cường cũng như thế là rất bình thường với lại tư mã ra đối tư mã phong bảo hộ quá mức chỉ là một mực tăng lên hắn cảnh giới dẫn đến cái này tư mã phong chỉ có cảnh giới nhưng sức chiến đấu lại muốn thấp rất nhiều đừng nói cùng chân chính đỉnh tiêm đại phái truyền nhân so liền xem như cùng tư hành yến cùng đường rác so sánh tư mã phong cũng là kém xa tích t ắ p cái trước nhân phẩm không nói trước người ta cũng là hàng thật giá thật chém giết đi ra lao phu l i ề u mạng với ngươi tư mã vọng đỏ h ư n g mắt giống giận phóng tới hàn tranh tư mã phong là bọn hắn tư mã ra quật khởi hy vọng duy nhất kết quả dưới mắt hy vọng này lại bị hàn tranh triệt để cắt đ ứ t cái này lập tức để tư mã vọng lâm vào c ư n g độ ở trong tư mã kính thì là phải tỉnh táo rất nhiều dưới mắt tư mã phong đã chết cái này hàn tranh thực lực kinh người liều mạng với hắn căn bản không d vậy căn bản liền là đang tìm chết cho nên còn không bằng giữ lại có ích thân thể chờ trở, trở lại tư mã ra về sau lại báo thù nhưng tư mã vọng tốc độ quá nhanh tư mã kính trong lúc nhất thời vậy mà không thể ngăn được hắn người lão già này còn tới sức lực cũng được tạo phản thế nhưng là chu cựu tộc tội danh hàn tranh một tay bay bồng một nắm rơi núi bàn tay khổng lồ ở giữa không chung lần nữa ngưng tụ trước đó hàn tranh dùng qua một chiêu này đối phó qua tư mã kính tư mã vọng cũng có chút phòng bị thấy thế quanh người hắn lít nha lít nhít màu lửa đỏ kiếm khí ngưng tụ giống như một cái to lớn con nhím mong muốn trực tiếp no bạo cái kêu bàn tay khổ nhưng chân chính đối mặt dời núi tư mã vọng mới biết được đó là kinh khủng bực nào lực lượng viên ma k i ự u biến mạnh liền mạnh tại nó vo k ỳ hạn cuối mặc dù là huyền cương cảnh nhưng cho dù là tại đan hải cảnh cũng có thể triển lộ ra bất phàm kỹ năng tư mã vọng quanh thân kiếm khí trực tiếp bị không trở ngại chút nào bóp nát hãy toàn bộ người quanh thân chân nguyên khí huyết trực tiếp bị hàn tranh tức đoạt hơn phân nửa sau đó bàn tay khổng lồ nắm vớt hắn thân thể hung hăng hướng về mặt đất mộc răng lập tức tại phố dài ở trong ném ra một cái to lớn cái hố đến tư mã vọng rẽ rủa lây cái hố bên trong đứng lên trong miệm máu tươi tuôn ra không đợi hắ hàn tranh cũng đã tay nắm ấ n quyết trong chốc lát phản âm long ngâm vang vọng t h i ê n địa, đại uy thiên long bồ tát quan bỗng nhiên rơi đ ậ p tư mã kính thiêu đốt khí huyết hội tụ quanh thân lực lượng ngưng tụ kiếm khí mong muốn giúp tư mã vọng ngăn lại một k í c h này t r ư ờ n g lao mau trốn tư mã kính quát trói hai một tiếng nhưng phút chốc hắn liền nhìn thấy mình cái kêu hội tụ toàn lực một kiếm tại đại uy thiên long bồ tát quan phía dưới trong nháy mắt vỡ vụn tư mã vọng thậm chí còn chưa kịp chạy ra cái hố này liền bị hàn tranh một cách này h à n h thành một đoàn xương máu chém giết huyền cương cành trung kỳ vó giả thu hoạch được trước mắt cái này diệt ma giáo hí đơn giản liền là cái quái vật phải biết đây chính là cùng hắn cùng gia i huyền cương cảnh v õ giả kết quả hàn tranh giết tư mã phong cùng tư mã vọng liền cùng làm thịt gà giết chó nếu là đại hội đúc binh phía trên tư mã phong muốn đối mặt đều là bực này quái vật cái kia còn dương danh cái rắm có thể bảo mệnh cũng không tệ rồi tư mã kính lập tức buộc phát ra quanh thân tất cả khí huyết lực lượng điên cuồng chạy trốn ra ngoài lấy lúc này mới muốn chạy trốn không cảm thấy đã quá một sao hàn tranh trực tiếp thi triển huyết ảnh phù quan đại pháp tự thân hóa thành một đạo huyết quang cơ hồ là thoáng qua ở giữa liền xuất hiện ở tư mã kính sau lưng A tị đạo tu La đầy trời huyết sắt đao mang như là chém ra cửa địa ngục trong nháy mắt liền đem tư mã kính bao phủ ở bên trong cùng bạo huyết sắt đao mang đem tư mã kính quanh thân hộ thể c ư ơ n g khí xé rách tư mã kính tiêu đốt khí huyết ngàn vạn liệt diễm kiếm khí ngưng tụ tại quanh thân nhưng lại không địch lại hàn tranh đao mang lạnh t h ấ u xương mấy chiêu phía dưới tư mã kính trường kiếm trong tay bỗng nhiên v ỡ vụn hét giận d ữ một tiếng tư mã kính quanh thân làn ra trong nháy mắt d ạ n nước c ư ơ n g đại khí huyết lực lấy một loại cực kỳ khủng bố chấn động tiêu đốt lên thậm chí để hắn nục thân đều không ch cho dù là loại này cấp bậc thiêu đốt khí huyết nó uy năng cũng kém xa tít tắp tử huyền dương đại pháp hàn tranh một chỉ rơi xuống tam thế phá kiếp chỉ lực lượng xuyên qua quá khứ hiện tại tương lai cái kia nhìn như nhẹ nhàng chỉ kình lại thấu qua cái kia mãnh liệt sôi trào thiêu đốt lên n g u y ê n h mông khí huyết trực tiếp đánh vào tư mã kính ngực trong nháy mắt xuyên qua ra một cái lô máu đến máu tơi ư phiêu tán rơi r ụ n g cái kia bắt đầu khởi động cương khí trong nháy mắt ngừng lại hàn tranh trong tay thu thủy kinh ồ n g đao rơi xuống đao cương vẽ qua trời cao trong nháy mắt tư mã kính vị này chủ nhà họ tư mã cũng đã đầu người rơi xuống đất chém giết huyền c hàn tranh vừa vây tay đem đã lâm vào d ạ i r a cảnh giới phương giác minh gọi qua để cho người ta đem thi thể dọn dẹp một chút trên người bọn họ hẳn là có túi cà khôn những vật k h á c s ú n g công tiền bạc lấy ra đền bù đánh nát mãn giang lâu tổn thất tư mã phong tự tiện giết triều đình bộ k h o e so như tạo phản tư mã vọng cùng tư mã kinh chống lệnh bắt phản kháng đồng dạng là tạo phản tội danh trực tiếp viết thành thông cao gián tiếp toàn thành phương giác minh ngây ngốc gật đầu đến bây giờ hắn đều cảm giác có chút không chân thực đây chính là tư mã gia thiên tài tuấn kiệt tư mã phong còn có một vị gia chủ cùng một vị trưởng lão kết quả là nhẹ nhàng như vậy liền chết tại hàn mặc dù hắn từ b ù i tu viễn nơi đó biết hàn tranh rất mạnh nhưng bây giờ hàn tranh cường đại quả thực là hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi tồn tại phương giác minh hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình lập tức gọi tới một tên huyền giáp vệ xử lý những thi thể này đợi đến hàn tranh sau khi đi cả con đường bên trên cái kia chút vây xem võ giả vẫn như c ũ là lặng ngắt như tờ liếc mắt n h ì nhau n cũng khó khăn che đậy trên mặt vẻ chấn động bọn hắn bộ phận lớn đều là giang hồ tá tu hoặc là một chút tiểu thế gia tiểu môn phái đệ tử thiên nguyên cốc tư mạ gia theo bọn hắn nghĩ đều là không thể trêu vào cái vật khổng lộ kết quả hôm nay ngay tại bọn hắn trước mắt tư mã ra mấy vị nhân vật trọng yếu liền bị diệt ma ti người như là làm thịt ga r ế t chó bị xử lý còn tiện tay sắp xếp một cái tạo phản tội danh cái này lực trùng kích cũng không phải bình thường lớn n ế u ngẩn nếu biết tư mã ra toàn thể đầu vóc bị cửa chen lấn đều sẽ không tạo phản nhưng bây giờ bọn hắn chết tại hàn tranh trong tay hàn tranh nói bọn hắn tạo phản cái kêu bọn họ liền là tạo phản nguyên bản phủ tiềm giang rồng rắn lẫn lộn một đám người giang hồ tiêu g a o tự tại đã quen ai đều là một bộ khâm phục không cam lòng bộ dáng nhưng lúc này giữa đám người một tên hơn bốn mươi tuổi mặc hoa phục người trung niên sắc mặt càng là vô cùng nghiêm trọng hắn liền là hàn thủy bạch gia chấp sự đại biểu bạch như tuyết đến cự tuyệt tư mã phong đối với tư mã gia cầu t h ầ n bạch gia cũng không có quá để ở trong mắt dù sao trước đó muốn cùng bạch gia thông gia là ngụy văn n h ư ợ c loại này tuấn kiệt nhân vật tư mã phong lại tính cái gì đồ vật hắn so với nhạc cảnh đồng cũng k h ô n g bằng nhưng cùng ngụy gia thông gia thất bại bạch như tuyết lại là bạch gia lão tổ thương yêu nhất cháu gái cho nên bạch gia cũng đem tư mã ra chuyện nói với bạch như tuyết dưới nếu là bạch như tuyết đồng ý song p ư ơ n g cũng là có thể tiếp xúc một chút nhưng đang tại nổi nóng bạch như tuyết trực tiếp c ự tuyệt thậm chí phân phó hắn đi mắng to tư mã ra c ó c ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga không biết mùi vị vừa rồi hắn chính là cố ý làm nhục người nhà họ tư mã một trận kết quả còn chưa đi xa đâu liền nhìn thấy hàn tranh bẻ gãy nghiền nát xử lý tư mã ra ba người hắn còn nhớ đến tiểu thư nhà mình mỗi ngày đều trong nhà đối hàn tranh chửi tầm lên nhưng người nào có thể nghĩ đến cái này hàn tranh thực lực vậy mà như thế kinh khủng mình thiết yếu muốn trở về bẩm báo gia tộc tuyệt đối không thể để cho tiểu thư không rõ ràng cùng bực này nhân vật kết thù kết toán t r ư ơ n g ba trăm linh hai ghét ác như cựu hàn tranh hàn tranh cùng tô vô minh tại phủ tiềm giang bên trong phen này thiết huyết c h ấ n áp có thể nói là hiệu quả rõ rệt cái k h ư anh em nhà họ lý cũng coi là một phương hào hùng thiên nguyên quốc tư mã gia càng là gần với đỉnh tiêm đại phái đại tộc kết quả bây giờ lại đều bị hàn tranh cùng tô vô minh nhẹ nhõm c h é m giết đám người đều hiểu diện ma ti đây là nảy sinh á c độc bất luận ngươi là thực lực gì bất luận ngươi là bối cảnh gì chỉ cần dám can đảm ở phủ tiềm giang bên trong não sự vậy liền giết không tha với lại hàn tranh cùng tô vô minh hai người này đơn giản mạnh đến mức không nói đạo lý cũng có người không tin tả như cũng dám ở như vậy thanh thế tại tiếp tục tìm chuyện kết quả chính là bọn hắn thậm chí đều không ra phụ tiềm giang liền bị c h é m g i ế t trong đó cái kia cắt bắc cực công lao cũng không nhỏ thứ này ở trên trời xoay quanh liền cùng cái máy bay không người lái bất luận kẻ nào cũng đừng hòng trốn qua ánh mắt nó chỉ dùng ba ngày thời gian toàn bộ phụ tiềm giang liền triệt để bình tĩnh lại cái kia chút kiệt ngạo bất tuân người giang hồ lúc này đều trở nên vô cùng nhu thuận h i ể u chuyện ngay cả nói chuyện cũng không dám quá lơ tiếng thậm chí đôi quán rượu tiểu nhị đều cực kỳ khiêm đường dù là liền xem như lẫn nhau ở giữa coi tranh chấp bọn hắn cũng đều chọn đi phủ tiềm giang bên ngoài giải quyết mà không phải tại châu phủ bên trong già tay đánh nhau lúc này phủ tiềm giang diệt ma ti trong nhà môn vạn trọng sơn nhìn xem hàn tranh cùng tô vô minh trên mặt lộ ra thưởng thức khen ngợi dáng tươi cười từ lao đại vẫn là nói bảo thủ lấy các ngươi hai vị tiểu hữu thực lực năng lực tương lai nhất định là ta sơn nam đạo diệt ma ti trụ cột vững vàng hàn tranh cùng tô vô minh biểu hiện đều vượt qua vạn trọng sơn tưởng tượng có xuất sắc như vậy người trẻ tồn tại sơn nam đạo diệt ma ti tương lai thực lực tất nhiên sẽ tăng gọn một mạng lớn vạn trọng sơn cả một đời đều tại sơn nam đạo diệt ma ti bên trong pha trộn hắn so với ai khác đều hy vọng sơn nam đạo diệt ma ti phát triển càng ngày càng tốt vạn lão đại nhân khắc k h í bất quá chúng ta làm như vậy cực đoan kỳ thật cũng là có chút sau di chứng cũng tỉ như cái kia tư mã g i a ta một hơi xử lý bọn hắn ra chủ trưởng lão còn có bị bọn hắn cho kỳ vọng cao thiên tài tuân kiện tư mã g i a khẳng định sẽ tìm đến phiền phức vạn trọng sơn không quan trọng khoát tay chặn lại không sự t ì n h tư mã thành tông lão thất phu kia nếu là không đến liền tôi hắn nếu là dám đến gây phiền phức cho các người tự nhiên cũng có để ta chặn lại đấy đợi đến đại hội đốc b Hắn từ mã ra còn không thành năm nhà bảy phái đâu liền như thế phết đối, thật thành năm nhà bảy phái, nói không chừng sẽ làm ra thất thường gì chuyển đến. Đã bọn hắn chán còn liền nói đến. bọn sống từ mã làm Đã ra ra gì bảy bảy lối, rồi, đâu sẽ vạn ậ y liền đi đều nhà để từ t mã ra cả o p h ả trọng ố t t Vạn sơn ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng vị này lao đại nhân mặc dù cao tuổi nhưng cũng không thay đổi tính tình nóng này bất quá cái này cũng chính hợp hàn tranh cầu vị phủ tiêm giang cái này hai ngày xem như an ổn hàn tranh lại cùng tô vô minh đem ánh mắt khóa chặt tại ngoài thành những người giang hồ này lệ khí xem như bị để lại cũng không dám gây sự nữa nhưng dưới mắt đại hội đúc binh bắt đầu cũng không ít hung đồ ác tặc thậm chí cả là yêu ma mong muốn thừa cơ làm loạn kiếm chuyện đám người này mới là khó giải quyết nhất đối với vạn trọng sơn tới nói những người này đều là phiền phức nhưng đối với hàn tranh tới nói những người này lại là đi lại cảm giác no cho nên hàn tranh chủ động yêu cầu đi chu sắt những người này sớm đem bọn hắn ở ngoài thành liền giải quyết tránh khỏi bọn hắn tiến vào châu phủ bên trong náo sự vạn trọng sơn sau khi nghe càng thêm động dung người trẻ tuổi kia thực lực cường đại như thế vậy mà như vậy hiểu chuyện ghét ác như cừu như thế giác nộ thậm chí để vạn trọng sơn nghe cũng không khỏi có chút xấu hổ phải biết hắn giống hàn tranh lớn như vậy thời điểm ngoại trừ tổng bộ an bài xuống nhiệm vụ cái khác dư thừa chuyện hắn nhưng làm một chút xíu đều không muốn làm mỗi lần điểm công lao cùng đồng lộc phát hạ đến trước tiên liền muốn đi đi dạo thanh lâu có đôi khi đồng lộc không đủ thậm chí còn làm ra qua cầm điểm công lao đổi vàng bạc chuyện ngu xuẩn i ê n tâm lớn mật đi thôi bất quá chớ có rời đi châu phủ qua xa một khi có cái gì tình huống ngoài ý m u ố n lập tức để cắt bắc cực chuyển tin nói cho ta hàn tranh nhẹ gật đầu nhưng chỉ cần đi phương g i á c minh còn có hai tên am h i ể u điều khiển cắt bắc cực huyền giáp vệ hắn không cần phủ t i m giang huyền giáp vệ xuất thủ bọn hắn chỉ cần giúp hàn tranh cung cấp tình báo tin t một đoàn người trực tiếp cưỡi ngựa ra phủ tiềm giang có chút người giang hồ nhìn thấy hàn tranh cùng tô vô minh rời đi thậm chí vô ý thức thở dài một hơi hai cái này sát thần cuối cùng đã đi bất quá cái này hai ngày hàn tranh cùng tô vô minh xuất thủ dư vi còn lại coi như bọn hắn lúc này rời đi cũng không ai dám tại phủ tiềm giang nháo sự ra khỏi thành về sau hàn tranh đối phương g i á c minh hỏi phương minh các ngươi trước đó ở ngoài thành hẳn là cũng có một ít nhãn tuyển a nhưng biết có cái nào hung đồ ác tặc mong muốn thừa dịp đại hội đốc binh kiếm chuyện phương giáp minh trầm giọng nói thật là có Khoảng cách phủ giang 20 dặm ngoài giang có tiềm tòa rằm với ứ t thành di tích, một tháng t bỏ cổ di r ư c có cướp c một đám tên là hát、xà、đạo tên là xà h ê m tham cư cướp đúc ở nơi đó, cướp giết đến binh tàn giết gia đại hội đúc binh tu. Với đó, đây tu. lại nhóm này tên cướp lại còn cấu kết yêu ma thủ lĩnh bọn họ cùng một tôn huyền c ư ờ n g cảnh đ ỉ n h phong đại yêu chính là kết bái huynh đệ song phương liên thủ cướp giết một số võ giả thậm chí còn công phá qua không ít tiểu thế g i a môn phái nhỏ các loại tài vật tài nguyên bị hát xà đạo chia cắt những cái kia võ giả thì đều tiến vào cái kia đại yêu trong bụng trở thành đồ ăn chất dinh dưỡng nghe nói cái kia h á à đạo vừa mới quật khởi lúc yêu ma kia chỉ có huyền cương cảnh sơ kỳ mà bây giờ đều thành huyền cương cảnh hậu kỳ yêu ma trưởng thành vốn là chậm chạp mà cái này yêu ma chỉ dùng mấy năm liền trưởng thành đến như vậy cảnh giới có trời mới biết hát xà đạo cho nó cho ăn bao nhiêu võ giả nếu là lại không tiến hành ngăn lại cái này yêu ma chỉ sợ đều muốn trở thành yêu quân sư phụ đã từng nghĩ qua muốn tìm cơ hội đem nhóm này tên cướp cùng yêu ma diệt trừ nhưng làm sao phụ tiềm giang bên này căn bản là không thể tách rời người cho nên chậm trễ xuống tới nhưng biết bọn hắn rõ ràng phương vị phương giác minh lắc đầu nói nếu là võ giả lời nói cắt bắc cực là sẽ không sợ nhưng yêu ma trời sinh có huyết mạch đáp chế cắt bắc cực không dám áp quá gần cho nên không cách nào tinh chuẩn khóa chặt bọn hắn vị trí. Bất hàn tranh, tranh nhìn cổ kia thoáng qua sau l ư n g phụ tiềm giang nói lần này đại hội đúc binh quy mô là qua nhiều năm lớn nhất hơn nữa còn vừa vận động phải hát sơn lào yêu hơn phân nửa sẽ ở trong bóng tối khoáy gió nổi mưa chớ có cho là hát sơn lào yêu cách chúng ta rất xa cái này yêu ma xảo trá nhất am hiểu trong bóng tối bố cục chờ chúng ta phát hiện một chút dấu vết để lại thời điểm nói không chừng nó đã trong bóng tối phát triển không biết dài bao nhiêu thời gian cái này hát xà đạo là giặc cỏ tê i tước bọn hắn muốn thừa dịp đại hội đúc binh cướp giết một bộ phận tán tu kiếm b ụ n rất bình thường nhưng là bọn hắn lại mạnh mẽ ở chỗ này chiếm cứ vượt qua thời gian một tháng cái này thật có chút không bình thường bọn hắn liền không sợ bị người liên hợp tiêu diệt vây giết cho nên hoặc là liền là đám này hát xà đạo hám lợi đ e n lòng cướp giết những tán tu này võ giả mang đến ích lợi quá nhiều hoặc là liền là bọn hắn bởi vì nguyên nhân nào đó thiết yếu muốn ở chỗ này khoáy gió nổi mưa ta ngược lại hy vọng là cái trước nghe hàn tranh giống như là bọn hắn những địa phương này huyền giáp vệ lại sinh ở sơn nam đạo thời kỳ thái bình đối với hát sơn lão yêu thật là không có quá nhiều khái niệm cảm thấy khoảng cách với mình rất xa nhưng nghe hàn tranh nói xong hắn lại có loại p h á n phất không biết cái gì thời điểm yêu loạn liền muốn giáng lâm cảm giác một đoàn người thẳng đến tòa thành cổ kia di tích mà đi mà lúc này cái kia trong di tích một tòa rách nát trong cung điện một tôn dài hơn mười trượng to lớn rắn đen chiếm cứ trong điện cái đuôi c u ố n lên một cái võ giả thi thể tùy ý ném vào trong miệng ngay đều không ngai liền trực tiếp nước xuống người thật đúng là đừng nói cái này tới tham gia đại hội đốc binh võ giả chất thịt cũng thực không tồi, từng cái khí huyết đại bộ á cái kia rắn đen đánh một cái ở một cái sau đó đ ô n g nhiên túi lầu xuống đối phía dưới một tên ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống tu hành hơn ba mươi tuổi thanh niên trầm giọng nói tiểu t r ầ n chúng ta tại cái này phụ tiềm giang mò được chỗ tốt không ít hẳn là cũng gây nên không ít người chú ý chúng ta cũng nên đi thanh niên kia mở to mắt hắn một con mắt sám trắng khô cạn lại làm ù cái này khiến hắn cái kia còn xem như tuấn giật khuôn mặt nhiều một chút ngoan lệ cùng tạ khí lao hắc ngươi cái gì gấp n h a ăn người ăn đủ hát sơn yêu vương truyền lời để cho chúng ta ở chỗ này đến đại hội đúc binh kết thúc dưới mắt đại hội đúc binh còn không có bắt đầu、đâu. Rắn đen thở dài một tiếng, giọng nói, thở một trầm dài chương ớ có thật tin hát sơn yêu v d ba trăm linh ba k ỳ quái lập trường hát xà đạo thủ lĩnh tên là trần lâm vốn là cái trung đẳng tông môn xuất sắc đệ tử bị đồng môn sư huynh đệ hãm hại bị phế sạch v õ c ô n g ném tới trong rừng sâu núi thảm tự sinh tự d i ệ t mà cái kia rắn đ lột suy yếu thời điểm bị cái khác yêu ma thừa lúc vắng mà vào trọng thương sắp chết trần lâm phát hiện nó sau liền cứu đ ư nó một người một yêu tại trong rừng sâu núi thẳng hai bên cùng ủng hộ tu hành cuối cùng thành lập hát xà đạo đối với bọn hắn hai cái tới nói chỉ có lẫn nhau mới là mình nhất là tín nhiệm tồn tại lần này một mực lần trốn hát xà đạo đến phủ tiềm giang cũng là hát sơn lào yêu phái người đến để bọn hắn làm như vậy hát sơn l ã o yêu không riêng gì đưa ra một nhóm đan dược lấy đó thành ý càng là bị bọn hắn hứa hẹn tương lai đủ loại chỗ tốt để trần lâm vì đó tâm động nhưng là đồng dạng thân l ã o yêu ma rắn đen lại một mực đều đối hát sơn l ã o yêu thái độ cảnh giác l ã o h ắ c hiện tại hát sơn yêu vương thế nhưng là toàn bộ sơn nam đạo yêu tộc đầu người thân là yêu tộc vậy mà không tin nó với lại trước đó hát sơn yêu vương quét sạch toàn bộ sơn nam đạo lúc giống như cũng không có lật lọng qua à. lúc trước dưới trướng hắn nhân tộc võ giả giống như cũng không ít cũng đều được ủy thác trọng trách trần lâm trong lòng có trách nhiệm một m ự c đều muốn giết trở lại trong tông môn của mình nhưng hắn tông môn mặc dù không phải đỉnh tiêm tông môn nhưng cũng là có đan hải cảnh chuẩn tông sư t ò a c h ấ n lấy hát xà đạo hiện tại chút thực lực ấy còn chưa đáng kể cho nên hát sơn lão yêu đến một lần mời chào trần lâm lập tức liền lựa chọn phụ thuộc rắn đen to lớn đầu rắn thấp đến tựa ở trần lâm bên cạnh trầm giọng nói hát sơn yêu vương quét sạch sơn nam đạo lúc ta vẫn chỉ là một cái tiểu yêu thậm chí liền gặp hát sơn yêu vương một mặt tư cách đều không có thời đại kia thật là có không ít nhân tộc cùng yêu ma nguyện ý đi đầu quân hát sơn yêu vương hát sơn yêu vương cũng xác thực hứa hẹn bọn hắn không ít ngươi cũng đã biết ở trong đó bởi vì tham lam mà chết người cùng yêu mà có bao nhiêu vô số kể hắc sơn yêu vương cho ngươi chỗ tốt gì nó đại giới cũng là tương ứng ngươi đạt được hứa hẹn càng nhiều chỗ tốt đứng trước phong h i ể m cũng liền càng lớn phủ tiêm giang thật là chỗ tốt trong khoảng thời gian này ngươi cấp giết những tán tu kia võ giả còn có một số thế lực giang hầu người đều giàu đến chảy mỡ nhưng là nếu thật ở chỗ này chờ đến đại hội đúc binh kết thúc có trời mới biết diệt ma ti cùng những đại thế lực kia có hay không ra tay đối phó chúng ta trần lâm có chút xoắn suýt r o n g lòng của hắn có t r á c n i ệ m mong muốn về đến mình nguyên bản tông môn báo thù đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng trận cương khí nổ vang cùng rú thảm thanh âm t r â n lâm sắc mặt lập tức biến đổi vội vàng nhìn về phía lao hắc để lao hắc nói chuẩn đã vậy còn quá nhanh liền có người đánh đến tận cửa đến lúc này trong di tích của thanh cổ hàng trăm bọn hắn bước vào trong đó sau liền bị hắc xả đạo cho để mắt tới phương giác minh cảm giác mình giống như ngoại trừ dẫn đường cũng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì đến kết quả là liền sung phong nhận việc ở phía trước mở đường hắn là vạn trọng sơn đệ tử cũng là từ vô số chém giết nhiệm vụ bên trong dốc sức làm đi ra diệt ma gia thúy thực lực đương nhiên không kém chặn đường hắn hắt xà đạo cơ hồ không người là hắn địch nhẹ nhõm liền bị phương giác minh chém giết đúng lúc này một đạo lôi quang đ ố n g nhiên tại phương giác minh trước người nổ vang cái kia lôi quang tốc độ nhanh chóng phản phất là chống g i n g lại hiện ra tiếng nổ tung vang vọng thiết địa để phương giác minh thậm chí liền phản ứng đều không kịp phản ứng đúng lúc này một tôn cương khí bàn tay khổng lồ đột ngột tại phương giác minh đỉnh đầu lại hiện ra một thanh đem cái k i a lôi quang nắm trong tay trực tiếp đem nó bóp vỡ nát to lớn rắn đen u ố n lượn mà đến trần lâm đứng tại rắn đen đỉnh đầu hai tay vây quanh quanh thân lôi quang lóng lánh ta tưởng là ai nguyên lai là các người đám này ra đen chó cái này cái mũi ngược lại là rất linh mẫn giết anh em của ta hôm nay các ngươi cũng đ ừ n g hòng đi trần lâm cười lạnh một tiếng tiếng nói vừa ra chung quanh loạn thạch trong di tích xuất hiện trên trăm tên hát xà đạo cầm trong tay binh khí nhìn chằm chằm nhìn về phía đám người hát xà đạo thành lập mới bắt đầu đã từng bị diệt ma ti đ ổ i t r ậ t vật không chịu nổi hắn tự nhiên đối diệt ma ti huyền giáp vệ không có cảm tình gì có thể nói lúc này may mắn tránh qua một kiếp phương giáp minh cái chán một chút mồ hôi lạnh trượt qua vừa rồi cái k i a một đạo lôi quang hắn là coi là thật không có phản ứng kịp nếu không phải hàn tranh xuất thủ c h ặ n đường hắn khẳng định là phải bị nó trọng thương hàn tranh kinh khủng thì cũng thôi đi cái này hát xà đạo thủ lĩnh cũng so với hắn tưởng tượng muốn trẻ tuổi được nhiều thực lực vậy mà cũng là kinh khủng như vậy theo chân bọn họ so sánh mình giống như đều có chút không xứng đáng là huyền cương cảnh hàn tranh rút ra thu thủy kinh hồng đ tôi vô minh cũng cầm trong tay bàn lòng thương đ ư a n g a n g trước người không có đem các người đầu người đều chặt đi xuống ta đương nhiên không thể cứ như vậy đi trần lâm sắc mặt lập tức c h ầ m xuống ngay tại hắn muốn động thủ lúc rắn đen trần nói ta biết các ngươi phủ tiềm giang hiện tại thiếu người thậm chí ngay cả phủ tiềm giang bên trong đều tràn đầy cái kia chút kiệt ngạo bất tuân người giang hồ các ngươi diệt ma ti lúc này ngay cả phủ tiềm giang bên trong đều không biện pháp triệt để chấn áp xuống tội gì lãng phí sức lực đến tiêu diệt chúng ta hát xà đạo thôi đã các ngươi đều tới vậy chúng ta đi là được các ngươi trở lại phủ tiềm giang cũng có cái bàn giao mọi người tội gì nhất định phải ở chỗ này đánh nhau chết cái này rắn đen một phen mở lời hàn tranh đám người đều sửng sốt trần lâm là nhân tộc kết quả hắn lại một bộ kêu đánh kêu giết muốn cùng diệt ma ti đổ máu tới cùng bộ dáng cái này rắn đen là yêu ma nhưng lại tỉnh táo dị thường lại còn mong muốn cùng diệt ma ti thỏa hiệp song phương đều thối lui một bước cái này lập trường còn coi là thật thú vị trần lâm nhữ mày chuyến ông nói lao hắc cái này chút d a đen cho thế nhưng là giết ta không ít anh em trong mắt ta anh em chỉ có tiểu trần ngươi một cái người khác chết lại nhiều ta cũng không quan tâm tiểu trần nghe ta một lần chớ có trêu chọc trước mắt huyền giáp vệ ta tại cái kia cầm thương diệt ma giáo uý trên thân cảm giác được một cỗ dạy đặc chiến ý sắc khí đối phương không phải dễ c h ơ i càng kinh khủng là cái kia cầm đao diệt ma giáo uý ta ở trên người hắn cảm thấy một cỗ tử vong lực lượng trên người hắn lây dính không biết bao nhiêu yêu tộc cùng nhân tộc máu tươi cái kia dày đặc huyết sắt đơn giản đều ngưng tụ thành thực chất đối phương không dễ chọc vì hắc sơn yêu vương cái kia hư vô phiêu miếu hứa hẹn liền cùng diệt ma ti ăn thua đủ không đáng trần lâm sắc mặt biến đổi cuối cùng vẫn là quyết định nghe rắn đen lời nói cũng được đi liền đi thiện nghi các ngươi trắng đến một q u công lao trần lâm hừ trước đó có không ít hát xà đạo đều chết tại phương giác minh trong tay dưới mắt bọn hắn còn không thể báo thù cảm giác có chút bị khuất nhưng trần lâm tại hát xà đạo bên trong u y vọng cực cao không nghe lời sớm đã bị hắn ném cho rắn đen làm cơm về sau điểm tâm cho nên cái kia chút tên cướp liền xem như bất mãn cũng không dám vi phạm trần lâm mệnh lệnh hàn tranh lúc này lại cười như không cười nói ta để cho các ngươi đi rồi sao tại phủ tiềm giang giết nhiều người như vậy cướp nhiều như vậy t à i vật liền muốn đi thẳng như vậy các ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay chúng ta là cần công lao nhưng chúng ta mong muốn công lao cũng không phải bước đi hát xà đạo mà là bắt các ngươi đầu người đến đổi công lao trần lâm đột nhiên trở lại. âm thanh lạnh lùng nói các ngươi tìm chết dưới người hắn rắn đen thật dài lưới nô ra trong ánh mắt cũng hiện ra ý lạnh tiểu trần đi không thành không giết bọn hắn chúng ta đều phải chết vậy liền đem đám này ra đen chó đều xử lý trần lâm trong tay một thanh màu xanh đoàn côn lại hiện ra trên đó bắt đầu khởi động dọa người lôi quang những năm gần đây hắn cùng rắn đen sống nương tựa lẫn nhau cái này một người một yêu diện đối qua vô số cường đại đối thủ nhưng đều gắn gượng g vượt qua với lại phối hợp càng ngày càng ă n ý lúc này bọn hắn quyết định động thủ trong nháy mắt rắn đen cái kia khổng lỗ thân thể bỗng đơn giản giống như mây đen ngập đầu h dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương ba trăm linh bốn chư tà lui tránh bách độc bất x â m hàn tranh cùng tô vô minh những năm gần đây trải qua đại chiến song phương phối hợp hết sức ăn ý mắt thấy cái kia rắn đen đánh tới hàn tranh lập tức trầm giọng nói ta tới giết yêu ma kia t u y ể n yêu ma kia không chỉ có là bởi vì xà yêu kia thực lực muốn mạnh hơn một đường cũng là bởi vì chém giết yêu ma cho yêu ma tinh nguyên tương đối nhiều tiếng nói vừa ra tô vô minh thân hình lập tức liền xông ra ngoài trong tay bản lòng thương bên trên mang theo kinh người huyết sát khí đâm vệ trần lâm hàn tranh quanh thân tràn đầy khí huyết sông thẳng lên trời, cương khí hơn mười t r ư i n g huyết sắt đao mang trong nháy mắt bay lên không chém về phía cái kia to lớn vô cùng rắn đen trần lâm đón lấy tô vô minh cái kia rắn đen thì là quanh thân yêu khí lăn lộn quanh thân lân phiến vậy mà từng tầng nổ bể ra đến trong nháy mắt khổng lồ một vòng tựa như mặc lên một tầng vải giáp hàn tranh một đao kia chạm tại cái kia rắn đen trên thân trực tiếp đưa nó quanh thân yêu khí x é rách đánh vào cái kia vải giáp phía trên lập tức buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức có cầm vang nổ vang thanh â m gióng lớn lân phiến vỡ vụn giống như hạt mưa rơi xuống đất bất q u á cũng không có thương cái gì yêu ma là trong cơ thể khác thường loại huyết mạch cái gì yêu ma xuất thân phổ thông hắn cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra trước mắt cái này rắn đen liền là bình thường loại rắn cũng không có bất luận cái gì dị chủng huyết mạch mang theo nhưng lại có thể đem cái này lân phiến tế luyện cường đại như thế còn coi là thật hiếm thấy thật tình không biết cái này rắn đen lúc này trong lòng càng là run sợ nó cảm giác nhạy cảm biết hàn tranh rất mạnh nhưng lúc này chân chính giao thủ nó mới biết được hàn tranh đã vậy còn quá mạnh mẽ nó cái này một thân lân phiến thế nhưng là nó cùng trần lâm chém giết mấy tôn đại yêu tập hợp mấy tôn đại yêu khí huyết lực ngưng tụ đến lân phiến ở trong tế luyện mã thành đây cơ hồ thì tương đương với là nhân tộc công pháp luyện thể kết quả bây giờ lại bị hàn tranh một đao chém vỡ mặc dù một đao kia không có thương tổn vừa đến mình căn bản nhưng nó một thân lân phiến có bao nhiêu có thể làm cho hàn tranh chặt rán đen ngửa mặt lên trời h é t giận dữ dòng lớn yêu khí ngưng tụ tại nó miệng lớn bên trong hóa thành ngọn lửa màu đen hướng về hàn tranh tuân ra mà đến luôn ngọn lửa màu đen kia đậm đặc vô cùng ẩn chứa trong đó kịp độc có thể ăn mòn cơ khí mục nát khí huyết hàn tranh quanh thân đều bị bao phủ tại ngọn lửa màu đen kia bên trong chung quanh cơ khí trong nháy mắt liền bị ăn m nhưng cái kia rắn đen to lớn ánh mắt bên trong lại tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được liền xem như bị mình l ử a độc bao phủ trong đó hàn tranh như cũ có vô cùng cường đại r ồ i dào khí huyết p h ú t chốc ánh sáng màu vàng từ cái kia mãnh liệt l ử a độc ở trong n ở rộ mà ra hàn tranh b ọ t thẳng phá cái kia l ử a độc lần nữa một đao chém xuống đao cương huyết sát ngập trời uy thế dọa người vô cùng cái kia rắn đen l ử a độc thật là có thể mục nát khí huyết nhưng là hàn tranh chân vũ cựu dương thánh thể chư tà lui tránh bắt độc bất sâm cái này lựa độc căn bản là không cách nào tiến vào hàn r ắ n đen gào thét một tiếng đôi r ắ n đông nhiên rơi đập nương theo lấy dòng lớn l â n phiến bay tán loạn trực tiếp đem hàn tranh một đào kia ngăn trở nhưng phút chốc hàn tranh hai tay bay lên nắm chặt hai cái r ờ i núi đồng thời thi triển m à ra hai cái r ờ i núi bàn tay khổng lồ trực tiếp cầm thật chặt đôi r ắ n kia hàn tranh t r ợ t quát một tiếng vậy mà trực tiếp đem cái kia hơn mười trượng cự s à mạnh mẽ cầm lên đến hướng về trên mặt đất hung hăng rơi đập nương theo lấy một tiếng đinh thai như có tiếng nổ vang truyền đến r ắ n đen trực tiếp bị hàn tranh vùng mạnh đến trên mặt đất trong nháy mắt trong miệm chảy máu nội phụ chân đậu không đợi hắn k hàn tranh liền lần nữa mang theo đuôi rắn đem nó nâng lên rơi đập thân thể khổng lồ đập xuống đất phát ra từng tiếng bạo hường đến còn có cái kia rắn đen cự thú kêu trên t r u n g quanh cái kia chút hát xà đạo lúc này đều đã sợ choáng váng trước đó bọn hắn đối cái này yêu ma liền e ngại vô cùng mặc dù biết nó là mình bên này người nhưng với tư cách bình thường v õ giả, nhìn xem yêu ma kia một miệng một cái người giống như cơm về sau món điểm tâm ngọt mướp vào vẫn còn có chút cảm giác kinh khủng nhưng lúc này ở hàn tranh trong tay cái này kinh khủng yêu ma cự thú lại vô cùng đáng thương bị liên tiếp đập xuống đất đơn giản không có chút nào đ ư c đánh trả Khi thật cái này rắn đen thực lực cũng không tín h yếu hắn thực lực trưởng huyền cương cảnh hậu kỳ mặc dù không phải dị chủng yêu ma nhưng bất luận là cái k i a tế luyện kiên cố vô cùng v ả y giáp vẫn là cái k i a có thể ăn mòn máu thịt lửa độc đều là cực kỳ cưỡng hãn nhưng chỉ đáng tiếc nó gặp hàn tranh bị khắc chế gắt gao nó chỉ tu v ả y giáp mà không tu nhục thân một khi v ả y giáp bị hàn tranh toàn bộ phá vỡ liền không có bất luận cái gì phòng ngự nó lửa độc mặc dù âm độc nhưng cũng tiếp hàn tranh co chân vũ cựu dương thánh thể bách độc bất xâm các loại át chủ bài đều bị hàn tranh phá vỡ cái này rắn đen đã không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống Tiểu Trần. Chớ có dây dưa. mâu trốn lúc này đã hấp hối rắn đen bỗng nhiên quanh thân yêu khí hừng hực sôi trào thiêu đốt lên đôi rắn mặc dù bị hàn tranh nắm ướt nhưng đầu rắn lại bỗng nhiên quay lại tới miệng rộng mở ra cắn một cái hướng hàn tranh trong chốc lát cái kia miệng lớn ở trong truyền đến một cỗ cực h ạ n kinh người hấp lực đến giống như gió bão đem t r u n g quanh thiên địa linh khí thậm chí cả đất đá toàn bộ hút vào trong b ụ n g hàn tranh nhìn về phía trần lâm bên kia mới biết được cái này rắn đen vì sao a lại đột nhiên bạo khởi bên kia trần lâm đối đầu tô vô minh đồng dạng cũng là vừa lên đến liền bị đệ lên đánh cái này trần lâm mặc dù cũng có được huy đồng thời cũng coi là trải qua bất chiến nhưng là cùng tô vô minh so sánh không thể nghi ngờ là muốn tranh lệch một mạng lớn cho nên hai người vừa mới giao thủ cái này trần lâm cơ hồ liền cực kỳ nguy hiểm nếu không phải bởi vì hắn còn tính là kinh nghiệm thực chiến phong phú sớm đã bị tô vô minh cho đâm ra cái lôi thủ tới lúc này cái k i a trần lâm càng là tràn ngập nguy hiểm cho nên cái này rắn đen mới đột nhiên bạo khởi dự định l i ề u chết ngăn trở hàn tranh để trần lâm chớ có cùng tô vô minh dây dưa mau mau chạy trốn ăn người yêu ma hàn tranh gặp qua không ít nhưng vì cứu người mà liều lên tính mạng mình yêu ma hàn tranh còn là lần đầu tiên trông thấy đương nhiên chuẩn xác điểm tới nói cái này rắn đen cũng không phải là đang cứu người hắn chỉ là tại cứu trần lâm mà thôi lúc này hàn tranh thân hình bị cái kia to lớn hấp lực gần như sắp muốn nuốt vào cái kia rắn đen miệng lớn ở trong nhưng là hàn tranh lại không chút nào có bối rối mà là hội tụ quanh thân khí huyết c ư ơ n g khí trong nháy mắt sôi trào m á h liệt sau lưng hắn ngưng tụ ra một tôn thái c ổ vượn ma hư ảnh đến chờ hàn tranh thân hình tới gần cái kia rắn đen đầu lâu hàn tranh đấm ra một quyển phía sau cái kia vượn ma hư ảnh cũng là một quyển rơi đập n ư ớ đập khai thiên uy thế vô biên n ư ớ đất một kích phía dưới cái kia rư r t r i ệ t để nổ tung chém giết huyền cương cảnh hậu kỳ đại yêu thu hoạch được yêu ma tinh nguyên năm ngàn viên lao hắc trần lâm nhìn thấy rắn đen bị hàn tranh một k í c h danh sát hắn lập tức muốn rách cả mí mắt quanh thân khí huyết điên cùng thiêu đốt muốn tránh thoát tô vô minh đi giết hàn tranh vì rắn đen báo thủ chỉ bất quá hắn không có mất lý trí thời điểm đều không phải là tô vô minh đối thủ càng chưa nói lúc này đã bị phẫn nộ tràn ngập tâm trí t r i ệ t để đã mất đi lý trí mà lại nói đến thiêu đốt khí huyết ai có thể có tô vô minh tới thuần thục á i này trần lâm trong khi hoảng loạn mấy c h ê u xuống tới liền bị tô vô minh đánh bay binh khí trong tay trực tiếp một thường x một bên vương giác minh thấy thế đã triệt để chết lặng tung hoành mấy cái châu phủ xảo trá hung tàn hát xà đạo một người một yêu c ứ như vậy nhẹ nhõm hủy diệt tại hàn tranh cùng tô vô minh trong tay phương giác minh thậm chí đều đã không cảm thấy kinh ngạc thậm chí đều có chút không cảm thấy kinh ngạc cảm giác mọi người mặc dù đều là huyền cương cảnh võ giả nhưng rất rõ ràng hàn tranh cùng tô vô minh cùng hắn so sánh hoàn toàn liền là hai loại khái niệm tồn tại bất quá phương giác minh cũng không phải đến đánh xì dầu cũng tương tự không có nhàn rỗi tại hàn tranh cùng tô vô minh cùng rắn đen trần lâm kịch chiến thời điểm hắn cũng đang xuất thủ xoán giết cái khắc hát x cái này chút tên i cấp cũng chỉ là cảnh giới thiên thiên có chút vẫn là cảnh giới hậu thiên phương giác minh thực lực đối với bọn hắn tới nói cơ hồ liền là nghiền ép một dạng tồn tại cho nên đang phải m á i chém giết hơn ba mươi tên hát xà đạo về sau những đạo p h ỉ khác triệt để sụp đổ t ứ tán chạy trốn bất quá phương giác minh bắt được một chút hát xà đạo bên trong cao tầng ép hỏi ra tới một chút tin tức lao đi trong tay bởi vì thẩm vấn lưu lại máu tươi phương giác minh đi đến hàn tranh t r ư ớ c người trầm giọng nói hàn đại nhân thẩm vấn ra một chút tin tức quả nhiên để ngươi nói đúng cái này hát xà đạo thật là cùng hát sơn láo yêu có quan hệ là hát sơn láo yêu để bọn hắn chú đóng ở cái này p h ụ tiềm giang chung quanh cấp giết lui tới v õ giả đồng thời còn để bọn hắn muốn ngốc đến đại hội đúc binh kết thúc về sau mới có thể rời đi nhưng lại cũng không có nói là vì cái gì Dây yêu yêu suy này suy trắng, Trước dết Hát hát tranh một tại thẩm thực một luôn vui vẻ bên những người không cùng sơn yêu có quan hệ chỉ là hàn một cái suy đoán. Hiện tại thẩm vấn về sau, cái này suy đoán cũng xác nhận, xác thực không chúc chỉ có chỉ cái cái xác xác hữu hữu hệ phải đạo đạo độ. đạo láo vui quý. sau, là vẻ về xà có trời mới i b vì sao náo r l ạ n đến. gì hàn i tranh thản à nhiên nói đại hội đúc binh là toàn bộ sơn nam đạo giang hồ thịnh sự cũng không phải chúng ta diệt ma ti chủ sự chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là một cái người tham dự mà thôi sơn nam đạo năm nhà bảy phái đều sẽ phái người đến đây hát sơn lào yêu liền xem như mong muốn tại đại hội đúc binh bên trên kiếm chuyện cái này chút thế ra tông môn cũng như thế sẽ ra tay với lại trước khi đến ôn đình vận đại nhân liền phân phó qua ta có thể thừa dịp đại hội đúc binh tìm hiểu một cái các đại phái đối hát sơn lào yêu sắp ngóc đầu trở lại thái độ cho nên ta vẫn còn hy vọng hát sơn lào yêu có thể làm một số chuyện dạng này cũng có thể thấy rõ một chút phương giác minh chỉ là phủ tiềm giang diệt ma giáo úy hắn không có hàn tranh xa như vậy ánh mắt hắn chỉ là hy vọng phủ tiềm giang tốt nhất đừng bị cái này yêu loạn tác động đến lúc này nghe hàn tranh tiểu nói này phương giác minh cũng yên tâm xuống tới giải quyết hát xa đạo hàn tranh trực tiếp để cái khắc huyền giáp vệ đem cái kia rắ còn á lại hai ngày hàn t tranh cùng tô vô minh đều ở、like、ngoài thành đại khai sát giới đi với lại thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn ngang ngược vốn là còn có chút kế vật người giang hồ thấy thế cũng lập tức thu tâm tư còn lại hai ngày hàn tranh cùng tô vô minh đều ở ngoài thành xoắn giết cái kia chút hung đồ tên cướp bất quá thu hoạch lại không tính quá nhiều còn lại cái này chút cá tạp thực lực cũng không bằng hát xà đạo lúc này phương giác minh lại cho hàn tranh mang đến một tin tức hàn minh bên cạnh châu phủ anh em cho ta một tin tức nói là tại sơn nam đạo bên trong hung danh hiện hách liên sơn thất hung gần nhất đang tại tiến về ta phủ tiền giang cái kia liên sơn thất hung thực lực như thế nào mạnh hơn hát xà đạo phương giác minh trầm giọng nói không phải một chủng loại hình hát xà đạo nhiều người liên sơn thất hung một mực đều chỉ có bảy cái người bất q u á cái kia bảy cái người nhưng đều là huyền cương cảnh đại cao thủ bảy người này hung tàn thành tính tội ác chống chất đều lên qua diệt ma ti bảng truy nã bất quá bọn hắn bởi vì người ít duyên cơ cho nên chạy trốn từ phía cực kỳ thuận tiện thậm chí tùy ý chia thành t ố t nhỏ đều được những châu phủ khác anh em cũng từng tổ chức qua người vây quét qua bọn hắn bất quá lại đều thất bại dưới mắt bọn hắn đã chạy phủ tiềm giang tới hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt thả ra cắt bắc cực thời khắc giám sát lấy bọn hắn động tĩnh một khi phát hiện chúng ta liền lập tức xuất thủ hàn tranh đối cái này l i ề n sơn thất h u n g vẫn rất có hứng thú bảy cái huyền c ư ờ n g cảnh võ giả thế nhưng là có thể cung cấp không ít khí huyết tây nguyên tô vô minh thì là ở một bên yên lặng lau sạch lấy mình bàn lòng thương đến ngày hôm sau sáng sớm phương giác minh liền truyền đến tin tức nói là c á t bắc cực phát hiện cái kia liên sơn thất hung tung tích đối phương đã thẳng đến phủ tiềm giang mà đến xác định phương vị về sau hàn g tranh cùng tô vô minh còn có phương giác minh ba người trực tiếp canh giữ ở trên đường chuẩn bị chặn đường cái này liên sơn thất hung đường kia bên cạnh còn có một cái q u á n trà là phụ cận trong thôn lão nhân phát hiện lui tới người giang hồ trở nên nhiều hơn liền ở chỗ này b à y quậy bán hàng phụ cấp một chút gia dụng hàn g tranh trực tiếp kín đáo đưa cho đối phương một lượng bạc bao xuống con trà để lão nhân kia rời đi trước khắc đợi đến một hồi ngộ thương vô tội cho tô vô minh cùng phương giác minh đổ một cách trà lớn Hàn với lại điểm này g n nói, n cái dược lực cũng không nhiều còn không bằng chúng ta ngâm tắm nước thuốc tới lợi ích thực tế đâu không đi qua chỗ kia ăn cơm uống trà người ta muốn liền là cái mặt mũi giá cả không quan trọng ba người một bên uống trà nói chuyện một bên chờ lấy cái kia liên sơn thất thun xuất hiện lúc này trên bầu trời cắt bắc cực phát ra một tiếng bén nhọn tê minh hàn tranh ba người lập tức đứng dậy nhìn về phía cuối đường hẳn là cái kia liên sơn thất h u n g xuất hiện một lát sau quả nhiên có mấy cái bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ ở phía trước chạy vội bất quá lại không phải bảy cái mà là năm cái với lại cũng không phải đi đường mà là bị đuổi r ế t một tên hơn hai mươi tuổi mặc một mạc màu xanh tăng bảo khuôn mặt tuấn tú lại có chút âm n u tiểu hòa thượng vậy mà tại đuổi r ế t bốn tên huyền cương cảnh võ giả cái kia bốn tên huyền cương cảnh võ giả cơ hồ là liều mạng chạy trốn phản phất đằng sau truy sát bọn hắn không phải cái môi hồng răng trắng tiểu hòa thượng mà là cái gì kinh khủng yêu ma. hàn tranh ba người đều là hơi s ữ n g sở không biết đây là tình huống như thế nào đây chính là cái kia cái gì liên sơn thất hung phương giác minh nhìn kỹ một chút trần trờ nói tựa như là dẫn đầu người kia chỉ có một con mắt hắn chính là liên sơn thất hung lao đại một mắt huyết thủ bảng phi long bất quá cái kia đổi u giết hắn tiểu hòa thượng là ai liên sơn thất hung làm sao lại còn lại b u ồ n cái đều bị cái kia tiểu hòa thượng giết đi xem trước một chút lại nói hàn tranh h í ế mắt cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia động tĩnh cái kia tiểu hòa thượng mặc dù nhìn xem tuổi trẻ nhưng có huyền cương cảnh định phong thực lực với lại trong khi xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn chiêu chiêu đều là chạy muốn mạng người đi nhưng hết lần này tới lần khác trên mặt hắn vẫn còn mang theo một chút nụ cười n h ạ t nhạt bình thản vô cùng lúc này cái kia tiểu hòa thượng một t r ư ờ n g rơi xuống màu vàng phật quang lóng lánh hội tụ giữa không trung hơn một ư ơ i t r ư ờ n g to lớn thủ ấ n bay bổng mà rơi uy thế dọa người vô cùng trực tiếp đem bốn người kia cho đánh bay ra ngoài tại cái kia trưởng ấn ở trong bảng phi long bị cái kia tiểu hòa thượng oanh thổ hết u y ba người khác cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh bốn người lúc này đều đã tuyệt vọng đối phương dòng giã truy sát bọn hắn bảy ngày bảy đêm đánh lại đánh bất quá trốn lại trốn không thoát lúc này thậm chí đã tiếp cận dầu hết đẹt tát b à n g phi long quay người trở lại hướng về phía cái kia tiểu hòa thượng cầu khẩn nói liên sinh đại sư chúng ta biết sai rồi chúng ta nguyện ý bỏ xuống đồ đao đạp đất thành phật van cầu ngái tha cho chúng ta một mạng chúng ta cam đoan sau này cũng không tiếp tục sát sinh thậm chí liền thịt đều không ăn về sau chỉ ăn chay liên sinh trên mặt lộ ra một chút bình thản dáng tươi cười nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói các ngươi cùng tiểu tăng nói cũng là vô dụng phật tổ quyết định phải t h ă n g cho các ngươi bỏ xuống đồ đao cơ hội tiểu tăng thì là phụ trách đưa các ngươi đi gặp phật tổ tiểu tăng tu vi còn thấp độ mình còn phí sức húng chi là độ người khác chư vị thí chủ xin lỗi tiểu tăng vẫn luôn là chỉ giết không độ các ngươi muốn sám hối tìm nhầm người ta khuyên chư vị thí chủ chớ có lại chống cự để tiểu tăng giết các n g ư ờ i các ngươi cũng có thể mau mau tìm phật tổ đi sám hối bởi vì cái gọi là bể khổ không bờ quay đầu là bờ a đang tại xem cuộc chiến phương giác minh lập tức mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin liên sơn thất hung sở dĩ tên hiệu là hung mà không phải trộm cũng là bởi vì bọn họ đều là loại kia hung lệ đồ mà không phải đơn thuần vì kiếm lời tên cướp hắc xà đạo mặc dù cũng giết người thậm chí còn cầ nhưng đó lúc à bởi v này liên sơn thất hung cái này có tiếng hung lệ đổ lại bị bước đến muốn ăn chay cái kia tiểu hòa thượng thủ đoạn rốt của khủng bố cỡ nào mới có thể đem bọn hắn bức thành dặm này dây trắng